Chương 850, Tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc Địa, 1, chương 850, Tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc Địa, 1. Trang huyết đầu độc Đường Ngọc. Thừa vận Lục đại con của Dược Lý một trong, xuất thân từ Bắc Địa đường ra, là con thứ, sắp xỉ tại ngoại thích. Tại cùng học viện Y Hoàng Long phó viện trưởng Vương Bản Luyện đan giao đấu bên trong, cho thấy tự thân kệ ngữ. Căn cứ tình báo bộ môn phỏng đoán, Đường Ngọc kệ ngữ có cực lớn khả năng tính là đề cao tự thân dược phẩm chế tác sát xuất thành công. Lĩnh Đông Đạo. Đỉnh đại địa chi mâu giới. Tiết thị Trang Viên đại la. Tiết gia gia chủ, trung niên nam nhân bộ dáng thiết hành chất đang nhìn về Đường Ngọc tình báo về con của dược lý tình báo nhưng thật ra là dâu dịa rốt cuộc lợi hại hơn nữa luyện đan sĩ dược sĩ vậy bất quá chỉ là chút ít cấp chính thức diệt dịch sĩ mà thôi bọn hắn tương lai có cơ hội biến thành cường giả nhưng lại không có nghĩa là giá trị của bọn hắn đây một cấp chủ đao luyện đan sĩ cao hơn nữa chớ đừng nói chi là tuyệt đại đa số con của dược lý cũng đã có chính mình thuộc về thế lực nhưng bây giờ thì khác có đặc hình kệ ngữ đường ngọc xuất hiện đã triệt để cho thấy thực lực tương lai đều có thể không hiện tại đều có thể cự bác quân hồ siêu nhiên cũng muốn mời chào nàng thuận nhìn là sớm có dự như à hắn à Dứt khoát không muốn gọi Hồ Siêu Nhiên, gọi Hồ Ly được rồi. Giào hoạt như vậy người. Tiết Hành chết treo tức nói, hơi mỉm cười một hồi, hắn tiếp tục nghe báo cáo. Đây là về Hồ Siêu Nhiên tại Linh Đông đạo bị người tập kích tin tức. Tin tức này nhường Tiết Hành chết sầm mặt lại, cực bác quân thế lực to lớn, chớ đừng nói chi là Hồ Siêu Nhiên đã tại chuẩn bị nghi thức nhân long, có thể tập kích Hồ Siêu Nhiên tồn tại. Lẽ nào Hồ Siêu Nhiên nói thế nào? Hồi gia chủ, cực bác quân bên ấy giữ vững im miệng không nói. Tiết Hành Chiết lấy tay sờ lên chính mình cũng không tồn tại dấu mép là tập đoàn dược phẩm Bắc địa hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng quản trị Hà Nội với Bắc địa hướng do có cực kỳ xúc giác bén nhạy. Hà là cấp y hỉ Long diện dịch sĩ là cung bên ấy. Chẳng lẽ lại chúng ta việc làm bị triều đình phát hiện, tiến hành chết thần sát yên ngang. Y bộ nữ nhân kia đã cũng đã xuất hiện, chỉ sợ lần này đại hội luyện đan thì là bị ép tất cả tập đoàn dược phẩm Bắc địa làm ra lựa chọn, mà chính mình thật muốn làm ra lựa chọn sao? Hay là tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc địa? là phía Bắc y dược gia tộc tiết ra cầm đầu thế lực diệt dịch, chủ doanh là ý dụng dụng cụ thiết bị diệt dịch. dịch cùng với chiếm cứ lớn nhất đầu dược phẩm nguyên vật liệu, vương triều thừa vận lớn nhất độc lập kẻ kinh doanh, bọn hắn vững vàng nắm giữ lấy Bắc địa tam đạo cái này chạy qua mật đường nơi. Tại quá khứ, dược phẩm thần võ nghĩ muốn tiến quân Bắc địa, đã trải qua tàn khốc thương nghiệp chiến sau đó, cuối cùng sám xịt địa rời khỏi Bắc địa thị trường, hắn địa đầu xa diễn xuất, có thể thấy được lùng đốn, trí tuệ nhân tạo 23 cẩn trọng địa tìm nhìn tài liệu, thông qua thần kinh nguyên hồi báo cho chu chấp. Tại trong quá trình, vì tin tức phức tạp mà nhường 23 tấm tác lấy làm kỳ lạ. Tiết ra, tại Bắc địa thâm căn cố đế, thậm chí có thể truy tố đến tiền triều trưởng tôn hoàng thất thời kỳ. Mà bây giờ Bắc địa thông soái Thị nhục Vương Bắc Cung Nụ là Tiết Gia con rẻ, tự thân lại là hùng, cứ Bắc Địa Y Dược Bá Chủ, bất luận là chính trị hay là thương nghiệp, gia tộc này cũng đứng ở đỉnh núi. Trên mặt bàn, Đường Ngọc nhìn xem trong tay thiệp mời mạ vàng. Tiết tối, tư mở thiệp chiêu đái Đường Ngọc tiểu thư đến. Luyện đàn nữ hiệp chính từng chữ từng chữ niệm đi ra. Đại Tiên Bối, ngươi nhìn xem, thế lực lớn mời chào, nàng hơi có chút kích động, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Chu Chấp nhìn về phía Đường Ngọc, kích động như vậy làm gì? Đường Ngọc lật qua lật lại xem thiệp mời, Đại Tiên Bối, ngươi không hiểu, đây không phải Tiết tối thiệp mời mà là thông hướng thượng tầng cầu thang. Tiết gia tại Bắc Địa, nhưng là chân chính thế lực bá chủ. Ta muốn là gia nhập sinh học Bắc Địa, như vậy cực Bắc quân thì không có cách nào lại tìm ta gây phiền phức. Đường Ngọc nghiêm túc nói. Nói như vậy, nàng lại đột nhiên thở dài. Thật hâm mộ Thái Tuế Tinh Quân A. Lão Cha là thừa vận người Long Vương gia, lão mẹ là Tiết gia hạch tâm con cháu. Cái này thiết lập quả thực giống như là tiểu thuyết bản vẽ bên trong thiết lập đồng dạng. Chu Chấp lúc này nhớ tới, Đường Ngọc hai ngày này đang xem là cùng diện dịch sĩ cùng nhà giàu dược liệu Thương Thiên Kim chuyện xưa, nhìn tên liền đã hiểu rõ cụ thể rằng là cái gì. Đường Ngọc hơi có chút hâm mộ, đây là rõ ràng. Xuất thân của nàng thực sự thật xin lỗi thế lực của đường Gia. Nói đến, Chu Chấp trong tay cầm thư mời cái này thư mời là đại hội luyện đan đến từ học viện Hoàng Long Vương Bàn. Tại luyện đan sau cuộc tranh tài, Vương Bàn đúng là muốn quỵn nợ. Mà lúc này đây, Chu Chấp thì xuất hiện. Cụ thể sử dụng thủ đoạn không đủ là ngoại nhân nói vậy. Dù sao học viện Y Hoàng Long ngay cả một dòng trong loại người đều không có. Chỉ biết là Vương Bàn dường như gặp phải thế nào kinh hãi, nhiễm lên cực kỳ khủng bố bệnh tâm lý. Không cần đi hâm mộ người khác, bây giờ người có thể là người khác hâm mộ đối tượng. Chu Chấp nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, mười mấy tuổi có kệ nữ thiên tài luyện đan sư. Đường Ngọc đã hoàn toàn khác biệt. Đường Ngọc nghe nói như thế, ưỡn ngực, lay động túi thơm, còn thực sự là nàng túi đầu xuống, bắt đầu lật xem lên cái khác bài tiếp. Chu chấp thì là tiếp tục xem dược phẩm sinh học Bắc Điệu Tế Tối. Lần này Tế Tối, quy cách dường như rất cao. Bởi vì là luyện đan phong hội trước đó một lần cuối cùng giao lưu. Không gần như chỉ ở tiệc tối bên trên, sẽ có kiểu mới Đan Vương, thuốc tổng hợp cách điều chế biểu hiện ra cùng đấu giá, cũng đồng dạng nổi danh cao, cường lực dịch trang loại hình diện dịch sĩ bộ phận, đây vốn chính là tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc Điểm một sản nghiệp. Danh dao máu. Nhà cung cấp là Phương Mai đúc bánh xe Chu chấp nhìn bám vào sau thư mời bên cạnh danh sách. Chính mình giết cái đó thích phá hoại người khác trạm dịch đao nhân lòng, đá mài đao hình luyện không chính là cái này tổ chức sao? Chính mình còn giống như theo trên người của người kia cầm chiến lợi phẩm à? Đường Ngọc bu lại, Phương mai đúc bánh xe thế mà lấy ra danh đào sao? Cái thế lực này thế, nhưng hiện nay lục quốc lớn nhất trạm dịch đao chế tạo tổ chức, nghe nói trong đó có không ít người lòng trong loài người cấp đại nhân vật. Bọn hắn chế đao thuật, thế nhưng lục quốc thứ nhất, cũng là duy nhất nắm giữ chế tạo danh đao kỹ thuật thế lực. Đường Ngọc lại bắt đầu ngưỡng mộ. Nếu như mình năng lực có danh đao liền tốt. Nàng suy nghĩ một lúc sờ lên chính mình chảy thuốc cùng tối thuốc, chưa hề nói các ngươi không tốt ý nghĩa nha. Đối với Đường Ngọc hiểu rõ tổ chức này, Chu Chấp cũng không bất ngờ. Đường Ngọc chỗ đừng, ra, kỳ thực cũng là một cái trải rộng các nước cỡ lớn gia tộc, chẳng qua qua lại không có có quan hệ gì chính là. Hai ngày trước cùng Đường Ngọc nói chuyện tiếng thì nói qua, Đường Ngọc tổ tông có một nhóm người dường như đi thưở vận bên ngoài, tạo thành gia tộc tiểu đường một chi. Ừm, vậy thì thật là tốt, chuẩn bị một chút, rửa cái mặt, hóa cái trang, đổi một mới túi thơm. Chu chấp nói ra, chúng ta đi tham gia tiệc tối. Những lời này quá mức tự nhiên, có thể Đường Ngọc sử sốt Đại Thiên Bối. Kỳ thực ta một thằng không biết là, người rốt cục đến Bắc Địa làm gì a? Nàng hoàn toàn không hiểu Chu chấp muốn làm gì. Chu chấp cười cười, "Thúc thúc ta à, đương nhiên là chuẩn bị đem cái này Bắc Địa khiến cho long trời lở đất." Chương 851, Tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc Địa 2. Chương 851, Tập đoàn dược phẩm sinh học Bắc Địa 2. Trường Lâm. Khu vực trung ương đồng dạng là Tốc đất Tơ vàng. Nơi này có lớn nhất dược liệu hãng bán buôn, nắm giữ lấy dược phẩm nguyên vật liệu định giá quyền. Cho dù là tượng dược phẩm thần võ dạng này, thế lực bá chủ xí nghiệp cũng không thể nhảy qua bọn hắn chế định quy tắc, vì phiến khu vực này bị tập đoàn dược phẩm sinh học bắc địa khống chế, nắm giữ chuối cung ứng, thì nắm giữ quyền nói chuyện. Từ bắc địa đệ nhất thế gia, tiết gia cầm đầu sinh học bắc địa từ thiện tiệc tối sẽ tại đại la Thược dược khách sạn tiến hành. Lui tới tân khách, không phú thì quý. Trong đó cũng không ít không phải thừa vận phú thương, lộng lây tinh mỹ trang hoàng, nương theo lấy tinh mỹ ăn uống linh đỉnh tiếng vang, hợp thành băng thiên tuyết địa bên trong xã hội. Cái này sẽ là đại hội luyện đan trước, duy nhất một hồi cao quy cách thịnh hội. Thật lợi hại a. Địch đồng học lại có thể lấy tới lần này từ thiện tiệp tối thứ mời. Một đám người trẻ tuổi đang tiệp tối xó xỉnh bên trong. Địch Ninh lộ ra thận trọng nụ cười, nàng hơi khẽ lắc đầu, không tính là thư mời, nhiều nhất chỉ là tham gia tư cách mà thôi, thành thật mà nói, ngay cả ta cũng không thể coi như là chính thức tân khách, chỉ là được cho phép tiến vào bên trong mà thôi. Mặc dù nói như thế, nhưng bạn học chung quanh tự nhiên là rõ ràng. Loại quy cách này thì tối, dù chỉ là chuẩn vào tư cách, cũng đủ làm cho vô số người hâm mộ. Nhà của Địch Ninh tộc, tại Thái Y viện bên trong tương đối có thế lực, thế nhưng đi ra diện dịch sĩ cấp chủ đao y dược danh môn. Địch đồng học ngươi quá khiêm nhường. Đúng a, nơi này đều là đại nhân vật, có thể đi vào chúng ta cũng đã là có mặt bài. Một bên Phùng Huy Vân tối đầu, chính mình một thằng thích địch linh, dị vãng không có cảm giác cái gì, nhưng lần này, hắn đột nhiên cảm nhận được môn hộ khác biệt. Chủ lao gia tộc thế lực, Thái y viện danh môn, có thể cùng mình hoàn toàn khác biệt. Không được. Phùng Huy Vân nắm chặt nắm đấm. Vào thời khắc này, lộc lấy cánh cửa đột nhiên huyên náo lọt lên. Đại môn mở ra. Mấy người mặc có đặc thù loại nấm theo tụa diện dịch sĩ tại người phục vụ dẫn đầu xuống đi đến, đồng thời ngay lập tức nhận lấy tiết gia chiêu đãi. Thân bên trên tán phát nhìn Dũng Mạnh phi tức, tất nhiên là lâu dài cùng dịch bệnh tác chiến quân nhân. Cự bác quân dịch dịch sĩ. Như vậy, cầm đầu người là Phùng Huy Bân nhãn tình sáng lên, Cực bác quân diện dịch sĩ phía trước, che mắt che đậy nam nhân trẻ tuổi thoáng có chút cao ngạo." Đầu của hắn nhẹ nhàng nâng lên, dường như thích dùng dạng này góc độ nhìn xem người. "Con của Dược Lý Sắc Ký khí Tiêu Vãn Chu, nghe nói hắn đã bị Hồ Siêu Nhiên tướng quân mời chào, đã trở thành cực bác quân cán bộ. Tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng a." Ta còn nghe nói một tin tức ẩm, nghe nói, cực bác quân Bắc Cung Vương gia đối với vị này Tiêu Vãn Chu cực kỳ thỏa mãn, tăng thêm độc nữ thái tuế tinh quân sắp 20 quận vị hôn phối. Hắc, "Hắc Phùng Huy Bân nghe những lời này, trong lòng hơi động, chuẩn bị tiến lên bắt chuyện vị này tiêu văn chu thế nhưng chính mình cũng hạ học cung học trưởng ban đầu ở học cung trong diễn đàn còn là gặp qua vài lần hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên lại bị mắt sắc địch ninh kéo lại đừng đi thiếu nữ nhẹ nói chúng ta cùng vị niên trưởng này có thể không có nửa điểm tình cảm đi lên bấu víu quan hệ sẽ chỉ dẫn tới không vui phùng huy bân nghe vậy sắc mặt có chút khó xử tên hiệu là sắc ký khí nên đối với trong dược vật nguyên liệu trung gian thể cùng chất chuyển hóa phân tích cùng với trong thân thể thuốc lưu lại cùng sinh vật mẫu vật kiểm tra vô cùng am hiểu đi biên giới bên cạnh trên ghế salon chu chấp đang bưng một bánh ngọt Không chút hoang mang địa ăn lấy, lần này hắn hay là hiện lộ tại trước mặt mọi người, chẳng qua ngụy trang thành bình thường tân khách. 23 chẹp chẹp miệng, vị này cũng là Bắc Cung đồng chí quận mã bị tuyển sao? Chu chấp cười cười, nhìn Tiêu Vãn Chu khuôn mặt kia, Chu chấp ngược lại là hiểu rõ có chuyện gì vậy. Những kia tin tức liên quan tới Bắc Cung đồng chí, bản thân liền là Tiêu Vãn Chu để người phát ra ngoài. Thiếu niên Xuân Phong đắc ý, có lúc sẽ cho người chết chính xác biết nhau. Dịch bệnh hồi sinh sau đó, Tiêu Vãn Chu là dược sĩ địa vị điên cuồng tăng lên, giá tâm cũng đồng dạng tại tăng trưởng. Đáng tiếc, Hồ Siêu Nhiên cũng có giá tâm, quả quyết sẽ không để cho nho nhỏ dược sĩ tự vị nếu như tiểu nấm ở chỗ này hẳn là sẽ có chút ngây ngốc mở miệng ta là một loại vô cùng am hiểu lấy chồng quận chúa sao tự hỏi ở giữa tiêu vãn chu cùng cực bắc quân quân sĩ cùng tiết gia người bắt đầu bắt chuyện dược lý song tử tiết cảnh kha cùng tiết cảnh trình đồng thời xuất hiện hai vị này coi như là tiểu nấm đương ca còn tính là tương đối thân cận đồng dạng là tiết gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất hai vị diện dịch sĩ trên người của bọn hắn có một cố khí tức quân thuộc chu chấp thần sắc khẽ động nói đúng ra không phải khí tức mà là phở dọn mòn loan thoáng loại tin tức này làm nhường Chu Chấp thần sắc trở nên chơi mũi. A, luyện đan nữ hiệp đến rồi. Hai ba nhắc nhở. Chu Chấp quay đầu nhìn lại. Bây giờ danh tiếng đang thịnh Đường Ngọc Đồng học ngẩng đầu má bước đi vào tiệc tối trung tâm. Hôm nay Đường Ngọc mặc màu đỏ thừa vận sơn xám, bên hông túi thơm đồ trang trí càng thêm có thừa vận cổ vận, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Thế giới tập trung với ta. Đường Ngọc nghiêm túc nghĩ. Vị kia chính là Đường Gia Đường Ngọc sao? Nắm giữ kệ ngữ thiên tài. Tiết Cảnh Trình giọng nói, không nghĩ tới Đường Gia cũng sẽ có loại cấp bậc này trẻ tuổi diện dịch sĩ. Nghe nói đã bị cực bắc quân dự định, có phải thật vậy hay không? Những lời này là đối với che mắt che đậy nam nhân tiêu vãn chu nói. Tiêu vãn chu ánh mắt một lăng, cùng là con của dự lý, ai nguyện ý nhường cái khác người cùng đẳng cấp đến cùng mình đoạn tài nguyên? Huống chi là một có kệ ngữ luyện đan sĩ cấp chính thức, thi hữu chuyên nghiệp nhân tài, chính mình tính bất thủ, đang không ngừng giảm xuống. Dự định, khó mà nói đi, phía trên tâm tư rất khó đoán, ta một vậy không tới đoán. Tiêu vãn chu thoải mái mà nói, đường ngọc mắt ở chung quanh nhìn một chút, bỗng chốc đã tìm được chu chấp. Chẳng qua tại trước mặt mọi người, vẫn là phải dựa theo đại tiền bối nói tới. Xem như hoàn toàn không biết. Hôm nay luyện đan nữ hiệp rất xinh đẹp a." 23 mặt không biểu tình thở dài nói. Chu chấp làm như có thật gật gật đầu. "Hôm nay dự phẩm sinh học Bắc Địa ủy viên quản trị gia tộc đều sẽ tới, trong đó cũng có đường gia, hẳn là có thể diễn một hồi nghịch tập vở kịch." Chẳng qua đối với Chu chấp mà nói, tiểu này tiết mục cũng không trọng yếu. Vì các khách nhân tôn quý sắp tới. Làm thân bên trên tán phát nhìn âm lãnh khí tức diện dịch sĩ nhóm đến, trung quanh các tân khách hơi tránh ra một con đường. Phương Mai đúc bánh xe, chuyên môn chế tác trạm dịch đao dưới mặt đất diệt dịch tổ chức. Cầm đầu người, thế mà là một người long trong loài người. Thú vị, Chu chấp cuối cùng hơi đứng thẳng người. Bỏ đi bị chính mình giết chết hình luyện, cái này dưới mặt đất thế lực diện dịch chí ít có 2 người long. Rất lợi hại tổ chức a. Nghe nói, bọn hắn cũng là dược phẩm sinh học bắt địa người ủng hộ một trong, tại mỗi một khoảng thời gian phụ trách qua tất cả bắt địa thế gia trạm dịch đao cùng thiết bị y tế. 23 chi tiết phản hồi. Đương nhiên, cũng là dược phẩm bắt địa gia tộc. Cứ bác quân người là tuyệt đối không dám dùng, đó cùng tạo phản khác biệt đã không lớn. Chương 852, quét thất kế hoạch chương 852, quét thất kế hoạch một. Phương Mai Đúc bánh xe Nhân Long vừa xuất hiện, lập tức liền bị người mời đến địa phương khác. Giống trong loài người có thể đi vào loại cấp bậc này đến tiệc, thực sự đã là rất cho tiết ra mặt mũi. Ở trong đó, nên có Phương Mai Đúc bánh xe cùng dược phẩm Bắc Địa nghiệp vụ quan hệ là điểm chống đỡ. Người kia là Đào tướng Đa Ma cơ. Trước kia tội phạm giết người chân không, hắn giết người mục đích là vì đầu cơ trục lợi tấy ghép cơ quan. Sau đó bị Hoàng thất giáo quốc chân không đối bắt, trong một đoạn thời gian rất lâu đều bị cho rằng tử vong, nhưng sau đó lại lại xuất hiện tại Bắc Địa thừa vận, nhìn lên tới nên là thông qua thế giới dưới đất phương pháp vượt biên đi vào. Nghe nói là có mạnh nhất thần kinh phản xạ diện dịch sĩ ngoại khoa thần kinh, trong tay cầm chạm dịch đau là từ rèn danh đao co giật xoắn. 23 việc không lớn nhỏ địa nói xong. Bình thường diệt dịch sĩ có thể nói là vượt biên, nhưng bây giờ, rồng trong loại người này, loại thế giới dưới lòng đất ông trùm, muốn đi cái gì cũng phương đều có thể, tự nhiên không ai lại bản về và vượt biên sự tình. Nghe nói, hắn hiện tại vẫn đang tại xử lý trạm đất hạ cấy ghép cơ quan công tác, đương nhiên, cũng là có thể đoán được, cho dù là rồng trong loại người cấp diện dịch sĩ, cũng vô pháp đào thoát lợi ích chó buộc. Giờ phút này, Drama cứ giống như cảm giác được nào đó ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Trung quanh hắn nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ gì thường. Chu chấp ngồi ở trên ghế salon, từ túi áo bên trong lấy ra một khối yêu bài. Thứ này là chính mình từ trên thân hình luyện lấy được chiến lợi phẩm, hiện tại xem ra, hẳn là đặc tù nào đó biểu tượng. Từ góc độ này nhìn lại, có thể tương lai hội có tác dụng lớn. Gen đúc chạm dịch đao tổ chức. Bất luận là phân hạch di chuyển hay là càn khôn quyển đều không phải là thuộc về chính ta chạm dịch đao. Có thể, ta nên đủ có dạng này một cái hoàn toàn vừa khít tự thân chạm dịch đao. Đang khi nói chuyện, phía trước một nhóm người lớn xuất hiện. Cổ áo lộc lẫy, nhìn lên tới trên người mang theo làm cho người thở dài tôn quý khí tức. Bắc Địa Y Dược thế ra gia tộc các đại biểu. các Đường, Cốc, Phùng. Số lượng phong phú a. Chu chấp nhoé mắt lại. Những người này đều là Phương Thiên Chiếu muốn thanh trừ đối tượng ưu độc, cũng là chính mình cùng Phương Thiên Chiếu đàm phán thẻ đánh bạc một trong. Những thế lực này tại dược phẩm sinh học Bắc Địa hợp thành hội đồng quản trị cái này cứng không thể phá tường cao, bất kỳ cái gì hắn thế lực của hắn cũng không thể nhúng tay. Chu chấp giờ phút này lại ăn một miếng bánh ngọt. Ngọt ngào hương vị nhường Chu chấp lại cảm giác được nào đó khác thường. Hắn hay là ung dung thản nhiên tiếp tục xem tân khách ăn uống linh đỉnh. tiếng ồn nào âm vang lên, đường ngọc mắt trợt to, nhìn về phía bây giờ người đến, mặc xích hồng sắc áo khoác dài trung niên nữ nhân đẩy ra cửa lớn, phản phất là đẩy ra phong tuyết, chỉ là xuất hiện, thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, là, quách xích thừa quách đại nhà, triều đình thừa vận thái y viện phó việt trưởng, thiên tài dược sĩ bác sĩ gây mê, đồng thời cũng là năm tạp chí hàng đầu một trong y học tự nhiên giám khảo, đường ngọc là nữ dược sĩ, đối với vị tiền bối này có thể một chút cũng không lạ lắm, nàng thế nhưng y học giới thái đấu cấp người khác vật, muốn thận trọng, thận trọng, đường ngọc Thầm nghĩ nhìn hiện tại lớn nhỏ cũng coi như là cái nhân vật, không thể lại giống như trước đây. Đại tiên bối đâu, sao đột nhiên không thấy? Đường Ngọc quay đầu, tìm một chút. Hậu phương sân. Quách xích Thược đi qua phồn hoa nơi trốn, giống như ngăn cách tất cả mênh mạo. Vị này ngôi sao bình thường bộ dáng bình tĩnh nhìn phía xa tất cả. dự phẩm bất địa, tựa hồ tại chủ tính nhìn kia đặc thù kế hoạch. Cự Bắc Quân, thế giới dưới đất còn có. Hòa Thiên Thu. Những người này hội tụ ở cùng nhau, thúc đẩy đặc thù đại hội Luân Đan. Quách Thược hơi ngẩng đầu, ánh mắt lang liệt. Nơi này là Phương Thiên Chiếu thật sự trên ý nghĩa thống nhất vương triều thừa vận một bước cuối cùng nhưng cái cục xương này càng khó gặm. Đại biểu Phương Thiên chiếu nhiệm vụ bí mật Quách Sích Thự cũng không cho rằng hiện tại xuống tay với Bắc Địa là lựa chọn sáng suốt, nhưng bây giờ hoàng đế nói 102, Quách Xích Thự cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ là, bây giờ chưa đi vào chính thức mà màn, thì đã có cấp nhân Long diện Dịch sĩ đang chàng, tương lai thế cuộc, sợ là khó mà khống chế. Nên yêu cầu viện binh, chí ít, nhường triều đình điều động một tên cường đại người long. Tới trước trợ giúp, không, hoặc là cần càng nhiều. Quách Sích Thược xuất thân Bắc Địa thế gia, hiểu rõ Bắc Địa những thứ này u độc đến cỡ nào thâm căn cố đế. Vào thời khắc này, Quế Sích Thự bên cạnh thân Một cái nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Hắn ngồi ngay ngắn ở ngay cả hành lang trên ghế dài, tựa hồ tại ngắm nhìn trong trời đông giá rét mơ sắc. Một cái chớp mắt, Quách xích Thượng thể nội tế bào bắt đầu rung rẩy. Các loại kỳ dị biểu hiện trình tự ghen phản phất là bức tranh một lớp lớp Nhân Long, chỉ có rồng trong loài người mới ủng có như thế cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Còn có, cảnh sát chung quanh trở nên mơ hồ. Quách Sích Thượng thần sắc dần dần tỉnh táo lại, người là ai? Chu chấp xoay đầu lại, dự phẩm Bắc Địa chiếm cứ cực Bắc Ba đạo, cùng cực Bắc quân ám thông xã giao. Hoa Thiên thu ẩn nút Thánh Sơn Đại Địa chi mẫu, còn có được hôm nay thế giới dưới đất thế lực của đùn kéo đến. Phương Thiên chiếu đương nhiên cần một ít càng mạnh mẽ hơn giúp đỡ. Thì như ta, Chu Chấp lạnh nhạt nói. Quách xích thược nhìn về phía Chu Chấp, chỉ thấy được một mảnh trắng xóa, không cách nào hình dung người nam nhân trước mắt này dù là một tơ một hào đặc điểm, giống như thống hợp tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm bình thường. Quách xích thược giật mình nhớ tới, trước đó theo cung gửi tới mật báo, chẳng lẽ lại, một vị chưa từng thấy qua người mới long. Chu Chấp hiểu rõ cái này Quách Sĩ mặc dù là thái y viện phó viện trưởng, nhưng mấy năm trước bị Phương Thiên Chiếu điều động đến Bắc tiến hành thuốc phân tích khảo sát, thậm chí tự mình mang theo chiến dịch đoàn xâm nhập mẹ của đất núi tuyết chỗ cao, đạt được cực kỳ chân quý dược liệu đặc biệt. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đã hồi lâu chưa có trở lại Vương triều thừa vận Trung Nguyên nội địa. Không biết Chu chấp cái này tồn tại, cũng coi là đương nhiên. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, Quách Sích thưa khẽ không người. Chu chấp chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi tiền bối sưng hô thế này. Chu nhiễm Nghe được Chu nhiễm tên này, Quách Sích hơi suy tư một chút. Đương nhiên, nàng vẫn là phải xác định một chút Chu chấp thân phận. Chu chấp nhẹ nhàng điểm một cái. Theo cái tiêu mini thuật vượt bên trong, xuất hiện một đạo phương thiên chiếu thánh chỉ, quách viện trưởng, người đang bắc địa đã lâu, nên hiểu rõ, bắc địa cụ thể đã xảy ra chuyện gì, càng phải nói, bắc địa những thế lực này muốn làm gì à? Chu chấp nhìn về phía quách xích thượng tấm kia phong vận dư âm khuôn mặt, bắc địa những thế lực này đoàn kết cùng nhau, cũng vô pháp chống cự thừa vận Trung ương lớn nhất bạo lực máy móc, đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự việc. Đặc biệt cực bắc quân, bắc cung nụ thế nhưng phương thiên chiếu đáng tin hợp tác người, hiện tại thống soái là ai? Hồ siêu nhiên, hắn căn bản không có cái năng lực kia dẫn đội. Kiểm tra qua thánh chỉ, quách xích thượng thở nhẹ nhõm. Nàng ánh mắt nghiêm túc. Bắc Địa Thế gia kế hoạch cực kỳ chặt chẽ, ta tại Bắc Địa Hạnh Lâm Vệ đã không sai biệt lắm bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, vẫn như cũng chỉ là biết sơ sơ, thì như tiết ra sử dụng dưới mặt đất thế giới diệt dịch, cùng đại thai hại trong lúc đó nào đó đặc thù tổ chức trùng có liên hệ, bọn hắn mang đến không ít cổ đại diệt dịch thuật, sử dụng những kia diệt dịch thuật, dự phẩm Bắc Địa mới có thể đạt được phường mại đúc bánh xe trợ giúp. Chương 853, quét xích Thượng, Kế hoạch 2, Chương 853, quét xích Thượng, Kế hoạch 2. Nghe quét xích Thượng tin tức, Chu chấp dần dần suy tư. Quả nhiên bất luận cái gì cỡ lớn thế lực chủ đạo người cũng không phải ngu ngốc vương triều thừa vận bây giờ như là lửa mạnh thêm dầu mà bác địa rốt cuộc chỉ là thừa vận đấy đất khó mà cùng chân chính lục quốc cấp thế lực địa vị ngang nhau trừ phi là có thế lực khác giúp đỡ trước đó chu chấp cho rằng là y hệ bộ nhưng hiện tại xem ra người trợ giúp một người khác hoàn toàn đại thai hại trong lúc đó tổ chức trùng tại thế giới h cấm cấm thư bên trong tổ chức này có thể nói là khủng bố đến cực điểm cơ quan bồi dưỡng buôn người đem diện dịch thuật tư lưu hóa sử dụng đại thai hại trắng trận vơ vét của cải ở đời sau không ít tiểu thuyết kịch nam bên trong đều đem vì miêu tả là phía sau màn bàn tay đen 23 tận chức tận chức nói, tổ chức trùng đối với chu chấp mà nói cũng không xa lạ gì. Chỉ ít, chu chấp chỉ thấy qua mấy cái đã từng trùng tán bộ. Ký sinh lạc hưu huyền cổ đại linh hồn, phụ sản khoa nhân Long Anh còn có Trần gia lão tổ tông, theo túm lười hai bác sĩ mỏ chim Trần quân sinh các nàng thống nhất đặc điểm chính là trên người có côn trùng hình xăm. Tận tang tại quá khứ diệt dịch tổ chức, lại muốn tại dịch bệnh hồi sinh trong lúc đó kiếm chuyện. Quả nhiên, nhân loại thói hư tật xấu ngay tại ở, nội đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 23 như thế bình luận. Quế xích thực luôn luôn đang quan sát nam nhân trước mặt. Đó là một loại đặc thù khoảng cách cảm giác nhưng người đặc biệt khó mà nắm lấy là cái này rồng trong loài người dù là thiên tài như Quách Sích Thượng vậy không thể vượt qua cảnh giới. bất quá trước đó vài ngày có một chút cực kỳ bí ẩn thông tin một là hàng loạt dược liệu tại hướng Trường Lâm chuyển vận những dược liệu kia hoàn toàn vượt qua bình thường mẫu dịch lượng trong đó thậm chí còn có Thiên Sơn Tuyết Liên kiểu này cực phẩm dược liệu thứ hai nửa tháng trước tứ bác quân dường như từng có một lần diễn tập quân sự nhưng trên thực tế lại là đi nên đón người nào đó một thân có cực lớn có thể là hiện nay ở vào đảo vong bên trong Hoa Thiên Thu Quách Sĩ Thượng sắc mặt nghiêm túc bây giờ bắc địa thế lực phức tạp Nàng tính là đại nhân vật, nhưng dưới loại tình huống này, nhưng như cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Dược sĩ địa vị, là xây dựng ở có dịch đấu chiến lược thế lực trên cơ sở, không có chiến lược, dược sĩ thuốc, đan dược tựa như cùng mây bay đồng dạng. Ồ, Chu chấp nghe được tên quen thuộc, Hoa Thiên Thu, chính mình mặc dù là cố ý phóng chạy hắn, nhưng trên thực tế, cái này cố ý vẹn vẹn là chính mình không có đi truy người mà thôi. Thật sự tại quá trình chiến đấu bên trong, Chu chấp nhưng cũng không có nương tay. Dựa theo bình thường thời gian trôi qua, Hoa Thiên Thu tế bào nên đã sớm chết dụng hầu như không còn. Nhưng Hoa Thiên Thu không chết đồng thời còn có thể xuyên qua băng nguyên đi vào vùng đất cực bắc, chỉ có thể hoàn toàn thể hiện hắn rùa đen bình thường mạnh mẽ sinh tồn lực. Còn có thứ ba, bây giờ tương đối nhiều thế lực, chính tại bên trong tiết ra tổ trạch đại la tiến hành hội nghị bí mật, bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì trừ ra hiểu rõ tồn tại cái này hội nghị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tin tức đối ngoại chạy ra. Quách xích Thượng nói được việc không lớn nhỏ, nhưng Chu Chấp rất là thỏa mãn. Ta biết rồi, có những tin tức này, đã đủ rồi. Chu Chấp đối với giới diện dịch tiền bối cũng là tương đối tôn trọng, chuyện còn lại, ta sẽ đi làm. Quách Sĩ Thượng gật đầu một cái đối phương dù sao cũng là rồng trong loài người đại biểu thế giới diện dịch quyền uy lại có thiên tử thánh chỉ cùng cấp bậc của mình kém đến không ít đúng rồi chu chấp hoàn thành mục đích chính phải rời khỏi đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi chỉ có giúp ta chiếu nhìn một chút bên ấy cái đó cùng ngươi ăn mặc có chút tương tự tiểu cô nương, đặc biệt đại hội luyện đan lúc là giám khảo có thể tại cho phép phạm vi bên trong nhiều đánh điểm điểm nhiều tiến hành một ít chính diện đánh giá quách xích thực lấy làm kinh hãi cái đó là đường ngọc cấp chính thức liền thức tỉnh rồi kệ ngữ luyện đan sĩ bây giờ bắc địa thế lực nhóm đang phong thưởng vị này con của dự lý nàng lại là học sinh của ngài sao chu chấp ho khan một tiếng tây xem như thế đi giúp ta nhiều chiếu cố một chút là được rồi tiểu cô nương thật không dễ dàng chu nhiễm đại tiền bối ngươi vừa nay đi nơi nào ta sao cũng không tìm tới ngươi đường ngọc xuất hiện tại ghế salon bên cạnh nhìn yên tĩnh đọc sách chu chấp như là ở quán internet nghiêm túc làm bài tập học sinh ba tốt đại tiền bối ngươi biết ta vì tìm ngươi ta thậm chí không có cùng thần tượng của ta dự học giới đại tiền bối quách xích thượng quách viện trưởng muốn ký tên chu chấp bấm ngón tay tính toán Cảm thấy mình tại Đường Ngọc Thần Tượng trong lòng xếp hạng lại muốn giảm xuống. Chu chấp giơ tay lên, ta cùng nàng coi như là có duyên gặp mặt một lần, đến lúc đó ta giúp ngươi muốn ký tên, cũng giống như nhau. Nơi này âm thanh, nhau nhau đến con mắt của ta, ta đi trước. Đường Ngọc có chút kinh hỉ. A, còn có loại chuyện tốt này. Kia liền nói rõ a. Đường Ngọc nhìn Chu chấp bóng lưng. Giờ phút này, tân khách càng ngày càng nhiều, muốn cùng Đường Ngọc trò chuyện người vậy càng ngày càng nhiều. Đường Ngọc có chút mệt mỏi ứng phó, cảm giác quá mức ưu tú vậy là một loại gánh vác. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao đại tiền bối người khác thật giống như không nhìn thấy đồng dạng? Diệt dịch sĩ nhãn khoa có lợi hại như vậy sao, còn có thể ẩn hình? Nghĩ đến đây, Đường Ngọc từ chối hai lần, sau đó hướng Hoạch Tâm khu vực. Cùng là con của dự lý, tiết ra hai người dường như sớm liền muốn cùng Đường Ngọc bắt chuyện. Có kệ ngữ luyện đan sư, dạng này chiến lược tính đặc trùng nhân tài ai đều muốn. Ngay tại tiết cảnh trình chuẩn bị tiến lên hiện ra một chút phong độ lúc, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn ngừng tốc bộ của mình, đồng thời ra hiệu ca ca của mình tiết cảnh kha đường tiến lên. Trong thân thể kia nguyên thủy khủng bố cảm giác sinh ra, giống như huyết đục trong quái đạn sôi trào. Xin chào, ngươi là con của dược lý đường ngọc tiểu thư sao một thanh âm uôn đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ bên hai đường ngọc cảm nhận được áp áp quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm một tấm tinh xảo mèo chiêu tài mặt nạ xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong sao mèo chiêu tài à đây là thừa vận na diện văn hóa đây là chính ta vẽ lại để cho chuyên nghiệp họa sĩ sửa lại không cảm thấy vô cùng thú vị sao thanh âm ôn u như là trong ngày mùa đông nắng ấm đường ngọc có chút không nghĩ ra a đường tiểu thư không nên cảm thấy ta là người kỳ quái không mang mặt nạ ta rất dễ thẹn thùng tại dạng này trường hợp càng là như vậy Nhìn xem, bên ấy mấy cái tiểu nam sinh giống nhau thệt thùng. Thiếu nữ ngón tay chỉ hướng tiết ra hai vị con của dược lý phương hướng. Chẳng biết tại sao, Đường Ngọc dường như theo trong mắt của hai người nhìn ra tên là sợ hãi thứ gì đó. À đúng, quên làm tự giới thiệu mình. Ta gọi, Lận đoán. Ngươi có thể trực tiếp gọi tên này, vậy có thể gọi ta, Noãn đoán, đoán. Thiếu nữ đôi mắt vòng qua mặt nạ mèo chiêu tài. Sóng mắt ôn nu, đôi ngựa theo bên trái bả vai chạy xôi tiếp theo. Chương 854, Trảm Đao, chương 854, Trảm Đao. Đại La Thược dược tiểu điểm nội bộ. Phương Mai đúc bánh xe nhân lòng đa ma cất chính mãi cọ lấy trong tay trạm dịch đao. Hắn chạm dịch đao cũng không phải là chế thức, mà là một loại đặc thù cùng loại với dao móng tay bình thường dao quân dụng, mở ra đáng sợ vết máu, nhìn lên một cái liền khiến người cảm thấy sợ hãi. Thiết ra người ngược lại là mặt bài lớn. Chủ yếu người cầm quyền cũng tại lão trạch đại la học, lưu lại chiêu đái chỉ có một ít ám miêu ác khẩu, trừ ra sau đó đấu giá hội còn hơi có chút ý nghĩa, cái khác quả thực khó coi. Da ma cất mắt dài nhỏ, trên mặt có các loại kỳ dị mà sẹo, thân hình cường tráng, được rồi. Tổng bộ bên kia thông tin là thật sao? Sau lưng mà áo trắng diệt dịch sĩ cung kính nói đã xác định hình luyện đao tượng tại thủ đô cung bị chém giết đồng thời không có trở lại bất kỳ tin tức gì căn cứ phỏng đoán vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị chém giết nghe nói như thế đa ma cứ sắc mặt tâng trầm hình luyện tại Y hải long bên trong xác thực không lợi hại nhiều năm phá hoại người khác chạm dịch đao lấy mạnh hiếp yếu tính cách đã sớm mất đi lòng tiến thủ bị chém giết cũng là chuyện đương nhiên tại triều đình thừa vận bên trong có khá nhiều người có thể làm được nhưng mà không xác định người xuất thủ sao đa ma cất túi đầu xuống đại tranh chi thế Không vẹn vẹn là dược phẩm giá cả dâng lên, luyện đan sĩ dược sĩ địa vị phi tốc tăng lên, đồng dạng cụ bị rèn đúc trạm dịch đao năng lực tổ chức ngầm nhà máy say cũng đồng dạng trở nên chạm tay có thể bỏng. Bí mật liên hệ trong tổ chức đao tượng thế lực tự nhiên nhiều vô số kể. Trạm dịch đao, đối với chính thống diệt dịch sĩ mà nói, là không hề nghi ngờ nhu yếu phẩm, cho dù là y địa bộ đều là như thế. Triều đình thừa vận. Hoa tươi nhìn cẩm, nhìn như phồn thịnh, thực chất hừ hừ. Đa ma nghĩ tới chỗ này, không khỏi hừ nhẹ lên. giống trong loài người mặc dù là thế giới dịch bệnh ung trùng, nhưng cũng không phải vô địch. Năng lực là hàng, tìm kiếm thích hợp nhất, người mua mới có thể đạt thành ưu tú nhất giao dịch. Còn có, đại nhân, giao cạo trước đó không lâu tiếp một nhiệm vụ, thất bại. Sau khi trở về, cơ thể thối dữa, thể nội huyết nục đều không thể khôi phục, bệnh viện căn bản không có cách cứu chữa, đã chết ý thức. Nghe nói như thế, Đa Ma Cất Đồng tử khẽ nhúc nhích, muốn đi thứ giết cái kia nữ con của Dược Lý lần kia. Đúng, ta đã sớm nói, vương bản loại rác rưởi kia nhiệm vụ năng lực không tiếp thì không tiếp. Bất quá, dưới mặt đất hay là có dưới mặt đất quý củ một cấp chính thức dược sĩ, dù là có kiện ngữ, giá trị của nàng vẫn như cũ chỉ có một điểm mà thôi, và hiến tiệc sau khi trầm rúc đem nàng mang tới đi." Đa Ma cất nhẹ nói, giống như dường như là tại phân phó thủ hạ bắt giữ một con mèo nhà. Thế giới Hắc Ám Diệt Dịch sĩ, chủ đánh chính là một tính cách khắc liệt, tại loại địa phương kia sinh tồn, tự nhiên là đây nắm tay người nào lớn. Giao Cạo là chính mình vô cùng thích một tiểu đệ, mặc dù được giáp giảm trạng thái luôn luôn không tốt, nhưng chỉnh thể còn là ưa thích, không nghĩ tới, hiện tại lại là bộ dáng kia, hẳn là đường ngọc độc dược. Cấp chính thức có thể đem chủ đao biến thành như vậy, cũng coi là cái lợi hại ra hỏa, có thể có thể đem nàng kéo vào nhà máy xây bên trong. Đương nhiên, nếu như không đồng ý Đa Ma cất lộ ra bất thường nhẹ dàng cười. Ta xác thực không thích dưới mặt đất diệt dịch sĩ. Có thể trên mặt đất có một công việc đảng hoàng diệt dịch sĩ, ai đi trộn lẫn dưới mặt đất ta. Chu chấp bình tĩnh nói xong. Trước đây trộn lẫn dưới mặt đất cái đó khôi thiên viện diệt dịch sĩ, thuật sư phẩu thuật thẩm mỹ lưu lị toa đều bị vạn miện hợp nhất cho cái biên chế, theo cống thoát nước lạt muội biến thành đứng đắn công chức. Những thứ này phản động phân tử từng cái nhìn lên tới không làm việc đảng hoàng dáng vẻ, rất ngu xuẩn. Thanh thật mà nói, dư cho rằng bọn họ còn có thể, dù sao cũng là làm gì nao cũng có thành tạ một nghề. Chu chấp, ngươi đối với luyện đan tiểu nội để bụng là coi trọng như tài như vậy cái này đa ma cất tại thế giới dưới lòng đất nghe nói là rất lợi hại thợ rèn ao vì sao không định hợp nhất đâu nghe được vấn đề này chu chấp không chút hoang mang nghiêm túc mở miệng những thứ này có lực lượng cường đại diệt dịch sĩ rõ ràng tại thế giới trên mặt đất là có thể trộn lẫn rất tốt vì sao vui lòng đi dưới mặt đất loại đó hắc ám ở mất chỗ đơn giản mà nói những người này không thích quy tắc vì tại thừa vận cho dù là nhân long cũng phải bị trói buộc nhưng thế giới hắc ám khác nhau bọn hắn tùy tiện có thể dựa theo chính mình hỉ nhạc làm việc người thường có thể như vậy nhưng diệt dịch sĩ không được đặc biệt cường đại diệt dịch sĩ nói xong chu chấp đẩy cửa ra phía trước có áo trắng vườn mài đúc bánh xe diệt dịch xi si canh trưởng bọn hắn nhìn thấy chu chấp một nháy mắt muốn rút đao, nhưng lại bị chu chấp trong tay lệnh bài chấn nhiếp Đao. Đao tượng là nhân long tổng bộ trừ gia đại nhân bên ngoài còn phải phái một vị khác nhân long lệnh bài nhưng làm không được giả nhà máy xây lệnh bài không vẹn vẹn là chứng minh thân phận càng có gen đúc chính mình chạm dịch đao tư cách có thể nói là giá trị liên hành, bình thường đều là người tại lệnh bài tại không cần thông truyền giữ cửa xem trọng chu chấp nói vậy không chờ bọn họ đáp lại chu chấp liền từng bước một đi vào đợi đến đẩy ra cuối cùng môn Đa Ma Cất cuối cùng nhìn thấy, môn phía sau xuất hiện nam nhân. Người là ai? Vì sao cầm đao tượng lệnh bài? Chờ một chút. Thần kinh phản xạ trước giờ làm ra dự phán. Đa Ma Cất đầu lâu nhưng lệnh, thế mà trong nháy mắt tránh qua, tránh né Chu chấp một chút linh lực xung kích. Thật nhanh a, phản xạ có điều kiện phát động. Một vấn đề, bây giờ dược phẩm sinh học bác địa, đến tột cùng muốn thông qua lần này đại hội luyện đang đạt được cái gì? Chu chấp mang đen nhánh lông tơ găng tay, đây là hắn tại buổi sáng ven đường phiên chợ mua, tại tuyết trắng trong thế giới rất là giữ ấm. Người, người rốt cục là ai? Đa Ma Cất cảm giác được vô cùng kinh khủng. Thân làm diệt dịch sĩ khoa thần kinh, hắn đối với linh lực ba động cực kỳ nhạy bén. Chu chấp thở dài, đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề a. Tay phải của hắn từ trong găng tay rối ra, máu thịt bên trong, bao vây lấy trạm dịch đao càn khôn quyển xuất hiện. Theo thoát dài, sau đó biến trở về nguyên bản bạch ngọc mâm tròn. Chu chấp cầm, một cỗ xí liệt nôn nóng khí tức, cái này bạn thân lâu như vậy đều không có bị sắp xếp có trật tự thuận phục, thật có tính tình a. Cầm ở giữa hoàng nhận, Chu chấp hướng là thợ giền đao, một nháy mắt liền đồng tử phóng đại, đây là Càn khôn quyển. Ngươi là Hoa Thiên Thu. Chu chấp ra tay, đúng ma so... cất dùng chính mình tiểu giao quân dụng ngăn cản, nhưng hoàn toàn là vô dụng công. Ta không biết, Hoa Thiên Thu tiền bối, ta không biết. Thế nội, 23 cho ra đáp án, lời nói thật. Chu chấp gật đầu một cái, nhưng trong tay động tác chưa từng dừng lại. Cái này thế giới dưới đất nhân long đây chính mình tưởng tượng địa càng thêm không có cốt khí, cũng quá lão đi. Nghe được Hoa Thiên Thu tên thì sợ vỡ mật, trước đó đánh giá hình mỗi lúc, không bằng nhiều đánh giá một chút chính mình. Thật có lỗi, chấp hành phẫu thuật trước đó, cũng muốn trước khử trùng. Chu chấp dùng tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn về phía Damacus, tiện thể lấy xuống đầu của hắn chương 855, tại hung án hiện trường kêu gọi yêu, 1, chương 855, tại hung án hiện trường, kêu gọi yêu, 1, trung tâm biến tiệc. Đường Ngọc nhìn mang mặt nạ thiếu nữ, nên hơi so với nàng lớn hơn mấy tuổi, da thịt tuyết trắng cho người ta một loại ôn hòa khiến người ta viện vùng cảm giác, mới quen đã thân. Đây là Đường Ngọc ý nghĩ trong lòng. Đường Ngọc muội muội ngươi thật sự rất lợi hại đấy, cùng có tài năng tuổi trẻ diện dịch sĩ, nên bị tất cả mọi người trông thấy. Lận Loan trong mắt mang theo ý cười, động tác nhu hòa, cử chỉ yêu nhã. Đường Ngọc phán đoán, vị này sợ là cỡ lớn gia tộc gia tới quý nữ. Lận Loan tỷ Ngươi là thế lực nào?" Đường Ngọc chờ một chút, mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, Lận Oánh cũng không kinh ngạc. Nàng nhấp chân, lộ ra xíu xíu tuyết trắng bắt chân, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. "Thế lực? Loại đồ vật này cũng không trọng yếu, quan trọng là tài năng, ta cùng những người kia khác nhau, đối với có tài năng người, ta chỉ có thưởng thức. Ta báo danh tham gia đại hội luyện đan hy vọng có thể tìm thấy một người trợ thủ, mà đang không ngừng buồn ba. Đường Ngọc sửng sốt. "Trợ lý? Đối với chính luyện đan thế nhưng nghiêm túc, tài năng rõ như ban ngày, không thể nào cho người ta đi trợ thủ." Tại luyện đan sĩ cùng dược sĩ thế giới, trợ Lý cùng học trò không hề khác gì nhau, chủ yếu là làm một ít máy móc tính lặp lại công tác. Thật có lỗi à, Loan Loan tiểu thư. Đường Ngọc nói. Lần Loan không có bị cự tuyệt khốn cùng, nàng dường như vẫn như cũ cười lấy, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rốt cuộc thật sự nhường con của Dược Lý đến hiệp trợ ta, vậy không thực tế. Nàng hơi an tĩnh một hồi, tượng là đang nghĩ nhìn thế nào thế kỷ nan đề, mà Đường Ngọc thì là nhìn thiếu nữ hiện lộ ra một bộ phận cảm tuyến. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ là nhìn xem có lồi có lõm dáng người và đôi mắt đẹp liền hiểu, là tiểu thư tuyệt đối là cái đại mỹ nhân nhi, như là hồ ly một người như vậy. Ở trong bóng tối hiện lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười. Người đi hướng đều là điều hòa, muốn đề xuất đối phương đồng ý, thường thường trước tiên có thể nói một đối phương không thể nào đáp ứng điều kiện, bị cự tuyệt sau đó lại nói cái thứ hai mục đích thật sự, không là thật là khó tình huống dưới, đối phương thường thường rất khó lại cự tuyệt. Kia, yeah, Đường Ngọc tiểu thư, ngươi gần đây có từng thấy người nào sao? Nữ nhân nhìn về phía trước chính giữa sân khấu biểu diễn, như không có việc gì hỏi, tỉ như nói là một ít đặc thù người. Đặc thù người? Không có chứ? Đại tiên bối Chu Nhiễm tính một. Nhưng tỷ tỷ này nhìn lên tới rất trẻ trung, cùng đại tiền bối nên không có quan hệ gì. Đường Ngọc lắc đầu, lần Tiêu Hạ thở dài, nhẹ nhàng tháo xuống chính mình mặt nạ mèo chiêu tài. Mèo chiêu tài phía dưới là một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, ta thấy mà yêu. Phối hợp thượng lận đoan khí chất, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản lận đoan cùng Đường Ngọc bị người chỗ chú ý đến, hiện tại lận đoan hiện lộ dung nhan, để người kinh diễm. Ở đây còn không phải thế sao loại đó ngay cả nữ hài số liên lạc mã cũng không dám hỏi sơ ca, phần lớn là có quyền thế tài năng người, tại riêng phần mình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, sẽ không bỏ qua chính mình thích thứ gì đó. Không ít người đã nhao nhao muốn thử. đây Chu chấp đã phân phó. Đường Ngọc là thế nào cũng sẽ không đem lại tiền bối tình báo tiết lộ ra ngoài. Cũng thế, làm sao tìm được đạt được đâu? Lận Oán túi lờ xuống, cái đó, đàn ông phụ lòng. Ách ba. Đường Ngọc mở to hai mắt, chính mình sao vậy không nghĩ tới, trước mắt cái này xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, thế mà cũng có đàn ông phụ lòng. "Chỉ, sì. thật buồn luôn. Xinh đẹp như vậy tỷ tỷ đều muốn vơ bỏ." Đường Ngọc ma quyền sát trưởng, cái đó thôi cất chó kêu cái gì? Về sau vạn vừa gặp phải, thả ta trong lò luyện đan làm đan cho. Lận Oán lắc đầu, đã qua, lần này đến bắt địa, tìm tung tích của hắn chỉ là tiếp theo mà thôi. Không thể để cho tư nhân sự tình ảnh hưởng tới gia tộc sự việc. Nó sen bạch hai chân sắp xếp, nữ nhân lại như thế ưu nhã. Đường Ngọc còn đang ở bị tuyệt thế cô gái tốt tấm lòng. Cự bác quân con của dược lý tiêu vãn chu mang theo anh tuấn nét mặt đi tới. Mặc dù tiêu vãn chu được xưng là dân chơi, xinh đẹp các cô nương vẫn như cũ làm không biết mệt. Tiên cung tài năng mới là tốt nhất chân dung thuật sư. Thăng thêm dáng dấp đẹp trai chính là tuyệt sắc. Lận đoan tiểu thư còn có đường ngọc tiểu thư. Tiêu vãn chu động tác không có gì để chê hắn đã vụng trộm đánh nghe kỹ. Vị này khí chất vi phạm ta thấy mà yêu cô nương xinh đẹp là tiết ra ngoại thích chỉ là tiết cảnh trình hai huynh đệ đều không có lên trước chiếu đái, hiển nhiên là một ít ngoại thích bên trong ngoại thích, căn bản không trọng yếu nhân vật. vậy liên quá tuyệt vời. như thế thuần khiết thiếu nữ, đúng là mình yêu thích, loại đó mới ra đời, không dành thế sự cảm giác. càng quan trọng chính là, không có bối cảnh. tại hạ, tiêu văn chu, cũng không thái cần tự giới thiệu a. cách đó không xa. thiết ra hai huynh đệ nhìn thấy màn này, bọn hắn sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt lại dẫn một ít trêu tức. tiêu văn chu thật sự bị quái vật kia hấp dẫn. trưởng trong nhà thế nhưng nhiều lần ra lệnh, giảm bất cùng quái vật kia tiếp xúc, nàng chỉ là gia tộc và y hệ bộ cầu đối chỉ thế thôi. A, tiêu diện dịch sĩ, lần ngoan đôi mắt chớp chớp, tiêu dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng dường như là con cựu nhỏ. thấy vậy tiêu vạn chu thèm ăn nhỏ dãi. đường ngọc không phải vô cùng thích người kia, vừa mới chuẩn bị chuyển động cùng nhau hai câu. chính tại lúc này, đột nhiên, tất cả khách sạn đại la thượng dược cũng bị phong khóa lại. bầu không khí sơ sát tiêu điều đồng thời, ngoại bộ mặc phụ thự phòng dịch trang phục diện dịch sĩ bước vào. bắc địa tam đạo thực tế ở vào dược phẩm sinh học bắc địa quản hạt phía dưới. những thứ này chịu đình diện dịch sĩ trên bản chất chính là da của người. bọn hắn khuôn mặt nghiêm nghị, dường như gặp phải cực kỳ chuyện kinh khủng. các vị tân khách. An tâm chớ vội, có đột phát sự kiện, xin chờ đợi chúng ta xử lý hoàn tất. Cầm đầu diện dịch sĩ vung tay hô lớn, trung quanh tân khách chỉ là có chút tò mò, rốt cuộc buổi dạ tiệc này là tiết gia sân nhà, tại Bắc địa, ai biết tại nhiều như thế quyền quý trước mặt, gây sự với tiết gia. Thời gian, dần dần chuyển rời, nửa giờ trôi qua, bầu không khí cuối cùng có chút không đúng, rốt cuộc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao phụ tử phòng dịch người là bộ dáng này? Với lại, ngay cả nhà của tiết gia chủ tiết hành chức đều tới. Lúc này, gia chủ bình thường nên tại trang viên đại la họp, ánh mắt âm trầm giống như con đường phía trước cảm động. Tiến tâm đi, không có việc gì. Tiêu Vãn Chu một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, không ngoài chính là lẫn vào một chút phi pháp diện dịch sĩ, hiện tại cái này thế đạo kỳ dị quá nhiều rồi, nghe nói còn có không ít cùng dịch bệnh cộng sinh diện dịch sĩ, quả nhiên là thái quá. Tiếng nói của hắn chưa từng rơi xuống. Bên ngoài, đã có người nắm giữ tin tức mới nhất. Thông tin giống như ngọn lửa một căn gọn, cuối cùng lan tràn. Phương Mai đúc bánh xe tân khách, giống trong loài người đa ma cất bị người cắt đầu ám sát. tổng kết một chút chính là nhân lòng cái chết. Đường Ngọc đám người sắc mặt biến đổi. Nhân lòng tử vong. Đây chính là đứng tại đỉnh thế giới diện dịch phong rồng trong loài người a. Làm sao lại như vậy bị người âm thầm giết chết đâu? Cái này đa ma cướp không phản kháng sao? Tại chưa từng phát hiện nơi nào đó. Lần đoán đổi cái tư thế ngồi, khỏe miệng hơi nhếch lên, dường như đang thưởng thức đã phát sinh kịch chương trình. Mở. Đùa dân a. Tiêu Vãn Chu run giọng nói. Tại hắn lời còn chưa nói hết lúc, Tiết Gia đã triệt để phong tỏa hội trường. Chương 856, tại hung án hiện trường Tiêu gọi yêu 2. Chương 856, tại hung án hiện trường Tiêu gọi yêu hai. Tại trước dịch bệnh hồi sinh, nắm giữ kẻ nữ. Thuật vực, cộng hưởng và mạnh mẽ chuyên trúc kỹ thuật rồng trong loài người một lần bị coi là trên lục địa cực hạ. Bọn hắn có tinh xảo diệt dịch thuật, tại mỗi một lĩnh vực y học đạt đến đang phong tạo cực trình độ, thống ngưỡng nguyên một chiến dịch đoàn, đồng thời là các bệnh viện cấp cao, học viện y núi rửa lớn. Loại cấp bậc này diện dịch sĩ là thế giới ông chủ, bất kỳ chiến đấu nào cũng sẽ khiến đại quy mô anh động. Mà thân làm diện dịch sĩ hắc ám đa -ma càng là hơn có siêu quy cách thần kinh phản xạ diện dịch sĩ ngoại khoa thần kinh, dạng này người làm sao có khả năng bị người vô thanh vô tức địa tiêu diệt trong khách sạn? Mấu chốt là điều này không chuyện có thể xảy ra, thật sự đã xảy ra, là thực sự. Đa Ma cất đầu lâu bị chặt đứt, sức sống đã đoạn tuyệt. Có loại thực lực này người tại Bắc Địa. đến tột cùng có mấy cái. Tiết Hành chết nét mà tâm trầm. Đa Ma cất thân phận không vẹn vẹn là rồng trong loài người, càng là hơn lần này Bắc Địa phường máy đúc bánh xe hợp tác với dược phẩm sinh học Bắc Địa sứ giả. Hiện tại sứ giả chết tại lần này quy cách không cao thiệt tối, bây giờ tại nhà cũ Đại La họp nhà máy xay chủ nhân sẽ là như thế nào thái độ, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định phải kiểm tra, nhất định phải cho ra một câu trả lời. Phong tỏa cả cái khu vực. Dù là đối phương cũng là rồng trong loài người, tiến Hành chết thấp giọng mở miệng không cách nào bắt lấy đối phương sao cũng được, nhưng muốn chính là một thái độ. Bước đối phương hiền thần, so cái gì cũng quan trọng. Tiệc tối trung tâm. Dòng trong loài người chết đi tin tức dần dần lan tràn toàn trường. Có thể đi tới cái này một lần tiệc tối khách nhân, vậy đều không phải là cái gì lớp người quay mùa. Tự nhiên hiểu rõ nhân long tử vong là thế nào kinh khủng sự kiện. Duy có một người khác long, tài năng tiêu diệt nhân long. Ung Hạ học cung mạch mỡ điều trị tiểu tổ mấy người đang đứng tại biên giới. Phùng Huy bân sắc mặt là hoàn toàn không bình thường bạch. Ta, ta nghe lầm a? Vừa nãy kia khách nhân là rồng trong loài người. Đồng thời còn bị người giết chết nhân long tiểu này cấp cùng hắn ở giữa khoảng cách quá xa thậm chí xa tới khó có thể tưởng tượng phùng huy bân không cách nào tưởng tượng giống trong loài người tại trên diện dịch thuật đến tận cùng có thế nào thành tựu, đối với y học có làm sao kinh khủng đã hiểu chuyện lần này lớn địch ninh còn tính là bình tĩnh tiết ra phong tỏa khách sạn chỉ là một thái độ mà thôi ở loại địa phương này bọn hắn căn bản không có năng lực chống cự một người khác long trong loài người hiện tại muốn làm là bức đối phương hiện thân làm một tư thế thiếu nữ đệ thấp thanh em của mình chúng ta muốn làm là làm hết sức địa bảo toàn bộ sinh mệnh của mình Nếu như hung thủ là chính thống diệt dịch sĩ còn tốt, nếu là diệt dịch sĩ sức mạnh dịch bệnh hoặc là người cùng tồn tại với dịch bệnh, bây giờ tới gần khoảng cách, rất dễ dàng bị ô nhiễm bệnh hóa. Nghe vậy, Phùng Huy Bân tấm kia trắng bệnh khuôn mặt mới hơi khôi phục một chút, nhưng này thực chất bên trong e ngại vẫn tồn tại như cũ. Địch Linh trong mắt có chút không để lại dấu vết thất vọng, cái này Phùng Huy Bân cũng coi là gia tộc đầu tư đối tượng, thiên phú diệt dịch mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng tương lai vẫn như cũ có một cơ hội thăng cấp chủ đạo, nhưng hiện tại xem ra, tâm tính không chịu được như thế, khó làm được việc lớn. Thậm chí không sánh bằng ở trên tàu gặp phải người bình thường kia chú nhiễm ngay lúc này, địch ninh đôi mắt lóe lên, dường như nhìn thấy nào đó thân ảnh quen thuộc. Ừm, cái đó là diện dịch cuối con đường, giống trong loại người đó sẽ chết. Tiêu vãn chu là tự tin nhưng không phải ngu ngốc. Loại cấp bậc này án giết người, căn bản không phải hắn có thể can thiệp, cũng không phải cực bắc quân mấy cái phân phối cho hắn người bảo vệ cấp chủ đao có thể ngăn cản. Hắn cùng địch ninh ý nghĩ một dạng, nếu là cái đó ẩn tàng nhân long ra tay, chính mình khẳng định là muốn chạy được xa xa, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất chuyện. Chẳng qua tán gái cũng không thể chính là. Yên tâm đi, ấm tiểu thư, còn có đường tiểu thư, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu vãn chú nói, lần văn có chút sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Nghe nói như thế không còn nghi ngờ gì nữa, an tâm một ít. Theo thời gian trôi qua, thiết gia phong tỏa trở nên ngày càng chặt chẽ. Lại sau đó, là được. Bác điệu rồng trong loài người trình diện. Bên ngoài, kinh khủng linh áp phun trào. Một chống phải trưởng lão phụ nhân không người đi đến. Nàng xem ra đi lại tập tĩm, trên người dáng vẻ nặng nề, nhưng cũng tồn tại một loại đặc thù sức mạnh tái sinh. Theo lên trẻ sơ sinh khuôn mặt tươi cười dịch trang trên mặt đất kéo được, trên người băng gấm có chút cùng loại cổ rốn. Thiết gia rồng trong loài người, lão thái quân tiết mãn đường. Nàng con sống sót đã nhanh muốn 300 tuổi a. Trung quanh tân khách hết thể túi đầu, ngay cả xì xào bàn tán cũng không dám, chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tiết Mãn Đường đã từng tham gia qua tiến về Hắc Ám Đại Lục thám hiểm rồng trong loài người, cũng là Tiết gia định hải thần châm. Đường Ngọc nhìn thấy như vậy đại nhân vật đến, trợn cả mắt lên. Tiền bối ở đâu? Đại tiền bối đến rồi. Đây chính là thật sự đại tiền bối. Đường Ngọc cảm thấy lấy sau so xưng hô Chu Nhiễm chỉ có thể gọi là tiền bối, không đủ lớn. Nhìn thấy Lão Thái Quân đến, tiến hành chết như là có trụ cột. Lão Thái Quân, tiến hành chết túi đầu, tình huống thì là như thế cái tình huống chúng ta không cách nào xác định đối phương có phải đã rời đi. Tiết Mãn đường mắt giống như cũng không mở ra được, khép thành một đường, nút trong da rẻ nhăn nheo bên trong, người kia lòng không hề rời đi. ta có thể cảm giác địa đến. trong không khí có linh lực lưu lại, dường như là diệt dịch thuật làm giải phẫu mở dạng, chỉ cần cầm lấy chạm dịch đau, liền sẽ có linh lực lưu động. lũ tiểu nhân bắt được. Tiết Hành chết không dám đáp lời. đối phương không đi. mẹ hắn không có đi. người nhỏ nói cho ta biết tâm tình của ngươi đang chấn động. đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có một chút tiến bộ. Tết mãn đường từ tốn nói một câu. Tiết Hành chết ngay lập tức, dáng như run rẩy. Ta tới đi. Tại Tiết gia địa bàn làm chuyện như vậy, là phải trả giá thật lớn. Tiêu Vãn Chu nhìn thấy người Tiết Gia Long, Trình diện, trong lòng ổn định tiếp theo. Tiết Mãn Đường, nhân Long đỉnh cấp, trước đây thế nhưng cự tuyệt triều đỉnh thừa vận phong vương người. Bác địa diệt dịch đại gia, tương tại đánh tan qua khoa xương cấp Long cùng vụ sản khoa song thuộc tính dịch bệnh kẹt vai diệt dịch sĩ cấp anh hùng. Có nàng tại, chúng ta tất nhiên là an toàn. Lận đoán nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vãn Chu liếc một cái, trợn cả mắt lên. Lần hơi có chút thẹn thùng, nàng đứng dậy, dự định làm một chuyến phòng tắm nhìn như thế trắng toát thuần khiết thiếu nữ bóng lưng, tiêu vãn chu cảm thấy lần này tiệc tối thực sự là tới quá đúng. đồng thời nên rất nhẹ nhàng địa là có thể cầm xuống, vì tiết gia chỉ là phong tỏa khách sạn khu vực, cũng không từng hạn chế tân khách hành động, tên là lận đoán thiếu nữ bình tĩnh tiến nhập nơi nào đó phòng tắm bên ngoài công cộng khu vực bên trong, nàng mở ra phòng tắm vòi nước, đóng lại cửa lớn, kia xinh đẹp ôn nhu nét mặt vẫn như cũ duy trì, thân ái thật sự đã lâu không gặp, nàng ôn hòa nói như là hồi lâu không thấy gia kém trưởng phu tiểu thế tử, vẫy có hơi đông đưa, mang theo một tia không để lại dấu vết phong tình, tại ngươi không tại thời kỳ của ta yêu, thực sự là không chỗ sắp đặt. Chương 857, tiểu nhân quốc quốc vương tiết mãn đường, chương 857, tiểu nhân quốc quốc vương tiết mãn đường. Phòng 8, tên là Lận Đoán Lận Tiêu Hạ đối với gương. Trong mặt gương phản bán ra là một cái nam nhân trẻ tuổi, trắng non khuôn mặt, trừ ra nhìn lên tới có chút tuấn mỹ bên ngoài, cũng không có quá nhiều đặc điểm, lại hoặc là nói là ký ức điểm bị cố ý hoặc là vô ý địa xóa đi. Ngươi một chút cũng không kinh là sao? Chu chấp nhiều hứng thú hỏi. Tại cho đến tận này, Chu chấp tất cả gặp qua thiên tài bên trong, Lận Tiêu Hạ khó chơi chỉ số, sẽ không ngã ra chứ bà, nàng quá mức thông minh hậu hác lại cũng không bị phản vệ. lần Tiêu Hạ nít miệng lên, nàng quay người, xinh đẹp dáng vẻ chậm rãi dán lên chu chấp. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể tràn ngập quanh mũi, mặc dù chu chấp hiểu rõ mùi thơm cơ thể loại vật này trên bản chất nhưng thật ra là không tồn tại. Vì sao lại kinh ngạc? La niệm một kiếm kia xác thực đáng sợ, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không chết, dường như là ta tin tưởng mình sẽ không chết là giống nhau. lần Tiêu Hạ thân hình con dài, dựa vào chu chấp trên bờ vai, mặc dù vì ngươi ta lo lắng hết lòng, bao gồm lựa chọn gia nhập Y Lệ Bộ chuyện này, chu chấp cười cười, cho nên Y Lệ Bộ tiểu thư lần tiêu hạ nhẹ giọng mở miệng y lỵ bộ cũng là một lựa chọn không phải sao bây giờ y lỵ bộ đã nhanh phải giải quyết chân quân lâm thành chi mắc bọn hắn bước kế tiếp chuẩn bị đối với lục quốc độc thủ đơn giản mà nói nhà của y lỵ bộ tộc nhóm không cần không nghe lời lục quốc mà ta thế nhưng hao tốn không ít tài nguyên mới từ trong chân quân lâm thành là sứ giả mà đến nghe nói như thế chu chấp khẽ ngẩng đầu lần tiêu hạ am hiểu đầu hàng địch không hề nghi ngờ siêu kinh điển hậu hát học gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bao gồm trước đây trầm luân lục đầu, thế giới hắc ám nữ vương thân phận như vậy Cho dù là cái gọi là chân thực lận đoán chu chấp cũng không cho rằng là hoàn toàn chân thật hậu thổ nương nương. Trước đây nghĩ ta và ngươi trong lúc đó gặp mặt vì còn sẽ có một quãng thời gian, không nghĩ tới ngươi đã đến, đồng thời thăng cấp rồng trong loài người, giết thối địch, đánh thắng hoa thiên thu. Lận tiêu hạ đôi mắt lấp lóe, ngươi là toàn thế giới tuyệt nhất nam nhân. Chu chấp khoát khoát tay, quá khen rồi. Lận tiêu hạ trầm rãi cười một tiếng, thon gầy cơ thể cách quần áo bị chu chấp cảm nhận được mềm mại. Ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta bên này vậy đã xảy ra rất nhiều chuyện, đương nhiên ta là rất muốn thổ lộ hết, nhưng thời gian không cho phép, rốt cuộc cái đó tiết mãn đường đến, đến rồi. Đỉnh cấp phụ sản khoa rồng trong loài người, trong cơ thể nàng linh lực, toàn bộ đều bị chuyển hóa thành có thể thao túng đặc thù loại trẻ sơ sinh sinh mạng thể người nhỏ thông qua những lũ tiểu nhân này, nàng có thể dình mò khống chế tất cả. Dưới tình huống bình thường, cái này phòng tắm bên trong cũng là nàng theo dõi phạm vi, bất quá. Người dường như có lẽ đã nghĩ đến cách đường đối. Chu chấp tay phải ngón tay vân bê. Ngón tay cái cùng ngón trỏ trong lúc đó, dường như có thế nào cực độ vật nhỏ đang ngọ ngại. Chính là cái vật này đi trực tiếp đoạn tuyệt một bộ phận, cái này cũng dẫn đến tiết gia vị tiên lão thái quân hiệu rõ ta cũng không hề rời đi tiết gia dinh thự, đồng thời sớm tại nàng trước khi đến, những vật này cũng đã tồn tại. Chu chấp nhẹ nói. Lãnh Tiêu Hạ ngẩng đầu, vẫn như cũ ôn vậy làm sao bây giờ? Ta đoán, ngươi sở dĩ muốn giết chết Da là muốn đem tiết mãn đường dẫn đến nơi đây, sau đó tiến về bây giờ đang cử hành đặc thù hội nghị nhà cũ tiết gia đại la. Lãnh Tiêu Hạ thật sự là quá thông minh, Chu chấp tự nhiên là hiểu rõ điều này, cho nên dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ta chỉ có thể ra tay cùng vị này lao thái quân quẩn nhau một chút, bởi vì ta vậy không nghĩ tới. Tiết ra động tác nhanh như vậy, Chu chấp muốn rời khỏi tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng lại không cách nào làm được che đợi hành tung. Tất cả mọi người là dòng trong loài người, tự nhiên muốn làm qua một hồi, chẳng qua đại la hội nghị cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu ấm, Chu chấp ôn nhu nói, hoàn hảo có ngươi. Lãnh tiêu hạ nheo mắt lại, nàng quá quen thuộc dạng này xáo lộ, vì nàng vậy là như vậy người. A chấp, ta cũng không như địch thu nghiễn, chỉ có thể nhắc nhở ngươi một chút chỉ thế thôi, thật sự là như mối bò bể. Lãnh tiêu hạ khổ sở nói, vẫn như cũng duy trì ta thấy mà yêu bộ dáng, ta biết ngươi có năng lực. Ngươi hiểu ta, đừng quên, ta cũng biết ngươi. Chu chấp nhẹ nói. Lãnh Tiêu Hạ lấy tay ôm Chu chấp cổ, có hơi nhón chân lên, mặt của nàng cùng Chu chấp dán được rất gần. Hay là cần muốn thủ lao? Nhưng ta nhớ được, trước ngươi đều không có đã cho ta. Chu chấp nhìn Lãnh Tiêu Hạ, vậy ngươi muốn cái gì? Lãnh Tiêu Hạ trong mắt lóe lên xảo quyệt, Chuồn chuồn nước nước một lấy môi lướt qua Chu chấp môi, thì muốn cái này đi. Chu chấp hơi ngẩng đầu, thực sự là một đơn giản yêu cầu. Lãnh Tiêu Hạ gò má mang lên hơi ánh nắng chiều đỏ, chân thành vô cùng, đối với một nữ hài mà nói, có thể một chút cũng không đơn giản. Trong đại sảnh. Tiết Mãn Đường còn lưng, trên người nàng cực kỳ mâu thuẫn, mới sống và chết khí lộn xộn cùng nhau. Thời khắc này lao thái quân, trong mắt mang theo một ít hoài nghi. Lũ tiểu nhân, quả thật cảm giác được cái đó xuất thủ người Long, nhưng không có cách xác định vị trí của đối phương. Kia tràn ngập trên không trung yếu ớt phản ứng, quả thật nói cho Tiết Mãn Đường, đối phương vẫn tồn tại tại linh lực của mình bao trùm khu vực trong, có năng lực như thế người. Hoa Thiên Thu tính một, nhưng hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Tiết Mãn Đường nếp vốn khuôn mặt nhìn như hiền lành, lại hiện ra nào đó dị thường khí tức, để người cực kỳ không thoải mái. Đại hội luyện đan sắp đến. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám gia hỏa cũng đều xuất hiện. Bất hiếu Tử Tôn Tiết Chiếu Linh cùng trượng phu của nàng, Cự bác Quân Bắc cung nụ đã sớm đứng ở tiết ra mặt đối lập, chứ đừng nói là giới diện dịch hắc cám cùng diện dịch sĩ cổ đại. Tự hỏi trong, linh lực lưu chuyển. Trong hư không, dường như truyền đến liễu giữ âm thanh. Chớp mắt, Tiết Mãn đường ra tay. Hàng loạt linh lực nương theo lấy trẻ sơ sinh tiếng la khóc. Thuật loại bỏ linh lực. Quải Trượng Di, cường đại linh áp tràn đầy tất cả không gian. Bên cạnh tất cả mọi người ngay lập tức tối đầu. Vị tiêu Nhân Long, ra gặp một lần. Giọng lao thái quân vang lên, Đột nhiên một tỷ cáo đỏ xuất hiện, cường đại linh lực vì nhóm kim hình thức lan tràn. Hào châm lướt qua, truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm, nhưng trong hư không cái gì cũng không có, vô cùng kỳ quái. Hừ, muốn chạy trốn. Tiên mãn đường trực tiếp mở ra thuật vực. Triển khai thuật vực, yêu tinh sinh sản, linh áp quyết tán, tỉ mị dày đặc nói nhỏ càng thêm hỗn nào Chu chấp, nữ nhân này không có đạt tới rồng trong loài người, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn bộ phát ra cấp nhân long lực lượng tới. 23 nhắc nhở, đệ tử nhiễm sắc thể ấm áp nhở, nàng rất nguy hiểm. Chu chấp gật đầu một cái. Nhưng cùng lúc, lần tiêu hạ vậy dùng rất tốt gia nhập Y thể bộ, tại Lận Tiêu Hạ trong miệng quá mức đơn giản, Chu chấp tin tưởng, Lận Tiêu Hạ che giấu một số bí mật, đơn giản nhất, Lận Tiêu Hạ trước đây tại trên đại hội tuyển tú biểu hiện địa cũng không xuất sắc, vì sao cuối cùng hoặc chủ động, hoặc bị động địa lưu tại Y thể bộ? Nếu như là sử dụng, như vậy Lận Tiêu Hạ đối với Y Y bộ mà nói có gì trùng giá trị lợi dụng đâu? Nghĩ đến đây, Chu chấp thu lại cảm xúc. Lận Tiêu Hạ thu hút tiểu nhân quốc quốc vương chú ý, hiện tại hắn nhưng là muốn chuyển đổi chiến địa. Chương 858, Báp Điệu Tam Đạo Diệt Dịch sĩ nhóm, chương 858, Báp Điệu Tam Đạo Diệt Dịch sĩ nhóm, một Áo đỏ lâm llo Cái bóng của nữ nhân tại Đại La Thược Dược tiểu điểm không như ẩn như hiện. tiêu cường đại linh lực bùng nổ một cái chớp mắt liền tiêu tán. Phía dưới Tân khách Minitơ. Cái này, nữ nhân này chính là ám sát đa ma cất rồng trong loài người. Quả nhiên không hề rời đi. Muốn đánh sao? Cùng tiết ra láo Thái Quân. Thuật vực nhân long đụng nhau còn không phải thế sao người thường năng lực thừa nhận được, cái nào sợ không phải mục tiêu, chỉ là bị tác động đến cũng là như thế. Ngươi, không phải nhân long. Tiết Mãn Đường nhìn trong hư không như ẩn như hiện. Bên hai truyền đến các loại nỉ non âm thanh. Nàng một cái chớp mắt liền rõ ràng. Đồng bộ Chuyển đến thư hùng mặc bìa âm thanh, phía trên áo đỏ lấp lóe. Chân không giáo quốc sách cách liệt Phật du ký từng có ghi chép, trên thế giới truyền thuyết có cực nhỏ người tạo thành quốc gia tồn tại, những lũ tiểu nhân này cực kỳ cần cù, hội nhiệt tình chiêu đãi tới chơi những khách nhân. Bác điệu gia đình từ nhỏ cũng có tương tự chuyện cổ tích, những kia chết đi hải tử hội hóa thành không cách nào bị người nhìn thấy tiểu tiểu yêu tinh giúp đỡ lạc đường nữ nhân. Chúng nó có thể làm việc nhà, may vá quần áo, trước khi ngủ tại hải đồng nốt nhị tỳ thầm Ta đang nghĩ những thứ này nho nhỏ bộ dáng, nguyên bản là linh lực của ngươi, hay là ngươi dùng khống chế linh lực bọn hắn? Rõ của nữ nhân chưa rơi xuống công bố tới cực điểm linh lực liền triệt để bùng nổ. Ngươi không phải người giật dây, nhường hắn ra đây. Bằng không ta thì giết ngươi. Phía dưới, cảnh tượng một lần hỗn loạn. Địch Ninh cùng Phùng Huy Bân đám người làm hết sức điệu rời xa phiến khu vực này. Nhân Long, trận chiến Nhân Long bắt đầu. Chạy mới là tốt nhất ứng đối cách thức. Đường Ngọc cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc vị kia người rất tốt lần ngoáng tiểu thư vẫn chưa về, nếu không chờ hắn trở lại cùng nhau chạy. Được rồi, cũng là gặp mặt một lần mà thôi, trước chạy trốn đi. Đường Ngọc rất khinh bỉ nhìn Tiêu Vãn Chu bóng lưng gia hỏa này vừa nhìn thấy cái đó áo đỏ ảnh tử xuất hiện cả người thì lập tức co lại qua một bên đường chạy xi si, cộng đồng được xưng là con của dữ lý thực sự là kéo xuống bản luyện đan nữ hiệp phong cách lật tiêu hạ vốn là cấp cao nhất thiên tài tại gia nhập y di bộ sau đó sợ là thu được khá nhiều kỹ thuật mới có thời gian ngắn nhân long chiến lực cũng không ngừng người rất bất ngờ dù là lận tiêu hạ hiện tại thật là rồng trong loài người chu chấp vậy không ngạc nhiên chút nào lại là nguyên nợ phong lưu dư muốn trở về nói cho tiểu nấm hai mươi ba mặt không thay đổi tỏ vẻ khinh bỉ. chu chấp áo trắng phật vật bước chân được ở không trung đối tượng hợp tác tôi có chút tứ chi tiếp xúc rất bình thường. hiện tại chu chấp đi chỗ là tất cả trường lâm trung tâm nhất, cũng là bắc địa thực tế người cầm quyền tiết ra láo trạch đại la. bây giờ dược phẩm sinh học bắc địa cùng hắn hợp tác tổ chức đang ở nơi đó họ, mà chu chấp đem tên tiểu nhân kia quốc quốc vương dẫn ra chính phận tiện lệnh bảo. mục tiêu một phán đoán đối thủ số lượng, bao gồm tạo thành thế lực. mà mục tiêu 2, thì là biết được đối phương đến tận cùng muốn làm gì. linh lực phun trào, Thăng sinh huyết đủ. Trước mắt chu chấp liền đi đến như là lâu đài một kéo dài trang viên, bên ngoài vô số diện dịch sĩ chấn giữ, nhìn lên tới cực kỳ hung hãn. 23 lúc này cũng không có lại đùa giỡn, ngoại bộ có mấy trăm đài máy kiểm tra bệnh hóa, bất kỳ cái gì bệnh hóa mang theo người đều sẽ bị kiểm tra ra đây, coi như là bọn hắn đạo thứ nhất cơ quan. Chu chấp rơi trên mặt đất. Chỉ số bệnh hóa là không đối với Chu chấp đơn giản nhất, chỉ cần trong người tế bào hoàn thành một lần thay thế đổi mới là đủ. Do đó, Chu chấp hay là rất nhẹ nhàng địa tiến nhập tiết ra nội bộ. Bước đầu tiên, đường đường hoàn thành. 23 gần đây nên lại nhìn một ít kỳ quái sách, hoàn thành chuyện cười mới dự trữ, cảm xúc 10 phần tăng vọt. Bước kế tiếp thì dùng cái đó đi. 23 mặc dù nói rất là thân bí, nhưng kỳ thật chính là Chu chấp trước đó đã dùng qua tầm mắt tứ đoạn. Đương nhiên, Chu chấp hay là đã sớm có chuẩn bị. Thiết ra giấy thông hành đã chuẩn bị xong, chỉ cần tùy ý ngụy chứa một cái người quản lý, chính mình liền có thể thay vào đó. Chu chấp chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trung quanh trông coi diệt dịch sĩ, tìm mục tiêu. Cái này giấy thông hành ở đâu ra? Tiểu Nấm cùng Tiết Chiếu Linh lại thế nào cùng tiết ra không đối phó thực chất vẫn như cũng là người Tiết gia, không có giấy thông hành mới kỳ lạ. hấp thụ lần trước hoa gia kinh nghiệm, lần này Chu chấp thăng cấp rồng trong loài người, ngược lại là càng thêm cẩn thận. Chân tế bảo diệt dịch sĩ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô địch có trời mới biết hoa thiên thu hiện tại ở địa phương nào lớn như cùng dược phẩm sinh học bắc địa liên hợp lại thực sự cũng là vô cùng phiền phức chu chấp nhìn về phía trước Thiết gia sân trong đang ngâng được bên trong gia tộc cuộc thi dịch đấu tiết ra nhân khẩu thịnh vượng những thứ này cỡ nhỏ nội bộ thi đấu chuyện chỗ nào cũng có dịch đấu luyện đàn, phâu thuật tự nhiên là đều có tiết nhất hàn nửa quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi tim phanh phanh nhảy lên hiện nhưng đã triệt để ép sung tiết nhất hàn ngươi hay là chỉ có loại trình độ này chẳng thể trách tiểu ân không thích ngươi bởi vì ngươi là một cái phế vật đang đứng đùa cợt tiết nhất hàn người đúng là hắn trong gia tộc kẻ đáng ghét nhất. người kia phụ thân vậy tại cùng phụ thân của mình tranh đoạt quyền lực, đồng thời chiếm cứ cực lớn thừa phong. chết tiệt ta. hay là không được sao? Tiết Nhất Hàn đã thua không thể thua nữa, Chỉ ít tại Tiết gia thế hệ tuổi trẻ đã trở thành trò cười. ta muốn trở nên mạnh hơn. ta muốn mạnh lên. tượng những kia hôm nay nhìn thấy rồng trong loài người giống nhau, cái này rác thải hôm nay kia kính sợ vẻ mặt sợ hãi, ta còn muốn nhìn thấy. trên lý luận mà nói loại lợi này là không có ít lợi gì, nhưng kỳ tích là Tiết Nhất Hàn đột nhiên cảm giác giống như là có vô tận lực lượng diện dịch thuật thế mà một cách tự nhiên sử dụng lên tâm trạng linh lực cực lớn bùng nổ lần này chung quanh người sợ người người uy lực là bình thường tâm trạng gấp hai lớn nhỏ lực phá hoại kinh người đối diện diện dịch sĩ kêu thảm một tiếng xương bả vai bị chém đứt trực tiếp bị đưa tiên đi chữa bệnh tiết nhất hàn thật mạnh hắn thế mà lợi hại như vậy tiếng nghị luận vang lên tiết nhất hàn phúc đến thì lòng cũng sáng ra hắn chắp tay đối với phía trên tiết gia tiền bối vài vị thúc phụ tại hạ tiết nhất hàn muốn tham dự lần này chế dược phong hội cùng các thế lực lớn diện dịch sĩ bù đắp nhau tuyệt đối không rơi tiết ra tên Vừa nay tiết nhất Hàn một đao kia phong tình, có chút dò người. Hơi đợi một hồi, phía trên truyền đến thanh âm như vậy. Hứa hẹn, một điểm nho nhỏ ân tứ cùng ám thị tâm lý. Chu chấp ngược lại đã tương đối thành thục. Vị này tiết nhất Hàn làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ sẽ cảm thấy là chính mình chủ động muốn làm, cũng sẽ không nghi tới, hắn tất cả quyết định đều bị hạ đặc thù ám thị, đây là diệt dịch sĩ tâm lý hội thường dùng kỹ xảo. Chế dược phong hội, hôm nay gặp mặt Nhân Long. Chu chấp trong lòng tự hỏi, ngọn núi này hội, chỉ cũng không phải đại hội luận mà là lần này đang nhà cũ tiết ra đại la chỗ cử hành hội nghị, chương 859. Bắc Điệu Tam Đạo Diệt Dịch Sĩ nhóm 2, chương 859, Bắc Điệu Tam Đạo Diệt Dịch Sĩ nhóm 2. Tiếp nhất Hàn đang tiến hành toàn thân kiểm tra bệnh hóa. Vượt qua 20 đạo bệnh lý tính sau khi kiểm tra, những thủ vệ kia mới cho phép yên tâm. Đủ để được gặp lần này hội nghị quy cách. Linh La Cung là tiết trong nhà trung tâm. Nơi này có tất cả hoàn mỹ sinh hoạt công trình cùng diệt dịch sân huấn luyện, cùng với càng thêm đầy đủ tài nguyên. Đến rồi. Tiếp nhất Hàn thần sắc kích động, nhìn xem hướng bên trong phồn hoa cảnh sắc, mà hắn không có phát hiện là hắn tự thân mắt trái, hình như có đồ vật gì đang ngọ ngậy ở xuyên thấu qua cái này tiết nhất hàn hốc mắt, chu chấp quan sát được hết thảy trước mặt. đây là tiết gia nội bộ, bây giờ nhìn lên tới bầu không khí có chút kỳ quái. bản gia diệt dịch sĩ nhóm thần sắc nghiêm túc, trung quanh còn có mặc các loại ăn mặc, nhìn lên tới phong cách hoàn toàn khác biệt diệt dịch sĩ, đường gia, thứ gia, những thứ này thuộc về dược phẩm sinh học bắc địa trên bản đồ gia tộc, không còn nghi ngờ gì nữa cùng tiết gia là quan hệ mật thiết, nhưng còn có những người khác, những người này khí tức trên thân tương đối đặc biệt, chu chấp dình mò nhìn tất cả, tản ra cổ đại khí tức trên thân thể có như ẩn như hiện hình xăm một nhóm người. Cầm đầu là cái trẻ tuổi tết tóc đuôi ngựa nữ nhân, nửa người trên chỉ mà cáo chẽn, cơ bắp hiện lộ không thể nghi ngờ. Trùng theo tiết nhất hàn trong trí nhớ, Chu chấp xác định chính mình suy đoán. Bọn người kia quả nhiên là đại thai hại trong lúc đó trùng tổ chức thành viên diệt dịch sĩ cổ đại. Người này thực lực bây giờ là cấp chính thức, như vậy dựa theo mài mòn để tính, đã từng nữ nhân, chí ít cũng là một vị đỉnh cấp chủ đạo. Xoá phong cái này khoa ra liệu nữ nhân trước đó liền đã tại trong tỷ thí giết chết từ ra hai cái diệt dịch sĩ, ra tay cực nặng tính cách bất thường, muốn cách xa nàng điểm mới là. Tiết Nhất hàng trong lòng suy tư, chính mình lại tới đây, là vì mạnh lên, có thể không phải là vì muốn chết. Trên quảng trường cực lớn, ngoài ra một bên, mặc màu đen áo choàng, Chu chấp ngược lại là gặp phải một quen thuộc người. Trước đây Vương Bản mời tới đối phó Đường Ngọc sát thủ giao cạo, hiện tại xác định đối phương là Phương Mai đúc bánh xe người. So với phách lối diện dịch sĩ cổ đại nhóm, có vẻ trầm mặc rất nhiều. Cùng trước đó lấy được tin tức một dạng, chí ít đã xuất hiện nhà máy xây cùng trùng hai cái thế lực diện dịch sĩ. Chu chấp bình tĩnh tự hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa, hai cái này thế lực là có y hệ long, đồng thời không chỉ có một. Hợp tác cả bọn hắn rốt cục tại hợp làm cái gì? Tiếp Nhất Hàn tại lúc này sau lưng lạnh lẽo, Tỏa ra một loại cổ quái ác hàn, đứng ở ở xa bên hồ hội nghị tạo hình quái dị đám người quay đầu nhìn lại. Dị thương tổ chức tăng thêm thế lực ngầm. Tại Bắc địa vì dược liệu nhà phân phối xem như là bên ngoài thân phận, nhưng trên thực tế lại là cơ quan người cấy ghép cùng dược nhân mua bán hắc thế lực ngầm vạn chi giáo. Dưới mặt đất thế giới diệt dịch cũng không phải chỉ có một Phương Mai Đúc bánh xe, Chu chấp là rõ ràng. Phương Mai Đúc bánh xe trên bản chất cũng coi là một trung lập tổ chức, chủ yếu công năng là rèn đao. Nhưng vạn chi giáo khác nhau. Cái này giáo phái bất thường đơn thuần chính là buôn bán sinh mệnh đu độc, cho lục quốc thượng tầng cung cấp dược nhân, bồi dưỡng cơ quan đồng thời hoàn thành tới ghép, tại lục quốc tổ chức này đều là bị chính phủ nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Thiết ra cùng đám người này vậy trộn lẫn cùng nhau. Chu chấp nhíu nhíu mày. Thiết ra, đến tụt cùng muốn làm gì? Linh La cung nội bộ đang tiến hành đặc tù hội nghị. Ngoại bộ những người lạ thường này cũng không giống là an phận chủ. Diệt dịch sĩ cổ đại tổ chức chung một thành viên sóc phong ngay lập tức đưa ra dịch đấu đề xuất, nàng lời giải thích, vẹn vẹn là vui đùa mà thôi. Dịch đấu, vốn là một trò chơi. Các đại nhân vật họp, chúng ta những tiểu nhân vật này cũng phải vì trận này hội nghị, gia tăng một ít hứng thú còn lại chương trình mới là. Sóc phong lẻ lưới, lộ ra hàng loạt lưới đinh, cơ hồ đem đầu lưới đều muốn chằm rỗng, cực độ yếu kỳ. Tiếp nhất hàng tìm được rồi nhà mình bọn thể, còn không có nói mấy câu, liền bị cái này cổ đại nữ nhân mình. Người này gần như điên cuồng, không giống nhân loại. Chu chấp cùng diệt dịch sĩ cổ đại tiếp xúc không coi là nhiều, đương nhiên vậy không hề ít, diệt dịch sĩ cổ đại vì hư hại nguyên nhân, dù là lại ôn tồn lễ độ người, trải qua ngàn năm vậy lại biến thành tính cách méo mó bất thường quái vật, duy nhất một người bình thường, chính là Hoa Thiên Thu. Diệt dịch sĩ càng là điên cuồng. Bình thường thì càng mạnh. Tiết Nhất Hàn đống chốc liền có chút loạn. Diệt dịch sĩ cổ đại đều không phải là tốt trung đụng gia hỏa, hay là tránh né bọn hắn. Chờ một chút. Tiết Nhất Hàn trong lòng hơi động, nào đó không biết từ đâu đến dung khí xông lên đầu. Chính mình vốn chính là đến mạnh lên, lần này trong hội nghị bày ra tài năng của mình, tương lai cũng có thể trong gia tộc nhiều chiếm cứ tài nguyên số định mức, bị gia tộc cao tầng chỗ tán thành. Một nữ nhân điên, chính mình làm sao lại như vậy sợ? Tim cổ động, tiếp Nhất Hàn âm thanh lạnh lùng nói, nói được thật tốt, phải thử một chút sao? Cổ đại tới gia hỏa, người đàn ông này không gọi tiểu soái gọi là Tiết Nhất Hàn. Thiên phú bình thường, tâm tính bình thường, mà đối thủ thì là cổ đại thiên tài, cho dù bị kéo đến cùng một đường chân trời phía trên, đến từ trùng sóc phong hay là mạnh hơn Tiết Nhất Hàn quá nhiều. Đồng thời, tại Tiết Nhất Hàn trước khi đến, Sóc Phong đã cùng người dịch đấu mấy đợt. Dù sao cho tới bây giờ, đã không có người dám ứng chiến. Tiết Nhất Hàn mặc danh bộ phát ra rút khí, nhường hắn đứng ra cùng Sóc Phong dịch đấu. Hoa. Wow. Mới 10 giây đồng hồ, hắn liền bị đánh chết. Tiết Nhất Hàn trong hốc mắt, 23 đang chuẩn xác biểu đạt bây giờ tình huống chu chấp còn là nghĩ muốn nhường cái này người trẻ tuổi chính diện dịch sĩ phát huy một chút liền như là diện dịch sĩ làm giải phẫu kỳ thực phẫu thuật làm nhiều rồi ai cũng biết làm quan trọng là kinh nghiệm mà ở trên giường bệnh không có có nhiều như vậy cơ hội nhường diện dịch thuật hoàn thành phẫu thuật dịch đấu cũng là như thế Sóc phong một quyền tiết nhất hàn mặt đều muốn bị đánh mệt đập dẹp xương vậy phát ra vỡ vụn âm thanh tiết nhất hàn bị đau võng mạc thượng phản chiếu ra sóc phong điên của mặt hắn là biết đến diện dịch sĩ cổ đại điên cuồng không nghĩ tới cùng người điên thật là đáng sợ vì sao mình muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu đâu quá kém một hư tiếng vang lên lên Chu chấp triệt để nhìn không được, khống chế biểu hiện hình dạng đen. Sử dụng diện dịch thuật di chuyển, Chu chấp trực tiếp khống chế tiếp nhất hàn cơ thể. Một cái chớp mắt, thân kinh bách chiến sóc phong cảm giác trước mặt trẻ tuổi diện dịch sĩ si không đồng dạng. Tiên nguyên bản yếu ớt, non nớt tại lúc này tiêu tán, giống như trở nên ung dung cùng. Nguy hiểm. Trên lệnh, căn bản không có như thế lớn. Chu chấp từ tổ nói, những thứ này theo ngàn năm trước hồi sinh mà đến diện dịch sĩ, đây hiện đại diện dịch sĩ có thể đánh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những người này giằng đánh. Lý trí người luôn luôn sợ tiên điên. Tiếp nhất hàn là diện dịch sĩ tim, thế nhưng Chu chấp vốn ban đầu nhà Hắn không nói hai lời, chính là một đạo trảm kích linh lực. Sốc phong đôi mắt theo phóng đại đến tan dã, chỉ có một giây. To lớn tiếng nổ vang, nương theo lấy kêu thảm hỗn hợp tại trong buổi mù. Tiếp nhất hàng đứng tại chỗ, bày ra cho đến tận này đẹp trai nhất tư thế. Hắn không có cách nào tiếp nhận lực lượng của ta, vừa nãy một kích kia, tim mạch máu cũng bộ phận tăng vỡ. Chu chấp thở dài, nhìn về phía đầu vào. Sốc phong mở ra đuổi vì cực kỳ khó coi tư thế ngã trên mặt đất, căn bản không thể tin được chuyện xảy ra. Chương 860, Báp Điệu Tam đạo diệt Dịch sĩ Nón ba. chương 860, Báp Điệu Tam đạo diệt Dịch sĩ Nón 3 Dược phẩm sinh học Bắc địa Nội Bộ cử hành cao phong hội nghị. Mà hơi bên ngoài, các thế lực lớn lực lượng trung kiên cũng tại qua lại thăm dò, chu chấp biết được, tựa tiết nhất hàn dạng này, người sở dĩ được bỏ vào đến giao lưu, tiết ra là muốn theo ngoài ra thế lực trên người đạt được thứ gì. Nhà máy xay trạm dịch đao chế tác quy trình, cổ đại diệt dịch thuật, còn có vạn chi giáo nghiên cứu cơ thể người sổ tay cùng dược nhân tài nguyên. Trong đó, cái đó nguyên bản tên không nổi danh thế lực ngầm vạn chi giáo ngược lại là đối với Bắc Điệp gia tộc mà nói là trọng yếu nhất. Nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản. Luyện chế dược, sản phẩm mới thuốc nghiên cứu phát minh cần có không vẹn vẹn là chuẩn bạch, còn có Tình nguyện viên, Dựa phẩm đổi mới biến chuyển từng ngày, tình nguyện viên không còn nghi ngờ gì nữa, chưa hẳn đủ. Lúc này, vạn chi giáo thì có rất nhiều tác dụng. Chu chấp thu nạp nằm đấm, không nhìn tới trên mặt đất cái đó cổ đại nữ diện dịch sĩ, mà là tại một mảnh trong ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vạn chi giáo thế lực. Người cầm đầu là trên đỉnh đầu mang nửa cái đầu xương đỉnh đầu kỳ lạ nam nhân, thân hình của hắn gầy guộc, thân cao vượt qua 2 mét, quả thực thì cùng một cái cây gậy trúc không trên được nhiều. Một động, trên thân thể khấp vang lên ken kẹt, kẹt, mà ở bên cạnh hắn thì là một đồng dạng thân cao cực cao gầy guộc nữ nhân, cầm trong tay một cái lưỡi hái càng dài đang dùng bất hoại hảo ý quái gì ánh mắt nhìn chu trước. Hai người kia là Vạn Chi giáo hộ pháp, giám tù Dương Chi, mở ngực tay trình liên. Bọn hắn là một đôi vợ chồng, đã từng là chân không giáo quốc người, tại chân không phạm vào vụ án diệt môn món mà thoát đi, bây giờ tại Bắc Địa thế giới dưới đất phụ trách Vạn Chi giáo cấy ghép cơ quan bộ môn công tác. 23 nói ra, tiểu nhân vật. Xác thực là tiểu nhân vật. Nữ nhân là cấp chính thức, nam nhân khó khăn lắm thành vì mộ chính, đồng thời linh lực mỏng manh, hoàn toàn không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu người này đến tọt cùng có hay không có kệ ngữ hoặc là cộng hưởng thuật vực. Bất quá, tại y trường Hai vợ chồng này ngăn hiển nhiên là người mạnh nhất. Thế ra, trừ ra hai cái kia con của dư lý, còn có phụ trách canh gác quân sự Tiết Hoài Ngọc, còn có loại cấp bậc này trẻ tuổi diệt dịch sĩ sao? Không hổ là bậc địa đệ nhất đại gia tộc a. Dương Chi thấp giọng nói, nhìn như vậy đến, hợp tác là phi thường có cần phải. Chu chấp vừa nãy một kích, không còn nghi ngờ gì nữa, tích chứa trong đó nhìn khá nhiều môn đạo. Cái đó sóc phong hiển nhiên là mạnh hơn Tiết Nhất Hàn, nhưng tại chiến đấu trên kỹ xảo, hoàn toàn không bằng Tiết Nhất Hàn, lại hoặc là nói là, cái này Tiết Nhất Hàn quá có kinh nghiệm. Chu chấp chậm rãi đứng vững, nét mặt bình tĩnh. Ngàn năm trước diệt dịch sĩ nếu như vô cùng khinh thường thời đại này là sẽ gặp nặng. chu chấp nhẹ giọng mở miệng giờ khắc này tiếp nhất hàn vị này trẻ tuổi diệt dịch sĩ tim đã trở thành sân khấu trung tâm bên ngoài có gia tộc giám sát viên đang hướng lên phong báo cáo cái này đột nhiên xuất hiện nhà mình con cháu Tiếp nhất hàn trước kia từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có thể đặt vào gia tộc tương lai hệ thống trong điều kiện tiên quyết là hắn không có vấn đề sót phong vốn là nhảy được náo nhất nhất bị chu chấp một quyền bảo gan tất cả cảnh tượng thì yên tĩnh trở lại phản mà không có người nói ra một hồi căng thẳng kích thích dịch đấu mỗi cái vòng quan hệ qua lại độc lập Dược sĩ nhóm dần dần bắt đầu qua lại bắt chuyện nghiên cứu phương thuốc chu chấp bị các đại gia tộc diệt dịch sĩ nhóm mọi người vần quanh. phát lệnh ca ngươi thật là quá lợi hại cái đó lao bà phách lối như vậy hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi ngươi phải nổi danh không ít nữ diệt dịch sĩ còn muốn đối với chu chấp nhìn trộm đáng tiếc chu chấp cũng không tính ở chỗ này thao tổn. sử dụng tiết nhất hàn thân phận bước vào nhà cũ tiết gia đại la nội bộ đã hoàn thành nhưng muốn đi vào hội nghị trung tâm hiểu rõ bọn người kia đến tụt cùng lập nhưu cái gì liền cần hoàn toàn dựa vào chính mình với lại chu chấp cũng không xác định là tiêu hạ có thể kéo tiếp mãn đường bao lâu cái đó điều khiển người nhỏ năng lực đối với chu chấp dạng này người xâm nhập rất khắt chế nghĩ như vậy chu chấp dùng ngón tay tại tiết nhất hẳn trên ngón tay vạch ra một đạo tơ máu máu chảy ra sau đó lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất chậm rãi hướng chảy ngoài ra người mục tiêu thì là cách đó không xa giao cạo phương mai đúc bánh xe đao tượng trước đó liền bị chu chấp tế bào thuật chỗ ô nhiễm hiện nay trong thân thể tế bào vẫn còn đại quy mô hoại tử trạng thái cả người nhìn lên tới vẫn như cũ hưu khí vô lực nếu như không phải vì nhà máy xây đúc đạo sư thân phận sợ là đều sẽ đi lên dẫm lên hai cước giao cạo ngồi ở bên cạnh từ tiếp cái đó vương bàn nhiệm vụ nhân sinh của mình thì không thuận tới cực điểm thân thể dị hóa phản ứng có thể giao cạo tạm thời rời khỏi nhất tuyến công tác đi không ít bệnh viện nhìn qua nhưng đều không có đạt được đặc biệt chuẩn xác địa kết quả phán đoán ban đầu đi ra ngoài là nào đó sức mạnh cao vị giao cạo có chút khóc không ra nước mắt sức mạnh cao vị chính mình khi nào tiếp xúc qua sức mạnh cao vị quá bất hợp lý đi cũng may mình còn có lao đại Đa ma cất mã lao đại đã từng nói sau đó sẽ vận dụng người của hán long tài nguyên giúp đỡ chính mình khôi phục giao cạo cũng không có phát hiện bên chân huyết dịch đến gần rồi một cái chớp mắt Thể nội nhiễm sắc thể bắt đầu sao động, sinh mệnh tính trạng phát sinh biến hóa. Giao cạo đồng tử trong thời gian cực ngắn chấn bệnh, sau đó khôi phục thần thái. Xong rồi, Chu chấp giơ tay lên, nói đúng ra là giao cạo tay. Diệt dịch thuật di chuyển sắc thực dùng tốt, trong khoảng thời gian ngắn đem sinh vật hình dạng chuyển biến đến cùng diện dịch sĩ bản thể hoàn toàn giống nhau, hình thành linh hồn phụ thân hiệu quả, luôn cảm thấy theo một ý nghĩa nào đó cùng ý nghĩa bộ hồi sinh chi thuật có chút tương tự. Chu chấp nhìn về phía bên trái đằng trước, khôi phục thần trí tiết nhất hàn đám chìm trong sắc màu rực rỡ bên trong, hơi có chút kinh ngạc, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? chính mình làm sao lại đánh ngã đối diện cái này cổ đại hung nhân? bất quá người trẻ tuổi cũng không thèm để ý, phản đúng là mình xuất thủ là đủ rồi. cấp chủ đao giao cạo cùng bình thường cấp chính thức hoàn toàn khác biệt. dù là bị trọng thương, hắn lực uy hiếp vẫn như cũ. chu chấp tùy ý đẩy ra giao cạo thủ hạ, chính mình thì là đường hoàng hướng phía sân trong nội bộ đi đến. càng là bước vào nơi sâu thẳm, đến từ dược phẩm sinh học bắc địa diệt dịch sĩ thì càng nhiều. đồng thời thế mà không thiếu một ít thực lực được cho diệt dịch sĩ cấp chủ đao. Chu chấp, Dương nghe nói nhà của dược phẩm sinh học Bắc địa tộc không chỉ tại trên thể chế bắt chức dược phẩm thần võ tại tự thân chiến lược diện dịch hệ thống bên trên đồng dạng tại sao chép bọn hắn tham khảo thần võ người xếp hạng hệ thống đồng dạng thành lập dược phẩm sinh học Bắc địa người bảo vệ hệ thống tại Bắc địa tam đạo đào móc Cừng, giả tại nội bộ dịch đấu trao tặng xếp hạng. Chu chấp nên ngang đi qua lộng lấy xong cửa sổ phía trước hai vị cao lớn diện dịch sĩ liền vắt ngang tại cửa chính nghiêm chỉnh huấn luyện cùng thần võ người xếp hạng so sánh ngược lại là không thua bao nhiêu hai người này chính là người bảo vệ sao? Hội nghị trong lúc đó bất kỳ người nào không thể tiến vào trong đó bên trong một cái nam nhân lạnh lùng nói, nét mặt của hắn xác thực cùng Bắc địa phong tuyết giống nhau lạnh. Chu chắp đầu, cùng hai người đối mặt. Ta là Phương Mai Đúc bánh xe giao cạo. Hiện tại có chuyện quan trọng muốn đi vào hội nghị trung tâm bẩm báo. Chu chắp ung dung không nổi, không có chút nào bị đối phương dọa đến. Chương 861, dịch bệnh nhân tạo kế hoạch một. Chương 861, dịch bệnh nhân tạo kế hoạch một. Giao cạo tại Bắc địa Tam đạo coi như là tiếng tăm lừng lây cường giả, bản thân là cấp chủ đao diệt dịch sĩ, tăng thêm lại có đặc hóa kỹ năng mang theo, càng là hơn đây tầm thường chủ đao càng có một ít địa vị, không còn nghi ngờ gì nữa. Dược phẩm Bắc Địa người bảo vệ cũng hiểu biết điểm này, ngay lập tức bước vào bẩm báo. Tại 10 phút sau, Chu chấp được cho phép tiến vào bên trong. Hội nghị trung tâm linh La cung. Hiện nay, Bắc Địa Tam đạo nơi bao bọc cỡ lớn thế lực, cũng tại tiết ra láo trẻ họ. Trong đó, thì có giao cạo chối nhất hệ phường mài đúc bánh xe nhân long. Thế giới hắc ám bá chủ cấp nhân vật, cực kỳ uy tín lâu năm rồng trong loài người, hứa tiện. Một thân tuổi tác vượt qua 100 tuổi, lúc còn trẻ tại Đại Uyên làm thợ rèn đao cho diệt dịch sĩ rèn đao, sau đó thì là trở thành lính đánh thuê trên chiến trường hiểm Vì hắn hơn người thiên phú di dịch, dịch, rất nhanh tại thế giới hám bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Loại người này chi lòng, thân mình thì có chính mình một phương thế lực, rất khó hoàn toàn bị phương thiên chiếu khống chế. Cho dù đối phương phạm vi hoạt động tại vương triều thừa vận, phương thiên chiếu dường như cũng không có chủ động đi mời chào qua. Hứa tiện cơ thể không cao lắm chọn, ước chừng 1 mét 7 trái phải, nhưng cơ thể lại cực kỳ điêu luyện khỏe mạnh, từng sợi tóc dựng thẳng, như là hỏa lò một bạo liệt. Cho nên, tức khiến các ngươi biết được hoa thiên thu tại dưỡng thương, các ngươi vẫn như cũ không định động thủ sao? Muốn chờ ai? Chờ hoa thiên thu liên hoa chân thân hoàn toàn hồi sinh mới tiện phát ra dọn địa thành vậy mọi người nhà của dược phẩm bắc địa tộc nhóm thật đúng là thánh nhân A, cho người ta đưa tiến tài nguyên vì sao không đưa cho lão phu đâu trung tâm bàn tròn bên cạnh không ít tản ra khí tức cường đại diệt dịch sĩ như mày. đặc biệt dược phẩm sinh học bắc địa gia tộc nhất hệ diệt dịch sĩ tại bắc địa tam đạo trừ gia cực bắc quân cùng bắc địa gia tộc bên ngoài diệt dịch sĩ đều bị coi là lớp người quê mùa có tự nhiên ngăn cách dược phẩm sinh học bắc địa nắm giữ lấy thế lực cường đại gần với tiết gia người từ gia long cũng là bây giờ gia chủ từ hoán quân dùng thô to ngón tay đập mặt bàn mặt bàn dường như bị đặc thù gia cô qua thả ra mãnh liệt chấn động tiếng vang động thủ từ hoán quân bộ mặt dường như toàn bộ đều là quái dị mụn nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi quả thực thì không giống như là một nhân loại bình thường nhưng trên người lại là bình thường linh lực phun trào hứa tiện ngươi là rèn đao rèn ngốc rồi sao không có hoàn toàn nắm chắc nếu như hắn chạy làm sao bây giờ phải biết long quyết phía trên thế nhưng ngay cả triều đỉnh thừa vận cũng không có đem hoa thiên thu bắt được hoa thiên thu cũng không trọng yếu quan trọng là trong đầu hắn tri thức trong đó thậm chí có liên quan tới hắn phụ thân hoa nguyên hóa bí mật bảo đảm đạt được những tiêu kiến thức diệt dịch mới là trọng yếu nhất. Từ hoán quân bộ mặt giữ tợn, hắn muốn cầm lại lò luyện đan khánh vân thanh liên cũng không cần trước giờ rời khỏi. Bén nhọn âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Ta đồng ý. Muốn quả thật đạt được, thì phải bảo đảm kế hoạch độ tin cậy. Đối phương không phải cái gì tiểu nhân vật, đó là Hoa Thiên Thu, là Diệt Dịch Tiên Nhân Nhi tử, truyền thừa ngàn năm Diệt Dịch sĩ, càng là hơn cùng đế quan, đồ lộc minh dạng này người giao thủ qua, cổ đại người, thủ đoạn là nhiều nhất, không phải sao? Lão tiền bối nhóm. Phát biểu nữ nhân, là Vạn Chi Giáo nhân Long Phương Mật Nguyên, gia tộc ký sinh trùng cán bộ, nàng dấu ở màu đen áo choàng phía dưới, nhìn lên tới thân hình ngược lại là huyền chuyển chỉ là người chúng quanh cũng không cho rằng đây là phương mật bản thể. Phương mật sử dụng ký sinh trùng đến tìm kiếm dược nhân cùng phối hình thích hợp cơ quan nhà cung cấp. Đem điều này thế giới hắc ám làm ăn làm được phong sinh thụy khởi. Tại thế giới hắc ám địa vị nước lên trời lên. Về phần gia tộc ký sinh trùng, ngại quá, không phải rất quen. Bất quá, đây đã là tiếp gần trăm năm chuyện lúc trước. Mà phương mật nói chuyện đối tượng, thì là hai vị tản gia cổ đại diện dịch khí tức nhân long. Đồng dạng, là tổ chức trùng hai vị thống lĩnh. Hai người đồng dạng dấu ở áo tràng phía dưới, một vị cực kỳ cao lớn, thân hình vượt qua 3m quả thực là biến dị bình thường trên người phát ra ngang nhiên khí tức sắc bén, hiện nhiên là một vị truy cầu cực hạn lực công kích diệt dịch sĩ nha khoa, mà một người khác thì là hình thể bình thường, trong tay cầm một cái nho nhỏ dao móng tay, cũng không có vô cùng để ý phương mặt khiêu khích, ngược lại hỏi ra một cái vấn đề khác, tiết mãn đường đi chỗ nào, đi lâu như vậy, không phải là đi gây sự với hoa thiên thu đi? Thanh thật mà nói, như là ở vào ngàn năm trước, ta cùng vị kia hoa thiên thu các hạ căn bản là không có cách đứng ở cùng một cái trên sân khấu cùng đài thi đấu. Nói xong, nam nhân lộ ra một tấm tuấn tiếu khuôn mặt, chỉ là có chút kỳ quặc là dáng vẻ già nua ngàn năm trước, diện dịch sĩ cổ đại, giang khôn tịch áp, ta đều không được, huống chi là ngài đâu, ạ mịp tiểu thư. a, gọi ăn nao trùng càng thêm chuẩn xác ga. các thế lực lớn nhân long cần một ở giữa điều tiết tệ. tiết mãn đường vốn là cái này đều tiết tệ. nhưng hiện tại nàng không ở nơi này, hội nghị thì trở nên có chút rối bời. từ hoán quân cao mày nhìn xem lên trước mặt các loại tính cách rồng trong loài người, vừa muốn mở miệng, đã thấy dược phẩm bắc địa người bảo vệ mang theo một diện dịch sĩ đi vào. trận này hội nghị quy cách cao, người thường căn bản là không có cách bước vào. giao cạo, sao ngươi lại tới đây? hứa tiện thần sắc khẽ động chu chấp tiến lên một bước đầu tiên là chấp tay hành lễ gặp qua chư vị nhân long sau đó thần sắc hắn biến hóa đại nhân mã mã lao đại bị người giết ngay tại tối nay tiệc tối phía trên lời vừa nói ra mọi người đồng tử phóng đại mã lao đại căn bản không cần suy đoán người này hẳn là phường mai đúc bánh xe damark một vị cấp nhân long bá chủ ở đâu đều là địa vị siêu nhiên bị người giết mấy chữ này xuất hiện vẫn cho người ta một loại màu đen hài hước cảm giác chờ một chút chẳng lẽ lại tiết mãn đường trước đó rời khỏi chính là vì xử lý chuyện này sao Phương Mật Thoáng có chút kinh ngạc, có thể tiêu diệt Nhân Long tồn tại, hẳn là sẽ không là Hoa Thiên Thu đi, chẳng lẽ lại là Triều Đỉnh Thừa Vận? Bọn hắn biết được kế hoạch của chúng ta. Hả? Chu chấp nét mặt trở biến. Kế hoạch? Giữa phẩm Bắc Địa đem những này người mang tuyệt kỹ người tụ cùng một chỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là vì chơi mặt trưởng, mà là có một cái thịnh đại kế hoạch. Bao gồm, trước đó về Hoa Thiên Thu nội dung, những người này dường như cũng muốn đối với Hoa Thiên Thu độc thủ. Không biết, Từ Hoán Quân sắc mặt tâm chậm, nhưng không bài trừ khả năng này. Hiện tại xem ra, phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch này. Vị này người từ Gia Long nói đến đây, nhìn về phía Hứa Tiện, người này là tâm phúc của ngươi sao? Hứa Tiện rất là bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Từ hoán quân nét mặt chừa biến, trên người có tế bào phương diện thương tích, sợ là gặp phải cao vị tồn tại, không thể cứu được. Vừa vặn, dịch bệnh nhân tạo phòng thí nghiệm bên ấy còn thiếu một tổ so sánh thí nghiệm, thiếu một chủ đạo. vốn là dự định nhường vạn chi bên ấy cung cấp, hiện tại, vừa vặn đưa tới. Chu chấp sửng sốt. A, làm sao lại đột nhiên kéo tới chính mình? Chính mình là dao cạo không phải mới xuất hiện sao? Con chuẩn bị thật tốt địa nhìn trộm một chút bí mật. Hứa Tiện khẽ ngẩng đầu. Hắn cảm thế giới diện dịch coi trọng chính là một đồng giá trao đổi, mặc dù hắn hiện tại như thế, nhưng hắn vẫn như cũng là chủ đạo, phải theo chiếu chủ đạo giá cả tới. Phương mật giơ tay, "Hợp lý, bất quá, chủ đạo cũng có giá cả phân chia, chúng ta vạn chi giáo có tối chuyên nghiệp tinh toán sư, có thể giúp xác định giá cả, bảo đảm không cho bất kỳ bên nào ăn thiệt thòi." Chương 862: Dịch bệnh nhân tạo kế hoạch 2. Chương 862: Dịch bệnh nhân tạo kế hoạch 2. Chu chấp trên mặt nổi lên cùng loại với vẻ mặt bối rối. "A, đại nhân, đây là, đây là tình huống thế nào? Các người đang nói cái gì?" Mặt ngoài là như thế, nhưng chu chấp trong lòng ngược lại là toán thầm. Đối phương làm như vậy một chút chính mình là thật không nghĩ tới. Tốt xấu là chính mình a, nói thế nào ra tay liền xuống tay. Nếu như chuyện này bị người phía dưới hiểu rõ, sợ là rất dễ dàng rồi sẽ ly tâm ly đức. Chờ một chút, giữ nghe được, dịch bệnh nhân tạo bốn chữ này. 23 đối với cái này càng thêm mất cảm. Những người này ở đây chế tạo dịch bệnh. 23 di truyền thuật, trong đó có một diện dịch thuật gọi là nghịch chuyển tạo vật. Có thể thông qua bệnh hóa vật, ngược lại đẩy tới nguyên dịch bệnh, đồng thời đem nó hóa thành có sức chiến đấu dịch bệnh cơ thể, giúp đỡ chiến đấu đương nhiên triệu hoán đi ra dịch bệnh cùng bản thể so sánh còn là có khá lớn trên lệnh loại tình huống này theo chu chấp không tính là dịch bệnh nhân tạo đột nhiên chế tạo một trên thế giới nguyên bản không tồn tại dịch bệnh mới là nhân tạo không có gì hứa tiền lệnh nhạt nói nhìn lại nói dịch bệnh nhân tạo độ hoàn thành ta nghe nói đã rất cao nếu là sử dụng hoa thiên thu kỹ thuật nhân loại cùng dịch bệnh nhân tạo cộng sinh có thể cũng có thể có kết quả không tệ đương nhiên điểm này ta chỉ là suy đoán thôi từ hoán quân đưa tay hiện nay trong phòng thí nghiệm còn đang nghiên cứu dịch bệnh nhân tạo đối với nhân loại tính sát thương quá lớn chỉ riêng là cái này nguyện thì có vượt qua 300 dạng cộng sinh mẫu vật tử vong chẳng qua vậy có chỗ tốt, đó chính là ta nhóm xác định dịch bệnh tổng hợp thực lực mạnh độ. Trên mặt hắn mụn tàn ra ác ý, trên mặt nghe răng cười càng là hơn đem lại kinh khủng cảm giác các bách. Chờ mong, chờ mong. Một bên diệt dịch sĩ cổ đại tịch cấp lộ ra nụ cười. Là rồng trong loài người, bình thường diệt dịch sĩ sinh mệnh xác thực không nhiều dùng để ở trong lòng. Chỉ cần cấp ra đầy đủ thù lao, mọi thứ đều có thể mua được. Bất quá ta được nhắc nhở một câu, tốt nhất tại trước đại hội luyện đan hoàn thành, đây chính là dùng tới đối phó tương lai những tia cỡ lớn thế lực vũ khí, là chúng ta lớn nhất nền tảng bọn hắn hình như đã đem ngươi làm công khí. 23 vậy không biết có phải hay không là tại đổ thêm dầu vào lửa. Chu chấp vẫn là phải hơi giả bộ một chút, sắc mặt hắn trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Tiện. Hứa Tiện vung tay lên. Hậu phương mấy cái mặc tơ vàng bên cạnh dịch trang dược phẩm sinh học bắt địa người bảo vệ ngang nhiên ra tay. Linh lực hoàn toàn đem Chu chấp áp chế, khiến cho không thể động đậy. "Thiên đi xuống đi." Từ Hoán Quân nói. Sau đó, hiện trường lại đã trở thành nhân long nhón qua lại tranh luận khoái hoàn nơi. Dự phẩm sinh học bắt địa, trong bóng tối chế tạo đặc thù dịch bệnh. Cổ đại cung cấp kỹ thuật, Vạn Chi cung cấp chuẩn bạch, Phương Mai đúc bánh xe cung cấp thiết bị diệt dịch, dịch, về phần nhà của sinh học Bắc Địa tộc nhóm, chỉ là cung cấp tài chính cùng sân bãi. Nhìn như vậy nhìn xem, bọn hắn tạo thành tương đối hoàn mỹ a. Chu chấp mặc dù bị bốn người bảo vệ không chế hoàn toàn, nhưng hắn cũng không có đặc biệt căng thẳng, chỉ là tại cùng 23 tiến hành thảo luận. Lại tới đây luôn luôn có chuyện tốt. Không chỉ hiểu rõ, dự phẩm sinh học Bắc Địa hiện nay tạo thành, còn hiểu hơn đối phương dường như dự định đối với đang cùng cực Bắc quân hợp tác Hoa Thiên Thu ra tay. Hoa Thiên Thu, đỉnh cấp toàn khoa nhân long. Đối với Chu chấp mà nói, hắn có thể hoàn toàn không thua chính mình. Mặc dù trước đó sinh tử chiến đấu, nhưng Chu chấp đối với Hoa Thiên Thu nhưng không có như thế chẳng ghét. Người kia tài năng, có lẽ có thể thành vì chính mình đối kháng ý địa bộ giúp đỡ. Vài vị, còn bao lâu a? Chu chấp nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Trung quanh người bảo vệ hơi cảm giác có chút không thích hợp. Cái này giao cạo trước sau độ tương phản quá lớn. Trước đó giống như run rẩy bộ dáng, bây giờ lại có vẻ hơi lạnh lùng và bình tĩnh. Đúng vậy, vô cùng bình tĩnh. Cũng nhanh, chỉ là là tình nguyện viên thí nghiệm mà thôi. Cầm đầu người bảo vệ như là bản thạch mở miệng, chỉ cần chống nổi ô nhiễm bệnh hóa là có thể đạt được lực lượng, thậm chí là đặt chân cao vị. Chu chấp mắt sáng ngời, kia đây là chuyện tốt ta. Người bảo vệ không có tiếp tục lại nói tiếp. Hắn có thể lười nhắc nói cho người này, theo không có người chống nổi những kia đáng sợ ô nhiễm bệnh hóa. Chu chấp ở chỗ nào giả vờ ngây ngốc, nhưng tư tưởng lại trước nay chưa từng có địa thanh minh. Giờ phút này, bọn hắn dường như đã tới tòa nhà dưới mặt đất công trình. Nơi này tràn ngập quái dị mùi thuốc sát trùng, trong không khí mang theo như thực chất hạt tròn cảm giác, cực không thoải mái. Người bảo vệ nhóm đã mang lên trên cầu trang, Nếu không giúp ta vậy mang một cái đi. Chu chấp bắt đầu kháng nghị, nếu không có chút không công bằng. Người bảo vệ không để ý tới Chu chấp. Phía trước, mặc dịch trang màu trắng diện dịch sĩ nhóm, đang phòng thủy tinh bên trong, tiến hành thế nào đặc tù nghiên cứu. Chu chấp lần đầu, nhìn về phía phòng thí nghiệm trước cửa nhãn hiệu. Vật thí nghiệm, thập nhị. Xuyên thấu qua thủy tinh, Chu chấp nhìn thấy, bị đặc thù trang bị khống chế thứ gì đó. Toàn thế giới, hẳn không có trừ ra quái vật bên ngoài, càng thích hợp vật này từ ngữ. Đồng thời, 23 vậy bắt đầu báo tên món ăn. Nguyên bệnh hóa, quá độ mập mạp chi thần. Nguyên bệnh hóa, chứng hôi nách khứ Nguyên bệnh hóa, da loa toàn chi mai. Nguyên bệnh hóa, bệnh nhiệt Nguyên bệnh hóa, bệnh bạch cổ bạch nguồn bệnh hóa bệnh trầm cảm bất tử tương đối thái quá là những thứ này nguồn bệnh hóa cũng xuất từ chu chấp phía trước một cái kia bạn trên hạ thể đó là hàng loạt cụ bị các thức dịch bệnh tính trạng lộn xộn cùng nhau quái kỳ sinh vật nguyên bản dịch bệnh liền đã vô cùng hiếu kỳ thứ này giống như là đem rất nhiều loại hoàn toàn không đáp giới huyết nụ, cưỡng ép liều hợp lại cùng nhau Xoẹt. quái vật kia tê giống lên đáng tiếp cách âm hiệu quả quá tốt chu chấp cũng không nghe thấy cụ thể tiếng kia được vật này thì là dịch bệnh nhân tạo sao có chút thái quá chu chấp hơi cúi đầu trường lâm khách sạn đại la áo đỏ tiêu tán, Tiết Mãn Đường đứng ở cả cái giữa đại sảnh, nàng vươn các ngón tay, nắm theo trong hư không phóng tới hào châm. Vị lao nhân này long, tự nhiên hiểu rõ, đối phương là một châm cứu mọi người, đồng thời lực phá hoại có chút quá mạnh. Đối phương mặc dù không phải nhân long, nhưng cũng tuyệt đối không phải người thường. Tiết Mãn Đường dường như nghĩ tới gần đây người nào đó, mỹ mắt của nàng buông xuống, Trấn an một chút những khách nhân, sau đó nói cho bọn hắn tạm thời đừng đối bên ngoài đàm luận chuyện này. Bên cạnh, Tiết Hành chết ngay lập tức cúi đầu, đúng vậy, Lão Thái Quân. Tiết Mãn Đường ánh mắt đùng đầu. Trung quanh tiểu tiểu yêu tinh nhóm như ẩn như hiện, đến 10 cây số bên ngoài, hẻm hẹp đường hẻm. Nữ nhân xấu lận Tiêu Hạ phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, dùng ngón tay tại y phục của mình thượng vân về cái gì, rất nhanh liền vây ra một chút vật kỳ quái. Nàng phóng tới khoang mũi phía trước hít hà. Quả nhiên, một cỗ hoa thạch nam hương vị. Tiết mãn đường yêu tinh người nhỏ chân diện mục, là vật này a. Lật Tiêu Hạ trực tiếp bóp chết những lũ tiểu nhân này. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, nhưng nữ nhân không thèm để ý chút nào. Chu chấp cũng đã tiếp xúc đến sinh học bắt địa kế rồi đi. Hy vọng hắn năng lực hảo hảo mà hưởng thụ lần này lữ trình. Vậy hy vọng, ta vẫn như cũng là cái đó, thắng đến người cuối cùng." Kia hỉ, Lần Tiêu Hạ che mặt cười khẽ. Chương 863, Du Long, 1, chương 863, Du Long, 1. Thế ra, Dự phẩm sinh học Bắc địa phòng thí nghiệm dưới lòng đất, người bảo vệ có chút kính sợ nhìn trong phòng thí nghiệm dịch bệnh quái vật. Dịch bệnh loại sinh vật này, cũng là ngành học diệt dịch nghiên cứu đối tượng, đem đã biết mảnh vỡ cấp long tụ hợp lại, có thể chế tạo ra hoàn toàn mới dịch bệnh tổng hợp nhân tạo. Thế nào, rất lợi hại đi." Người bảo vệ nhìn sang một bên chu chấp Hắn có chút thương hại, rốt cuộc cái này tên là giao cạo diệt dịch sĩ chẳng mấy chốc sẽ biến thành thí nghiệm dùng chuột bạch. Diệt dịch nghiên cứu, không phải mời khách ăn cơm, tại có chút lĩnh vực là âm u, thậm chí là đáng sợ. Nếu như toàn bộ nghiên cứu đều có thể dùng chuột bạch để thay thế, như vậy công ty y dược như thế nào lại là Tân Dược chiêu mộ tình nguyện viên đâu? Sắc thực rất lợi hại, những thứ này dịch bệnh cấp long hải cốt, chỉ là thu đến thì có giá trị không nhỏ à? Chu chấp bình luận. Dịch bệnh cấp long bệnh hóa vật hải cốt có chiến lược giá trị, có thể giúp diện dịch sĩ tiến lên giai, dù là chỉ có một khối nhỏ, vậy giá trị lên thành. Không còn nghi ngờ gì nữa dược phẩm Bắc địa thu nạp không? Ý. Đồng thời lần nữa đem bệnh hóa vật hải cốt tách rời, không ngừng mà chế tạo cái gọi là dịch bệnh nhân tạo. Như vậy, Hòa Thiên Thu, dược phẩm sinh học Bắc Địa muốn nhân tạo người cùng tồn tại với dịch bệnh. Chu chấp thần sắc khẽ động. Phương Mai đúc bánh xe tổ chức này chính dễ dàng cung cấp đại quy mô chế thức vũ khí, những thứ này Bắc Địa thế lực, bởi vì nhìn đến loại hy vọng này mới chọn cùng nhau báo đoàn sưởi ấm sao. Giờ phút này, nội bộ một người y tá đi tới. Mấy cái nhà nghiên cứu đang ghi chép số liệu, đồng thời đem một méo mó nhân hình từ nội bộ mang ra ngoài. thản da dị thường hỗn hợp bệnh hóa. Vật thí nghiệm số 128, cộng sinh thất bại. Đồng bộ số 8. Lão giả dẫn đầu nhìn xong ghi chép trong tay, ngẩng đầu, trong mắt tinh mang lóe lên. Mới thí nghiệm nhân viên, lại là cấp chủ đao, lợi hại. Chờ một chút. Cái này thí nghiệm nhân viên cơ thể tựa hồ có chút thương tích, không phải ngoại bộ, tựa hồ là tế bào phương diện. Lão giả đánh ra chu chấp, có chút thất vọng, chẳng thể trách, tập đoàn bên ấy hội tiến đến loại này vật thí nghiệm, nguyên lai là tàn thứ phẩm. Chu chấp không nói gì, người bảo vệ liền bắt đầu hoàn thành giao tiếp. Trong tay cầm kim loại có thể ức chế linh lực, rất nhanh, chu chấp liền bị kéo vào đặc thủ khu thí nghiệm vực bên trong. To lớn CT chiếu ảnh máy móc, tại kiểm tra chu chấp cơ thể. Mấy mấy cái nhân viên công tác bắt đầu cho Chu chấp kiểm tra sức khỏe, thử máu, huyết áp, thân cao thể trọng, thậm chí còn cần đi tiểu kiểm. Cái này tạm thời không có cảm giác, hẳn là cũng không quan trọng, thân thể ta còn có thể. Chu chấp cơ thể bị một mực trói buộc trên ghế, hắn phát giác được, tấm này kim trúc cái ghế nhưng thật ra là ghế điện, dường như sử dụng dòng điện mạch xuống tới một mức độ nào đó khống chế điện sinh học tín hiệu, dù sao Chu chấp thoáng có chút ổn định tiếp theo. Lão giả kia đánh giá Chu chấp, sau đó nhìn báo cáo trong tay. Tà nhất, chính là diện dịch si há Trên người của bọn hắn đại đều có đủ loại vết thương cũ cùng mặn tật, là vật thí nghiệm mà nói trên cơ bản là không hợp cách. một bên nữ y tá vội vàng ngăn đuổi, mặc giáo sư, đây đã là tập đoàn tháng này cung cấp tốt nhất mẫu vật, cấp chủ đạo diện dịch sĩ, có thể thật sự có thể khống chế dịch bệnh nhân tạo. mặc giáo sư mí mắt buông xuống, ngay lập tức nhường tất cả nhân viên nghiên cứu lui ra đây, chuẩn bị thí nghiệm, đưa vào thuốc. rất nhanh, ghế điện bên trên chu chấp, thì nhận được xinh đẹp điều dưỡng viên bưng lấy kim trúc trên mâm món quả, vài miếng viên thuốc nhỏ màu xanh. chu chấp rất là bình tĩnh. 23 cấp gia đáp án, vặt xin uống hỗn hợp, rất lợi hại à, loại kỹ thuật này sợ là thần võ bên ấy đều chưa chắc có có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao mạnh đúng đúng ứng chủng loại dịch bệnh kháng bệnh hóa chu chấp hé miệng trực tiếp gió bao hút vào ngọt ngào bên ngoài còn có một tầng đường trắng đấy điều dưỡng viên hơi kinh ngạc trước đó nhiều như vậy tình nguyện viên đều là nửa ép buộc nửa lợi dụ ăn hết lần đầu tiên nhìn thấy tình nguyện viên như thế chủ động ừm còn có thể bên ngoài tầng này đường trắng là vẽ rồng điểm mắt chi bút chu chấp bình luận thế gian có tài năng người như là cá giết sang sông dược phẩm sinh học bác địa có thể lung lạc nhiều như vậy thế lực tại bắc địa tam đạo sương bá lâu như thế Ngay cả dược phẩm thần võ cũng không có cách nào bước vào bọn hắn quản hạt lãnh địa, đúng là có độc đáo kỹ thuật. Thể nội, dịch bệnh kháng thể đang dần dần sinh ra. Đồng thời cấp độ bệnh hóa cũng tại rất nhỏ tăng lên bên trong, đây là sử dụng vật xin hiện tượng bình thường. Thấy cảnh này, cuối cùng xinh đẹp điều dưỡng viên vậy rời đi phòng quan sát. Này người y tá còn rất đẹp. 23 quan sát trọng điểm vẫn là tương đối kỳ lạ. Là còn có thể. Chu chấp nhìn về phía trước cánh cổng kim loại. Trung quanh các nhà nghiên cứu đè xuống cái nút, mở ra ghi chép. Dịch bệnh nhân tạo cộng sinh, thứ 212 lần thí nghiệm, cấp chủ dao so sánh tổ, bắt đầu. tạch. Cánh cổng kim loại mở ra. Chu chấp cuối cùng nhìn thấy, kia cảm giác giống như là khác nhau đổ tầng hợp lại ra tới dịch bệnh, dịch bệnh nhân tạo. Cũng chỉ có nhân loại, sẽ làm ra loại vật này đến rồi. Vật thí nghiệm, thập nhị, dịch bệnh tổng hợp. Cấp độ bệnh hóa, bệnh 2, 3, 3, 23 cho ra tin tức ngắn gọn. Thứ này cũng bị các dịch bệnh cấp long cơ sở ô nhiễm năng lực, nhưng không có thống hợp lực lượng, không có nửa điểm mỹ cảm. Hành động trạng thái cũng là tự mâu thuẫn. Không bằng dư chuyện cười dịch bệnh. Chu chấp không rõ ràng 23 tiểu thư là như thế nào theo dịch bệnh nhân tạo lừa gạt đến chính mình yêu nhất chuyện cười dịch bệnh đi lên, nhưng ngày mờ mó, tản ra mùi thối dịch bệnh nhân tạo lại hoàn toàn hiện lộ ra. Đường kính ước chừng 5m, như là một cái cự đại đục cầu ngọng ngậy. Đồng thời, chu chấp cố này giao cạo cơ thể đang không ngừng xuất hiện miễn dịch phản ứng, dùng ma đối kháng dịch bệnh tổng hợp bệnh hóa. Muốn thành công, muốn thành công a. Mạc giáo sư nắm chặt tay. Chỉ cần thành công một lần là được rồi. Cái này chứng minh, nhân loại chế tạo dịch bệnh tổng hợp là thành công. Là có thể ứng dụng tại dịch bệnh cộng sinh phía trên kỹ thuật chính mình sẽ trở thành dung động lục quốc diện dịch học nhà nghiên cứu biến thành định cấp tạp chí giám khảo nhường cái đó nhìn xem không lên đệ đệ của mình biết được mình mới là tối có tài năng dịch bệnh nhà nghiên cứu ách chu chấp cảm thụ lấy thân thể biến hóa còn có không ngừng tới gần địa nhu cầu dược phẩm bắc địa nghiên cứu vô cùng có vấn đề a hắn có thể cảm nhận được lần này cộng sinh cũng là thất bại giao cạo cơ thể nếu như không có chính mình miễn dịch tế bào cũng sớm đã bệnh hóa biến thành dịch bệnh nhân tạo một phần căn bản không thể nào cộng sinh thành công cơ nào thô giáp thí nghiệm còn có cái này dịch bệnh tổng hợp vì duy trì cân bằng Thủy nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước, đã ở vào miễn cưỡng duy trì hình dạng trạng thái, lại hoặc là nói đây là dược phẩm bắt địa diệt dịch nhà nghiên cứu có chút bất đắc dĩ. Các người thí nghiệm cùng nghiên cứu, làm được rối tinh rối mù. Nếu như ta là lão bản của các ngươi, tuyệt đối không thể có thể để các ngươi bình thường tốt nghiệp. Đối với đơn mặt thủy tinh, Chu chấp nói một câu nói như vậy. Sau đó, âm âm ba. Huyết nục tăng sinh tế bào, cấp long lực lượng, trực tiếp theo giao cạo thể nội nổ tung. Đồng thời, ở vào đại La trung ương nhân long hội nghị, vài vị nhân long biến sắc. Chương 864, Du Long, hai Chương 864, Dù Long, 2 đột nhiên xuất hiện người lạ Long khí tức là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chớ đừng nói chi là, là tại dược phẩm sinh học Bắc địa nội địa, Tiết gia lão trạch Đại La Trong, nguyên bản phụ trách công tác bảo an người Tiết gia Long, Tiết Mãn Đường rời khỏi, nghĩ thì chút điểm thời gian này cũng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác hiện do ngoại ý muốn thì xuất hiện, là phòng thí nghiệm phương hướng, tình huống thế nào? Mặt mũi tràn đầy mụn từ hoàn quân biến sắc, thân vị gia tộc hệ nhân Long, lần này hội nghị người chủ trì, kiểu này tình huống dị thường hẳn là do hắn đến phụ trách. Vạn Chi Giáo nữ ký sinh trùng phương mật thần sắc ba động trên thân thể sinh ra tỉ mỉ dày đặc chúng ảnh nhìn lên tới là ngay cả các ngươi cũng không biết dị thường sự kiện xảy ra đâu ngày bình thường phương mật có thể căn bản sẽ không quản loại chuyện này nhưng bây giờ dược phẩm sinh học bắc địa thế nhưng vạn tri giáo người hợp tác cũng là vạn tri giáo từ dưới đất thế giới diệt dịch tẩy trắng đi vào dưới ánh mặt trời người bảo đảm phun trào hư ảnh a mịp hướng phòng thí nghiệm phương hướng phun trào rất nhanh xuyên qua các loại súng ống đầy đủ thủ vệ đi tới nơi sâu thẳm đây là tình huống thế nào có thể dùng để kiểm tra chủ đạo linh lực thiết bị diệt dịch nội tung không đúng Này là vượt qua linh lực xác định hạn mức cao nhất, người này không phải chủ lao, là rồng trong loài người, La thì Diệp Long A. Mạc giáo sư sợ run cả người. Hắn tận mắt nhìn thấy, một đạo không cách nào sử dụng bất luận cái gì miêu tả từ ngữ hư ảnh, đổ vào hướng về phía chính mình đắc ý nhất tác phẩm dịch bệnh tổng hợp số 12. Trong thời gian cực ngắn, dịch bệnh nhân tạo thế mà biến thành cùng loại hạt nhân dịch bệnh cỡ nhỏ tạo vật. Đồng bộ, trung quanh đều là một ít cùng loại với cá vàng bơi lội cấu trúc xoắn kép, nhìn lên tới có chút mỹ lệ điệu mỹ cảm. Nguyên bản cái đó có chút người lùn tên là giao cạo tình nguyện viên đã không thấy. Bây giờ xuất hiện tại thí nghiệm bên trong là một người mặc áo trắng, vớt vút trong tay hạt nhân dịch bệnh nam nhân. Địch tập, địch tập. Mạc giáo sư sau lưng bốn người bảo vệ phản ứng địa thật nhanh. Tại cảm nhận được chu chấp kia cường đại linh lực sau đó, ngay lập tức liền kéo động cảnh báo. Đồng nghiệp, vài vị người bảo vệ rút ra bên hông chạm dịch đao, nhắm ngay chu chấp. Cương giả, có can đảm rút đao hướng người mạnh hơn. Những thứ này diệt dịch sĩ còn rất khá. 23 nheo mắt lại bình luận. Chu chấp dùng ngón tay nhẹ nhàng vân ve đen nhánh hạt nhân dịch bệnh, từ chối cho ý kiến. Càng là cỡ lớn thế lực cao tầng, bình thường việc không sẽ phản bội, vì thế lực Vinh Nục được mất đã cùng bọn hắn có quan hệ, tỉ như phân chia chứng khoán phiếu kỳ quyền loại hành vi này. Cấp chủ Đao Diệt Dịch sĩ đã là cỡ lớn thế lực cao tầng, không còn nghi ngờ gì nữa, những người bảo vệ này lợi ích đã cùng tập đoàn dược phẩm Bắc Địa liên hợp đến cùng một chỗ, dù là đối mặt một vị xa lạ nhân long cũng không sợ hãi chút nào. Nếu như Phương Thiên chiếu thấy cảnh này, tiêu diệt các người, chế bá Bắc Địa tâm tư sợ là lại nhiều hơn một phần. Dược phẩm Bắc Địa khiến cho như thế luyện tập có thứ tự, tài nguyên cùng nhân tài cũng có, sao có thể không cho hoàng đế đại nhân đau đầu đâu? Bất quá Chu chấp cũng không có quá nhiều thương hại. Những thứ này diệt dịch sĩ bắt lấy người thường, ép buộc cái gọi là tình nguyện viên hoàn thành cộng sinh, thân mình liền đã không phải người. Thưa không một chút. Tính trạng gen liền triệt để đã xảy ra sửa đổi. Các ngươi biết không, nhân loại cùng chối tiêu giờ nờ á tương tự độ, vượt qua 50. Chu chấp lại nói, bốn tên người bảo vệ trong thời gian cực ngắn, cơ thể mọc ra đen nhánh lông tóc, bọn hắn kêu sợ hãi, sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không cách nào ức chế thoái hóa. Mãi đến khi nửa phút đồng hồ sau, bọn hắn hoàn toàn biến thành bốn cái không có thần trí hậu tử. Chỉ là, 23 tại lúc này xuyên thấu qua thần kinh nguyên biểu đạt một chút tri thức điểm. DNA cơ bản đơn vị là khử oxy nũ cỡ lì họ tại, khử oxy nũ cỡ lì họ tải cũng liền bốn loại, mà DNA chính là này bốn loại khử oxy nũ cỡ lì họ tải sắp xếp tổ hợp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút trọng hợp độ. Người người này cùng chối tiêu tương tự lời giải thích dư cho rằng chưa đủ nghiêm cẩn, càng giống là kỳ lạ nói nhảm. Mặc dù nhưng đã quên đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng di truyền thuật mọi người 23 hay là tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực cho thấy kinh người tố dưỡng. Đây là một diệt dịch lĩnh vực chê cười. Chu chấp nhìn xem lên trước mặt Viên Hầu, nghiêm túc nói: "Chê cười nghiên cứu kẻ yêu thích 23 ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ." Một bên mạc giáo sư cùng bao gồm điều dưỡng viên ở bên trong nhân viên nghiên cứu đang chạy từ phía chu chấp cũng không có đi quản bọn họ đặc biệt có một cặp đùi đẹp tiểu y tá cùng cùng chính mình có thể thật là có chút ít quan hệ mạc giáo sư người kia cùng dược phẩm thần võ mạc danh có quan hệ máu mủ là đệ đệ hay là ca ca chu chấp hồi tưởng lại cái đó giúp đỡ chính mình người chế tát long vũ khí của sống cùng hồi sinh dược phẩm thần võ v chính diện dịch nghiên cứu viên vậy không có quá nhiều hứng thú chu chấp được qua chơi đuổi viên hầu bên cạnh vốn là có thể trực tiếp rời đi chẳng qua bây giờ nghĩ tất nhiên đã biết được bọn hắn muốn làm gì thì không cần phải Như thế che che lấp lấp. Tại Thiên Hạ đệ Nhất Đại hội luyện đang trước đó, cho bọn hắn cảnh cáo, hạn chế phát huy của bọn họ là tốt nhất. Vì bây giờ Chu Chấp chiến lực, trên nhân long không ra, còn thật không ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. 23 nhìn về phía Chu Chấp, chỉ thế thôi sao? Chu Chấp lắc đầu, cũng không, 23 tiểu thư, ngươi không có nhìn ra sao? Cực bác quân cùng Hoa Thiên Thu dường như có lẽ đã hợp tác, bọn hắn cùng dược phẩm sinh học Bắc Địa cũng không phải người một đường. Mà càng làm cho ta cảm giác được có chút nguy hiểm, thì là Lận Tiêu Hạ. Ý bộ bế tỏa, cho dù thật sự phải thả người ra đây, làm sao có khả năng phóng một ngoại nhân? nàng dẫn đạo ta hiểu rõ dược phẩm bắt địa đặc thù kế hoạch chí ít theo trên góc độ của ta mà nói không có an cái gì hảo tâm nghe được chu chấp lời nói 23 tựa hồ có chút thất vọng à dư còn tưởng rằng ngươi cùng cái đó hồng y cô nương quan hệ không tệ đâu các ngươi dựa chung một chỗ lúc đây tiểu thu cùng tiểu nấm muốn hái bụi một chút à dư cái từ này không dùng sai à chu chấp hơi cúi đầu quan hệ lận tiêu hạ tính cách so với mình kiếp trước mà nói muốn chỉ có hơn chứ không kém tinh sảo hậu hắc tuyệt đối lại mình bất kể nàng làm chuyện như thế nào người yêu nhất vẫn luôn chỉ có chính nàng vào thời khắc này Hậu phương nho nhỏ trùng ảnh lấp loé. Chu chấp chỉ là tiện tay chảo một cái. Nhỏ như vậy đơn tế bảo thật hành sinh vật. Chờ một chút. Đây là amip. Chu chấp bóp nát thật nhỏ sinh mệnh, về phía trước hư bước tiến lên. Hội nghị bàn tròn. Phương mặt sắc mặt cứng đờ, trở nên cực kỳ âm trầm. Lại có thể bắt được chân trùng thân trùng. Nam nhân kia là ai? Chính mình ký sinh trùng chỉ có ba bé nhỏ, đối phương lại dễ như trở bàn tay địa bắt lấy. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều nhất định muốn trả giá đắt. Phương mặt não bộ bắt đầu xuất hiện quái dị lỗ thủng, nội bộ phát ra tới gầm ăn âm thanh, nét mặt cực kỳ đến cuồng. Từ Hoán Quân đã không có ý định đợi. Sa Lạ Nhân Long đột nhiên xuất hiện, đã biết được dịch bệnh nhân tạo kế hoạch. Mặc kệ đối phương là thuộc về cái nào thế lực dịch dịch, trước bắt lấy lại nói. Từ Hoán Quân bộ mặt ngụm, dần dần chuyển đổi thành ngụm, mần mu mụ đỏ, mụn mũi mụ bọc đầu đen, nước, u nang cùng với vết sẹo trả thái, hắn đứng dậy hướng nơi sâu thẳm. Chương 865, Du Long 3, chương 865, Du Long 3. Thế giới dịch bệnh, còn nhiều kẻ giả tâm cùng mới người có tài. Những người này thường thường thiên phú dị bẩm, ủng sẽ vượt qua thường nhân năng lực, mà dạng này người, đối với mình cực kỳ tự tin. Thường thường vậy tin tưởng mình sẽ là thời đại lộng triều nhân. 23 suất lĩnh hiệp hội bệnh nhân tập kích quân Lâm Thành, mở ra tất cả dịch bệnh hồi sinh thời đại, đối với người thường mà nói, đây là một khủng bố, tùy ý bệnh hóa, cho dù là lục quốc đại lục như vậy thế lực bá chủ chính quyền cũng không nhất định có thể bảo toàn sinh mệnh nguy hiểm thời đại. Nhưng những người khác lại có thể từ trong đó nhìn thấy cơ hội. Hỗn loạn là thời đại này lớn nhất cơ hội. Dược phẩm sinh học Bắc Địa, do Bắc Địa Vương Triều Thừa Vận Ba đạo người dẫn đầu tiết ra dẫn đầu, đại biểu Thừa Vận Bắc bộ lớn nhất thiết bị diệt dịch cùng dược liệu thương nhân. tiết ra, nhìn thấy chưa khả năng tới tính Triệu tập ở vào bắc địa các thế lực lớn, chuẩn bị tại thời đại mới lấy hạt rẻ trong lò lửa. Dịch bệnh nhân tạo hiển nhưng chính là bọn hắn một hạng mục. Nếu là thứ này chế tạo ra, tăng thêm vườn mai đúc bánh xe chạm dịch đao vũ khí, thiết ra hoàn toàn có thể chế tạo ra nhân tạo người cùng tồn tại với dịch bệnh dạng này bộ đội đặc thủ. Chu chấp cũng là một nghiên cứu hình diện dịch sĩ. Tự nhiên hiểu rõ, đừng nhìn chính mình trên đường đi gặp phải nhiều như vậy diệt dịch sĩ, kỳ thực diệt dịch sĩ bồi dưỡng là rất khó. Không vẹn vẹn là kiến thức diệt dịch, càng là hơn phải học được đối với dịch bệnh kỹ xảo chiến đấu, thật sự có thể đánh dịch đấu diệt dịch sĩ kỳ thực ít càng thêm ít, tỉ như trước đây ôn lưu xuân, người ta là học ý nghĩa, sao bắt đầu dơ tay lên thuật đao chém người? dịch bệnh cộng sinh coi như là đường tắt, nhưng dịch bệnh loại vật này ngàn bệnh tiết diện, không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào làm được người người đều có thể cộng sinh. gia tộc ký sinh trùng hẳn không có rồng trong loài người mới đúng, cho nên là ký sinh trùng mà thích, lại hoặc là nói, không phải ký sinh trùng bản gia nhân long, vẹn vẹn là thao tung ký sinh trùng diện dịch sĩ sao? chu chấp nghĩ vạn chi giáo nữ nhân kia trong tay à miệng thi hải tỏa ra sức mạnh dịch bệnh, phảng phất có người đang thét gào thét, phát tiết nhìn bất mãn phía trước có phản ứng linh lực năng lượng cao. 23 nhắc nhở, còn có 200m, 100m. 23 lời còn chưa dứt. Một mặt mũi tràn đầy mụn nam nhân được tại trong hư không. Đen nhánh linh lực đem nó nâng đỡ. Da trên người tản ra khiến người ta kinh ngạc các ý, mặt ngoài không chỉ có là các loại quái dị da tăng sinh, càng là có một tầng buồn nôn dầu màng. Ta là dược phẩm sinh học Bắc địa, ủy viên quản trị từ hóa quân. Mặc dù không biết ngươi là thế nào trà trộn vào tới, bất quá, ta có thể cho một lựa chọn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói ra thân phận của ngươi cùng với sở thuộc thế lực, chúng ta sẽ để cho người còn sống. Từ Hoán Quân trong tay cầm một đen nhánh đinh ba thép, đinh ba thép phía trên, nào đó dầu chân vật bài tiết rơi xuống, thiêu đốt mặt đất. Chu Chấp cười nhạt một tiếng, chúng ta còn có trước đó bị ta bóp nát chân thể ký sinh trùng nữ sĩ sao? Đang khi nói chuyện, sau lưng Từ Hoán Quân, mang mũ trùn nữ người thân ảnh xuất hiện, đen nhánh mũ trùn phía dưới, đôi mắt lấp lóe. Đối với ký sinh trùng mà thôi, chân thể trọng yếu bao nhiêu không thể nghi ngờ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tất cả vương triều thừa vận y long ta đại đều biết, không có ngươi nhân vật này. Phương lạnh giọng nói, là vừa mới thăng cấp. Chu Chấp uy nhưng bất động, đúng là tân tấn. Phương mật ngón tay nơi sâu thẳm, từng cái tiểu nhân ăn nào trùng xuất hiện, rất nhanh liền trải rộng toàn thân của nàng. Dòng trong loài người, xác thực là thế giới này đỉnh, nhưng lại không có nghĩa là nhân long là vô địch. Bước vào lĩnh vực này, càng nên đã hiểu thế giới này đáng sợ mới là. Từ gia chủ bắt lấy hắn đi, chúng ta cũng cần một người long. Vật thí nghiệm, không phải sao? Ở ở Từ Hoán quân trong nháy mắt ngang nhiên ra tay triển khai thuật vực, chỉ lì sẽ gì đờ? Khoa gia liễu nhân long, dược phẩm sinh học bắc địa nhà của Từ gia chủ, trên người ưu hẳn là các loại bệnh gia còn có những kia đặc thù ra son hẳn là cũng có thuộc tính mơ thuật. 23 nhìn về phía trước có dầu màng linh lực, nhanh chóng nói. đồng bộ. Chu chấp mini thuật vượt sứ giả thứ nhất triển khai. từ trong đó, Chu chấp lấy ra do sắp xếp có trật tự cưỡng ép thay đổi ngoại hình đặc thù chuyển kỳ chạm dịch đao cắn khuôn quyền. nguyên bản hoàn nhận ngoại hình đã sớm bị thuần phục thành bình thường chạm dịch đao bộ dáng. Chu chấp tay nắm lấy chạm dịch đao, lấn người mà lên. nhân long chiến đấu trên bản chất chính là thuật vượt đụng nhau. từ hoán quân thuật vượt Cam du ba son có thể tất cả không gian bên trong đột nhiên xuất hiện sền sệt cảm giác. thấu qua nhân loại ra, xâm nhập nội tâm, ngăn chặn tuyến bã thậm chí là xâm nhập nhân thể mạch máu nội bộ. Nhỏ như vậy thật vực. Từ Hoán Quân miết miệng cười, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đâu. Hắn nâng lên đinh ba thép, cùng Chu chấp chạm dịch đao đụng vào nhau, phát ra rung động âm thanh. Cẩn thận một chút, phía sau còn có một con ký sinh trùng. 23 thích hợp nhắc nhở. Chu chấp phía sau, áo bào đen nữ nhân ngang nhiên ra tay. Cùng bình thường ký sinh trùng ký sinh người khác, ẩn tàng máu thịt bên trong khác nhau, vạn chi giáo nhân Long phương mật là loại đó nhường ký sinh trùng ký sinh trong người chính diện chiến đấu ký sinh trùng diện dịch sĩ. Nàng tùy ý điều cầm lấy một cái tiểu rượu, theo người phụ nữ xoang đầu tròng, truyền đến đại não bị gặm ăn đống thanh. Dám giết ta chân thể, ngươi là thực sự chết tiệt. Triển khai thuật vực ký sinh ăn não. Sau lưng phương mật, thế mà xuất hiện một khỏa dài nhìn thần kinh đại não. Không đúng, những kia tung bay nhìn, không phải thần kinh, mà là từng cái nhỏ bé ảm mịp kết nối mà thành chủ roi. Nữ nhân này tại thế giới hắc ám rất nổi danh, trước kia là khoa thần kinh diệt dịch sĩ, vì ăn cắp từ nhà thế lực bệnh hóa vật bị truy sát, tại nào đó di tích bệnh hóa bị một con hạ mịp nguyên hình ký sinh não bộ thế mà kỳ tích biến thành diện dịch sĩ sức mạnh dịch bệnh nắm giữ não bộ lực lượng thậm chí còn gấp trở về đi tiêu diệt nguyên bản thế lực ngầm chu chấp không có siêu sao nhìn xem mà là dơ lên chạm dịch đao một đỉnh keng trước sau trong hai người chi long giác công từ hoán quân cùng phương mật không còn nghi ngờ gì nữa cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay có thể trở thành nhân long diện dịch sĩ làm sao có khả năng không am hiểu chiến đấu đâu hai đánh một phần thắng tại ta chỉ là chu chấp áo trắng vân vân trong tay chạm dịch đao phát ra cực nóng khí tức là càn khôn quyển tại đối với mình ý mắng nộ Đừng nóng giận, hai cái đối địch nhân long, thử trước một chút ta gần đây học được mới diện dịch thuật." Chu chấp mặt không đổi sắc. Kia thành thạo điêu luyện bộ dáng, nhu từ hoán quân cùng phương mật cảm giác được không thích hợp. Chu chấp mải cọ lấy trong tay lưới lao, 23 đem có đủ nhất lực sát thương thuật đặt ở sắp xếp có trật tự trong. Chỉ có tế bảo cùng di truyền tài năng hoàn thành thuật. "Chính nữ thổ thức, tặng cho các ngươi. Chân tế bảo diện dịch thuật, giảm tệ lở mẹ giờ." Chu chấp sử dụng càn khuất quyền, hướng về phía trước vùng ra trảm kích. Đồng thời, linh lực màu trắng hình thành mũi tên, xuyên qua hai vị nhân long cơ thể. "Hừ, loại công kích này" Ngay cả da của ta đều mặc không phá. Chờ một chút. Từ Hoán Quân nét mặt trong khoảng thời gian ngắn biến hóa. Đây là tình huống thế nào? Vì sao? Vì sao tuổi thọ của ta? Tuổi thọ của ta vì sao biết ít? Chương 866, chấn nhiếp, chương 866, chấn nhiếp. Thế giới dịch bệnh, nhân loại tuổi thọ cũng không có như cùng huyền huyền thế giới biến thái như vậy. Cho dù là diệt dịch sĩ, cũng là như thế. Người bình thường long trong loài người, 200 tuổi liền đã coi như là tuổi. Những thứ này nắm giữ sức mạnh cao vị diệt dịch tí liềng lòng rõ ràng hiểu rõ thân thể chính mình cơ năng, tới một mức độ nào đó cũng được phán đoán chính mình khi nào đại nạn đạ. giờ phút này phương mật cùng từ hoán quân rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của bọn hắn nào đó vật chất đang rung ngắn kia là căn bản là không có cách ngăn cản biến hóa đồng bộ mang đến là cơ thể cơ năng lao hóa tuổi thọ của mình thế mà tại rung rán đây là cái gì từ hoán quân tấm kia buồn nôn khuôn mặt nâng lên không thể tin nhìn về phía trước đây là cái gì con đường diện dịch thuật còn có vừa nãy công kích của mình bước vào đối phương thuật vực, liền phảng phất châu đất số biển hoàn toàn biến mất không thấy mà trong cơ thể của mình lại giống như biến mất có chút vật chất đồng dạng có thể cắt giảm tuổi thọ diện dịch thuật. Phương Mật bước chân một cái lảo đảo, phía sau ăn não, á miệp cũng ăn đến không thơm. Trước mắt quái dị nhân long, hết thảy tất cả cũng giống như dấu ở trong sương ngủ. Phương Mật còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế nhân long. Như vậy thì hù dọa sao? Chu chấp cầm trong tay trạm dịch đao có hơi chuyển xuống. Quả nhiên, giảm tuổi thọ thuật này đối với rồng trong loài người hay là quá mức kinh khủng. Nhân chi mục tiêu cuối cùng chính là con sống. Mà Chu chấp chân tế bảo diện dịch thuật giảm tệ lờ mẹ giờ thì là không ngừng gõ nhân chi tuyệt vọng trung bảo tang. Học thuyết tế lờ mẹ giờ cho rằng Trong nhân loại tất cả gen hai đầu cũng có một cái tệ lợ mẹ giờ tồn tại. Mỗi khi tế bào tiến hành tăng sinh lúc, tế lợ mẹ giờ chiều dài rồi sẽ cắt giảm một chút. Nhưng tế bào hai đầu giảm tệ lợ mẹ giờ đến trình độ nhất định, nay cái tế bào sẽ không lại tiến hành tăng sinh, mà là hoàn toàn tử vong, chính vì vậy, tức khiến cho nhân loại lại thế nào tiến hành bảo dưỡng, mong muốn tuổi thọ đều cũng có hạn. Đem di truyền cùng diệt dịch thuật tế bào kết hợp, Chu chấp vốn có, chính là cụ bị lớn nhất lực sát thương diện dịch thuật, nói đúng ra, là khống chế tệ lơ mẹ giờ. Đương nhiên, thứ này cũng là có hạn chế. Chu chấp nét mặt bình tĩnh, thản nhiên tự đáp, Chỉ có bị thuật vượt xứ giả thứ nhất phân giải qua thuật sinh mệnh mới có thể bị chu chấp khống chế tl mẹ giờ, đồng thời xem đối phương và cấp khống chế trình độ cùng thời gian. Bất quá. Hiệu quả nổi bật. Đối phương là người cùng đẳng cấp long. Vừa nãy chu chấp kia một chút giảm tl mẹ giờ, sợ là cũng tức mất 2-3 năm tuổi thọ. Thế nào, không định tiếp tục đánh sao? Chu chấp giang tay ra, thành thật mà nói, ta cũng không muốn đánh, rốt cuộc. Đây cũng không phải là bản thể của ta. Từ hoán quân cùng phương mật liếc nhau một cái, riêng phần mình cũng lui một bước. Người. Rốt cuộc là ai Từ Hoán Quân bởi vì cái này sinh mệnh cắt giảm diện dịch thuật, thật sự là không nghĩ lại làm chim đầu đàn. Chu chấp nhẹ nhàng phất phất tay, ta là ai, không quan trọng. Nguyên bản ta chỉ là dự định đến tìm hiểu một chút. Các ngươi dược phẩm sinh học Bắc Địa đến tuột cùng muốn làm gì? Kết quả bị ngươi như thế đưa đến trong phòng thí nghiệm, kém chút cùng những cái kia nhân tạo dịch bệnh cộng sinh, cho nên mới xuất hiện hiện tại một màn này. Từ Hoán Quân diện dịch sĩ, ngươi được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nghe nói như thế, Phương Mặc hung hăng Từ Hoán Quân một chút. Cái này ngu ngốc. Từ Hoán Quân ngay lập tức biết được. Giao cạo, giao cạo đã bị cái này có ký sinh năng lực nhân long chế. Từ Hoán Quân gọi là một hối hận a? Không đúng. Nhân giao cạo đi làm tình nguyện viên rõ ràng là phường Mai đúc bánh xe hứa tiền. Chuyện liên quan gì đến ta? Nghĩ đến đây, Từ Hoán Quân cầm đen nhánh cái liếc, cưỡng ép gạt ra nụ cười, "Vị này nhân lòng, chúng ta dự phẩm bắt địa sát thực chiêu đãi không chú đáo, xin ngươi thứ lỗi. Bây giờ, chúng ta bắt địa đang tuyển nhận nhân tài, đặc biệt giống như ngươi định chiến lực, nếu là ngài gia nhập, chúng ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói." Trong lúc nhất thời, Từ Hoán Quân có vẻ trước tiêu sau cung lên. Vị này nhân Long ngược lại là cầm được thì cũng không được. Bị Chu chấp náo 2 năm thọ mệnh thành thật một chút. Ta sẽ cân nhắc, rốt cuộc các ngươi dịch bệnh nhân tạo hạng mục thật sự là vô cùng thú vị. Chu chấp bình luận, mặc dù thí nghiệm là thô ráp một chút, nhưng có chút ít còn hơn không. Về phần gia nhập, có hai cái có thể, hoặc là ngươi là thật tâm muốn ta gia nhập, cho nên mời ta. Chu chấp chậm rãi dạo bước, trong tay thon dài chạm dịch đao đen kịt hơi lắc lư, cực kỳ yêu nhã. Hoặc là, Chu chấp thần sắc khẽ động, cảm giác được bên ngoài, mấy đạo linh áp chính đang nhanh chóng tới gần. Hắn thở dài, nói xong những lời này, hoặc là chính là đang đợi viện quân đến. cáo giả gia tộc cao tầng, như thế nào lại dễ dàng vì mấy đạo kinh khủng diệt dịch thuật ma thỏa hiệp đâu? một máy mắt, Từ Hoán Quân tấm kia xấu xí gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên, hắn trên da tuyến bã tiết ra da màu trắng cao trạng dầu trơn, toàn bộ thân hình giống như nhuyễn trùng một xoay bắt đầu chuyển động, trong cơ thể phản phất có được hàng loạt dị vật tại chưa đột nhiên tiến, không thể để cho ừ. hắn rời khỏi, giết hắn, Từ Hoán Quân lạnh lùng nói, Chu chấp lấy tay làm nhìn hình, phương mai đúc bánh xe, cầm to lớn kim trúc chạm dịch đao hứa tiện, còn có một lớn một nhỏ hai cái diện dịch sĩ si cổ đại, trừ ra bình thường hình thể diện dịch sĩ si cổ đại nam tử tuấn mỹ tịch Chu chấp càng thêm đối với cái đó cỡ lớn diện dịch sĩ si cổ đại cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hiện tại nhìn xem, cái mặt này thượng bao trùm lấy màu trắng vải mảnh diệt dịch sĩ, thân cao vượt qua 4 mét. đây là người bình thường sao? Chu chấp có chút bất lực trầm biếm. cho dù là đột biến đen, vậy không có cách nào trở thành như vậy. tất cả người khổng lồ tràn ngập cảm giác các bách, cơ bắp dường như muốn nổ tung lên. phía sau thì là một cái côn sắt. Chu chấp cho rằng càng phải gọi ống khói. hứa tiện, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. phương mật thấp giọng nói. hứa tiện nét mặt nghiêm túc. hắn là thật không nghĩ tới, nhà mình giao cạo tại tự nguyện làm tình nguyện viên trước đó, liền đã bị người thần bí long. phu thân, bất quá. Có phụ thân năng lực nhân long chiến lực nên cũng không mạnh mới đúng. Vì sao? Hứa tiện có chút nghi ngờ nhìn về phía có chút chật vật hai người. Hai cái này phế vật là. Chu chấp ngẩng đầu. Năm người long. Tiểu này xa hoa đội hình, quả thực khủng bố đến cực hạn. Hay là muốn rời đi, chờ chút tiết mãn đường quay về, chính mình sợ là liền sẽ bị người nhỏ một đuổi sát tung, vô cùng phiền phức. Nghĩ đến đây, Chu chấp quyết định rời đi. Mà trước lúc rời đi, Chu chấp định cho những thứ này các địa người điên cùng long. Một điểm nho nhỏ chân tế bảo rung động. Từ Hoa Quân. Ngươi lựa gặp ta, ta muốn đối với ngươi làm ra trừng phạt. Chu chấp chạm dịch đau nâng lên, linh lực phụ trào. Giảm tệ mẹ giờ, lần này là 10 năm. Chớp mắt, Từ Hoán Quân trong cơ thể nhiễm sắc thể bên trên, thế Lợn mẹ giờ chiều dài nhanh chóng rút ngắn. Từ Hoán Quân hét thảm một tiếng, muốn ra tay với Chu chấp. Ta sẽ tham gia Thiên Hạ đệ nhất đại hội luyện đan. Giọng Chu chấp dần dần hư hóa, lúc kia, còn gặp lại tốt. Mấy giây sau đó, Chu chấp nguyên bản sở tại địa phương, chỉ xuất hiện một vẻ mặt ngây thơ nam nhân. Ê, cái này, lão đại, vì sao ta ở chỗ này a? Giao cạo có chút nói lắp, nơi này là địa phương nào? Vì sao? Từ Hoán Quân cảm thụ lấy trong cơ thể mình dị thường cảm giác. Hắn bộ mặt dầu chân rơi xuống, tướng ép pháp chế chính mình kia gần như cực đoan rời khỏi phẫn nộ. Phốc phốc. Một đạo trường xoa thứ phát nổ dao cạo đầu lâu. Máu dâng trào tất cả phòng thí nghiệm. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt ba. Chương 867, người mạnh nhất hợp tác, 1, chương 867, người mạnh nhất hợp tác, 1. Đại tiên bối. Chương lâm dịch chạm bên trong. Đường Ngọc hơi có chút kích động cơ trong tay mình chạy thuốc, cùng Chu chấp dạng thuật chuyện phát sinh ngày hôm qua. Rồng trong loài người. Đây chính là dòng trong loài người sao? Đường Ngọc nét mặt rất là khoa trương, một y Long bị tại chỗ ám sát, sau đó tiết ra vị kia chuyển kỳ nhân Long tiết mãn Đường ra tay, cùng vị kia mặc áo đỏ kẻ ám sát đánh lên. Chu chấp ngáp một cái, hơi có chút thốn, à, đó là thật lợi hại, lại nói, cái này tiết mãn Đường tại Bắc địa rất nổi danh sao? Đường Ngọc cảm thấy tiền bối điểm chú ý có chút vấn đề, chẳng qua nàng hay là nghiêm túc trả lời, rất nổi danh à? Nghe nói tại trăm năm trước đó, Bắc địa loại địa phương này là vắt chảy ra nước, không thích hợp nhân loại sinh tồn, nơi này không có nguyên bộ bệnh viện cùng thiết bị y tế, sản phụ nhóm sinh dục quá trình vậy cực kỳ gian nan, thường xuyên sẽ xuất hiện khó sinh và dịch bệnh. Mãi đến khi vị này tiết mãn đường xuất hiện, là diệt dịch sĩ của khoa phụ sản, nàng có thể nói là cứu vớt Bắc địa tỷ lệ sinh đẻ. Một lần bị Bắc địa thừa vận dân chúng xưng là tống tử con ông. Chu chấp gật đầu một cái. Thao túng người nhỏ rồng trong loài người, hiện nhiên là Bắc địa bây giờ liên minh đám người kia long. Dê đầu đàn. Mặc dù hôm qua chính mình tại tiết gia du long, nhưng rất hiển nhiên chính Chu chấp là biết đến. Đối phương nhiều người như vậy long, nếu là cưỡng ép chiến đấu, chính mình cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bắc địa bây giờ thế cuộc phức tạp, không thể tùy tiện bại lộ hoặc là bị thương. bằng không. Vì Chu chấp đối với ép buộc sử dụng cái gọi là tình nguyện viên tiến hành phi nhân đạo thí nghiệm chẳng ghét, là sẽ trực tiếp ra tay phá hủy dịch bệnh tổng hợp phòng thí nghiệm. Với lại, dược phẩm sinh học bắt địa dịch bệnh tổng hợp tuyệt đối không chỉ có loại trình độ kia, ta đã thấy là số 12, như vậy trước đó đây này, có tồn tại hay không? Bệnh long nhất cấp dịch bệnh tổng hợp, lại hoặc là đẳng cấp cao hơn dịch bệnh. Chu chấp trước đó theo quét xích thuộc chỗ nào đạt được thông tin? Hàng loạt dược liệu mang đến Trường Lâm, hiển nhiên là sinh học bắt địa cần có. Cụ thể làm gì, không ai biết được, nhưng tất nhiên cùng cái gọi là dịch bệnh nhân tạo kế hoạch liên quan đến, rốt cuộc cũng tụ tập nhiều người như vậy long trong loài người được rồi, ngươi giống như không có hứng thú. Đường Ngọc thở dài, tiền bối, cho dù đã là chủ đao, vậy nhất định phải tràn ngập nhiệt tình, hào hào học tập mới là a. Cạnh ngữ có hay chưa? Hình thái ban đầu của thuật vực có không? cộng thử đấy. Chu chấp trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời. Bất quá, Đường Ngọc hay là toàn bộ bắc địa hiện nay tối xem trọng Chu chấp nhân chi một, nàng rất nhanh hoán đổi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, tiền bối. Quách Si thực, Quách Diệt Dịch sĩ nói chuyện với ta. Nàng nói để cho ta cố lên, đồng thời có thể tìm cơ hội đi cùng nàng nghiên cứu thảo luận thủ pháp luyện đan. Tiền bối ngươi nói nàng có phải hay không đang khách sáo a? Ta có chút nghe không hiểu. Đường Ngọc lúc này nhìn lên tới có chút đáng buồn bực. Chu chấp giờ phút này ngôn từ chính nghĩa, tuyệt đối không phải khách sáo, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo. Đường Ngọc có chút hoài nghi, thật hay giả? Tiền bối ngươi là diệt dịch sĩ tâm lý sao? Không phải đâu. Chu chấp nhìn về phía Đường Ngọc, thôi học một điểm, ta rất hiểu quách diệt dịch sĩ. Thể nội, 23 độ cao tán dương quách sĩ thượng phó viện trưởng, à, rất không tồi nha, làm việc như thế nhanh nhẹn, rất có hành chính phong phạm. quay đầu hướng phương thiên chiếu cùng Bùi Lâm Lang đề nghị một chút, đem bách viện phó triệu hồi cùng đi. Lịch thế giới, 330 năm, tháng 12 tất cả bập địa, đã có một ít năm mới khí tức, thỉnh thoảng sẽ tại băng tiên tuyết địa trông được đến một vòng chói mắt màu đỏ. Dần dần diễn biến thành răng đèn kết hoa cùng huyên náo pháo âm thanh. Theo thời gian trôi qua, trường lâm trong không khí mùi thuốc vậy nồng nặc không ít. Thiên hạ đệ nhất đại hội luyện đan, chính phủ tên là thừa vận truyền thống thuốc cùng chất lượng phong hội thị hội, tức đem bắt đầu. Hội tụ tất cả thừa vận luyện đan cùng dược tề mọi người, thậm chí còn có chân không cùng cực lạc người dự thi. Tại cái này diện dịch sĩ cực kỳ được người tôn kính thời đại, luyện đan sĩ cùng dược sĩ càng là hơn trong đó nhân tài kỹ xuất. Mụ mụ, ta về sau cũng phải trở thành luyện đan sư. Bên đường hài đồng nhìn trên đường phố tập hợp các loại diện dịch sĩ lớn tiếng nói luyện đan sĩ dược sĩ loại nghề nghiệp này trên cơ bản thì đại biểu ổn định đồng thời sẽ không cần đi chính diện trên chiến trường chém chém giết giết không cần tại lâm sàng đối mặt đáng sợ bệnh hóa thân mình lại là lương cao vào nghề tại nhà của thừa vận trưởng nhìn tới đơn giản chính là vô địch cái đó chính là con của dược lý đường ngọc thế hệ tuổi trẻ siêu thiên tài hừ ta cảm giác cũng liền như thế nghe nói trong tay nàng không chỉ có một tư cách dự thì là trước kia theo học viện ý hoàng long thắng được thế bên người nàng sao có một nam ta nghe nói đường ngọc bình thường đều là đơn độc hành động a nghe chung quanh nghị luận chính luyện đan nữ hiệp vậy không nghĩ tới có một ngày có thể bị người dùng siêu thiên tài dạng này từ ngữ để hình dung nhận lấy thì ngại a nhận lấy thì ngại bất quá đường ngọc liếc mắt nhìn nhìn về phía bên cạnh thiếu niên tiền bối tại giả bộ nay chu chấp mặc một bộ chuyên môn luyện đan trang phục nhìn lên tới ôn tồn lễ độ giống như tiểu thuyết kịch nam bên trong người khiêm tốn hắn con gửi thuốc phong độ trí thức mười phần đường ngọc khẽ ngẩng đầu tiền bối căn bản liền sẽ không luyện đan bộ này trang phục có chút vấn đề a bất quá ai dạy người ta là tiền bối đâu đến lúc đó thời điểm tranh tài kéo qua cho bản luyện đan đại vương làm trợ thủ đến tốt. Đường Ngọc nghĩ như vậy, Chu chấp cũng mặc kệ Đường Ngọc đang suy nghĩ gì. Tiểu cô nương này nếu như không phải gặp được chính mình, hiện tại đã gia nhập cực bắc quân, cũng là người nam kia hồ ly hồ siêu nhiên giới trướng. luyện đan nữ hiệp còn chưa rõ, tại bây giờ bắc địa tam đạo bất kỳ cái gì một có tài năng diện dịch sĩ đều cần đứng đội, chí ít không thể gom sau không người. cực bắc quân dưới mặt đất diện dịch cổ đại còn có sinh học bắc địa lại không tốt cũng phải là học viện ý hoàng long dạng này phái học viện. đại hội luyện đan là điểm bánh ngọt phân đoạn, ngươi một cùng nhà mình cũng không thân cận độc lập diện dịch sĩ, sao cầm thành tích? Những ngày này, Chu Chấp Chí ít giúp Đường Ngọc chống cự rơi mất thập nhị sóng ám sát. Về sau, các thế lực lớn dường như vậy đã hiểu, Đường Ngọc có thể một thằng độc lập với các thế lực lớn trong lúc đó, dường như có một cái thần bí cường giả đang bảo vệ nàng, thậm chí có thể là là giáo sư Đường Ngọc thuật luyện đan sư phụ. Nhìn Đường Ngọc có chút cười ngây ngô bộ dáng, hắn thở dài, kỳ thực vậy rất tốt, nhiều vui vẻ a, giống như tiểu nấm. 23 mặc dù mặt không biểu tình, nhưng giọng nói ngược lại là nhảy cẫng. Chu Chấp từ chối cho ý kiến, đại hội luyện đan sẽ tại trường lâm nhà tưởng niệm anh hùng diện dịch bắt địa cử hành. Nghe thức khai Mạc lập tức liền muốn bắt đầu, Đường Ngọc nói muốn đi tìm cái vị trí tốt quan sát, Chu chấp ngược lại cũng sao cũng được. Được qua chen chúc đám người, Chu chấp nhìn thấy hùng vĩ tòa nhà. Vào thời khắc này, thân thể hắn sản sinh một loại bị theo dõi cảm giác. Trong thân thể tế bào bắt đầu nhanh chóng lúc đích. diện dịch thuật nhãn qua. dinh mỏ. Không đúng, đây không phải nhãn khoa diện dịch thuật, mà là toàn khoa. Chu chấp ngẩng đầu, nhìn về phía ở xa, tại trường lâm nơi nào đó tháp cao phía trên, một cái nam nhân trẻ tuổi đứng ở lan can một bên, dùng ánh mắt thăm thú, nhìn về phía Chu chấp. Loại ánh mắt này, Chu chấp thấy qua. Hoa Thiên Thu. Chương 868, người mạnh nhất hợp tác 2, chương 868, người mạnh nhất hợp tác 2. Cao tầng phía trên. Tòa nhà trong. trên mặt tường treo đầy tranh thủy mặc, nhìn lên tới có một loại thừa vận xưa cũ mỹ cảm. Trên vết tường, một khối nho nhỏ tăng sinh huyết nụ, sau đó tạo thành đặc thù nhân hình. Chu chấp xuất hiện ở trong phòng. Thế giới di dịch, dịch, không thiếu cái lạ. Hoa Thiên Bối, ngươi có thể lần nữa trọng sinh, ta thật sự phát từ đáy lòng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, không giống như là trước đây không lâu liều mạng tranh đấu địch nhân, phản giống như là đang cùng mình nhiều năm không thấy lão hưu nói chuyện. Nam nhân trẻ tuổi, cũng là Hoa Thiên Thu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bây giờ cải lão hoàn đồng hắn, cho Chu chấp pha một ly trà. Cho dù có độc, nên đối với ngươi vậy không có hiệu quả gì đi, chú nhiệm tiên sinh." Hoa Thiên Thu ngồi xuống ghế. Chu chấp cầm ly trà vậy ngồi xuống. 23 tin tức lưu truyền. Hoa Thiên Thu, Hóa thân liên hoa, trạng thái, cấp bậc chiến lực, rồng trong loài người, diệt dịch con đường, diệt dịch sĩ toàn khoa. Phía sau là Hoa Thiên Thu lệ cũ hàng loạt nắm giữ diệt dịch thuật. Chu chấp thần sắc khẽ động. Hoa Thiên Thu đây là thật thành Na Cha Nha. Nói như vậy, trước đó những kia thiên sơn phi liên, có thể không phải sinh học bác địa sử dụng, mà là Hoa Thiên Thu. Hoa Thiên Thu giờ phút này trả lời Chu chấp trước đó vấn đề, thế giới diệt dịch, dịch, cho dù là khởi tử hoàn sinh, vậy không phải là không được, không phải sao? Chu chấp gật đầu một cái, như thế, chính mình cũng năng lực khởi tử hoàn sinh, Hoa Thiên Thu vốn là không chết, làm cái liên hoa cơ thể còn rất bình thường. Hoa Thiên Thu híp mắt, mỉm cười, giống như trước đó đánh giết hắn dịch bệnh cộng sinh hữu hiệu huyết căn bản cũng không phải là Chu chấp cái đó con của dư lý là người tuyển định hạt giống hoa thiên thu do hỏi chu chấp vẫn như cũ từ chối cho ý kiến suy nghĩ một chút xem như thế đi nàng có chút tài năng đáng giá ta bồi dưỡng không còn nghi ngờ gì nữa hoa thiên thu cùng chu chấp loại cấp bậc này diện dịch sĩ đối với một ngay cả chủ đào cũng chưa tới tiểu cô nương, không có quá nhiều hứng thú rất nhanh hoa thiên thu thì cắt vào chính đề đại la thượng dược trong là người giết phường mài đúc bánh xe nhân long chu chấp nhẹ nhàng gật đầu chỉ là một cái chớp mắt hoa thiên thu tiểu tự hồ đã hiểu cái gì đem tinh thông thăm dò khống chế tiết mãn đường dẫn đi nhìn tới Ngươi cũng đã hiểu rõ sinh học Bắc địa trong bóng tối làm chuyện gì. Chu chấp vậy không dầu diếm, dịch bệnh nhân tạo kế hoạch, dường như muốn dựa vào kỹ thuật của ngươi hoàn thành cộng sinh diện dịch sĩ quân đội đại lượng sản xuất. Ta không có nhìn thấy sinh học Bắc địa mạnh hơn dịch bệnh nhân tạo, căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn có thể đã chế tạo ra cấp nhân long dịch bệnh nhân tạo. Hoa Thiên Thu trong mắt tự hỏi nước cơ này đối với Hoa Thiên Thu mà nói cũng vô pháp khống chế hoàn toàn. Ban đầu ở cung trận chiến kia, Chu nhiễm cái này diện dịch sĩ cho hắn lực trùng kích quá lớn, cái kia ma quái diện dịch thuật, kệ ngữ thậm chí là thuật vực. Dù là chính mình cái này ngàn năm qua khách, đều khó mà chống đỡ. Làm là địch nhân, Hoa Thiên Thu cảm thấy đáng sợ, nhưng nếu là là đồng đội. Hoa Thiên Thu nheo mắt lại, ngón tay ở trên bàn hơi địa mải cọ lấy, dược phẩm sinh học bác địa, còn có bọn hắn lung lạc nhân long, đều là một ít người vô dụng báo đoàn sửa ấm, nhưng suy đoán của ngươi không có sai, bọn hắn đã có thể chế tạo cấp long dịch bệnh nhân tạo. Chu chấp nét mặt chưa biến. Thành thật mà nói, Chu chấp cảm thấy khả năng này rất thấp, chỉ là thuận miệng tiểu nói này thôi. Hoa Thiên Thu không có lý do gì ở loại địa phương này lừa gạt mình, là thực sự. Bọn hắn làm sao có khả năng có loại đó kỹ thuật? Chu chấp nói khẽ không, vân vân. Hoa Thiên Thu không nói gì, hắn hiểu rõ chú chấp đã hiểu. Yề Bộ là Yề Bộ, Yề Bộ bế tỏa sẽ tại sang năm tuổi tác mặt chính thức kết thúc. Yề Bộ thập gia trong, thật sự nắm giữ lấy lực lượng cường đại thành viên trung tâm đều sẽ giáng lâm thế giới. Mà trước đó có chút người mở đường đã xuất hiện, Yề Bộ sứ giả mang đến y Yề Bộ kỹ thuật, nhờ vào đó cùng dược phẩm sinh học bắc địa đạt thành thỏa thuận. Nếu không, mấy trăm năm an phận ở một góc tiết ra lại thế nào dám làm xuất hiện ở đây? Chúng trực tiếp cùng Phương Thiên chiếu là địch sự việc. Yề Bộ sứ giả lận tiêu hạ. Bởi như vậy. Rất nhiều chuyện thì nói được thông. Lần Tiêu Hạ xuất hiện tại Bắc Địa. Dược phẩm sinh học Bắc Địa đoàn tụ hàng loạt nhân long. Như vậy, Hoa tiền bối cùng ta nói những thứ này là có ý gì đâu? Chu chấp uống một ngụm trà, gió hỏi. Hoa thiên thu trầm mặt một hồi, ta biết chuyện của ngươi. Ngươi kế thừa 23 lực lượng, đương nhiên muốn cho 23 bảo thủ, nhưng ngươi biết, thế giới này rất nhiều chuyện, bằng vào nhìn một người là khó mà làm được. Ngoại thân lực lượng, sợ là dịch bệnh nơi phát ra, lực lượng của bọn chúng, tại nhân loại phía trên, y bộ có loại lực lượng kia, tự nhiên muốn chi phối tất cả thời đại, phàm lang nghịch phàm người, đều chỉ có bị tiêu diệt một cách cục. Cho nên, ngươi cần đồng minh, ta cũng cần." Hoa Thiên Thu nói khẽ. Chu Chấp hơi trầm mặc, hắn đang tự hỏi, sau đó ngẩng đầu, "Hoa Thiên Bối, ngươi bây giờ đại biểu cái gì thế lực đến cùng ta nói lời này?" Hoa Thiên Thu nhìn về phía Chu Chấp, "Chính ta." Chu Chấp tiếp tục mở khẩu, "Cực bác con đâu?" Hoa Thiên Thu tiếp tục trả lời, "Hồ siêu nhiên muốn thăng cấp nhân long, liền cùng ta làm một giao dịch, hắn là có có thể trở thành nhân long, mặc dù thiên phú không đủ, nhưng còn tính là luận túi, với ta mà nói, đây là một hào thơ Đương nhiên, nơi này thiên phú chỉ là tượng trưng Hoa Thiên Thu dạng này người. Hồ siêu nhiên có thể trở thành tướng tinh, đã là vạn dặm chọn một thiên tài. Ta là tới giúp Phương Thiên Chiếu thống nhất thừa vận, ngươi này cũng muốn hợp tác với ta? Chu chấp cười nói. Hoa Thiên Thu lắc đầu, nhẹ nhẹ uống một hớp nước trà. Ta cùng Phương Thiên Chiếu, không có thâm, cửu đại hận. Chu chấp không nói gì, nói đùa. Hoa gia hiện tại chủ gia người chết cũng gần sắp xỉ. Chúng ta ngàn thu đại ca như thế thoải mái a? Ta à, chỉ nghĩ muốn thu hồi phụ thân của tôi chạm dịch Đao Khánh vân Thanh Liên chỉ thế thôi. người ta liên thủ đôi bên cùng có lợi, rốt cuộc địch nhân của ta cũng là y hệ bộ. Hoa Thiên Thu lạnh nhạt nói. Chu chấp thần sắc khẽ động. Y bộ cùng Hoa Thiên Thu, vậy phát sinh qua cái gì? Hoa ra một mực là y y bộ chuyển vận nhân tài, tỷ như nói hoa luyện cái gì, hiện tại xem ra, Hoa Thiên Thu dường như cũng không đồng ý loại hành vi này. Tiểu này hợp tác, đối với ta không có chỗ xấu, cớ sao mà không làm đâu? Chu chấp cười híp mắt mở miệng. Bỗng chốc, không khí trong phòng thì hòa thuận lên. Ngoại bộ trống chiêng vang trời pháo cùng vang lên. Nội bộ, Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu nói nói cười cười. Chí ít 23 hay là rất khó khăn tưởng tượng hình ảnh này. A đúng rồi. Hoa Thiên Thu dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng không có việc gì mở miệng cùng sinh học bắt địa liên lạc Ilya bộ sứ giả, ngươi có từng thấy không? Chu chắp đặt chén trà xuống, hắn lắc đầu, ta chưa từng gặp qua, chỉ ít, tại tiết ra, nàng chưa bao giờ xuất hiện tại trước mặt ta. Chương 869, luyện đan. Dược học. Đại hội khai mạc. 1. Chương 869, luyện đan. Dược học. Đại hội khai mạc. 1. Trường Lâm, nhà tưởng niệm anh hùng diện dịch bác địa. Các bác địa thế lực đã thể tụ ở đây. Các tin hot giới truyền thông, báo chí phóng viên cũng đã trưởng thương đoàn pháo chuẩn bị hoàn tất, tất cả mọi người hiểu rõ, tại đây tráng thịnh trong hội đem sẽ sinh ra ủng có tài năng dược học ngôi sao mà những người này ở đây bây giờ cái này nguy hiểm thời đại càng thêm đầy đủ chân quý là tương lai có thể trở thành các thế lực lớn thượng khách thiên tài cự bác quân dược phẩm sinh học bắc địa nha của bắc địa trưởng nhóm vì hai tử có thể bước vào dạng này đại hình thế lực làm đình nếu là có thể ở trong đó ngươi được việc phải làm càng là hơn đủ để mở yến hội chúc mừng nguyên nhân chính là như thế là khích lệ bọn nhỏ tương lai biến thành diện dịch sĩ mục tiêu trận này thịnh hội mức độ quan tâm càng chi cao chú chấp ngươi không nói với hoa thiên thu về lận tiêu hạ sự việc sao trong đại não 23 nháy, nháy mắt Chu chấp nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nói là hợp tác, nhưng Hoa Thiên Thu dạng này người, không thể nào đối với ta nói thẳng ra, trái lại ta cũng là như thế. hậu thổ là ý gì bộ sứ giả tin tức này có thể lớn có thể nhỏ, tóm lại tạm thời giấu giếm tiếp theo, không có chỗ hại. Chu chấp ánh mắt bình tĩnh, dịch bệnh thế giới, các thế lực lớn trinh phạt bất địa, cho dù là chân tế bảo diện dịch sĩ cũng không có cách nào dốc hết sức che đậy tất cả người phản đối, dù sao chính mình cũng không có đột phá trên nhân long. tại loại này nhóm hổ vây quanh thời khắc, Hoa Thiên Thu xuất hiện, nhường Chu chấp có chút vui sướng. Rốt cuộc, không có ai đây Hoa Thiên Thu càng thích hợp làm chính mình đã Bất quá, Hoa Thiên Thu tiểu này ngàn năm con rùa tự nhiên vậy tồn đang lợi dụng Chu chấp tâm tư. Tiếp xuống thì nhìn xem hai phe đánh cờ, xem ai có thể biến thành bảo hộ lột ra bên thắng. Đại tiên bối, ngươi thế nào thấy không yên lòng? Đường Ngọc cứng cổ, nhìn phía xa thuận liền mở miệng nói. Chu chấp ngược lại là tự nhiên, làm một cái diện dịch sĩ, ngươi vô cùng thích tiểu này địa phương náo nhiệt. Đường Ngọc xoay đầu lại, ai nha, Đại tiên bối, ngươi cùng diện dịch học của ta lão sư một bộ dáng. Phòng phẫu thuật, phòng luyện đan, diện dịch sĩ hành động khu vực đã đầy đủ an tĩnh, cũng muốn tại ngày thường trong quá trình có chút khói lửa y. Hai mươi giọng nói dư cảm thấy nàng nói được có chút đạo lý, chu chấp cũng cảm thấy có đạo lý, hắn nghiêm túc nhìn về phía trước, chú ý lần này thịnh hội, sân khấu trung ương theo ca múa chương trình biểu diễn hoàn tất, người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố, lần này phong hội tức đem bắt đầu, đến từ các quốc gia diện dịch sĩ, sẽ tại lần này trên sân khấu ma quyền sát trưởng, đạt được thanh danh cùng lực lượng, trong đó, lần này phong hội tối cao ban thưởng, chính là đã từng diện dịch tiên nhân hoa nguyên hóa chuyên dụng lò luyện đan khánh vân thanh liên bản tôn, người dẫn chương trình êm thanh kích động, toàn bộ thế giới, nương theo lấy viên náo âm thanh mà sôi trào, hoa nguyên hóa là ai? không có ai đây vương triều thừa vận dân chúng càng hiểu hơn hắn để lại lò luyện đan càng là hơn mỗi cái dược sĩ luyện đan si khát cầu vật đường ngọc mắt tỏa ánh sáng nước bọt quả thực muốn lưu lại Bản nữ hiệp nhất định phải cầm tới cái kia thanh chạm dịch đao đường ngọc nắm chặt nắm đấm thật sự nói chu chấp vẫn cảm thấy thế giới này đem các loại khí cụ xưng là chạm dịch đao vô cùng không khoa học nhưng ngược lại là đã sớm tiếp nhận rồi cái này thiết lập hiện tại chu chấp chỗ cảm nhận được thì là hàng loạt khí tức cường đại đồng thời người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố lần này đại hội luyện đan lớn nhất tài trợ người cũng là dự phẩm sinh học bắt điệu thành viên hội đồng quản trị vào sân. Trong đó, dẫn đầu người, khiến cho toàn trường người reo hò. Tại băng hàn xe lạnh trong, một nam một nữ hai đại cường đại người long, mang đến kinh khủng nhất, linh áp. Tống tử quan âm tiết mãn đường tiết diệt dịch sĩ. "Nhanh lên, lão bà, tới gần một chút." Dính dính mang thai khí. "Ta muốn sinh nhi tử, ta muốn sinh nhi tử." Lão phụ nhân chống quả trượng, mang trên mặt hòa thuận nụ cười. Trung quanh yếu ớt linh lực lẻ, bình dị gần gũi nhìn lên tới quả thực dường như là một người bình thường. Bên cạnh cái đó, thì là bị Chu Chấp trước đó sử dụng giảm tệ lơ mẹ dở gọn đi tuổi thọ từ hóa quân Hôm nay hắn nhìn lên tới có loại mơ hồ vẻ vải. Tất cả trên mặt mặt trăng mặt ngoài dường như hơi chữa trị một ít, chỉ ít hiện tại còn tính là bình thường. Tiết gia cùng Từ gia là dược phẩm sinh học Bắc Địa mạnh nhất hai cố thế lực, cũng là lần này đại hội đại biểu. Chu Chấp nhìn hai vị trong thế giới nhân long, rồng trong loài người ba, rồng trong loài người và tuế. Trung quanh âm thanh, nhường đường ngọc vậy kích động. Tại cái này dịch bệnh mọc thành bụi thế giới, nếu như không có rồng trong loài người loại nhân loại này đỉnh núi trí lực, như vậy người thường chỉ có thể trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Cho dù trước đó gặp qua Nhân Long Đạo thủ, Đường Ngọc hay là cực kỳ kích động. Tiền bối, xem thật kỹ, thật tốt học. Tương lai ngươi chưa hẳn không thể trở thành Nhân Long. Đường Ngọc vỗ vỗ Chu Chấp bà vai. 23 tại Chu Chấp trong đầu học Đường Ngọc nói chuyện, xem thật kỹ, thật tốt học, dư vậy tin tưởng ngươi. Chu Chấp thở dài, cho ngươi mượn cát luôn đi. Sau đó, tiếp đó, cũng là lần này đại hội giám khảo phương, đồng dạng là phong hội người ủng hộ. Đặc bác quân chủ tướng, phụ phòng dịch trường lâm tự trưởng, Vương Triều thừa vận thập nhị tướng tinh hổ siêu nhân hổ tướng quân. Mọi người chào mừng ba. người dẫn chương trình càng cao hơn càng lên mà áo giáp màu xám nam nhân chậm rãi đi lên này, vì hắn tuấn mỹ như là hồ ly bình thường bề ngoài đặc điểm, trung quanh nữ giới tiếng thét gào không dứt. bất quá luyện đan nữ hiệp Đường Ngọc ngược lại là không hứng thú lắm, cảm giác không phải người tốt lành gì. Đường Ngọc vụng trộm nói một câu, Chu chấp cảm thấy tiểu cô nương này cuối cùng nói đúng một câu, hắn hơi ngẩng đầu, thần sắc hơi động. Hồ Siêu Nhiên, hả? không còn nghi ngờ gì nữa, Hồ Siêu Nhiên linh lực trong cơ thể không đúng, chỉ ít đã tới một mức độ nào đó, vượt qua chủ đao giới hạn, nhưng không có đạt tới nhân long tiêu chuẩn. nhìn tới Hoa Thiên Thu vậy đã bắt đầu hành động. Hồ siêu nhiên mang theo ý cười, hoàn thành diễn thuyết, ngồi xuống một bên trên ghế giám khảo. Sau đó, đại hội giám khảo phương, thái y viện phó viện trưởng, truyền kỳ dược sĩ, Quách Sích Thược Quách Diệt Dịch sĩ. Mặc áo đỏ nữ nhân lên đài, nhìn lên tới có chút lạnh lẽo bộ dáng, đối mặt với núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, Quách Sích Thược dường như trong đám người tìm kiếm cái gì. Sao, vừa nãy hình như Quách Diệt Dịch sĩ hướng chúng ta nơi này nhìn qua. Đường Ngọc vô cùng mẹ bén, hẳn là đang xem ta đi, trước đó yến tiệc chúng ta nói chuyện qua. Nàng chuyển hướng Chu Chấp, "Tiền mối, ngươi muốn Quách viện trưởng ký tên sao, ta có thể cho ngươi muốn." Chu Chấp nhìn Đường Ngọc, ta không phải đã nói rồi, ta cùng quách việt trưởng. đường ngọc mang theo muốn ăn đòn nụ cười lấy tuổi cho khụyu tay khụyu tay chu chấp, tiền bối, nam nhân mà, có chút thích sĩ diện, ta ta hiểu, khẳng định không cho người khó xử. phía trên, quách xích thực nhìn thấy chu chấp, trong lòng ổn định một ít, giống trong loài người như là tinh thần một khảm nạm tại bắc địa vùng trời, không vào nhân long, cho dù là hồ siêu nhiên của mình, vậy bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. chương 870, luyện đan dược học đại hội khai mạc 2 chương 870 luyện đan dự học, học đại hội khai mạc hai cái này thế giới dị dịch. dịch. Duy có Nhân Long bao trùm tất cả. Quách Sích Thược đương nhiên đã hiểu đạo lý này. Là dược học mọi người, nàng gặp quá nhiều dược lý thiên tài bị tên là Thiên Phú Diệt Dịch giáo khốn trong đó. Do đó, thế giới này chỉ có một đệ nhất thiên hạ dược sĩ, cũng là bây giờ Đồ Lộc Minh. Biến thành Nhân Long là Quách Sích Thược mục tiêu lớn nhất. Vì thế, nàng vui lòng chủ động xin đi đi vào cực hàn mà lại nguy hiểm bất địa, vì chính là tại sau đó hướng triều đỉnh thừa vận đổi lấy biến thành rồng trong loài người tài nguyên. Trước đó vài ngày, khách sạn Đại La thượng dược Nhân Long dama cất bị giết. Quách Sích Thược không rõ ràng có phải hay không tru nhiễm tác phẩm, nhưng có thể xác định là vị này nhân long thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi triều đỉnh thừa vận những kia đỉnh cấp nhân long. Đến cuối cùng, muốn làm gì đâu? Quách xích Thược suy tư, có thể trở thành thật sự mạnh mẽ nhân long người, nhu lực cùng tài năng diện dịch thiếu một thứ cũng không được. Tru Nhiễm, muốn làm gì? Chơi ạ." Đường Ngọc nhìn về phía trước, đó là ta ném qua văn chương tạm chí chủ thẩm. Tại trên thuật luyện đan có thể lợi hại, ta thường xuyên trích dẫn hắn văn chương. Con của dược lý Đường Ngọc lý thuyết cùng thực hành sát thực gồm nhiều mặt, theo chu chấp, cho dù là làm vì chính mình luyện đan trợ lý cùng đúng quy cách còn có chân không giáo quốc cùng cực lạc diện dịch sĩ trận này đan dược đại hội so trong tưởng tượng của ta quy cách cao hơn chu chấp bình luận đường ngọc một bên bắt giữ nhìn chung quanh tin tức vừa hướng chu chấp mở miệng tiền bối trong những ngày kế tiếp mời tại dưới đài thưởng thức ta luyện đan nữ hiệp anh tư đi chu chấp lần đầu à quên nói ta vậy báo danh lần này đại hội dù lần trước vương bản tư cách đã là lần này đại hội luyện đan chính thức tuyển thủ dự thi đường ngọc một gấu nhỏ buông tay rất là kinh ngạc tiền bối ngươi vẫn đúng là biết luyện đan a ta còn tưởng rằng ngươi nói dơ thôi chu chấp vô cùng thản nhiên ta biết một chút có người dạy qua ta Đường Ngọc híp mắt, "Ai vậy?" Chu chấp suy nghĩ một lúc, "Giả nhượng." Đường Ngọc hì hì cười một tiếng, "Tiên nhân giả nhượng." Vị này đúng là Luyện Đan đại tiền bối, chẳng qua đã chết từ lâu, trước mắt hắn lưu lại bản chép tay đều là hậu thế bắt chước, tiền bối, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi quyển kia bản chép tay là thực sự à? Chu chấp suy nghĩ một lúc, "Hẳn là thật sự." Đường Ngọc thở dài, "Không sao, tiền bối, ta tin từ ngươi, ngươi không được còn có ta đâu." Bây giờ Luyện Đan nữ hiệp ý chí chiến đấu sục sôi. Nam, toàn bộ thiên hạ thứ nhất đại hội Luyện Đan chia làm hai cái phương hướng. Một là học thuật nghiên cứu thảo luận, phân tích dự lý, đem mấy năm này tại các đỉnh san bên trên mới nghiên cứu lĩnh vực xuất ra tới nói một chút, đặc biệt dịch bệnh hồi sinh thời kỳ về sau, rất nhiều về dịch bệnh nghiên cứu được đạp đổ lập lại, các loại thí nghiệm hòa luận chứng như nấm mọc sau mưa mang một xuất hiện. Chu chấp ngược lại là nghe mấy trận, chỉ có thể nói, chân chính có thành tựu cùng kiến giải chỉ có một số nhỏ người. Đối với Chu chấp mà nói, 90% trở lên người đều là tại chế tạo học thuật rất hại. Quách xích thực là chuyên gia tổ tiến hành lợi bình, tất cả bầu không khí nhìn lên rồi ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Mà trọng đầu thí, tại điểm thứ hai, cũng là Đúng nghĩa đại hội luyện đàn cao trào, luyện chế đang dược, lại xưng là tổng hợp thuốc. Lần này thi đấu, cùng Đường Ngọc trước đó nói một dạng, đã thay đổi. Không tồn tại phòng chế. Thi đấu chuyện tổ đưa ra yêu cầu, mà tuyển thủ dự thi luyện chế ra đối ứng hiệu quả thuốc, tại phù hợp bình thường quá trình, bao gồm chuột bạch thí nghiệm cùng nhãn hiệu xác định sau đó, căn cứ kháng thuốc cùng dược hiệu xếp hạng. Tất cả quá trình chia làm đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết. Tất cả đạt được tư cách dự thi tuyển thủ, đều có thể tự động mang theo thiết bị diệt dịch hoặc là do tổ ủy hội cung cấp thiết bị, luyện chế đàn dược. Trong đó đấu vòng loại thời gian là một tuần, đấu bán kết là 3 ngày. Trận chung kết là 10 ngày. Luyện đan loại chuyện này, có thể nhanh có thể chậm, nếu là trận chung kết tổ hủy hội đưa ra hợp lại hình thuốc, tiểu này độ khó không thua gì Tân Dược Nghiên cứu phát minh. Chu chấp rất rõ ràng, cuối cùng 10 ngày nhìn lên tới rất nhiều, thực chất ít càng thêm ít, bình thường diện dịch sĩ thuốc phân tích cũng làm không được, chứ đừng nói là chế tạo đan dược thành phẩm. Lập tức sẽ bắt đầu rồi, đại tiền bối. Luyện đan nữ hiệp cầm chai thuốc, là con của dược lý, nàng hay là nhận lấy không ít người chú ý, cố lên, tin tưởng ngươi. Ngươi là tuyệt nhất. Chu chấp khoát khoát tay, cảm tạ cảm tạ nhìn tới lui bên hông túi thơm đường Ngọc đi tìm phân phối đơn phòng Chu Chấp nhìn xem hướng lên phía trên màn hình trên màn hình tại thi đấu sau khi chấm dứt hội cho thấy tuyển thủ dự thi cuối cùng thành tích đan thành số lượng hiệu quả cho ra một tổng hợp cho điểm trong đó vậy có thời gian hạng thời gian càng ngắn điểm càng cao tóm lại luyện đan tranh tại lịch đấu chỉnh thể đã tương đối hoàn thiện Chu Chấp hướng bên ngoài ngoại bộ là hàng loạt ký giả truyền thông nội bộ thì là dược phẩm sinh học Bắc địa người bảo vệ là công tác bảo an Chu Chấp chưa nhìn thấy hoa thiên thu đoán chừng cũng không tại cái này phân hội trường bất quá Chu Chấp ngược lại là nhìn thấy không ít khuôn mặt quân thuộc Tỷ Như Cực Bắc Quân Tiêu Vãn Chu còn có trước đó ở trên tàu gặp phải Phùng Huy Bân đám người. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cũng đến có chuẩn bị, mang theo chính mình chuyên thuộc lò luyện đan cùng đan đỉnh. Học sinh ngoan nhóm hội mang lên chuyên thuộc khí cụ, tự chu chấp như vậy cái gì cũng không mang theo, chuẩn bị dùng sinh học Bắc Địa cung cấp chế thức khí cụ, mặc dù sẽ không bị khinh bỉ, nhưng cũng sẽ bị cho rằng là một vòng lội tới mạ vàng con nhà giàu. Lần này, chính là ta thành danh cơ hội tốt nhất. Hồ Siêu Nhiên đã đem đề mục trước giờ nói cho ta biết, ta so với cái khác thí sinh, có thể càng sớm biết hơn đạo đề thì ta nhất định có thể đoạt giải nhất. Che mắt che đẩy Tiêu Vãn Chu nắm tay tâm không tạm niệm. Một bên khác, Phùng Huy Bân có chút khẩn trương. Hắn xác thực có một ít tài năng, nhưng ở rất nhiều thiên tài trước mặt không đáng giá nhất tới, chỉ hy vọng có thể rút đến về động mạch tim để mục liên tốt. Phùng Huy Bân thầm nghĩ, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Địch Ninh. Hôm nay Địch Ninh vậy là đẹp mắt như vậy, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Có nghĩ đến hay không ta? Giờ phút này, Địch Ninh hiếp mắt nhìn về phía trước, có thể, có thể cho gia tộc Lung Lạc mấy cái có tài năng luyện đan sư, ít nhất phải đây Phùng Huy Bân ưu tú hơn một chút. Man che sau đó, là Tiêu Hạ Chính xuyên thấu qua màn hình nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt. Người thần bí long đồng thời cụ bị diện dịch thuật giảm tuổi thọ. Lận Tiêu Hạ nhìn Tiết Mãn Đường, từ tiền bối, ta có thể chưa nghe nói qua trên thế giới còn có kiểu này thuật, làm cho người không thể tưởng tượng. Từ Hoán Quân còn muốn nói cái gì, nhưng một bên phụ nhân ngăn lại. Tiết Mãn Đường rất là hoái, nàng nhìn lận Tiêu Hạ, loại sự tình này điều tra qua liền tốt, còn có một việc, lận sứ giả về. Tại khách sạn Đại La Thuật Dược bên trong, cảnh nộ cụ bị nhân Long chiến lược người áo đỏ ảnh sự việc, người kia, tại bây giờ nhìn tới, hẳn là dùng để hiểm hộ vị kia lẻn vào hội nghị trung tâm nhân Long. Ngài có đầu mối gì sao? Tiết Mãn Đường trên mặt nếp ún rất nhiều, nhìn lên tới đã lâu hoái nhưng lại cho người ta một loại mạc danh làm người ta sợ hãi cảm giác, lao thân, có mấy cái đối tượng hoài nghi nha. Chương 871, thiên tài luyện đan sĩ 32 cùng đại lực hoàn. 1. Chương 871, thiên tài luyện đan sĩ 32 cùng đại lực hoàn. 1. Lận Tiêu Hạ hé mắt. Nàng tấm tiêu dịu dàng ngoan ngoãn mặt nhìn qua không có bất kỳ cái gì tính công kích, lại giống là một đoán nụ hoa chấm nở nhụy hoa. A, phải không? Lận Tiêu Hạ khẽ hé môi son, tiểu nữ tử cũng rất muốn biết, tiết nhân long đối tượng hoài nghi, đến tụt cùng là ai, sẽ không trong đó. Có tiểu nữ tử a. Tiết mãn đường thần sắc khẽ động, có hơi cúi đầu. Ili bộ sứ giả thân phận cao quý vô cùng, lao thân không dám đi quá giới hạn. Lận Tiêu Hạ tiếp tục mỉm cười hàn huyên, nhìn lên tới một phái hài hòa cảnh tượng. Nhưng ở bên cạnh, Từ Hoán Quân lại sắc mặt u ám, cơ thể vậy có chút lạnh. Lận Tiêu Hạ là y điệp bộ sứ giả, mang đến dịch bệnh nhân tạo kỹ thuật, hắn năng lực cá nhân cực kỳ khủng bố, dựa vào chủ đao chi thân trấn áp tất cả dược phẩm sinh học Bắc Điệu thượng tầng. Này nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng Tiết Mãn Đường lại đối với Lận Tiêu Hạ cực kỳ bất mãn, nói ngắn gọn, Lận Tiêu Hạ tại thế Iliệp bộ khống chế tất cả tiến ra, tất cả Bắc Điệu. Đây là Tiết Mãn Đường tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng chính bởi vì vậy Thế Mãn Đường luôn luôn tại cùng đại biểu y yểm bộ sứ giả đánh cờ, mà Từ Hoán Quân cũng không phải như vậy thuần túy gia tộc chủ nghĩa người, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tại đây tràng thế giới biến đổi bên trong còn sống sót, cái gì y yểm bộ, cái gì vương triều thừa vận, hắn báo đoàn nguyên nhân chỉ là vì có thể tốt hơn địa sống sót, chỉ thế thôi. Đại hội luyện đan chính thức bắt đầu, hội đường bị cắt thành từng cái đan phòng, cho dù là đấu vòng loại, những thứ này luyện đan sĩ cùng dược sĩ cũng là trải qua tổ ủy hội xét duyệt, cuối cùng mới cấp cho tư cách dự thi. Có thể nói, nơi này dường như mỗi một cái đấu vòng loại diện dịch sĩ đều là cỡ nhỏ tranh tài quan quân, các nơi mỗi cái học viện y thiên tài. Trong lúc nhất thời, các loại mài âm thanh, lò đan tiếng vang, còn có các loại hương vị tê gọi kết nối với nhau. Nơi nào đó, Chu chấp chính đối trước mặt lò luyện đan trầm mặc. Bên cạnh là mài khí, dược tiệu, sền đao thuốc và dược sĩ cần thiết dùng đến khí cụ. Nói thế nào? 23, Dư rất chờ mong ngươi luyện đan trình độ, Chu chấp. Lý thuyết cùng thực tiễn đều xem trọng mới là đạo lý quyết định. Chu chấp thẳng lên thân thể chính mình, phát ra thanh âm kaka, 23 tiểu thư, ngươi sai lầm rồi. 23 cái đầu nhỏ nhoáng một cái, từng Chu chấp nghiêm túc mở miệng, "Không phải ta là chúng ta, ta không phải chuyên nghiệp luyện đan sĩ, dù là lại ưu tú có tài năng, cũng không có khả năng lần đầu tiên vào tay thì so với bọn hắn làm được càng tốt hơn, do đó, ta cần học tới làm thuốc phân tích cùng chế bị thuốc tiền chất cùng trung gian thể các loại công việc." Cũng là 23 tiểu thư ngươi. 23 mở to hai mắt, mặt không biểu tình, "Ngươi có phải hay không cũng sớm đã nghĩ kỹ?" Chu chấp rất là thản nhiên, "Đúng, ta lúc đi tên, dùng tên chữ đều là 32." 23 đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. "Này không phải là không một loại chuyện cười dịch bệnh, nỗ lực ở thiên phú trước mặt hay là không đáng một đồng sao?" Chu chấp không để cho 23 tiểu thư trầm luân quá lâu. Ánh mắt của hắn dần dần lang liệt lên. Chế dược. Là vậy ngành học diệt dịch bên trong tương đối quan trọng tạo thành bộ phận. Không phải chỉ có lâm sàng phẫu thuật mới gọi là diệt dịch. Lần này đề thi là, chế tác giảm bất thần kinh tổn thương thuốc, yêu cầu có trở xuống. Lưu loát mấy trăm chữ, chu chấp vung xuống trong tay tin tức. Chỉ là hơi tự hỏi, chu chấp cũng đã nghĩ đến muốn luyện chế thế nào đang dược. Thông qua ước chế trong đầu thần kinh dẫn chuyển, axit g lũ tạ phóng thích ức chế tính hương phấn axit tạo mịn hoạt tính và ổn định điện áp tính nghỉ lại nạ chỉ lối đi ngừng hoạt động trạng thái đến sinh ra thần kinh tác dụng bảo vệ tương đối tốt thuốc có lực lỗ áp chế chẳng qua đây là kiếp trước cách gọi nếu như đem nó chế bị thành đan dược tên tốt nhất phổ thông dễ hiểu một ít chu chấp suy tư một chút tạm thời không nghĩ ra đây chẳng qua này không quan trọng trước tiên đem đan dược luyện chế ra đến lại nói nói làm liền làm chu chấp không nói hai lời bắt đầu chuẩn bị khí cụ toàn thế giới đơn thuần nhất 23 tiểu thư vậy hương phấn lên lần này coi như là dư công lao đan dược tên dư tới lấy không sao hết Chu chấp giơ ngón tay cái lên, 23 tiểu thư thật sự là quá tốt, bất luận là trước kia hội trưởng hay là hiện tại 23 đều là tối tốt nhất. Nam, thần kinh. Điều trị tổn thương thần kinh đan dược. Chết chắc rồi. Ta cũng không phải khoa thần kinh diện dịch sĩ. Nghĩ, nhanh. Ở trong sách khẳng định có tương tự đan dược hoặc là dược thể. Một mảnh tiếng kêu rên bên trong. Đường Ngọc đại náo nhanh chóng tự hỏi, thật là khó. Bất quá, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Hoàng kỳ, Đường Quy, hạt mã tiền cũng có thể điều trị thần kinh tổn thương thuốc, nhưng muốn tiến hành thuốc xứ mình, Luyện đan cũng là chế dược công trình. Từ trước đến giờ đều không phải là đem dược liệu mân mê một chút đặt chung một chỗ đơn giản như vậy một sự kiện. Cố lên, Đường Ngọc, ngươi là tuyệt nhất. Tiêu Đường Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Nơi nào đó, Tiêu Vãn Chu không chút hoang mang, tay bên cạnh máy sắc ký khí dần dần khởi động. Ban đầu hắn liền đã hiểu rõ hôm nay khảo đề, mọi thứ đều nhớ kỹ trong lòng. Dù thế nào, chính mình đều sẽ chỉ là thứ nhất. Nhiều nhất, nhiều nhất chỉ cần 4 giờ thì có thể hoàn thành. Tiêu Vãn Chu giá tâm rất lớn, hắn nhưng là chuẩn bị dựa vào lần này đại hội luyện đan đoạt giải nhất từng bước một đi lên tới một cái theo lớp người quê mùa biến thành Bắc cung vương phụ quận mã hoa lệ quen người. Bên ngoài, Phùng Huy bân sắc mặt trắng bệnh. "Sẽ không, sẽ không. Nếu không thì thử một lần đi. Lỡ như thành công đâu." Địch Ninh, Địch Ninh còn đang chờ ở đợi nhìn ta, lỡ như ta thất bại, nàng hội nhìn ta như thế nào? Nàng như thế thích ta. Nam, Bác Điệu Tam đạo khán giả bằng hữu, mọi người buổi chiều hảo. Ta là lần này đại hội luyện đan người dẫn chương trình ông Tiểu Mi. Một nữ nhân xinh đẹp chính cầm microphon, đứng ở hội trường trung tâm. Trung quanh trường thương đoàn pháo tiếp sóng nhìn hiện trường hỉ tượng Ông gia là y bộ thập gia một trong, nhưng gia tộc này tương đối đặc thủ, bởi vì khai chi tán diệp đặc biệt nhiều, lại nắm giữ lấy đối ngoại tiếng nói, trừ ra bản gia hệ tâm, cái khác lục quốc họ ông thành viên cũng tương đối trung lập, trừ ra một dòng họ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Căn cứ tổ ủy hội lời giải thích, lần này đại hội luyện đan đề mục là bao năm qua khó khăn nhất, mười phần khảo nghiệm diệt dịch sĩ Lâm chàng năng lực phản ứng cùng với kiến thức diệt dịch dự trữ. Có thể đã từng học viện y lão sư một câu, có thể một bản cổ tịch bên trong bài thuốc dân gian đều có thể có thể ngươi xông ra vòng đây, biến thành dược học ngôi sao? Ông Tiểu Mi vừa nói, một bên giới thiệu, hiện nay Quan nửa giờ đã có tuyển thủ tận nỏng, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn đã mất đi tư cách. À, thế mà còn có trực tiếp bỏ cuộc tranh tài. Ông Tiểu Mi sửng sốt. Rốt cuộc lần này đại hội luyện đan không phải ai cũng có thể tham gia, có tư cách đều là luyện đan hảo thủ, cho dù không cách nào thành công cũng sẽ không trực tiếp bỏ cuộc. Đi, phỏng vấn một chút. Ông Tiểu Mi đối với tập đoàn phát thanh diệt dịch Bắc điệu biên đạo diễn nói. Ta, ta không có bỏ thi đấu. Cưng, ý của ta là ta đã hoàn thành. Chu chấp nhìn chẳng hiểu ra sao xuất hiện nữ nhân nghiêm túc hồi đáp, ngươi hỏi ta luyện thành đan rồi gì? Cụ thể dược hiệu tạm thời không thể kể ngươi nghe, vì đan dược đã giao cho tổ hội, nhưng tên có thể nói cho các ngươi biết, khụ cụ. Chu chấp nhìn ông Tiểu Mi ánh mắt mong đợi, hắn bình tĩnh nói ra ba chữ. Đại Lực Hoàn. Chương 872, thiên tài luyện đan sĩ 32 cùng Đại Lực Hoàn. Hai, chương 872, thiên tài luyện đan sĩ 32 cùng Đại Lực Hoàn. Hai. Hở. Ông Tiểu Mi bộ mặt cứng đờ. Người kia đang nói cái gì đồ vật? Đây là hiện trường ấy, dễ làm sao? Đại lực hoàn tại thừa vẫn ý dược trên điện tịch sát thực tồn tại, nhưng theo những năm gần đây phát triển, đại lực hoàn đã trở thành cáo hoang tiền cùng gạt người bài thuốc dân gian đại danh tử. Đúng vậy, thì gọi đại lực hoàn. Chu chấp gật đầu lại nói một lần. 23 tất nhiên lấy tên này, tự nhiên có đạo lý của nàng tại, dù sao 23 bản thân nhìn lên tới ngược lại là thật hài lòng, này không phải là không một loại chuyện cười dịch bệnh. Ông tiểu mi liếc qua chu chấp thẻ tên. 32. Tùy tiện như vậy tên, xem xét chính là dùng tên giả. Thi đấu chuyện tổ sao làm, ngay cả tiểu này tuyển thủ cũng bỏ vào đến. Ừm, tốt, vị này 32 diện dịch sĩ, chúc ngươi thành công. Ông tiểu Mi trước nghiệp tố chất còn có thể, cưỡng ép khống chế cảnh tượng, đồng thời ám thị nhếp giống như lão sư hoán đổi ống kính. Cứ như vậy sao? Vẫn như cũng là không giọng cảm xúc, chẳng qua lần này Chu chấp lại nghe được một ít bất mãn. 23 cảm thấy mình đang dược tên không người đưa ra phải, không nghĩ tới đối phương thế mà không biết hàng. Bình thường, vì chúng ta, thái sắp rồi. Chu chấp sửa sang lấy ống tay áo, xoa trước khi đi chế dược lưu lại tàn hương. 23 sử suốt, nhanh đi, phân tích dược lý xác thực còn cần mau. 23 là ai? đã từng hội trưởng hiệp hội bệnh nhân, đệ nhất thế giới diệt dịch sĩ di chuyển, dù là biến thành hệ thống, hàn cứu cực tài năng đều không thể ức chế, phân tích dược lý đối với bình thường diệt dịch sĩ thật sự mà nói là thái siêu mẫu. Nhân long cấp biệt nhà bảo chế thuốc chỉ sợ cũng không sánh bằng 23. Chu chấp thì là quán triệt nhìn chính mình lý thực một thể kỹ thuật diệt dịch thúc đẩy, lần đầu tiên chính là đan thành sáu viên. Con của dược lý sắc ký khí tiêu Vãn Chu vậy hiện ra. Ông Tiểu Mi có chút kích động. Vị này chính là hiện nay đại hội luyện đan đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, tương lai chính là cực bắc quân cán bộ. Tiêu Vãn Chu giờ phút này sắc mặt có chút bình tĩnh. Tuy nói đã luyện chế hoàn thành, Tiêu Vãn Chu vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trước giờ diễn thử nhiều lần như vậy, hay là kém chút tản ngỏng? Cũng may, Tiêu Vãn Chu nắm tay. mình vô luận như thế nào cũng hẳn là thứ nhất. Cho dù là cái khác con của dược lý, cũng vô pháp ngăn cản tài năng của mình. Nhìn ông Tiểu Mi tiến lên đây, Tiêu Vãn Chu chỉnh lý một chút chính mình cho phốc phốc dịch trang, bắt đầu nói chuyện say xưa. Thời gian ngày càng chuyển rời. Lần này đấu vòng loại so với bao năm qua đều muốn càng thêm khó khăn, luyện chế ra đan dược thành phẩm diệt dịch sĩ cũng ít càng thêm ít, không ít người căn bản không được khoa thần kinh, lại cũng không đủ lực duyệt hoàn toàn chính là cùng con rồi không đầu đồng dạng thất bại thất bại thất bại Đường Ngọc lau mồ hôi, đem đan dược nộp lên sau đó đi ra phòng luyện đan. Nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút bụi bẩn địa, nhiều hơn mấy phần độc đáo bộ dáng. Xong rồi, luyện đan nữ hiệp cuối cùng hoàn thành. Đường Ngọc đối với ở hôm nay biểu hiện của mình phi thường hài lòng, nàng dội ra cổ nhìn về phía chung quanh, liếc mắt liền thấy được trong góc ngồi chu chấp Tiền Bối. Ngươi quả nhiên so với ta sớm ra đây. Đường Ngọc một bộ đã sớm biết như thế bộ dáng, đại tiên bối thân mình lại không biết luyện đan, trải nghiệm một chút chính nên là như vậy trạng thái. Chu chấp quát quát tay, "Tới tới, nhìn thiên tài." Cục cục. Đường Ngọc ngồi vào chu chấp bên người, liếc mắt liền thấy được còn đang tiếp thụ người dẫn chương trình phỏng vấn Tiêu Văn Chu. Nàng lộ ra ghét bỏ thân sắc, "Cái này a, không tốt. Tiền bối người ánh mắt gì a?" Chu chấp lắc đầu, "Không là người kia, là người kia." Xuyên qua đám người, Đường Ngọc nhìn thấy, mới vừa từ trong đan phòng đi ra người trẻ tuổi, ước chừng hơn 20 tuổi, không tính là xuất khí, nhưng cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Đường Ngọc có chút hoài nghi, đây là thiên tài? Đại thiên ta không nhìn ra. Người này gọi cái gì ấy nhỉ? Đường Ngọc nhìn thoáng qua nam nhân kia thẻ tên. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt hai người, nam nhân xoay đầu lại, đối với hai người mỉm cười. Hoa nhất, tên này cùng đại tiền bối ngươi giống nhau quá loa. Lại nói, Đường Ngọc nói ra, thật sự sẽ có người vì thuần số lượng làm tên sao? Đại tiền bối ngươi cái này lấy tên thật sự là hướng người khác tuyên cáo là cái này giả danh có được hay không? Mặc dù biết Đường Ngọc nghe không được, 23 vẫn gật đầu, đúng vậy, sẽ có. Hai người ngồi ở một bên cãi nhau, thời gian một ngày sắp trôi qua. Tại một mảnh tiêu tên trong, đấu vòng loại. Kết thúc. Lần này đề mục có lẽ quá khó khăn. Hai cái trường thi, có thể hoàn thành cũng lắc đắc không có mấy. Chứ đừng nói là có yêu cầu dược hiệu thuốc. Quách xích Thược khuôn mặt nghiêm túc, từng cái nhìn giao lên tác phẩm. Quách Sích Thược bên người lão giả lạnh hừ một tiếng, hết không thành coi như xong, Tiểu này cùng rác thải không có gì khác biệt đang dược cũng dám giao lên, là còn tưởng rằng cùng ý trong học viện một dạng, sẽ có quá trình điểm sao. Bất quá, có người lại đưa ra cái nhìn của mình, lần này yêu cầu, quả thật có chút ép buộc, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Cái này thành hành đang coi như không tệ, mặc dù sẽ sinh ra hàng loạt phản ứng dị ứng nhưng đối với tổn thương thần kinh có tương đối ưu lương hiệu quả trị liệu bên trong một cái giám khảo nhãn tình sáng lên có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành dược phẩm sáng tác cùng phân tích trình độ này sợ là đã vượt qua giám khảo người này là cực bắc quân tiêu văn chu bên cạnh thân nguyên bản cái đó lòng đầy căm phẫn lao giả thấp giọng nói một câu chúng giám khảo biến sắc nạp danh bình chọn bị người nói thẳng phá nguyên bản tiêu văn chu thì làm tốt lắm tăng thêm bây giờ bị gọi phá thân phận càng là hơn muốn khách quan đánh giá chí ít tại cực bắc ba đạo hồ siêu nhiên cực bắc quân vì hung hãn cùng ký sinh khống chế nội danh cực kỳ hãn Quách Sích thực nét mặt chưa biến, nàng nhìn về phía kế tiếp đang dược. Giờ phút này, nữ người ánh mắt biến đổi. Đây là, nhãn hiệu là Đại Lực Hoàn. Cái này diện dịch sĩ có phải không hội lấy tên sao? Như thế trò đùa. Lao giả như mày. Quách Sích thực đã không muốn lắm cùng cái này cùng bắt địa các thế lực lớn ám thông xã giao gia hỏa chuyển động cùng nhau. Nàng mười phần bình tĩnh, chủ đạo mọi người bắt đầu tiến hành phân tích xử lý. Mấy phút sau về sau, trầm mặc, kinh ngạc. Còn có, chờ một chút. Cái này Đại Lực Hoàn, nhìn lên tới cho đùa trên bản chất lại là trực tiếp điều tiết hệ thần kinh trung ương bên trong acid gờ lùi tạo mịt trình độ thuốc đồng thời lão giả nét mặt cứng lại rồi viên đan dược này là tất cả tuyển thủ bên trong nhanh nhất hai cái hội trưởng cộng lại đều là như thế thậm chí không có vượt qua 2 giờ 2 giờ ngay cả lò đan hỏa cũng không nhất định năng lực thăng lên đến gia lận người này nhất định là gia lận lão giả vỗ bàn một cái đồng thời cầm tài liệu lên đồng thời một bên khác chuyển đến âm thanh hà giáo sư đến xem cái này tràn đầy xưa cũng hứng thú đan dược mang theo hàng loạt cổ đại thuật luyện đan thủ pháp tự nhiên mà thành tất cả đan thành như làng ngọc thô. Lão giả nghe được thanh âm này, môi có chút run rẩy, hắn có chút không cam lòng đi hai bước, kiểm tra thực hư đang lựa. Sau đó, có chút lảo đạo. Chương 873, bài vị, chương 873, bài vị. Hội trong quán. Lần này đại hội luyện đan đề mục đặc biệt khó khăn nguyên nhân, nhường dám khảo phán đoán thời gian vậy thật dài. Ngoại bộ dân chúng cùng giới truyền thông càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn là đấu vòng loại liền đem những năm qua trận chung kết nhiệt độ cũng phát nổ. Cuối cùng, ngày thứ hai Kỷ niệm hội quán bên trong. Chu chấp mang theo đường ngọc, xuyên qua huyên nào đám người nhìn trên màn hình lớn dần dần biểu hiện cho điểm no 102, kỳ khôn vạn thọ đan tổng hợp cho điểm 12 phần đan thành đen nhánh dược liệu dược tính còn thừa không có mấy trong đó có ít vị dược tải qua lại xung đột mai hạt tròn quá lớn chu chấp còn không có xem hết liền nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng khóc người này hẳn là kỳ khôn a dặn ngược lại là cẩn thận với lại thời gian vậy quá dài kỳ thực tương đối đã giữ thể diện theo chu chép này cái gọi là vạn thọ đan thì là thuần túy căn thuốc đã có thể nói là hoàn toàn thất bại một bên đường ngọc chính nhắm mắt lại nghĩ linh tinh mẹ của đất phù hộ ta thuận thuận lợi lợi thuận thuận lợi lợi là bác địa người, Đường Ngọc đối với với thế giới đỉnh cao nhất vẫn còn có chút kính sợ. No 99, Phùng Huy Bân chưa ký tên đan dược tổng hợp cho điểm 35 phút, chưa thành đan, nhưng dược lý kiểm tra ra, cái kia chưa hoàn thành đan dược đối với mạch máu thần kinh có giảm đau, khơi thông, chống đông tác dụng. Chu Chấp nhìn về phía một bên, cách đó không xa, Phùng Huy Bân mang trên mặt ý cười, siêu trình độ phát huy, chính mình mạch máu thần kinh nghiên cứu, hay là đưa đến một ít tác dụng, tiến nhập đại hội luyện đan tốt 100, đây đã là tương đối ưu tú lý lịch. Chỉ ít, Địch rõ ràng đối với mình càng thêm nhiệt tình một chút. Chu Chấp vậy hiểu rõ. Vận khí không tệ, thuốc mặc dù chế tác thất bại, nhưng bởi vì trước đó tăng thêm rất nhiều vitamin tổ, vẫn như cũ cụ bị dược hiệu. Bản thân hắn cũng là nghiên cứu mạch máu, chuyên ngành phù hợp, không tệ. Chu chấp đối với Phùng Huy Bân không có gì ác cảm, một rất nỗ lực tiểu tử. Tiếp theo thì xem hắn có thể hay không trèo lên cái đó họ địch tiểu cô nương cảnh tơi cao. Cái đó địch tiểu cô nương từ nhỏ tiếp nhận gia đình giáo dục nhường nàng có chút hiệu quả và lợi ích, chẳng qua tại dạng này thời đại, cái này tính cách có tính không khuyết điểm cũng không tốt nói. Phía trên màn hình, bài vị không ngừng đổi mới. Mọi người lần này cho điểm cũng kém đến lạ thường, mãi cho đến xếp hạng 30 vị trí đầu thậm chí đều không có đạt tiêu chuẩn. Cũng may, theo bài vị tăng lên, các nơi luyện đan sĩ cùng dược sĩ nhóm, cuối cùng cho thấy tài năng của mình. Tiếp ra hai huynh đệ, chia ra xếp hạng No 9 cùng No 12 người này, mặc dù đối ngoại bảy biện ra tới cấp bậc diệt dịch là cấp chính thức, chẳng qua chu chấp hiện tại có thể đoán được, bọn hắn đã thăng cấp chủ đao. Cấp chủ đao luyện đan sư, thân mình linh lực cùng cấp chính thức hoàn toàn không giống, điều khiển lửa lò lúc, hội càng thêm dễ dàng cùng thuận buồm xuôi gió. Mà chúng ta luyện đan nữ hiệp. No 8, Đường Ngọc, tiểu thảo đan sâm tổng hợp cho điểm 74 điểm, chủ tài là dễ số đỏ, có lưu thông máu khử ứ, thông kinh giảm đau. Thanh tâm trừ phiền, lạnh huyết tiêu ung công hiệu. Có thể dùng tại điều trị thiếu máu cơ tim bố trí tim đau thắt, lòng buồn bực, ngực trái đau đớn và triệu chứng, cũng được, dùng cho điều trị sơ vữa động mạch vành tính bệnh tim, nhồi máu cơ tim và tật bệnh, Dược liệu phí tổn quá cao, luyện đan sư bản thân linh lực không đủ, đồng thời kháng thuốc cực cao. Dược liệu phí tổn cao đại biểu rất khó đại lượng sản xuất, kháng thuốc cao đại biểu cơ bản không thể nào khôi phục mua. Cái này điểm còn có thể, nếu như chu chấp đến đánh hội cao hơn. Nhìn thấy cái này điểm số, Tiểu Đường Ngọc thở dài nhẹ nhõm. Nàng cười hắc hắc, đánh giá trung thẩm đoàn giám khảo kỳ thực cũng là tiếp theo vì còn phải đưa đi làm phân tích dược lý cùng kháng thuốc kiểm tra. Tóm lại, đây là một tương đối nghiêm cẩn quá trình, đáng tiếc ta lần này không có phát huy tốt. Nếu như ta, Đường Ngọc bắt đầu chính mình kinh điển ưu thế tự trách phân đoạn. Chu chấp cứ như vậy nhìn Đường Ngọc. Tiểu cô nương này trình độ quả thật không tệ, lúc nhỏ tại Đường gia nên nhận lấy không ít bất nạn, biến thành con của dược lý về sau, hoàn toàn mặc kệ Đường gia thân cận dứt khoát kiên quyết rời khỏi, sống sáo thế giới dịch bệnh, điểm này cùng Tiểu Nấm có chút tương tự. Bây giờ, dựa phẩm Bắc Địa ủy viên quản trị gia tộc Đường gia nên muốn lần nữa mời chào vị thiên tài này luyện đàn sư. Đại tranh chi thế, Chu chấp tự nhiên hiểu rõ, tính chuyên nghiệp nhân tài diện dịch đến cỡ nào địa bảo quý, sợ là lần này đại hội luyện đan dự tính ban đầu không vẹn vẹn là dẫn xuất hoa thiên thu, cũng là vì khiến người ta mới trổ hết tài năng. Đừng nhìn xếp hạng phía trước thiên tài lấp lánh, cho dù là trăm tên trái phải người, cũng có thể làm một cái thế lực luyện đan lực lượng trung tiên, tuyệt đối có thể làm nhân tài ưu tú dự trữ. Sắp thực lợi hại. Chu chấp chân thành nói ra, bài danh phía trên người, dường như đều là cấp chủ đao cấp luyện đan đại gia, không ít người cũng hoàn toàn có thể đi làm giám khảo. Đường Ngọc thật đúng là trong đó một cái duy nhất trẻ tuổi diện dịch sĩ. Nghe nói như thế. Đường Ngọc cái đôi đều muốn vảnh lên đi lên. Đại tiên bối nói chuyện thật khiến người ta dễ chịu bới. Có khả năng hay không, luyện đan nữ hiệp là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất luyện đan sĩ. Đường Ngọc thầm nghĩ, nàng đã thấy bên ngoài sân có không ít giới truyền thông phải chờ đợi phỏng vấn nàng, bao gồm trước đó cái đó ông Tiểu Mi. Vào thời khắc này, nó no ba, Tiêu Văn Chu, thanh tâm hoàn tổng hợp cho điểm 87 điểm. Canxi lối đi cản trở tể, năng lực phòng ngừa canxi ẩn quá lượng bước vào tế bào mà tạo thành tế bào tổn hại. Đồng thời, thanh tâm hoàn cũng được dùng cho điều trị đau nửa đầu dự phòng tính điều trị và do tiền đỉnh công năng hỗn loạn đưa tới mê mọi đối chứng điều trị biểu hiện trên màn ảnh ra thành tích, tiểu đường người tròn váng. tất cả mọi người là con của xử lý, cái đó dân chơi lợi hại như thế à? chơi ạ, trước đó ta cũng không nhìn ra. Đường Ngọc trong lúc nhất thời có chút khổ sở, Chu chấp vô vô bờ vai của nàng, hơi an ủi một chút. Đừng người không biết, chính mình thế nhưng biết đến. Tiêu Văn Chu cũng sớm đã theo Hồ Siêu Nhiên kia lấy được luyện đan yêu cầu, tương đương với trước giờ đạt được thi đại học đề, tất nhưng đã chuẩn bị hoàn thiện, Đường Ngọc không sánh bằng là bình thường. Hở, Đường Ngọc nhìn về phía phía trước nhất, Tiêu Văn Chu, hắn thế nào thấy không cao hưng lắm à? Cảm giác ta bị sai sao? Chu chấp miệng lên không, không phải là hảo giác. hắn a, hiện tại quả thực muốn tức chết rồi. Tiêu Vãn Chu sắc mặt thủ ám, trên trán nổi gần xanh. cái gì, nói đùa cái gì? chính mình dựa vào cái gì chỉ là thứ ba. chính mình trước giờ lâu như vậy thu được đề mục, chuẩn bị lâu như vậy, giao ra như thế hoàn mỹ bài thi. đám Tiêu Giám Khảo là kẻ ngu sao? biết hay không được học, biết hay không lười đan, hoàn toàn thất bại. chính mình tại hồ siêu nhiên chỗ nào làm sao giao phó? ta Tiêu Vãn Chu hoàn mỹ nhân sinh không thể xuất hiện bất kỳ gặp gỡ. hắn gật đầu, nhìn chăm chăm màn hình. rốt cục là ai, năng lực so với chính mình càng thêm ưu tú. NO2, hoa nhất, thiên nhiên đạt 96 điểm. Màn hình lấp loé, trung quanh chuyển đến mơ hồ thảo luận. Cái này hoa nhất là ai? Vì sao từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua? Không có phân tích dư lý, không có đánh giá, hợp thành phẩm thuốc hình ảnh đều không có. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen. Tiêu Vãn Chu cắn răng. Đồng thời, màn hình không có dừng lại. No 32, đại lực hoàn 98 điểm. Chu chấp chưa từng có quá nhiều tỏ vẻ. Tiểu đường Ngọc có chút ngây ngẩn cả người, hở? Cái gì? Chỉ có 23 tiểu thư híp mắt lại, có chút kiêu ngạo bộ dáng, dư hòa no một chính là tuyệt phối. Chương 874, hoàn toàn mới hiệp hội bệnh nhân thiết kế, chương 874, hoàn toàn mới hiệp hội bệnh nhân thiết kế. Nhà tường niệm anh hùng diệt dịch Bắc địa. Đại hội luyện đan hiện trường. Âm thanh dần dần do tĩnh mịch trở nên ầm Mỹ. Chờ một chút, 32 cùng hòa nhất. Cái này hai cái tên cũng quá tùy tiện a. Đấu loại hạng nhất cùng tên thứ hai, vì sao không có đan dược thành phẩm cùng đánh giá? Lại có thể đánh bại con của dược lý cùng những kia thành danh chủ đạo. Có tuyển thủ đã giơ tay lên, muốn hướng thi đấu chuyện phe tổ chức dược phẩm sinh học Bắc địa xin cho ra một lời giải thích. tiểu đương Ngọc rủi mắt một cái lại nhìn một chút bên cạnh nam nhân kia. "Tiền bối, hẳn không phải là người đi." Mặc dù Chu Nhiễm đại tiền bối trước đó đã từng nói dùng 32 tên này tham gia trận đấu, nhưng đại tiền bối hẳn là luyện đan ngu ngốc, chính hắn đều nói không biết luyện đan, nhất định là cùng tên người đi. "Nên đi." Chính Đường Ngọc cũng biên không nổi nữa. "Ai biết gọi 32 a?" "Là ta." Chu chấp nhẹ dọn hồi đáp, "Ngươi nói nhỏ thôi, đừng bị người xung quanh nghe được." Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại bộ các thế lực lớn cũng đang tìm hoa nhất cùng 32 tung tích. Về luyện đan, Chu chấp mặc dù lý thuyết kéo căng, nhưng trên thực tế xác thực coi như là tân thủ. Trần Qua cũng may chu chấp không chỉ có tự thân nỗ lực, còn có 23 như thế một thuốc phân tích học, tăng thêm cấp nhân long thuật vực cùng với khống chế linh lực, lực, muốn thắng được trận đấu này rất đơn giản, dù sao không phải hội thật sự có loại đó biết luyện đan nhân long đỉnh cấp còn tới tham gia kiểu này thi đấu. Bất quá, Chu chấp kỳ thực cũng không có chuẩn bị cầm thứ nhất. Tuy nói 23 tiểu thư ý chí chiến đấu sốt sôi, nói no một cùng mình rất xứng đôi lúc cũng sẽ để cho Chu chấp liên tưởng đến hội trưởng hiệp hội bệnh nhân kia khí phách phân chấn bộ dáng, nhưng trên thực tế 23 tiểu thư cũng không phải chuyên nghiệp. Chu chấp biết được có Hoa Thiên Thu tồn tại, cũng biết đối phương hội dự thì thì càng phát ra xác định chính mình tại trên thuật luyện đan không thể nào hơn được Hoa Thiên Thu. Hoa Thiên Thu theo truy Long thời kỳ sống đến bây giờ, càng không ngừng học tập, Chu chấp mới không tin hắn chỉ học tập hàng loạt diện dịch thuật, các loại diện dịch tương quan nguyên bộ làm sao có khả năng không học, dựa học thế nhưng bên trong một cái đại hạng. Nếu như là chân thực trình độ, ta là không sánh bằng hắn. Chu chấp nội tâm suy tư, nhưng kết quả lại là chính mình là hạng nhất. Điều này đại biểu Hoa Thiên Thu còn đang ở dấu, cái này vốn là Chu chấp ý nghĩ. A, Nguyên Lai Dư không phải nói no một sao? Rõ hai mươi ba có chút tiếng mới. Chu chấp vội vàng ngắt mũi, người trước kia chính là Chỉ là gần đây bắt đầu không phải, về sau khó mà nói. Đường Ngọc còn đang ở làm lấy tư tưởng công tác, hoàn toàn nhìn không ra. Đại Tiền Bối lại là cái luyện đan sĩ. A ha ha ha mắc cỡ chết được. Đường Ngọc vừa nghĩ tới trước đó tại Chu chấp trước mặt khoe khoang thuật luyện đan của mình, hơi chuyển đổi một chút tự hỏi vị trí. Nguyên lai like Đại Tiền Bối trước đó căn bản là đang trêu chọc chính mình chơi. Còn chưa nghĩ xong, Chu chấp đã lôi kéo Đường Ngọc rời đi lên náo hiện trường. Đại Tiền Bối, ngươi không tiếp thụ phỏng vấn sao? Đường Ngọc có chút hoảng hốt đặt câu hỏi. Chu chấp cũng không thèm để ý những thứ này, phỏng vấn cũng không để cho chúng ta diệt dịch thuật đề cao, kỳ thực cũng không có tác dụng gì, nếu như mục tiêu của ngươi là càng cao điểm hơn lời nói, đề nghị không nên quá để ý hư danh. Đường Ngọc lúc này ngược lại là rất ngoan hổ một tiếng, toàn diện cũng nghiền ép chính mình, nhìn lại rất đẹp trai cấp chủ đạo đại tiền bối lời nói, sao có thể không nghe đâu. Lời kia nói, hiện tại chúng ta muốn đi làm gì? Đường Ngọc hỏi. Chu chấp cười cười, giới thiệu cho ngươi một chút chút. Tránh qua, chính lẽ chính đang tìm bao quát của bọn họ ông tiểu mi ở bên trong giới truyền thông, Chu chấp kẹo vào một cửa ngõ. Ngõ nhỏ nội bộ Có một nhà búp hơi nóng quán trà. Quán trà bên ngoài có một nho nhỏ khu vực. Một người mặc mộc mạc nam nhân trẻ tuổi đang nấu trà quên biết. Nhìn thấy hai người đến, nam nhân ôn hòa vây vây tay, hiển nhưng đã chờ bọn hắn rất lâu. Đường Ngọc nhìn phía trước nam nhân, rất trẻ trung, rất xuất khí, nhìn rất đẹp, nhưng Mạc Danh có loại kỳ dị dáng vẻ giản dán mùa, như là tại trong dòng chảy lịch sử bị không ngừng cọ rửa qua đá của đồng dạng. Đây là. Thúc thúc. Đường Ngọc mở to hai mắt. Chu chấp mang theo Đường Ngọc tới gần, giới thiệu một chút, con của dư lý, Đường Ngọc. Sau đó, hắn đối với Đường Ngọc mở miệng, vị này đâu? ngươi gọi hắn hoa nhất thúc thúc liền tốt đường ngọc hơi chần chờ một chút thúc thúc hoa thiên thu mang trên mặt ý cười thúc thúc chu chấp thản nhiên nói ra cũng không thể gọi thái công a hoa thiên thu rót trà thủy vì sao không thể để cho chu chấp mang theo đường ngọc ngồi xuống như vậy thì vọt bối phận nho hai tiên sinh chu chấp trên thế giới này hiện nay gặp được khó dây dưa nhất diện dịch sĩ chính là hoa thiên thu vô hạn học tập diện dịch sĩ toàn khoa, có các loại đặc thù bí thuật đồng thời tâm tính tài năng dường như hoàn mỹ vị này xuyên qua tất cả thời kỳ đại thái hại tiên nhân chi tử bày ra tài năng nhường chu chấp đều không thể bắt bẻ chính vì vậy Hắn vui lòng hợp tác với Hoa Thiên Thu, Y Dược Bộ địch nhân như vậy cần ưu tú đồng đội. Đối với Chu Chấp mà nói, Hoa Thiên Thu là thích hợp nhất, đồng đội, dù là hắn cùng con đường của mình có hơi khác nhau, đối với dịch bệnh có cái nhìn bất động. Đông tuyết rơi dưới, trong ấm trà u ám, bọt khí dâng lên, Tiểu Đường ngọc nhấp một miếng. Chu Chấp sắc mặt bình tĩnh, nhiều nhất một năm, Y Dược Bộ giải phóng, nhằm vào Lục Quốc thanh toán sẽ tới. Trước đó, Chu Chấp muốn kéo đầy đủ đồng đội. Đơn giản mà nói, chính là hoàn toàn mới hiệp hội bệnh nhân. Cũ hiệp hội bệnh nhân thành viên tại Đoan Yến Châu chết được đã không sai biệt lắm, số năm không biết tung tích. Số 6 mạnh vô ưu cùng số 7 chưa tham gia đánh với ý nghĩa bộ một trận, nhưng bởi vì bức xạ hạt nhân nguyên nhân cho dù không chết thời gian cũng sẽ không đặc biệt tốt qua. Trước đây 23 câu kia sau trận chiến này, kiếp từ kiếp tử tiêu càng giống là tuyên cáo tử vong chung báo tang. Càng cường lực hơn đồng đội, cũng là duyên phận, liền quyết định là ngươi. NO2. Hòa Thiên Thu. Nam, ngươi nói, hồ tướng quân không cho tiếp tục tra được. Chờ một chút. Hắn ý tứ là, cái đó hoa nhất là cực Bắc quân luyện sĩ. Trong phòng, Tiêu vãn Chu trực tiếp rất bể chén trà trong tay, mạnh vỡ về ra, chiếu rọi ra nam nhân giữ tận mặt. Cực Bắc Quân, có so với chính mình lợi hại hơn luyện đan sĩ. Hồ siêu nhiên đây là đây là ý gì? Tiêu Vãn chu hít sâu một hơi. Triều đình thừa vận, thập nhị tướng tinh, như thế cao cao tại thượng nhân vật, hắn xác thực không thể nào đem tất cả tài nguyên đầu nhập trên người mình, nhưng đồng thời chính mình cũng không phải thường khó chịu. Tài năng của ta, hoàn toàn không thua Hồ siêu nhiên, dù là rời khỏi cực Bắc Quân, vậy có thể trở thành thế lực khác thượng khách. Tiêu Vãn chu lông mi ba động. Còn có cái đó 32, cũng không biết là cái nào thế lực diệt dịch thành viên, lại có lẽ là không có tới tham gia lần này đại hội luyện đan hai vị con của dược lý một trong số đó sao? đều là tạp phái. hắn thấp giọng thóa mạ một câu, rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, theo trong ngăn kéo lấy ra một trên đó viết số điện thoại trang giấy. Tiêu Vãn Chu hơi suy tư một chút, gọi tới, xin chào, ta là Tiêu Vãn Chu. đúng vậy, lần trước điều kiện, ta đã cân nhắc qua, có thể chúng ta nên nói lại. chương 875, anh hùng thiên hạ, duy thiên thu cùng chấp hai. chương 875, anh hùng thiên hạ, duy thiên thu cùng chấp hai. trong ngõ phố, cửa sổ thủy tinh bên ngoài như lông nấm tuyết rơi rơi xuống. mặc danh tịch liêu làm cho Đường Ngọc nhớ tới bà bà, chính mình ở bên ngoài làm con của dự lý bà bà còn đang ở đường ra cho người ta giặt quần áo đâu hiện tại bà bà thế nào cơ thể có hay không có tốt một chút luyện đan nữ hiệp đã lẫn vào coi như không tệ tương lai một nhất định có thể gia nhập một cỡ lớn thế lực diệt dịch, dịch sau đó không lo ăn uống yên ổn sống qua ngày đường ngọc đem tầm mắt chuyển đổi đến bên cạnh hai nam nhân trên thân mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem hai người kia có chút kỳ quái cứ như vậy lặng yên uống trà cũng không nói chuyện chờ một chút có khả năng hay không đây là luyện đan cao thủ ở giữa an ý ấy nhỉ đường ngọc trong lúc nhất thời trong lòng nghĩ rất nhiều lại nói, bên người hai vị luyện đan sĩ nhìn cũng thật đẹp mắt, mặc dù chu nhiễm đại tiền bối có đôi khi nói tới nói lui có chút thiếu thiếu, nhưng đúng là cái lại lợi hại lại tốt chơi chủ đạo. về phần cái này hoa nhất, nhìn lên tới hào hoa phong nhã, hẳn không phải là rất có sức chiến đấu cái chủng loại kia loại hình, cái này khiến đường ngọc nhớ tới trước đây thật lâu chính mình nhìn xem tiểu thuyết kịch nam dịch bệnh tổ sư. kỳ hỉ, không thể còn muốn. chu chấp tự nhiên không biết đường ngọc đang suy nghĩ gì, đồng thời, nào đó mơ hồ linh lực phun trào, thậm chí ngăn cách đường ngọc cảm nhận, cho dù ngay trước mặt đường ngọc nói chuyện, đường ngọc đều không thể nghe được. hắn uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng nói thật lợi hại à, Hoa Thiên Thu tiền bối, bất luận là diệt đấu, phẫu thuật, hay là chế tạo thuốc, ngươi cũng không thẹn với diệt dịch sĩ toàn khoa tên tuổi đâu, thật sự là lợi hại. Hoa Thiên Thu chưa từng để ý người khác thổi phồng, trong mắt của hắn mang theo rất nhỏ ý cười, khích lệ loại chuyện này cũng không cần. Ngươi đối với theo ta hiểu rõ, dường như là sự hiểu biết của ta đối với ngươi đồng dạng. Cướp đoạt người khác diệt dịch thuật, thậm chí là thuật vực đều có thể đoạt lấy, điều này mới có thể được xưng là lợi hại. Hoa Thiên Thu muốn hợp tác với Chu Chấp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chu Chấp, bất luận là thực lực bản thân hay là mưu cũng hi hữu có người có thể sánh đôi. Chu chấp từ chối cho ý kiến, chỉ là hơi lung lay đầu. Đều quên, có rất ít địch nhân cùng Chu chấp tiến hành dịch đấu qua đi vẫn như cũ có thể sống sót. Hoa Thiên Thu coi như là đối với hắn hiểu rõ sâu nhất nhân chi một. Ừm. thật giống như ngươi đối ngoại nói mình là diệt dịch sĩ di chuyển một dạng, ta có thể cảm giác được trong thân thể của ngươi cất giấu ngoài ra lực lượng, đó là không thuộc về di chuyển con đường năng lực. Hoa Thiên Thu nét mặt bình tĩnh, như là một vị hiền hòa lão giả, sứ giả thứ nhất hệ thống, cũng không chỉ là di chuyển đơn giản như vậy, vừa vặn ở phương diện này ta vậy hơi có nghiên cứu. Một người có lâu dài tuổi thọ sát thực sẽ nhầm chán bất luận là buông thả lại có lẽ là chết lặng đều là con đường một loại hoa thiên thu tương đối là thủ hắn nhiệt thích học tập đồng thời dựa vào trường sinh không ngừng học tập chu chấp cũng hoài nghi hoa thiên thu có thể viết một quyển ta tại thế giới dịch bệnh trường sinh bất tử cái đề tài này thì đến nơi đây đi mỗi người cũng có bí mật không phải sao chu chấp chỉ chỉ hoa thiên thu cơ thể chân thân liên hoa có thể có thể diện dịch sĩ khởi tử hoàn sinh cải lão hoàn đồng kỹ thuật chu chấp phục sinh hạch tâm tại hội trưởng vu 23 hộ phách thần Khải hoa thiên thu bí mật sẽ chỉ so với chính mình càng nhiều hoa thiên thu giơ lên chén trà trong tay mang theo ý cười gật đầu một cái Nói đúng. Đúng rồi, trước đó ngươi nói muốn hợp tác. Chu chấp nhìn về phía Hoa Thiên Thu, ta cảm thấy chúng ta có thể làm sâu sắc một chút ràng buộc. Hoa Thiên Thu lượn quanh có hứng thú, cái gì? Chu chấp mỉm cười nói, mục tiêu của chúng ta đều là y địa bộ, tất nhiên muốn hợp tác, vì sao không quán triệt rốt cục? Ta à, dự định nặng mới thành lập hiệp hội bệnh nhân kế thừa hội trưởng Di Chí. 23 nô lên nho nhỏ lồng ngực, "Đúng, dự Di Chí." Hoa Thiên Thu tự nhiên là nghe nói qua hiệp hội bệnh nhân, trước đây 23 chính là mang theo tổ chức này giết tới Yên Châu. Nghe nói, vô cùng lòng lẹo. Hoa Thiên Thu hỏi Chu chấp gật đầu một cái, thật là lòng lẹo, chỉ là một dễ dàng cho liên lạc tổ chức mà thôi. Hoa Thiên Thu không chút nào bài xích, chỉ là có chút tò mò. Hiện tại có mấy người. Chu chấp hơi trầm mặc một chút. Thế giới dịch bệnh, anh hùng thiên hạ, duy Thiên Thu cùng chấp mà thôi. Hoa Thiên Thu cùng Chu chấp đánh qua một hồi, còn tưởng rằng Chu chấp là loại đó cay nhiệt hình diện dịch sĩ, nguyên lai là như vậy sao? Hắn hơi cúi đầu, nhìn màu hổ phát trả. Ta đương nhiên là vui lòng gia nhập, mặc dù chúng ta lý niệm khác nhau, nhưng trong tính cách có thật nhiều chỗ tương tự. Bất quá, ta hiện tại còn không thể cho ngươi đáp án, chí ít tại đạt được Khánh vân Thanh Liên trước đó không được. Chu chấp tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, Hoa Thiên Thu lời nói phong nhất chuyện, ngươi nếu đem càn khôn quyển còn đưa cho ta, ta có thể trực tiếp liền đáp ứng. Chu chấp cười ha ha một tiếng, uống uống trà trà. Hoa Thiên Thu vậy nọ nụ cười, dơ lên ly trà. Tiểu đương Ngọc ở một bên thấy vậy sững sốt hồi lâu. Có chuyện gì vậy? Trầm mặc lâu như vậy, đột nhiên liền đến tượng một câu như vậy, là chính mình nghe lọt cái gì sao? Bác địa thế cục trước mắt, Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu tự nhiên trong lòng rõ ràng. Dược phẩm sinh học Bắc địa sử dụng y gì bộ kỹ thuật, lúng lạc một nhóm thế lực cường đại, muốn sử dụng dịch bệnh nhân tạo đến tại thế giới mới chiếm cứ một chỗ cắm ruồi vì thế bọn hắn cần hoa thiên thu nhưng cùng lúc bọn hắn lại không muốn hoa thiên thu như vậy không ổn định kẻ dã tâm nhập chủ bắc địa bọn hắn là thực sự muốn khống chế được hoa thiên thu cho nên tại nửa tháng trước dựa phẩm sinh học bắc địa đưa tới vật tư bên trong cất giấu cửa ngầm, chẳng qua hoa thiên thu rốt cuộc lão đạo chấp nhận toàn bộ đồng thời tìm tới cực bắc quân hồ siêu nhiên hoàn thành cái gọi là trọng sinh nghi thức hóa thân liên hoa cực bắc quân hồ siêu nhiên muốn thăng cấp nhân lòng, đồng thời nắm giữ cực bắc quân diện dịch sĩ vừa vặn cùng hoa thiên thu ăn nhậm với nhau đương nhiên hồ siêu nhiên theo không tín nghiệm hoa thiên thu điểm này hoa thiên thu vậy trong lòng rõ ràng hai người vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ cùng hoa thiên thu cùng chu chấp đồng dạng chẳng qua không giống nhau là chu chấp rất lợi hại giờ phút này hoa thiên thu nhún mẩy đường đi bên ngoài một đoàn người xuất hiện ở cuối con đường người cầm đầu cao lớn cường tráng da phía trên đều là miệng vết thương trải qua tu bổ đều không thể che kín người này chính là dược phẩm sinh học bắc địa rồng trong loài người diện dịch sĩ khoa gia liễu từ gia gia chủ tử hoan quân vận khí không tệ từ hoan quân lạnh nhạt nói dự tuyển đệ nhất hoa nhất cùng 32 đều ở nơi này đã giảm bớt đi chính mình thời gian quý giá đại tranh chi thế Từ Hoán Quân một chút đều không muốn muốn làm tập đoàn Bắc Địa thứ hai, bất kể là gia tộc hay là chính mình. Trước đây không lâu, Từ Hoán Quân nghe được Cực Bắc Quân Tiêu vãn Chu cùng Tiết Gia liên lạc, biểu đạt ra chính mình mục đích, hắn mặt ngoài thờ ơ, vụn trộm đã cắn răng nhíu lợi. Tiết Mãn Đường thân mình thì lao sắp chết, chính ở chỗ này nắm giữ lấy tập đoàn Bắc Địa sự vụ, chính mình cũng là nhân long, một chính vào tráng niên rồng trong loài người. Từ Gia cùng mình một thẳng bị Tiết Gia áp chế, ngay cả những kia có tài năng diện dịch sĩ đều chỉ nhận Tiết Gia, cái này khiến Từ Hoán Quân hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta tự thân xuất mã, nhân long mời chào, không người nào dám từ chối. A, còn có thêm đâu? quan của Dược Lý Đường Ngọc. từ Hoán quân nhếch miệng lên, bộ mặt thối giữa vậy ngày càng rõ ràng. Chương 876, thứ 203 không chế, 1, chương 876, thứ 203 không chế, 1. Cục cục cục. Sa sa tiếng bước chân, nhường Đường Ngọc có chút bối rối. Kia tiếp cận khí tức cường đại, còn không có cách nào làm trái linh áp. Như là tại tuyên cáo đặc thù nào đó sự vật tức sắp đến. Hai vị tiền bối, hiện tại hình như không phải uống trà lúc. Đường Ngọc nghiêm túc nói. Chu chấp nhìn về phía Đường Ngọc, không có chuyện gì, yên tâm đi. Hoa Thiên Thu tỏ vẻ đồng ý, nơi này là trưởng trong rừng thành khu thế nhưng vương triều thừa vận quản hạt pháp trị khu vực vương triều thừa vận khu vực quản lý pháp trị nếu như đường ngọc không phải xuất thân bắc địa tam đạo nàng thì tin tưởng bắc Điệu thế nhưng dã man đại biểu mà dã man cuối cùng thì là cường đại diện dịch sĩ hiện tại cố khí tức này hoàn toàn vượt qua quá khứ gặp được bất kỳ một cái nào diện dịch sĩ kia hoàn toàn chính là phá hoại tất cả hủy diệt tính mạnh mẽ người giống trong loài người không không thể nào đường ngọc có chút nói lắp chu chấp xoay người lại giữ vững một tương đối thoải mái tư thế hắn cũng coi là hiểu rõ đường ngọc cái này nho nhỏ luyện đan nữ hiệp tính cách bản thân nàng kỳ thực chính là một cái tiểu nữ hải, cũng chưa từng gặp qua cái gì về đời. dịch bệnh hồi sinh sau đó nương tựa theo tài năng của mình biến thành con của dự lý, còn chưa kịp thích thời đại này quy tắc vận hành. rồng trong loài người, đại biểu diện dịch thuật thống hợp hòa cực hạn bạo lực, đại biểu quyền uy. phải biết, cho dù là đã từng đường ngọc em ngại đường ra bản ra, cũng chưa từng sinh ra rồng trong loài người cấp diện dịch sĩ. ra cảm thấy khô khốc, ngứa. kia áp lực không giờ khắc nào không tại. cuối con đường. mặc dược phẩm bắc địa đồng phục màu trắng người bảo vệ theo thứ tự sắp xếp. phía trước đứng, chính là cao lớn tử hoa quân. hắn long hành Hổ bộ chậm rãi đi tới. Vài vị trẻ tuổi luyện đan sĩ, hào hứng cũng không tệ. Từ Hoán Quân lộ ra nụ cười hiền hòa, mặc dù vẫn như cũ xấu xí, hắn rất chờ mong, trước mắt ba người lộ ra kinh sợ nét mặt, chỉ ít chính Từ Hoán Quân đã thành thói quen, giống trong loài người là mỗi một cái diện dịch sĩ mộng tưởng. người như chính mình Long, tự mình đến thăm, đủ để cho tất cả thiên tài vui lòng phục tùng. Bất quá, Từ Hoán Quân theo dự liệu nét mặt cũng không có xuất hiện, trừ ra Đường Ngọc bên ngoài, hai người khác liên động cũng không có động, chỉ tiếp tục thưởng thức trà, giống như căn bản không thèm để ý đột nhiên xuất hiện nam nhân. Từ Hoán Quân trong mắt lóe lên một tia lệ khí, trên mặt dầu chân sắp rơi xuống, lại bị chính mình lấy tay lau, sau đó che giấu được. Hoa Nhất, 32, còn có Đường Ngọc. Ta là dược phẩm sinh học Bắc Địa Hội đồng quản trị ủy viên quản trị, nhà của Từ gia chủ Từ Hoán Quân. Các ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Từ Hoán Quân lạnh nhạt nói, thân làm nhân Long tự mình trình diện mời chào, thật sự là đã rất cho những người này mặt mũi. Đường Ngọc mở to hai mắt, Thứ gia, dược phẩm sinh học Bắc Địa Hội đồng quản trị bên trong hai vị trí đầu tự đại gia tộc, không hề nghi ngờ người Long gia tộc chính là trước mặt cái này nhìn xấu vô cùng nam nhân Từ Hoán Quân sao? nếu như nói tiết mãn đường là đã từng bắt địa anh hùng như vậy cái này tử hoán quân chính là bắc địa tiểu thuyết thoại bản trong nhường trẻ sơ sinh nín khóc các quỷ đúng vậy nghe nói qua hoa thiên thu gật đầu một cái tấm thiêu dáng vẻ giản dán mua cùng tinh thần phân chấn lộn xộn mang trên mặt công thức hóa nụ cười mơ hồ lộ ra đối với tử hoán quân bản thân không hứng thú lắm khoa gia liễu rồng trong loài người dường như cũng tại đại uyên vương triều thừa vận bên trong là cất ít. hoa thiên thu đối với các loại diệt dịch con đường thuộc như lòng bàn tay ra là hắn mạnh nhất vũ khí có thể chống cự diệt dịch thuật cùng giảm xuống bệnh hóa xâm nhập đường ngọc mắt trợ to lúc này làm cái gì phổ cập khoa học ca. Người này nhìn lên tới thật đáng sợ, nên làm cái gì? Đại Tiên bối đầu. Đường Ngọc nhìn sang một bên. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, cái này cũng tại dự liệu của ngươi trong sao? Hoa Thiên Thu ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Hoán Quân, không tại, ta vốn cho là sẽ là tốt hơn điều khiển người. Chỉ ít, không phải là Nhân Long, hẳn là đã xảy ra thế nào biến động. Chu chấp gật đầu một cái. Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu công khai, không coi ai ra gì địa nói chuyện phiếm, nhường tử Hoán Quân sắc mặt âm trầm xuống. Hắn là Nhân Long rất ít tao ngộ qua tiểu này bình thường luyện đan sĩ si vũ đục. Rốt cuộc, ngươi có chế dược tài năng có làm được cái gì? Thế giới này quan trọng nhất chính là dịch đấu, nắm giữ lực lượng người mới có tư cách quán triệt ý chí của mình. Mà mấy cái này trẻ tuổi luyện đan sĩ, tựa hồ có chút không nhìn rõ chính mình. Ba vị, có nguyện ý hay không gia nhập dược phẩm sinh học bắc địa? Nói đúng ra là gia nhập từ gia. Chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp tối ưu rước át điều kiện, Nhường tài năng của các ngươi hoàn toàn phát huy ra. Từ hoán quân bên cạnh thân, một vị nhân viên công tác mang theo nụ cười hiền hòa mở miệng nói. Chu chấp đem để chén trà trong tay xuống, ta thì hỏi một chút à? Thì hỏi một chút. Nếu như ta không muốn, hội chuyện gì phát sinh? Đường ngọc mắt lần nữa trợ to. A, trực tiếp như vậy sao? Nghe nói như thế, Từ Hoán Quân ngược lại trở nên bình tĩnh, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Hết thảy tất cả cũng dựa vào quyết định của các ngươi. Chu chấp gật đầu một cái, ta biết rồi. Đông tuyết rơi dưới, bên ngoài, người bảo vệ nhóm trên thân màu trắng áo khoác trở nên càng thêm tuyết trắng, lông ngỗng hơi rơi xuống. Thì theo hắn bắt đầu đi. Chu chấp nhẹ nói, sự hợp tác của chúng ta. Hoa Thiên Thu cười cười, được. Một dòng trong loài người, ngược lại là không cần phải. Để ý như vậy. Đường Ngọc Chính đang kịch liệt địa tự hỏi, Đại Tiên Bối hình như muốn chọc giận Nhân Long gây người khác vẫn được, tại sao có thể chọc giận người rồng thì sao? Sao? Kỳ thực ta nghĩ không sai, chính là đãi nộ có thể thương lượng một chút. Đường Ngọc đang chuẩn bị hòa hoãn một chút bầu không khí. Đã thấy, triển khai thuật vực. Đây là Từ Hoán Quân thuật vực. Dầu chân phía dưới, Từ Hoán Quân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, cuối cùng hỏi một câu, các ngươi muốn hay không gia nhập từ gia? Chu chấp nhìn thoáng qua Hoa Thiên Thu. Hoa Thiên Thu vỗ tay phát ra tiếng, diện dịch thuật nhãn khoa đoạn tuyệt cảm nhận. Đường Ngọc ngay lập tức giác quan bên trong tất cả cảm nhận đều bị bóc cắt. Đồng thời, Chu chấp đứng dậy, hắn chấn định bộ dáng, nhưng Từ Hoán Quân cảm giác được có chút không thích hợp. Bình thường trẻ tuổi diệt dịch sĩ, nhìn thấy Nhân Long hội là trạng thái này sao? Từ Hoán Quân, Chu chấp nói khẽ, tuổi thọ của ngươi bị gọt được còn chưa đủ nhiều không? Thế mà lại trực tiếp tìm tới ta, thật khiến người ta không nghĩ tới. Một cái chớp mắt, Từ Hoán Quân nét mặt khẽ biến. Kia đồng tử phóng đại, dường như nghĩ tới điều gì, lệnh người đặc biệt ngạc thở. Chờ một chút, ngươi là? Linh lực màu trắng phun trào, quen thuộc tế bảo tiếng gào thét, nhượng Từ Hoán Quân ngay lập tức triệt thoái phía sau. Quy, quy, là ngươi thần bí kia long. Từ Hoán Quân mặt cũng tái rồi chính mình cái gì vận khí a, tự mình đến mời chào luyện đan sĩ, thế mà chiêu đến vị này trên đầu, ai có thể nghĩ tới, một người long, đến khi phụ tiểu bằng hữu a. Từ Hoán Quân ngay lập tức triệt thoái phía sau, vì bảo đảm chính mình không lần nữa bị Chu chấp diệt dịch thuật đánh trúng, thân hình hắn bùng lên, trực tiếp đi tới sau lưng Hoa Thiên Thu. Có ngón tay bắt lấy Hoa Thiên Thu huyết hầu. Không được qua đây, lại tới, ta liền giết hắn." Từ Hoán Quân lạnh lùng nói. Chương 877, khống chế 2, chương 877, khống chế 2. Trung quanh người bảo vệ diện dịch sĩ cũng không rõ ràng. Nhà mình nhân long đại nhân tại sao lại như thế hoảng hốt lo sợ? Đối mặt kia cái trẻ tuổi diện dịch sĩ thậm chí muốn vì con tin uy hiếp, nay khó tránh khỏi có chút vô cùng kỳ quái, là như thế nào đam mê sao? Từ Hoán Quân đã hoàn toàn hối hận. Hắn tại sao lại muốn tới nơi này? Vẫn khí sao kém như vậy, gặp được làm lúc xâm nhập nhà cũ tiết ra diện dịch sĩ. Chơi sắp xuống, nhường tiết mãn đường tới chống đỡ liền tốt, mắc mớ gì đến hắn? Ngươi đừng tới đây, lại tới, ta liền giết hắn." Từ Hoán Quân âm thanh lạnh lẽo, ngón tay đặt ở Hoa Thiên Thu hầu khẩu phía trên, hắn chính là ngươi con cháu hoặc là đồ đệ a. Nếu như ngươi động thủ, ta rồi sẽ cắt đứt cổ của hắn. Cho dù là ngươi, khoảng cách gần như thế đều không thể cứu hắn. Chu chấp mạc danh cảm thấy có chút buồn cười, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, như là ngừng chân thưởng thức lữ khách. Bên cạnh, Đường Ngọc muốn vội muốn chết, tình huống thế nào a? Đối diện người này long, rốt cục đang làm gì? Là đang uy hiếp sao? Ta cũng bị bắt lại, ngươi còn như thế nhàn nhã, nhường lao phu rất thương tâm a. Hoa Thiên Thu thở dài, nhẹ nói. Chu chấp lắc đầu, đừng đùa, đừng quên mục đích của chúng ta. Hoa Thiên Thu gật đầu một cái, được rồi. Từ Hoan Quân cảm giác có chút không đúng, sắc mặt biến hóa. Tự thân mạnh nhất vũ khí ra truyền đến nguy hiểm tín hiệu, hình như có đồ vật gì xâm lấn thể nội. Sau đó, Phớp Phớp 3. Hoa Thiên Thu đưa lưng về phía Tử Hoán Quân, một đạo mánh liệt hắc cầu phá toái thuật vực dầu mỡ, vậy phá toái Tử Hoán Quân huyết nục. U Hiệp huyết huyền võ đã bị giết chết, Hoa Thiên Thu còn có quỷ thủy thần lôi diệt dịch thuật, nhìn tới huyền võ tử vong trước đó lực lượng hoàn toàn bị Hoa Thiên Thu hấp thu. Chu chấp bình tĩnh nghĩ, huyết nục đổ sụp, hình thành một cái lỗ thủng, to lớn xung kích vẹn vẹn xuyên qua thuật vực. Nương theo lấy Tử Hoán Quân tiếng kêu thảm thiết, cái gì? Tình huống thế nào? Tử Hoán Quân trên mặt đất lộn vài vòng, Lư bộ phận trực tiếp bị đổi một cái độc lớn, nội tạng có thể thấy rõ ràng. Loại lực lượng này, rồng trong loài người, bị chính mình cưỡng ép người trẻ tuổi này cũng là rồng trong loài người. Với lại, tiểu này kinh khủng diệt dịch thuật, cái này tên là hoa nhất người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải người bình thường long trong loài người. Còn không có nghĩ xong, trên bầu trời, hư ảnh rơi xuống. Hoa Thiên Thu trắng non tay phải triển khai, thế mà tạo thành liên hoa hư ảnh. Một quên nền xuống, tất cả thuật vực cũng chấn động. Nếu như không có trí lì sẽ gì đỡ thuật này vực, tất cả trường lâm cái này quảng trường đều sẽ bị Hoa Thiên Thu thuật chô phá hủy. Từ Hoán Quân ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn nhìn đầy đất hài cốt. Vừa nãy Hoa Thiên Thu một quyền kia cũng không có hướng phía chính mình, mục tiêu là bên cạnh người bảo vệ. Người bảo vệ là dự phẩm Bắc Địa Bộ đội Tinh Anh, ngày bình thường thương vong một chút cũng nhường Từ Hoán Quân khổ sở. Nhưng bây giờ Từ Hoán Quân chẳng qua là cảm thấy khủng bố, không cách nào ngăn cản, căn bản là không có cách chống cự. Bất luận là người nào đều như thế. Đường Ngọc mở to hai mắt, hôm nay con mắt của nàng đã mở vô cùng lớn. Nàng đồng dạng khó có thể lý giải được hiện tại chuyện xảy ra. Tại đây đất máu tanh bên trong, tiểu Đường Ngọc hơi có một ít buồn nôn. Các ngươi các ngươi rốt cục là ai? Từ Hoán Quân nét mặt trắng bệnh, hoàn toàn không ai lòng. Viêm nghiêm, hắn ở đây Bắc địa tiêu giao lâu như vậy, dường như chính là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại, kinh doanh cường đại thế lực diện dịch, dịch, hắn không muốn chết. Chu chấp hơi chấn an một chút luyện đan nữ hiệp, nhìn về phía Từ Hoán Quân, các ngươi dược phẩm bắt địa, không phải một mực tìm hắn sao? Hiện tại hắn chủ động xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi sao không biết hắn? Nghe được câu này, Từ Hoán Quân nét mặt đổi biến. Ngươi là? Hoa. trước mắt hiện ra gương mặt trẻ tuổi, nhưng hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Về phần ta, ta gọi là Chu Nhiễm. Nếu như hơi làm một ít công khóa lời nói, các ngươi bắt địa hẳn là nghe qua tên của ta." Chu chấp nửa ngồi sùng xuống, xuống, nói như vậy, Chu nhiễm, cái đó tại Long Quyết bên trong Cùng Hoa Thiên Thu quyết chiến diện dịch sĩ, trong truyền thuyết là 23 người thừa kế, chờ chút, chẳng thể trách, chẳng thể trách hắn dùng tên giả 32." Từ Hoán Quân quả thực khóc không ra nước mắt. "Vì sao? Hai người kia không phải là sinh tử đại lý sao? Hoa Thiên Thu bị ép dùng hóa thân liên hoa phục sinh cũng là bởi vì Chu nhiễm đánh bại Hoa Thiên Thu, vì sao chính mình xuôi xẻo như vậy a?" "Tốt, Từ Hoán Quân nhân Long, ngươi có hai lựa chọn." Chu chấp lạnh nhạt nói: Thứ nhất, ở chỗ này chết mất, không muốn lộ ra loại đó nét mặt. Cho ngươi một tin tức tốt là, ngươi chí ít có thể lựa chọn cái chết của mình tại năng lực của chúng ta trong phạm vi. Ừ, thứ hai thì đơn giản, tiếp nhận khống chế của chúng ta, thành cho chúng ta tại dự phẩm sinh học bắc địa nội ứng. Cái khác không thể lắm bảo đảm, nhưng chúng ta có thể bảo đảm là ích lợi của ngươi. Bất kể tương lai xảy ra cái gì, chúng ta chí ít sẽ không động tới ngươi hoặc là thế lực của ngươi. Chu chấp tới gần từ hoa quân, nhìn tấm kia tràn ngập bọc mũ khuôn mặt, là khoa gia Liễu Nhân Long. Trên mặt của hắn có rất nhiều nấm lây nhiễm, nhìn lên tới cực kỳ hiếu kỳ khủng bố. Dầu chân tiết ra vậy thật sự là vô cùng tươi tốt tiết mãn đường phụ trách cùng y giải bộ thương lượng chân chính có dùng kỹ thuật vĩnh viễn trải qua tiết ra tay ta cho rằng nay không là một chuyện tốt làm sao chu chấp nheo mắt lại ôn hòa nọ nụ cười hoa thiên thu trong mắt đồng dạng mang theo ý cười cho ra lựa chọn thường thường không có lựa chọn từ gia từ hoán quân từ tiểu quý tộc xuất thân dù là biến thành nhân long vậy đang để gia tộc lo lắng hết lòng đồng dạng tính cách của hắn âm tàn mềm yếu vô cùng thích hợp biến thành bị khống chế khối lỗi hai vị kia yeah, trừ ra mạng sống ta có có thể được cái gì từ hoán quân quyết tâm mở miệng nói Hoa Thiên Thu chen lời miệng, dược phẩm bất địa, cái thế lực này nên chỉ có một chủ nhân, vì sao không thể là ngươi? Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu kẻ sướng người họa, táo ngọt cùng chảy gỗ đồng thời rơi xuống, Từ Hoán Quân căn bản không có lựa chọn quyền lực. Đồng thời, Hoa Thiên Thu rối ra ngón tay, giống như đem cái quái gì thế cắm dễ tiến nhập Từ Hoán Quân đầu. Từ Hoán Quân vậy hiểu rõ, đây là Hoa Thiên Thu khống chế thủ đoạn, Từ Hoán Quân cũng là loại người hung ác, đến cuối cùng gắng gượng địa gạt ra nụ cười. Chu chấp như có điều suy nghĩ nhìn Hoa Thiên Thu diệt dịch thuật. Trên thân người này diệt dịch thuật mênh mông như biển, các loại ngoài dự đoán nghi nan tạp chứng diệt dịch thuật nhiều không kể xiết tất nhiên đã như vậy, kia ta đi trước, hai vị chậm rãi uống trà, còn có thi thể trên đất, ta sẽ xử lý. Từ hoán còn nói, chu chấp cung kính khoát qua tay, vậy thì phiền thái, giữ lời, chu chấp về đến trên trung ngồi, cùng hoa thiên thu tiếp tục nấu trà quên bếp. tuyết rơi, đường ngọc tâm phanh phanh ngẩng, chưa bao giờ lớn tiếng như thế, rồng trong loài người, đại tiên bối nhìn như vậy lên bình thường không có gì đặc biệt người, là rồng trong loài người. đối với đường ngọc mà nói, chính mình tiếc như là bầu trời tam tối, thế lực bá chủ bình thường gia tộc, đối mặt rồng trong loài người chỉ có run lẩy bẩy phần. Đại biểu diệt dịch cuối cùng, đỉnh cấp chiến lực. Còn có Nhân Long Bằng Hưu, cũng là Nhân Long. Hoa, wow. chính mình có tài đức gì a? Đường Ngọc nắm chặt chính mình tay nhỏ, run rẩy địa cầm lấy ấm trà. Lớn lớn lớn lớn lớn lớn các tiền bối, uống trà. Sao? Chương 878, đại đột kích, 1, chương 878, đại đột kích, 1. Nhà tường niệm anh hùng diệt dịch bắt địa. Đại hội luyện đan, thi vòng 2. Thông qua được thi vòng đầu các loại luyện đan sư, còn có dược sư đủ tụ tập ở đây, tổng cộng 100 người. Tại quá khứ trong năm ngày. Những thứ này nhân tài diện dịch nhóm thu được đến từ thế lực khắp nơi mời chào. Tại công việc này khó tìm thời đại trong. Những thứ này diện dịch sĩ chạm tay có thể bỏng trình độ để người liễu lươi không nói nên lời. Tất cả thế lực cũng trong lòng rõ ràng. Tại bất kỳ một cái nào thế lực diện dịch bên trong cũng không phải chỉ cần tầng cao nhất diện dịch sĩ, tầng dưới thế đội kiến thiết vậy rất trọng yếu. Mà những thứ này trung tầng diện dịch sĩ chính là kiến thiết thế lực nền tảng. Trong đó tên là 32 cùng hoa nhất diện dịch sĩ thiên tài cực kỳ nhận chú ý. Dược phẩm sinh học bắc địa người đứng thứ hai, vậy là từ gia khoa gia liễu rồng trong loài người từ hoán quân tự mình ra tay mời chào, trực tiếp giết chết thi đấu không ít người ở sau lưng mắng Từ Hoán Quân không biết xấu hổ, cấp ý Dìa Long Diệt Dịch sĩ tự mình kết cục người chào, nói dễ nghe một chút là chiêu hiền đại sĩ, khó mà nói nghe chính là làm lũng đoạn. Bây giờ hai vị thiên tài đã gia nhập Từ gia, còn dựng vào một thêm đầu, nắm giữ kệ ngự thiên tài, con của dược lý sợ đường ngọc, thật lợi hại a. Từ gia chủ, Tiết Mãn Đường đục ngầu nhãn cầu giật giật, bên cạnh nàng vạn chi giáo nhân Long Phương mật hơi lạc hậu nửa bước. Không, phải nói chúc mừng, ủng có dạng này chế dược nhân tài, Từ gia danh tiếng vô lượng a. Từ Hoán Quân mặt không biểu tình bên ngoài bây giờ nói mình là xuân phong đắc ý nhưng chỉ có hắn tự mình biết cái gì ra tay mời chào là mình bị hàn phục từ hoán quân về đến dược phẩm bắc địa sau đó liền bắt đầu tìm giải trừ hoa thiên thu khống chế phương pháp cái đó truyền thừa ngàn năm lão quái vật thủ đoạn quỷ bí đến từ điểm chính mình chỉ là cảm giác được chỉ phải vận dụng linh lực liền sẽ có kỳ quái tiểu côn trùng dưới da nhúc đích. tình huống bình thường là không có vấn đề gì nhưng chỉ cần mình tâm tư sinh ra một kia bất mãn dưới da rồi sẽ truyền đến mơ hồ đau đớn ngàn năm trước diệt dịch sĩ toàn hoa diệt dịch tiên nhân nhi tử cùng là rồng trong loài người từ hoán quân lại quá là rõ ràng trong đó trên lệnh chớ đừng nói chi là Cái đó tại cung chính diện đánh bại Hoa Thiên Thu Chu Nhiễm. Từ Hoán Quân là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng, hai cái này quái vật là thế nào nhập bọn với nhau. Nhưng hắn năng lực nghĩ rõ ràng là, mình bây giờ chỉ có đi theo hai cái kia quái vật một đường đi đến cùng. Nghĩ đến đây, Từ Hoán Quân nhớ tới vài ngày trước Chu chấp cho ra nhiệm vụ, hắn lộ ra gió xuân tươi cười đất ý, đây là đương nhiên, chiêu hiển đại sĩ là chúng ta thừa vận truyền thống mỹ đắc. Hắn cười híp mắt trải qua hai người. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Mật lộ ra thần sắc hồng nghi. Luôn cảm giác tại trên người Từ Hoán Quân có ký sinh trùng hương vị, là ảo ra sao? Nàng cũng không tiếp tục tự hỏi. Vì Tiết Mãn Đường đã mở miệng, không cần còn hắn, Từ Hoán Quân không ôm chí lớn, không có Nhân Long thực lực, rốt cuộc vậy là chúng ta bắt địa một thành viên. Đi thôi, Phương Nhân Long, lần này là thi vòng hai. Ra tin tưởng, Hoa Thiên Thu đã không nhịn được. Tiết Mãn Đường tay phải ngó nút nhẹ nhàng giật giật, vô hình không khí giống như bị có rúm. Nàng dường như có lẽ đã hiểu rõ cái gì. Nam, bị ngoại bộ giới truyền thông nói thành là thêm đầu, nếu như là dưới tình huống bình thường, Đường Ngọc sẽ có chút ít mất hứng. Mình là thiên tài luyện đan mỹ thiếu nữ, thế nào lại là thêm đầu đâu? Nhưng bây giờ, Đường Ngọc chỉ có một ý nghĩ. Bà bà. Tiểu đường Ngọc muốn bay lên. Đường Ngọc lay động trên người tối thơm. Rồng trong loài người, hay là trong hai người chi long? Tiểu này nhân vật cấp ông trùm của thế giới diệt dịch, dịch, dường như đại biểu tại cái này nguy hiểm thời đại hoành hành vô kỵ. Nắm giữ nào đó con đường ý học cuối cùng. Cho dù là Đường Ngọc, vậy chưa từng có nghĩ tới mình có thể thăng cấp biến thành rồng trong loài người. Hòa Thiên Thu, Vương Triều thừa vận thừa tướng, cũng là hiện nay tất cả vương triều lớn nhất tội phạm truy nã. Chờ một chút. Đường Ngọc sử xúc. Kia mình bây giờ cũng là đạo phạm sao? Không đúng. Đường Ngọc đồng chốc bình thường trở lại cũng nhân long, còn để ý cái khác làm gì? chính mình bố cục sát thực nhỏ. trong hội trường, đường ngọc nhìn về phía chu chấp, cùng hoa thiên thu hóa thân liên hoa so sánh, chu chấp có vẻ hơi bình thường, chỉ có thể coi là đẹp mắt, nhưng chẳng biết tại sao lại tồn tại một loại dị thường mị lực, có chút đẹp mắt bớt đại tiền bối. đường ngọc có chút ý nghĩ kỳ quái, có một người long, làm bạn trai hình như cũng không tệ. chờ một chút, đường ngọc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? ngươi là tự tôn tự ái thời đại mới nữ diệt dịch sĩ, tại sao muốn theo dựa vào người khác đâu? với lại, tuy nói chu nhiễm đại tiền bối nhìn lên tới trẻ tuổi. Nhưng Nhân Long đều sẽ làm y mỹ, ai mà biết được đại tiền bối lớn bao nhiêu, nói không chừng đây bà bà cũng đại. Ta không thể tìm so với ta lớn nhiều như vậy bạn trai, bà bà trước đây tìm đã không tốt. Đường Ngọc còn đang suy nghĩ, Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu đi tới. Chu chấp nhìn lướt qua Đường Ngọc phiếu số, số 12, nhớ một chút. Đường Ngọc ngây ngẩn cả người, làm gì? Hoa Thiên Thu một bộ nho nhã bộ dáng, tiểu diện dịch sĩ, trọng tài cũng là người của chúng ta, ngươi nói muốn làm gì? A, đúng nga. Nhân Long đều là hai vị đại tiền bối người. Đường Ngọc từ trước đến giờ là đối bất công bình cũng nói. Trước kia gia tộc nguyện khảo lúc, chính mình thế nhưng chịu nhiều đau khổ. Cho tới bây giờ, sảng khoái, thật khiến người ta làm có nha. Đường Ngọc gãi đầu một cái. Chu chấp coi như là cho Đường Ngọc một chút ban thưởng, ngay lập tức liền tại thi vòng 2 trước khi bắt đầu, tìm được rồi đảm nhiệm giám khảo Quách xích được. Số 12 đánh cái điểm cao. 46 hào cùng số 51. Hai cái này đang phòng, an bài một chút, không cần kiểm tra. Chu chấp nhìn về phía Hồng Mỹ nhân y Ilya. Quét xích thượng sửng sốt. 46 hảo là Chu Nhiễm, nhưng cái này số 51 là. Chu chấp nhìn ra quét viện phó hoài nghi, cũng không có làm ra trả lời chỉ là bình tĩnh mở miệng, ngươi tự mình đi xử lý, nếu có bất luận cái gì cản trở, tìm từ Hoàng Quân. Quét xích thược trong mắt tinh mang lóe lên, là hoàn thành sắp đặt, Chu chấp về tới hội trong quán, tại muôn người chú ý phía dưới, chờ đợi nhìn thi vòng hai bắt đầu. Hoa Thiên Thu như là một khỏa tung bách một đứng lặng trên mặt đất, nhìn lên tới vẫn ôn hòa như cũ. hắn nhẹ giọng mở miệng, Khánh Vân Thanh liên vị trí tại phủ thự trung ương trường lâm dưới đáy, chỗ nào cũng là dược phẩm sinh học bắc địa Châu nghiên cứu ra được dịch bệnh nhân tạo chữa số trước 3 nơi ở. Tin tức này là từ Hoàng Quân hồi báo, bắc địa vốn là ở gia tộc khống chế phía dưới. Triều đình trung ương phụ tử càng là hoàn toàn bị sinh học bắc địa không chế đã như vậy vậy liền ra tay đi chu chấp thẳng tắp nhìn về phía trước nhẹ nhàng sửa sang lấy chính mình ống tay áo mục tiêu của ngươi là khánh vân thanh liên mục tiêu của ta là thanh trường bắc địa mọi người theo như nhu cầu hoa thiên thu gật đầu một cái nói chỉ là một câu tuy nói là hợp tác nhưng ta có chút sợ ngươi chu chấp vô cùng thản nhiên ta cũng sợ giữa hai người trầm mặt một hồi cũng nở nụ cười bên cạnh tiêu vãn chu đảo qua hai người ngạt hạ ghen tị nội tâm nghe nói hai người kia gia nhập dược phẩm bắc địa hừ về sau cùng nhau cộng sự còn phải thắng nổi ta mới là, ta mới là mạnh nhất luyện đan sư. Phía trên, đánh giá trung thẩm từ Hoán Quân tuyên bố, thi vòng 2 bắt đầu. Chương 879, đại đột kích 2, chương 879, đại đột kích 2. Khi ngươi có thực lực cường đại, là có thể đánh quy tắc tệ hại, thậm chí là chính mình chế định quy tắc. Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu chính là này chủng loại hình đại biểu. Giám khảo, trọng tài, nhân viên công tác, tất cả đại hội luyện đan cũng là người của chúng ta, dù là hai người luyện ra đan cho đến, từ Hoán Quân cũng dám liếm mặt nói đan dược này quá tuyệt vời. Bất quá, Chu chấp từ đầu tới cuối cũng không có tính toán tiếp tục luyện đan. Bước vào trong đan phòng, quanh người hắn linh lực quân động. Tuy nói tất cả hội trường là biệt kín môi trường, nhưng đối với Chu chấp mà nói hoàn toàn là nhà mình phòng khách. Không luyện đan sao? 23 nói lời nói mặc dù không có tâm tình gì, nhưng Chu chấp hay là nghe ra một chút mất mát. Chu chấp lúc này vẫn là phải thật tốt ra đuổi 23 tiểu thư, yên tâm đi, sau đó trở về nhà muốn làm sao luyện sao luyện. 23 tiểu ân một chút. Chu chấp cơ thể dần dần hư hóa. Trường Lâm, phía đông. Bắt trong đất phụ thự di dịch. Tuy nói trên danh nghĩa hay là thừa vận phụ tự, nhưng trên bản chất nơi này quốc gia cơ cấu đã cùng dược phẩm bắt địa cùng một ruộng trước đây bắc cung Nụ ở chỗ này còn tốt một chút hiện tại bắc địa sớm đã trở thành các gia tộc cỡ nhỏ vương quốc thông qua đại lượng dược liệu quý giá tiến hành đặc thù thí nghiệm Dòng trong loài người diệt dịch sĩ nhãn khoa lự viên trí là nơi này thứ trưởng hắn năm nay đã tiếp cận 200 tuổi hiện nhưng đã đi vào tuổi già nhà của bắc địa tộc muốn làm sao làm cùng mình không hề có một chút quan hệ người một nhà long vị cách ở chỗ này người nào dám không đối với mình kính sợ có phép về phần triệu đình thừa vận bối phận của mình có thể so sánh phương thiên chiếu cái đó tiểu nhi cao hơn là cửu long đoạt đích trước đó thì tồn tại trọng thần hắn dám động chính mình như thế, lữ viễn chí cái này ưu đông người, tại thừa vận bắc địa phát sáng phát nhiệt, dần dần tạo thành thế lực, nhà mình mấy dòng dõi cũng tại dược phẩm bắc địa tương quan xí nghiệp công tác, cái này chính là bù đắp nhau. về phần mình, chính mình thế nhưng bị viết tại thừa vận sách giáo khoa bên trong diện dịch sĩ, dịch bệnh hồi sinh đại tranh chi thế cùng mình có quan hệ gì? chính mình chỉ cần an phận ở một góc liên tốt. phía trước có tiếng bước chân văng lên, chống chải trong đại sảnh, trừ ra tiếng bước chân, lại có vẻ hơi tinh mịch. lữ viễn chí đứng thẳng người, đôi mắt hiện lên tinh mang, ai? linh lực màu trắng phun trào, dịch hóa thành dòng cần. Thưa vận cận đại diệt dịch thuật nhãn khoa nền móng người. Lữ viên chí diệt dịch sĩ, tháng trước ta mới nhìn qua ngươi trước tác nhãn khoa học đại cương cùng thực dùng nhãn khoa học. Tại trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ngành học diệt dịch tiền bối. Ta đối với tất cả con đường diệt dịch bên trên tiền bối cũng ôm lấy tối chân thành kính trọng. Chu chấp một bên đi vào, thuật vực chậm dãi triển khai. kia phản phất là toàn thế giới nhỏ nhất thuật vực sứ giả thứ nhất. Đáng tiếc, bây giờ ngươi sớm đã trở thành ngồi không ăn bám mục nát người, chỉ là nghị phúc phận hầu bối, hoàn toàn không để ý thời đại này bình thường sinh mệnh, ích kỷ biến thành nội tâm của ngươi. Chu chấp nhẹ nhàng thở dài, ta tiễn ngươi lên đường. Lữ Viên Chi đồng tử nổ bắn ra linh lực, một đạo đáng sợ đạn tầm nhìn đánh ra. Đối với bình thường diệt dịch sĩ như là tận thế bình thường diệt dịch thuật, Chu Chấp chỉ là rút ra sắp xếp có trật tự bên trong cản khôn quyển hoàn nhận trở về hình mâm tròn thái, tùy ý vung tay lên liền phá vỡ. Ơm muốn, cả cái đại sảnh trực tiếp bị phá ra cự hình lỗ thủng. Trung quanh yên tĩnh dị thường, không có bất kỳ người nào chạy đến. Lữ Viên Chi cơ thể có chút lạnh, hắn hiểu rõ, này là ở vào cỡ lớn thuật vực bên trong biểu hiện. Đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi long trong loài người, cho người ta một loại trước nay chưa có cảm giác, nhịp tim cao như thế, là diệt dịch sĩ tim sao? Mặc kệ là cái gì, Lữ Viễn Trí giận mua tiếng vang lên lên, lão phu là Vương Triều Thừa Vận Nhân Long. Ngươi muốn giết ta, tốt nhất ước lượng đo một cái phân lượng. Chu chấp hơi khẽ nâng lên đầu, tựa hồ là đang do dự. hữu hiệu. Lữ Viễn Trí trong lòng vui mừng. Hắn còn muốn nói tiếp, đã thấy nam nhân giơ tay lên bên trong quái dị vòng tròn chạm dịch đao, Lữ Viễn Trí tiền tới. Có hay không có một loại khả năng, đúng là ta Triều đỉnh Thừa Vận người. Chu chấp hơi hật, Lữ Viễn Trí một nháy mắt sắc mặt tái xanh, cơ thể bắt đầu co có giáp. Lữ Viễn Trí run rẩy, không, không thể nào. Ngươi gạt người. Lữ Viễn Trí triển khai thuật vực, từ trong thuật vực lấy ra chính mình chạm dịch đao, một cái súng săn hai nòng, thậm chí đều không phải là danh đao. Đúng nga, ngươi đem tên của ngươi đao cũng cho ngươi thích nhất, con trai. Chu chấp lúc này mới nhớ ra chuyện này, Càn Khôn quyển. Giết. Lữ Viễn Trí nghe được Càn Khôn quyển ba chữ, ửng. Cái gì? Càn Khôn quyển? Hắn cuối cùng nhìn thấy một màn là, một vòng phi luân hướng phía tới mình. Đối với Lữ Viễn Trí đánh giá, Chu chấp cũng không phải nói lung tung. Hắn là thừa vận nhãn khoa người đặt nền móng, tại thừa vận có vô số người ủng hộ, coi như là đáng giá mời nạn diệt dịch sĩ. Nhưng Chu chấp hay là giết hắn? Lục quốc trung, người thừa vận tối kính sợ quyền uy, đem có chút lĩnh vực tiền bối tôn thờ. Chu chấp lại không phải là người như thế, lưỡng viên trí coi là ưu tú, nhưng hắn đã dùng tài năng của mình thu được tất cả, theo tuổi tác già đi, hắn liền trở thành già mà không chết sâu bọ. Trước không đề cập tới hắn ngân trách những kia không tài năng nhi tử có bao nhiêu tiến nhập bắc địa chính phủ cơ cấu, vàng vào trong hắn đối với vương triều thừa vận nghe điều động không nghe tuyên, thì đã có đường đến chỗ chết. Dịch bệnh hồi sinh đại tranh chi thế, như vậy lưỡng lượng người sẽ chỉ là mối họa Chu chấp đứng tại chỗ đợi một hồi. Hoa Thiên Thu từ trên bầu trời rơi trên mặt đất, hắn căn bản không có đi xem trên mặt đất thi thể không đầu, càng phải nói không thèm để ý chút nào. Khánh Vân Thanh Liên cùng phòng thí nghiệm ở chỗ này chính phía dưới, Hoa Thiên Thu chỉ chỉ dưới mặt đất, ta cảm giác được chí ít có hai cái y hệ lòng tồn tại trên người mang theo cổ đại mùi. Chu chấp rất bội phục dược phẩm bắc địa đem phụ tử phòng dịch xâm lấn thành như vậy, hắn vượt qua thi thể, đi hướng về phía trước, đi xuống đi. Có người xâm nhập, lữ viên trí đã bị giết, đồng thời quá trình chiến đấu ngay cả hai phút đều không có đến. Chỗ tối, diện dịch sĩ cổ đại, chúng tôi tên hiệu răng khôn tịt áp trong tay của hắn vuốt vuốt một cái dao móng tay cánh tay bộ phận có màu đen độc hạt hình xăm, răng cởi lên ngay cả liễu cũng hoàn toàn lộ ra nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi phía sau hắn to lớn vượt qua 3 mét ảnh từ lăn lư quả nhiên có người xâm nhập với lại có loại mùi vị quen thuộc Tích cắp túi đầu xuống tổ chức trùng thời kỳ đại thai hại sinh ra dị thường tổ chức tuyển nhận các chủ lưu thế lực diện dịch mạnh mẽ phản đồ từng bước một làm lớn là mạnh tại thời kỳ đại thay hại càng là hơn thống chỉ đến cái cự đại vương quốc nô dịch nhìn trong đó nhân loại vì cá lớn nuốt cá bé làm căn bản tiêu chuẩn truyền lại chính là bạo lực ngược sát Néo mó và ý nghĩa. Dịch bệnh nhân tạo còn chưa từng hoàn toàn, không được nói trước phá vỡ nước ối. Cầm lên lưỡi hái đi giết bọn hắn đi. Cương đại chiến sĩ nha khoa ta thân ái nhất đệ đệ. Chương 880, đại đột kích 3, chương 880, đại đột kích 3. Cơ sở dưới lòng đất của phụ thự phòng dịch. Nơi này nhân viên phòng dịch trang bị tinh xảo chế thức diện dịch công cụ, thuần một sắc đều là cấp chính thức diện dịch sĩ, mặc phụ thự phòng dịch chế phục, nhưng trên thực tế lại là dược phẩm bắt địa người bảo vệ. Diệt dịch đoàn thể người bảo vệ là dược phẩm bắt địa đối với tiêu dược phẩm thần võ người xếp hạng tổ chức, cùng thần võ xếp hạng trước mấy đều là y long trình độ khác nhau người bảo vệ chỉ có nhất hảo là rồng trong loài người, căn cứ từ Hoán Quân lời giải thích, thân mình thậm chí còn là tiết ra người, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, là bí ẩn cơ động bộ đội thủ lĩnh. Đáng tiếc, người kia Long không ở nơi này. Chu Chấp đi vào trong thông đạo. Rồng trong loài người đại biểu rất lớn một cái đoàn thể, nhưng cũng không phải là người người cũng ở vào đang tuổi phơi phới, cũng tỉ như lực vị trí, diện dịch si cũng không phải toàn bộ dựa vào dịch đấu đến dương danh chức nghiệp, thật có thể đánh nhân Long, thân mình thì không hề tưởng tượng địa nhiều như vậy. Hoa Thiên Thu thân hình như ẩn như hiện, tại Chu Chấp bên cạnh thân, hiển nhiên là đặc thủ nào đó diệt dịch thuật căn cứ chu chấp quan sát, dường như có tứ chi hư ảnh sau lưng hoa thiên thu phun trào. người này rất lợi hại a. 23 chuẩn xác địa cho ra đánh giá, thật sự. chu chấp nhẹ nhàng gật đầu. bất quá, hoa thiên thu hiện tại coi như là chiến hữu. sử dụng diện dịch thuật cách ly tầm nhìn cùng che chắn cảm nhận chu chấp cùng hoa thiên thu tại công trình trong bừng tỉnh như không người địa đi tới. hoa thiên thu tựa hồ đối với cái này công trình xe nhẹ được quen mang theo chu chấp đi tới. ta tại vài ngày trước liền đã không chế một nghiên cứu viên tồn tại máu của hắn, sử dụng pháp ý thuật truy với máu cũng sớm đã rõ ràng cái này công trình cụ thể cấu tạo. Hoa Thiên Thu vừa nói vừa hướng Chu Chấp lộ ra vừa đúng nụ cười. Chu Chấp so thử thế, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong không khí một vòng linh lực khẽ nhúc nhích. Hoa Thiên Thu nét mặt nhàn nhạt, nhạt, trước đó ta nói có hai cái Y Hề Long, hiện tại có thể xác định là hai cái mang theo cổ đại khí tức nhà khoa diệt dịch sĩ. Chu Chấp đồng dạng bình tĩnh, dịch trang màu trắng khẽ nhúc nhích, kia ta biết rồi, hẳn là Giang Khôn Tịch cắp cùng phía sau hắn cái đó che mặt người khổng lồ. Nghe được Chu Chấp lời nói, Hoa Thiên Thu khẽ ngẩng đầu. Chu Chấp hướng Tuấn Mỹ nho nhã nam nhân một bên, người được nào đó dễ người mùi thơm, người biết. Hoa Thiên Thu gật đầu một cái. Răng khôn tị răng hô tịch khiết. Ban đầu chỉ có tịch cát một người, sau đó không biết vì sao lại xuất hiện người khổng lồ kia. Thời kỳ đại thai hại hai cái su danh chiêu nhìn diện dịch sĩ nha khoa, tuy nói là nha khoa bác sĩ, nhưng ham mê lại là phá hủy người khác răng, đang thúc giục sinh dị thường trong quá trình gặp phải trùng diện dịch sĩ, cuối cùng bị đánh bại hợp nhất. Có thể bị hoa thiên thu nhớ rồng trong loài người không còn nghi ngờ gì nữa có chút tài năng, đặc biệt đối phương hay là diện dịch sĩ nha khoa. Tại tất cả thuộc tính diện dịch sĩ bên trong, duy nhất hoàn toàn tiến hành vật lý công kích chính là nha khoa, là khoang miệng chi nhánh vì sắc bén phá hoại khớp cắn là thuộc tính, lực sát thương đứt gãy thứ nhất, ý nghĩa tức là dù là trình độ không bằng đối phương nha khoa cũng được lấy mạng đổi mạng đánh ra lưỡng bại cầu thương hiệu quả. nghe tới thật đáng sợ, này cái gì tổ chức chúng vẫn đúng là là ai cũng thu a. chu chấp cảm khải nói. hoa thiên thu cười cười, trung mục tiêu là sử dụng dịch bệnh uy hiếp đến bạo lực thống trị nhân loại. nưu tầm nưu mã tầm mã, những người này thống nhất đặc chất vốn là méo mó cùng giỏi về dịch đấu. dứt lời, hai người đồng thời tiến lên dưới mặt đất sở nghiên cứu, cổ đại vi khuẩn bồi dưỡng trung tâm, theo linh lực ba động to lớn công trình trung ương nho nhỏ thanh em nhỏ tinh mịn dày mụ mụ nói người xâm nhập có hai người một người trong đó để cử là hoa thiên thu nghe được câu này tịch cáp thưởng thức dao móng tay tay nhẹ nhàng ngừng lại ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hoa thiên thu chính là thời kỳ đại thai hại tổ chức lớn nhất tội phạm truy nã sao không còn nghi ngờ gì nữa tịch cáp cùng hoa thiên thu liên hệ cũng không chỉ như vậy điểm bộ mặt của hắn hơi co rút một chút đến nói chuyện buồn nôn tinh trùng bay lượn nói cho ta biết một người khác là ai người nhỏ hư ảnh hoảng động liệu nhất hạ mụ mụ nói không rõ ràng bớt Tịch Cáp lộ ra một ngụm trắng toát sắc bén răng, giao móng tay trực tiếp không trung vạch một cái. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người nhỏ bị cắt thành không đếm lấm ta lấm tấm, phế vật đồ vật. Tịch Cáp đứng vững, hóa thân dịch trăng đi. đệ đệ. Một cái chớp mắt, vô số cùng loại men răng màu trắng trong suốt vũ trang hình thành, vòng miệng của hắn hai bên trái phải cũng bị tương tự vật chất bao trùm. Dược phẩm bắc địa dạng này tổ chức, nếu là đặt ở đại thai hại trong lúc đó, vậy căn bản chẳng qua là đồ chơi thôi. Tịch Cáp đi hướng về phía trước, sau lưng, to lớn chân trần thân ảnh nhắm mắt theo đuôi, các người cũng giống vậy. ầm ầm bốn phía trước. Thường cao trực tiếp nổ tung, khí lãng khổng lồ phun trào. Nho nhã tuấn mỹ nam nhân đứng tại trên mặt đất, chậm rãi tới gần. Hai tầng lầu vách tường hài cốt bên trên, trong mắt lạnh lùng nam nhân bình tĩnh, như là một vô tri lữ khách. Nhìn thấy người đến, tịch cắp cười gằn, Hoa Thiên Thù, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Hắn dùng tay ôm lấy cằm của mình, lộ ra nội bộ một bên răng khôn khuyết tổn. Phải nói không phải khuyết tổn, mà là nguyên bản khoang miệng răng khôn bộ phận một lỗ thủng, thế mà xuyên qua nam nhân đi hậu, một con kéo dài đến lưng hắn mặt trên. Cái này thương tích, không cách nào khôi phục, cho tới bây giờ, ta còn có thể cảm nhận được kia toàn tâm đau đớn đấy cắt phát ra gầm nhẹ, rao móng tay chuyển hóa thành là to lớn lưỡi hái trắng. Chu chấp nhìn thấy màn này, hắn đối với ngươi hoán nghiệm sâu đậm đấy. Hoa Thiên Thu vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Chu chấp vị trí, một đạo to lớn thân ảnh cầm vượt qua 5 mét lưỡi hái trắng xuất hiện. Tiểu này diệt dịch sĩ nha khoa vô cùng tiêu chuẩn vũ khí, nhường Chu chấp rất dễ dàng đích xác định người đến. Giang Hồ Tịch Khiết, cấp bậc chiến lực, dòng trong loài người, nguồn bệnh hóa, dị dạng mặt hàm răng, bệnh cục lỗ. 23 ngay lập tức cho ra đánh giá. Chết. Chết. To lớn mặt nạ bộ đầu, mắt nhìn lên tới đỏ tươi, như là trong điện ảnh cửa điện sắt điên cuồng chẳng qua số này mẹ thân thể thật sự là quá mức một ít chu chấp nửa nhảy đến không trung sau đó vững vàng rơi xuống thay vì nói chạm kích không bằng nói đã đạt tới nền gõ hiệu quả thật biến thái a chu chấp hơi thận trọng một ít hoa thiên thu tiền bối tốc độ giải quyết hết đi hoa thiên thu ôn hòa nói nghe ngươi nam đại hội luyện đàn trong hội trường hồ siêu nhiên cao ở ghế giám khảo phía trên thân xác của hắn dường như giật giật nhưng sau đứng dậy đi chỗ tối máy truyền tin động a xuất thủ a hoa thiên thu cùng dược phẩm bắc địa người chính diện đủ phải so với ta đoán trước địa muốn sớm hơn Hồ siêu nhiên miết miệng lên, ừm, ta biết, hứa tiền, ta đáp ứng ngươi, nhất định đều sẽ làm đến. Tương lai, Phương Mai đúc bánh xe, đem sẽ trở thành cực Bắc quân quân giới chỗ chúng ta so với đám kia năng lực kém, càng thích hợp biến thành thời đại mới chỗ thể. Sửa một cái, sửa một cái, sửa một cái. Khởi điểm các bằng hữu đụng phải lỗi chính tả giúp ta điểm cái sửa chính tả, siêu qua mấy ngày ta là không cách nào đổi, cái khắc nền tảng không có chức năng này vậy liền không có biện pháp. Dự định toàn diện làm một lỗi chính tả cảm ơn chương 881, Hóa thân liên hoa cùng lục dịch chương 881, Hóa thân liên hoa cùng lục dịch dao đúng thế. cực bác quân thông xoáy, vương triều thừa vận thập nhị tướng tinh một trong hồ siêu nhiên đang cùng hắc cám thế giới diện dịch phường mai đúc bánh xe tử tiện ám thông xa giao. tại bắc địa, hồ siêu nhiên rõ ràng ý thức được, không có bắc cung nội tại, chính mình căn bản không có cách chấn áp những thứ này, tiêu căng khó thuần bắc địa nhân long. nhân long phía dưới đều là du dế, cái này vốn là thiết tắc. yềyề bộ bế tỏa sau đó, đã từng lời thể nhân long càng là hơn thùng rông kêu to. nếu như không phải không muốn cùng vương triều thừa vận trở mặt, dự phẩm bắc địa là thực sự dám đối với hắn hạ sát thủ. chính vì vậy, đối mặt người chào. Hồ siêu nhiên biểu hiện ra như gần như xa thái độ, một phương diện sử dụng Hoa Thiên Thu kỹ thuật cùng kinh nghiệm vì mình nhân long con đường trải đường, một mặt khác lại đối bất địa gia tộc chỗ tốt hay đến cũng không có cử tuyển. Tất cả, cũng vì mình biến thành rồng trong loài người, chỉ có trở thành nhân long mới có thể có tôn nghiêm, mới có thể cưới được tượng Bắc cung đồng chí mắt như vậy nữ. Làm một cái nô lệ xuất thân diện dịch sĩ mà nói, đây là chấp nhiệm, cũng là lớn nhất vinh dự. Hồ siêu nhiên nghĩ đến đây, chấm dãi thông chi xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu đi. Bàn soái, nhân long thăng cấp thức. Ầm ầm. Linh lực như là dòng lũ Hơi thở của sắc bén che kín không gian, phản phất giống như là răng khớp cắn qua cái nước, chỉ là nhìn lên một cái thì khiến người ta cảm thấy chua xót không thôi. Chu chấp cầm càn khôn quyển trên không trung chuyển hai vòng, miễn cưỡng tại phá toái trên vách tường tìm được rồi đứng yên chỗ. Không trung lưới đao xẹt qua chỗ mặc dù nhìn lên tới vô hại, nhưng trải qua vẫn sẽ bị tổn thương sao. Vẹn vẹn mấy phút sau, chu chấp trên cánh tay thì xuất hiện các loại tỉ mỉ dày đặc thương tích. Có chỉ nha khoa cắt, có khớp cắn, có thậm chí sâu tận xương thủy. Nha khoa lực phá hoại, thậm chí có thể cắt tế bào, ngay cả khôi phục đều không có tốt như vậy khôi phục. Chu chấp không có cùng lợi hại nha khoa đối diện tuyến. Lần này gặp được Tịch Khiết coi như là linh giáo. Như người khổng lồ diệt dịch sĩ điên cuồng địa đập loạn nhìn không gian, trong miệng phát ra hàm hồ âm thanh, thật phiền à, tựa, tựa bỏ chết đồng dạng. Đánh chết. Đánh chết. Đánh chết ngươi. Chu chấp cầm càn khôn quyển hoàn nhận bên trong, có chút bất mãn. Không riêng địch nhân có trình độ, chính mình khí cụ trạm dịch đao cũng tại cản trở. Rõ ràng thứ này cảm thụ đến chính mình nguyên chủ nhân tại bên cạnh, điên cuồng địa muốn tránh thoát khống chế của mình, dẫn đến Chu chấp không chỉ muốn cùng trước mặt cái này răng hô người khổng lồ chiến đấu, còn muốn cùng càn khuôn quyển đấu trí đấu dũng. Ngươi đừng gián đi lên, khôn khôn. Chu chấp đem Càn Khôn Quyền nâng lên, nhìn xem xem nguyên nguyên chủ nhân, có khác Tân Hoan. Đinh. Hoàn nhận Càn Khôn Quyền phát ra một tiếng đinh đinh. Theo Chu chấp ánh mắt, Hoa Thiên Thu cùng Tịch Cấp chiến đấu tiếng động không có có như thế đại, nhưng lại cất giấu kinh khủng hơn cắt đứt cảm giác. Lưỡi hái men răng cán dài huy động, Tịch Cấp cả người lại gầy quòm, nhìn lên tới quả thực cùng gầy cao quỷ ảnh đồng dạng. So sánh dưới, Hoa Thiên Thu bên này thì tương đối thái quá. Hắn đồng thời khống chế 6 thanh trảm dị đao. Càn Khôn Quyền, ngươi nhìn xem, thế mà toàn bộ đều là danh dao sao? Chu chấp cả kinh nói. Càn Khôn Quyền trực tiếp lưỡng ngẩn. Danh đao, chạm dịch kiếm, khảm dịch đao, phục dịch sách, hàng dịch sử, phá dịch cầu, sinh hỏa luân. 23 bắt đầu một vở báo tên món ăn, cũng lại tiếp tục giới thiệu. Vương triều truy long hậu kỳ tên là Liên Hoa Giáo trồng dược liệu diệt dịch sĩ thế lực trí bảo, tuy nói là 6 thanh danh đao, nhưng cách ra hắn đảm nhiệm gì một cái đều chỉ có lương đao trình độ, căn cứ lịch thế giới 287 năm thứ 6 kỳ danh đao tạp chí chỗ đăng thông tin, làm năm hiện thế xích hỏa luân bị người tại cực lạc nhà đấu giá sổ thẻ BS vì 600 triệu đồng tiền thông dụng chụp đi, người bán hàng cực kỳ thần bí, một lần bị người cho rằng là rửa tiền. Chu chấp mở to hai mắt, Hoa Thiên Thu ra hỏa này đổ tốt là thật nhiều a. Dựa vào cái gọi là Hóa Thân Liên Hoa phục sinh, tại Chu chấp trong tầm mắt, Hoa Thiên Thu trong cơ thể thậm chí không có một cái nào người bình thường thể cơ quan, toàn bộ đều là củ sen. Như vậy cũng được, sao? Chu chấp nửa ngồi dưới, toàn vẹn không tại cùng người khổng lồ chiến đấu nhàn nhã trạng thái. Hậu phương, cự hình lưỡi hái sắc bén thậm chí có thể chặt đứt Hoa Thiên Thu duy ngã độc tôn thuật vực, Chu chấp ngược lại vậy không nóng nảy, treo ngược không trung. Hắn không vội ở ra tay, chính là đang dò xét Hoa Thiên Thu thực lực hiện tại Hoa Thiên Thu không còn nghi ngờ gì nữa, không có làm sơ long quyết trung hòa đổ lộc mình chiến đấu cái đó trạng thái mạnh, nhưng thắng ở có vô hạn khả năng tính. Được rồi, Chu chấp hai chân thon dài rơi xuống, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhẹ giọng nói nhỏ, hư hảo âm thanh giống như thật sự vang lên, di chuyển và nguồn gốc xuyên qua vẫn luôn, nhưng duy ta đứng ở trên dịch bệnh, triển khai thuật vực, y học có phải không đoạn quá trình học tập, thiên hạ cường giả nhiều không kể xiết, y học con đường gì sự bao la, nếu là nắm giữ chân tế bào liền đắc chí, cùng những kia dậm chân tại chỗ ngu xuẩn lại có gì chúng khác nhau? Chu chấp nhanh chóng đổi tay, tiêu lên não tiểu tiểu thư đem cản khôn quyển trở thành chính mình hình dạng, trực tiếp dùng chạm dịch đao tiêu chuẩn mô phẳng chuyển đổi thành tối tiện tay phân hạch di chuyển. Diệt dịch thuật giảm tệ lơ mờ giờ vô hình tế bảo núc ních, Chu chấp thân hình như hạng, dùng đen nhánh lưu nhã chạm dịch đao cùng dị dạng răng hơn người khổng lồ lôi hái đụng vào nhau, dường như là khiêu chiến trong chóng đường cắt khả lực. Bất quá tại linh lực tiếp xúc một máy mắt, Chu chấp giảm tuổi thọ thuận liền đã trúng đích. Diệt dịch sĩ nhà khoa có toàn bộ con đường công kích mạnh nhất lực, nhưng dường như không có khống chế linh lực thủ đoạn, chứ đừng nói là chống cự bệnh hoa xâm lấn. Tích huyết tiêu thảm một tiếng. Da của hắn thế mà như là da gà một điểm nhíu lại. a Hiệu quả nổi bật. Bình thường giảm tệ lơ mẹ giờ, ước chừng là mấy tháng đến 1 năm tuổi thọ. Sao người khổng lồ này phản ứng như thế đại? Mặt lạnh cười tượng 23 mở miệng, giữ cho rằng là giảm tệ lơ mẹ giờ đối với cổ đại thuộc tính diệt dịch sĩ có đặc thù lực phá hoại. Những thứ này cổ đại diệt dịch sĩ, sử dụng như là đông lạnh phương pháp tồn tại đến nay, bọn hắn tế bào vì muốn chống lại tế bào dịch băng tinh và trạng thái, đã yếu không chịu nổi, tùy tiện khống chế tệ Lợn mẹ giờ đối với bọn hắn thương tích cũng có to lớn tăng thêm. Còn có loại sự tình này sao? Chu chấp lớn người mà lên, diệt dịch sĩ nhát khoa, giết người khác hiếu sát, bị người khác cũng tốt giết. ca, ca, cứu, cự người huyết dịch dâng trảo, chu chấp một đao sâu xuyên trái tim, như là to như cột điện cơ thể ầm vang sụp đổ. diệt dịch thuật, chỉ nha, vốn nắn sai nha, đoạt lấy thành công. chiến trường một bên khác, tịch cấp sao cũng không nghĩ tới, chính mình kia chiến thần đồng dạng tiện nghi đệ đệ làm sao lại chết rồi, với lại chết được nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. trước đây chính mình theo di tích bệnh hóa mang ra tiểu cự nhân mang đến cho hắn bao nhiêu tài nguyên, đối với tịch cấp mà nói, chính mình người khổng lồ đệ đệ không phải công cụ, mà là chân chính huy đệ. A a a các ngươi chết tiệt ta ba! Tịch Cáp đều thản nói. Nhưng nên đón hắn, là Hoa Thiên Thu kia không hề cảm xúc cùng ánh mắt thương hại. Lục Dịch đao như cánh tay sai sử, đột phá Tịch Cáp Dịch Trang Men răng ở trên người hắn đánh ra cái này đến cái khắc động. Dùng để duy trì Long Hóa Linh lực cũng tại suy yếu, một cái hô quá ít, nhiều đến mấy cái cũng không tệ. Hoa Thiên Thu nói, làm là thân thể người bên trong vật cứng rắn nhất, giang tại dạng này dưới áp lực mạnh vỡ vụn vỡ vụn, trong thời gian cực ngắn, biến thành một đám thịt não. Chương 882, Thủy tổ Bệnh Hóa Vật Dịch Bệnh Đổ giám một, chương 882 thủy tổ bệnh hóa vật dịch bệnh đồ dám một dưới lòng đất phụ thự phòng dịch chu chấp phủ tay đi về phía hoa thiên thu thực sự là một ưu tú đồng đội hoa thiên thu tiền bối nhìn hoa thiên thu gọn gàng địa xử lý tích cát thu từ bản thân lục dịch đau chu chấp liền không tự giác địa cảm khái nói hoa thiên thu lắc đầu nếu như chỉ nói là dịch đấu lời nói ta cũng không am hiểu chí ít đây là ta tối không am hiểu khoa mục lời này chu chấp luôn cảm giác mình cũng đã nói hắn vượt qua trên mặt đất thi hải cùng hoa thiên thu hướng phía nơi sâu thẳm đi đến xa xa lúc sáng lúc tối không khí trở nên có chút khó ngửi như là có thế nào tối nghĩa cảm giác Chu chấp lạc hầu hoa thiên thu nửa cái thân vị, hoa thiên thu, những thứ này diệt dịch sĩ cổ đại, đã trải qua ngàn năm mà bọn, từ trong đại thai hại còn sống sót, mỗi cái cũng trở nên hung lệ đáng ghét. Ta tại cung gặp phải Trần Quân Sinh còn có hiện tại răng huynh đệ càng là hơn đại biểu trong đó. Vấn đề của ta là, hoa thiên Bối, ngươi cũng coi là diệt dịch sĩ cổ đại, vì sao ngươi tính cách bình hẳn, không, có nửa điểm hư hại cấp tiến, lại hoặc là nói là kỳ thực ngươi ẩn tàng vô cùng tốt, ngay cả ta đều không có phát hiện. Chu chấp hơi tới gần hoa thiên thu. Hoa thiên thu dường như cũng không giấu giếm, vì ta kỳ thực không tính là diệt dịch sĩ cổ đại. Cái gọi là diệt dịch sĩ cổ đại thì cùng chúng ta ngày thường đồ ăn nếu như không để tại trong tủ lạnh, rồi sẽ sinh sôi vi khuẩn, sau đó biến chất đồng dạng. Sử dụng các loại phương pháp đến tiến hành chống tối xử lý, đây cũng là cổ đại bản chất. Sử dụng nhựa cây hộ phách bảo tồn cơ thể, sử dụng đóng băng đông lạnh tế bào, áp dụng nội tạng chống tối kỹ thuật khởi tử hoàn sinh. Những thứ này kỹ thuật diệt dịch hi hữu, nhưng lại tồn tại. Hoa Thiên Thu đến nơi đây dừng lại một chút, ta không giống nhau. Ta chân chính, theo vương triều truy long tồn sống đến bây giờ diệt dịch sĩ. Đối với ta mà nói mài mòn, chỉ là con cháu không ngừng chết đi bi ai cùng lạnh lùng mà thôi. Thế tử lao hóa, tử vong, ban đầu hội có tâm tình chập chợt, nhưng càng về sau lại bình tĩnh rất nhiều. Chu chấp thần sắc khẽ động. đây là trường sinh pháp. đến nơi này, Chu chấp cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Diệt dịch thuật cực hạn chính là truy cầu trường sinh, nhưng Hoa Thiên Thu hiện tại như thế vẫn còn chưa đủ, là quyển đái, vẫn là phải nỗ lực vốn có đại giới. trừ ra Hoa Thiên Thu không người biết được, dưới mặt đất công trình, dịch bệnh tổng hợp phòng thí nghiệm, Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu ở chỗ này tìm được rồi hàng loạt bị giam tại cùng loại bùn nôi thủy tinh bên trong dịch bệnh nhỏ. những thứ này các loại hình thù kỳ quái dịch bệnh có vẻ phải suy sụp có thể là dương nhanh múa đuốt. trung quanh nhân viên nghiên cứu thì là nơm nớp lo sợ. những này là cái gì? chu chấp do hỏi, còn có, các ngươi vừa nãy chuẩn bị làm gì? rời đi dịch bệnh. cầm đầu một tên diệt dịch sĩ thấp giọng nói, chúng ta là, là tại gia cô phong ấn, thí nghiệm là như vậy. hoa thiên thu trong tay cầm nghiên cứu tài liệu, gật người a, ta nhìn hiểu tư liệu của các ngươi, các ngươi cố gắng đánh thức, ngủ say tại công trình dưới đáy số 2 dịch bệnh nhân tạo đúng không? hoa thiên thu nhìn xem một mặt kinh ngạc nam nhân, không cần kinh ngạc, ta cũng vậy nghiên cứu hình diện dịch sĩ. diệt dịch sĩ sắc mặt trắng bệch. Đối phương tiêu diệt phòng thủ người cổ đại long, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cực kỳ người cường hãn long. Trước đây nghĩ dịch đấu cương ép diệt dịch sĩ, nghiên cứu chưa hẳn thì nhìn hiểu, bây giờ nghĩ lại, chỗ vị ý của các ngươi là, các ngươi đã có năng lực khống chế cấp long dịch bệnh tổng hợp sao? Hoa Thiên Thu bình tĩnh dò hỏi. Áo trắng diệt dịch nhân viên vừa định muốn mở miệng, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng vô pháp há miệng, giống như là khoang miệng của mình bị vô số người nhỏ cho may lên đồng dạng, không có cảm giác đau đớn, diệt dịch sĩ theo bản năng mà hé miệng, đã thấy huyết nhục rách, nương theo lấy kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Trong không khí, mặt danh Hoa Thạch Nam hương vị tràn ngập. Chu chấp nhíu nhíu mày, chí ít, tại cái này dưới mặt đất công trình bên trong, xuất hiện loại vị đạo này là không bình thường. Linh lực ba động, vô số nho nhỏ ảo ảnh phung trào. Chu chấp ngừng đầu, ngoài ra một bên cánh cửa mở ra. Hai vị, xin đợi đã lâu. Mặc Trường bào lao phụ nhân chậm rãi đi tới. Nàng xem ra đi rất chậm, nhưng lại nhanh mà kinh người. Nếp vốn trên mặt, lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười, các ngươi trước đây nhập chức dược phẩm Bắc Địa lúc, là ký tên hiệp nghị bảo mật. Bây giờ đối ngoại lộ ra, nhất định phải tiếp nhận yêu tinh trừng phạt. Huyết nhục sẽ rách, đau đến không muốn sống rõ ràng lão phụ nhân cũng không có làm gì, nhưng này cái nghiên cứu diệt dịch sĩ lại thuê lương tham gia. Trung quanh người, câm như hến. A, tiểu yêu tinh chủ nhân, tiết mãn đường a. Chu chấp nhìn về phía trước, sau lưng tiết mãn đường còn có người thứ hai, vậy là người quen. Vạn chi giáo ký sinh trùng nhân long vương mật. Chu nhiễm diệt dịch sĩ. Nguyên lai là ngài a, mấy tháng trước tại thủ đô thừa vận đại truyền thần uy, hiện đang nghe tới, đều bị lao thân lòng dân trào. Đối mặt sinh mà mang quan cường giả, có can đảm chính diện tranh đấu, ngàn năm thánh tử, hoa thiên tu diệt dịch sĩ. Tiết Mãn Đường híp mắt, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy hai người, nhưng thật giống như là nhiều năm không thấy Lao Hưu đồng dạng. Phương mật đứng tại sau lưng Tiết Mãn Đường, trên da nhỏ bé a mịp phun trào, có chút cẩn thận nhìn hai người. Chu Chấp cùng Hoa Thiên Thu hai cái là chú ý người, bọn hắn mỉm cười gật đầu. Thiết gia chủ, tình báo nghe ngóng địa không tệ a. Chu Chấp vừa cười vừa nói, thoạt nhìn là sớm có đoán trước. Tiết Mãn Đường nhìn Chu Chấp, từ Hoán Quân là thằng ngu, dạ tâm của hắn cùng năng lực của hắn giống nhau không đáng một đồng, nhưng chỗ tốt là, dạng này người tốt khống chế, chỉ cần tùy ý loay hoay một, hắn rồi sẽ ở vào ứng ở vị trí. Cũng tỷ như nói Hiện tại các ngươi xuất hiện tại lao thân trước mặt, Tiết Mãn Đường trên mặt mang theo nụ cười ấm áp. Từ ái, dường như là nàng tại bắt địa tên hiệu Tống Tử Quan Âm đồng dạng. Chu chấp cùng Hoa Thiên Thu thần sắc không động. Dược phẩm sinh học bác địa, tính cả lữ viên trí chết đi, hiện tại đã chết 3 người long. Từ Hoán Quân lại bị sử dụng, Tiết Mãn Đường thật sự có thể động dụng nhân long đã không có mấy người. Mẫu chốt là, nếu như đã sớm sử dụng Từ Hoán Quân, biết được Chu Nhiễm cùng Hoa Thiên Thu tới trước, vì sao còn nhường răng đệ chịu chết đâu? Chu chấp thần sắc động. Kỳ thực đáp án vậy rất đơn giản. Tiết Mãn Đường muốn thống nhất dược phẩm bắt địa những kêu các thế lực lớn nhân long là không hài hòa âm phủ thuận lý thành trương xử lý bọn hắn tiếp thu bọn hắn còn sót lại thế lực đem nó đặt vào dược phẩm bắc địa bản đồ trong truyền thuyết kế thừa cái đó có can đảm xung kích thánh địa yề bộ mở ra tất cả thời đại mới diệt dịch sĩ di chuyển 23 diệt dịch sĩ còn có thật sự tồn sống ngàn năm kẻ bất tử thiên nhân hậu duệ tiết mãn đường vẫn như cũ hiền lành nhưng nói ra nhưng để người không rét mà run các ngươi mới thật sự là có thể khiến người thoát thai hoàn cốt đan dược a ẩm văn 3 mặt đất vỡ vụ ba bình thường diệt dịch sĩ kêu thảm rơi xuống Phản vật lạ vực sâu dưới đáy, xuất hiện ba đạo kinh khủng sức mạnh dịch bệnh. Nấm mó, hiếu khí, buồn nôn tràn ngập thế giới. Chương 883, thủy tổ bệnh hóa vật dịch bệnh đồ giám 2, chương 883, thủy tổ bệnh hóa vật dịch bệnh đồ giám 2. Tật bệnh là một loại dị thường sinh mệnh hoạt động quá trình, làm cơ thể ở vào dưới điều kiện đặc biệt lúc lại nhận tật bệnh tổn hại ảnh hưởng. Những thứ này dịch bệnh hiện thế biến thành thế gian quái vật, tùy ý thu gặt lấy nhân loại, Diện dịch sĩ của loài người đứng ở nhân chi trước, vì diện dịch thuật chống cự dịch bệnh xâm nhập. Cơ bản mà nói, dịch bệnh cũng có chính mình ngả tính. Nhưng trước mắt xuất hiện ba con, nhưng không có Nói đúng ra, là đặc tính quá nhiều rồi. Thì cùng Chu chấp trước đó tại nhà cũ tiết ra nhìn thấy dịch bệnh nhân tạo một dạng, không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết Minh. Hai đại một nhỏ, toàn thân màu đen. Hơi có chút kỳ lạ hơn là, này ba con dịch bệnh trên mặt cũng treo lấy mặt nạ màu trắng. Tản ra thuần trùng ác ý, méo mó tới cực điểm, đồng thời dường như căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại ở trên thế giới lý do đồng dạng. Dịch bệnh nhân tạo số 1, số 2, số 3. Tiết mãn đường chậm rãi mở miệng, đem hai người bọn họ giết chết đi. Không cần lưu thủ, không cần cố kỵ tự thân, sử dụng các ngươi lực lượng mạnh nhất. 23 mở to hai mắt. Từng Chờ một chút, nàng vì sao có thể khống chế dịch bệnh nhân tạo? Cũng có 23 tiểu thư không biết sự việc, không còn nghi ngờ gì nữa chạm tới kiến thức của nàng điểm mù. Chu chấp nhìn phía trước ba con dịch bệnh, hơi cúi đầu. Là cái này. Tuyết mãn đường sức lực sao? Nếu như nói trước đó dịch bệnh tổng hợp Chu chấp cho rằng là dùng để vũ trang dược phẩm bắc địa bình thường diện dịch sĩ, như vậy tình huống hiện tại liền đã đã chứng minh dược phẩm bắc địa đã có thể đại lượng chế tạo cấp long, lại có thể bị hoàn toàn điều khiển dịch bệnh nhân tạo. Chuyện này tuyệt đối là có tính đột phá. ầm ầm thấp bé con kia dịch bệnh như là viên hầu bình thường phát ra kết đeo quái dị thì hướng phía Chu Chấp vọt tới tốc độ kia cực nhanh không có rõ ràng dịch bệnh đặc thù trên thân thể có chút kỳ quặc là đường vân Soạn. một tay nắm chui qua thế mà ngay cả Chu Chấp triệt thoái phía sau cũng không có hoàn toàn tránh thoát một cái này bộ mặt bị lao đi một tầng tím máu không hề nghi ngờ bệnh trùng chi long mà đổi thành bên ngoài hai con thì là hướng phía triệu hồi ra lục dịch Đao Hoa Thiên Thu tấn công mạnh Chu Chấp lấy tay lau lau rồi một chút trên mặt miệng vết thương tái tạo tế bào miệng vết thương dần dần khôi phục Chu Chấp đôi mắt hơi khẽ rũ xuống vừa nãy không vẹn vẹn là tốc độ của đối phương nhanh còn có chính là Chính mình ở phía sau rút lui lúc, phản phất có người kéo lại mắt cá chân chính mình cảm giác. Đó là, những này là tiết mãn đường yêu tinh sinh sản. Kỳ dị người nhỏ, bản chất là do hắn không chế nam giới thành thuộc sinh sản tế bào, ở giữa không trung thanh nén, vị cực nhỏ, ngay cả diệt dịch sĩ đều không thể phát hiện. 23 lên tiếng nói, thứ này quá nhỏ. Nếu như không phải Chu chấp tế bào thổ tính, những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Chu chấp chớp mắt nhìn về phía mình chân trái ống quần. Loan thoáng, có vài chục cái người nhỏ đang cố gắng nắm kéo chính mình, trong miệng phát ra hắc âm thanh. Tống tử quân âm, bắt địa anh hùng điều trị vô sinh diệt dịch sĩ, nguyên lai là loại năng lực này sao? Chu chấp đối với tiểu này tràn ngập luân lý vấn đề diệt dịch thuật duy trì thái độ hoài nghi, hắn rút ra càn khôn quyển. Đối mặt dịch bệnh, càn khôn quyển đúng vậy hiệu quả không còn nghi ngờ gì nữa tại chính mình phân hạch di truyền mô phòng phía trên. Trải qua chuyện lúc trước, càn khôn quyển có chút khổ sở. Ở thời điểm này, nó tạm thời xác định Hoa Thiên Thu thật sự sử dụng mới lục dịch đao. Loại đó tiết khí cảm giác, nhường càn khôn quyển lần đầu tiên không có tại Chu chấp trong tay giận dữ. đi theo ta đầu dạng. Con người của ta tương đối một lòng, cùng Hoa Thiên Thu không giống nhau." Chu chấp cầm càn khôn quyển trong hoãn, nghiêm túc nói, 23 mặt không biểu tình, ồ, phải không? Chu chấp cảm thấy 23 chuyện cười dịch bệnh đã có thể xuất sư. Càn Khôn Quyền, phá tà ba. Trong nháy mắt, Chu chấp cuối cùng lần đầu tiên sử dụng Càn Khôn Quyền công kích từ xa hình thức, cũng là đem hoàn nhận ném ra, sau đó lượn vòng đến trong tay của mình, trước đó là không được, nhưng lần này, phớp phớp ba. Càn Khôn Quyền bổ ra dịch bệnh nhân tạo số hai thân thể, vô số chất nhảy dâng trào trong, Chu chấp giơ cao tay phải lên, Càn Khôn Quyền lần nữa về tới trong tay của hắn. Tốt Chu chấp bình luận, một kích trúng đích, nhưng Tiết mãn đường thấy cảnh này, cũng không có bất kỳ cái gì nét mặt, Nụ cười vẫn như cũ. Thiết gia chủ, phương mật là cùng chu chấp đánh qua, tự nhiên sẽ hiểu chu chấp thực lực, có chút lo lắng. Tiết Mãn Đường nhẹ nhàng vươn tay, dịch bệnh nhân tạo có kinh người năng lực khôi phục, chúng ta đào được bệnh trầm cảm bách tử chi cụt, gia nhập hàng loạt tạo máu yếu tố, bình thường vật lý công kích, không cách nào đuổi theo dịch bệnh tốc độ khôi phục. đúng thế, chu chấp đã thấy rõ ràng, thứ này khôi phục được còn thật mau, mặc dù càn khôn quyển bổ sung thiêu đốt còn đang ở đốt, nhưng này đoàn đen nhánh dịch bệnh nhân tạo huyết nhục đồng dạng tại sinh sôi, loại vật này, Tiết Mãn Đường đến tột cùng là thế nào điều khiển nó? Chu chấp tao mày, không phải dịch bệnh cộng sinh, là thuần túy thao túng. Chu chấp tùy ý giống chết bên chân yêu tinh sinh sản. Thứ này không nhân quyền, kỳ kỳ cha cha hơi có chút ồn nào Hắn nhìn về phía một bên khác, Hoa Thiên Thu bên ấy đang cùng hai con dịch bệnh vật lộn. Hoa Thiên Thu nói, muốn khánh vân thanh liên, vật kia là lò luyện đan, là đã từng Hoa nguyên hóa chuyên dụng chạm dịch đao, nhưng vấn đề là, Hoa Thiên Thu tại sao muốn luyện đan, tốn hao nhiều như vậy công phu, sử dụng liên hoa trọng sinh, liền bị cầm lại phụ thân di vật. Thái hiếu thuận một chút a. Chu chấp lần nữa chậm rãi rơi lên trong tay càn cốt càn khôn quyền hình như nhận mệnh bình thường, như là một bị khinh bị cô vợ nhỏ. Có hay không có một loại khả năng? Hoa Thiên Thu mục tiêu kỳ thực cũng không phải Khánh Vân Thanh Liên, mà là Thiết Gia nắm giữ, có thể không chế dịch bệnh nhân tạo, hay là dịch bệnh phương pháp. Hoa Thiên Thu thân mình nắm giữ lấy dịch bệnh cộng sinh con đường, tiểu này suy đoán lại hợp lý cực kỳ. A, nếu quả như thật là như thế này, vậy làm sao bây giờ? 23 hỏi, ngươi không là muốn đem Hoa Thiên Thu tuyển nhận là hiệp hội người đứng thứ hai sao? Chu chấp cải chính, không phải người đứng thứ hai, là N G hai, với lại. Cái này cùng thống nhất Hoa Thiên Thu chiến tuyến cũng không xung đột, Hoa Thiên Thu càng mạnh, đối với trợ giúp của chúng ta vậy lại càng lớn. 23 đang cố gắng đuổi theo Chu chấp náo mạch kín. Là kiếp trước no, một Tôn kính hội trưởng đại nhân vẫn là hy vọng Chu chấp có thể bảo đảm hiệp hội nội bộ thuần khiết tính, mặc dù trước đó cái đó vậy không có bất kỳ cái gì thuần khiết tính, có thể nói. Chu chấp lần nữa khó khăn lăm tránh đi dịch bệnh nhân tạo công kích, hắn quay đầu nhìn về phía tiết mãn đường. Vấn đề, nhất định ra tại vị này tống tử quan âm trên người. Đã như vậy, triển khai thuật vực. Chu chấp không nói hai lời, mở ra sứ giả thứ nhất trực tiếp tránh đi dịch bệnh. Hướng phía Tiết Mãn Đường công giết đi qua. Vô Sinh, phú khoa Thánh thủ, nam nhân cứu tinh. Diệt dịch sĩ Nam khoa, Tiết Mãn Đường, tiếp ta chú nhiễm một đạo. chủ chấp lạnh lùng nói. Chương 884, thủy tổ bệnh hóa vật dịch bệnh độ giám, 3, chương 884, thủy tổ bệnh hóa vật dịch bệnh độ giám, 3. Thế giới dịch bệnh diệt dịch sĩ phân loại kỳ thực rất khó hoàn toàn giới định. Cũng tỷ như nói, nghe tôi y dược không phân biệt diệt dịch sĩ, trong đó tại y cùng dược trong lúc đó, có khoảng cách cực lớn, tỷ như dược học kỳ thực trên bản chất kỳ thực đã thuộc về hóa học chuyên nghiệp lại tỷ như Tiết Mãn Đường, tuy nói là diệt dịch sĩ khoa phụ sản, nhưng nàng có thể thực chất càng nên bị phân loại làm nam khoa hoặc là diệt dịch sĩ khoa tiết liệu. Điều khiển người nhỏ sinh sản diệt dịch sĩ hiển nhiên là cái phụ trợ hình nhân vật. Chu chấp không có nửa điểm dừng lại, tốc độ cực nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa, Tiết Mãn Đường cũng bị Chu chấp trong nháy mắt quyết đoán giật mình, nàng nếp vốn gương mặt hiện lên một chút do dự, sau đó thối lui một bước. ở ba, Phương Mật cầm chạm dịch đao nguyên sơ trùng hình chắn Tiết Mãn Đường trước mặt, cái kia thanh cùng loại với phơi khô xương cá trạm dịch đao càng giống là cự hình thi thể của ký sinh trùng. Vạn chi giáo các người coi như là triệt để đầu nhập vào bắp điện. chu chấp rơi trên mặt đất, lần nữa đem càn khôn quyển nâng lên. những người khác còn chưa tính, cái này hồi trùng thiếu gia phương xa thân thích sao bán như vậy mị à? phương mật khuôn mặt bất động, chỉ là cười lạnh, chỉ là trong nội tâm nàng thoáng có chút đắng chát. vạn chi giáo tại trước đây ít năm phong sinh thủy khởi, nhưng mấy năm này hoàn cảnh lớn không tốt, vương triều thừa vận trung lương tập quyền mang đến là đối với thế lực ngầm chèn ép. dược nhân buôn bán, hắc sinh buôn lậu, thuốc phòng chế, vạn chi giáo không còn nghi ngờ gì nữa tại bị đả kích danh mục bên trong. Cung Vương Mai đúc bánh xe tiểu này có chính quy sản nghiệp dưới mặt đất hắc gác thế lực khác nhau, Vạn Chi giáo là thuộc về không lửa bán liền không có doanh thu tổ chức, theo bị triều đình thừa vận bán địa, nếu như không phải tại bất địa, sợ là sớm đã bị tiêu diệt. Phương Mật Đầu cũng là thông minh, trực tiếp thay đường ra. Chính diện giật đấu, lao thân không phải là các ngươi trong đó bất cứ người nào đối thủ, cho nên Tiết Mãn Đường đục ngầu nhãn cầu giật giật. Trong tay nàng, bình thường nho nhỏ, đen nhánh khung độ dám xuất hiện. Nếu như muốn miêu tả, đó chính là thứ này tràn đầy không phù hợp nhân loại chủ lưu thẩm mỹ, phía trên là các loại dị thường chi cột cùng chân dung. Nhìn lên tới không phải người chế tác, đứng ở mấy mét có hơn Chu chấp cũng có thể cảm nhận được loại đó ác ý. Cái đó là, 23 dường như nhớ ra cái gì đó, dịch bệnh đổ dám, Chẳng thể trách, chẳng thể trách Hoa Thiên Thu muốn tới bắt Điện. Chu chấp không nói gì, đối với Tiết Mãn Đường cùng phương mật, tiếp tục chờ 23 phát biểu. 23 nhìn quyển kia đen nhánh đổ dám, cái đó là, Vương triều truy long thời kỳ, được xưng là đời đầu diệt dịch sĩ vì tìm kiếm dịch bệnh bí mật, chỉ đi một mình Hắc Cám đại lục thám hiểm chuyện xưa. Trải qua hơn 300 năm, người đời cũng cho là hắn chết rồi, mãi đến khi đại tai hại bắt đầu tiền kỳ, Vị kia diệt dịch sĩ theo Hắc Cám đại lục trở về, đồng thời lưu lại bản này chính mình du ký thuật tiên. Tại nhất thời địa dừng lại, đồng thời triệt để diệt sát tên là Thiên Hoa dịch bệnh sau đó, vị kia diệt dịch sĩ lần nữa lên đường đi đến Hắc Cám, bất quá, lần này hắn cũng không trở về nữa. Chu chấp thần sắc bình tĩnh, trong lòng tự hỏi, cố sự này nghe tới đơn giản, nhưng trong đó sợ là ẩn giấu đi không ít chi tiết cùng bí mật. Những bí mật này, bị bụi bặm lịch sử chỗ không ngừng mà che đậy, ngẫu nhiên hiển lộ ra hiện, liền như là như bây giờ. Mà bản này du ký dịch bệnh đồ giám đơn giản nhất, năng lực là có thể thao túng dịch bệnh. Phân tích, kết cấu, tái tạo Bản này ghi chép đời đầu diện dịch sĩ đối với hắc cám đại lục không biết dịch bệnh miêu tả cùng hình dung du ký, có được chi phối chính mình hiểu dịch bệnh năng lực. 23 tiếp tục nói, chỉ là, thế giới dịch bệnh to lớn như thế, mặc dù bản này bệnh hóa vật vị cách rất cao, nhưng nhân loại diệt dịch sĩ rất khó hoàn toàn đã hiểu cấp cao dịch bệnh, ở quá khứ ghi chép bên trong, nhiều nhất khống chế một chút đẳng cấp thấp cú loại hình. Chu chấp nhìn về phía sau lưng tới gần dịch bệnh nhân tạo. Cho nên, tiết ra lựa chọn chế tạo dịch bệnh nhân tạo, dùng phòng thí nghiệm kỹ thuật, vì chính mình đã hiểu, chế tạo ra lý tưởng dịch bệnh tới. Hắn nhìn một chút, từ đáy lòng địa lần nữa phát ra tán thưởng thế giới dịch bệnh anh hùng thật sự là như là cá giết sang số a tuy nói chu chấp cũng không đồng ý cách làm này nhưng dịch bệnh nhân tạo ý nghĩ vậy xác thực xưng được là tài hoa hơn người hoa thiên thu thở hổn hển rơi vào chu chấp bên người tiện thể lại mang đến hai con dịch bệnh nhân tạo hoa tiền bối ngươi không thành thật a chu chấp nhẹ nói như là tại hoa thiên thu bên thai thì thầm hoa thiên thu thở dài ta còn là phạm vào tham lam chi tội a chu chấp cười cười hoa thiên thu nắm giữ lấy dịch bệnh cộng sinh lực lượng nếu là lấy được dịch bệnh đồ dám tự nhiên là tuyệt phối bất quá nếu là hiện tại trạng thái như vậy chính mình cùng hoa thiên thu lợi ích sẽ phải phân phối lại. Ta vui lòng gia nhập hiệp hội bệnh nhân. Nghe theo ngươi điều khiển một lần. Hoa Thiên Thu không coi ai ra gì địa mở miệng nói. Chu chấp nghiêm túc nói ba lần, hai lần, thành giao. Còn có để bảo đảm ngươi không đổi ý, ngươi phải tiếp thu ta một tân tứ. Chu chấp làm việc chủ đánh một lớn mật thật trọng. Hoa Thiên Thu hơi hơi như mày. diện dịch thuật di truyền ân tứ trên thực tế là thứ đồ gì hắn ngược lại là rất rõ ràng. Hai mươi ba ân tứ di truyền có thể có thể kẻ yếu trở thành cường giả, nhưng dù thế nào cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Cái này đại giới thậm chí tới một mức độ nào đó dính tới nhân quả luật, trực tiếp nhất chính là trọng phán hệ thiên tinh chi nhãn cùng với cuối cùng trận đầu. Hoa Thiên Thu bản thân liền là cấp cao nhất cường giả, hắn căn bản không cần ấn tứ, ấn tứ với hắn mà nói chỉ là giam cầm, đồng thời ngược lại là phải thừa nhận có thể có thể đến kiếp nạn. Hoa Thiên Thu nhìn về phía Chu chấp mặt, bây giờ nhìn lại có chút muốn ăn đòn. Được, Hoa Thiên Thu trầm giọng nói. Chu chấp lần này cũng là khó được địa vui vẻ ra mặt, được rồi, của ta thân ái N. N O 2 đối. 23 cho ra đúng trọng tâm đánh giá, giữ cho rằng Hoa Thiên Thu đời này có thể đều không có làm qua thứ hai. Chu chấp không thể không thừa nhận 23 chuyện cười dịch bệnh ngày càng thành thạo điêu luyện. Hắn lộ ra nụ cười, đã như vậy, kia thì để cho bọn họ nhìn xem chúng ta thực lực chân thật a. Hoa Thiên Thu đưa lưng về phía Chu chấp đứng, nên như thế. Nam. Đối với Tiết Mãn Đường mà nói, Tiết gia, thậm chí cả dược phẩm Bắc Địa, đang ở tại bên cạnh vách đá. Đáng tiếc, trừ nàng bên ngoài, không người nào nguyện ý đi tự hỏi. Bọn hắn say mê ở Bắc Địa bá chủ hoàng đế địa vị, lại không nghĩ tới đại tranh chi thế, lung lay sắp đổ sụp đổ mạo hiểm. Cuối cùng, tại mấy năm trước ngày nào đó, vị này Bắc Địa tống tử quan âm diệt dịch sĩ bên trong anh hùng cấp nhân vật, liên lạc đến y hề bộ. Vì đầu nhập làm đại giá, thu được đặc thủ kỹ thuật cho phép cũng là, dịch bệnh nhân tạo hạng mục bản kế hoạch, đương nhiên, chỉ là không chọn vẹn. Y hề bộ sẽ tại mấy năm sau đó, điều động sứ giả mang theo hoàn chỉnh kỹ thuật tới trước. Cũng là mấy tháng trước. Cái đó tên là Lận Tiêu Hạ người phụ nữ đến. Đã từng vương triều thừa vận hậu thổ nương nương, tinh thông đã kích điểm yếu cùng châm cứu siêu thiên tài. Trong truyền thuyết chết tại Đoan Yến Châu đại hội tuyển tú bên trên, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế. Chỉ là, Tiết Mãn Đường có loại không hiểu hoài nghi. Hết cái tới. Nữ nhân kia, thật là y hiểu bộ sứ giả sao? Chương 885, giá tâm rơi xuống người, 1. Chương 885, giá tâm rơi xuống người, 1. Ở quá khứ thời đại, bác địa giá lạnh, sinh hoạt vật tư thiếu thốn. Bản thân liền là giá lạnh hiểm yếu nơi, một phương diện muốn đối kháng nhiệt độ thấp, rét lạnh dịch bệnh, một mặt khác lại muốn cùng tàn khốc tự nhiên chống lại. Bác địa người vì đạt được sinh hoạt tiết yếu vật tư, ra đời một loại tên là người hái thuốc chuyên nghiệp. Bọn hắn bước vào kinh khủng mẹ của đất cao phong, thu thập chân quý thảo dược, bán cho đến từ trung nguyên thương nhân. Thương nhân tham lam, có thể dược liệu quý giá giá cả bị ép tới cực thấp. Nhân sâm ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên, những thứ này bây giờ giá trị liên thành dược liệu, tại ban đầu vẹn vẹn chỉ có thể đổi được diện dịch sĩ y dược dùng thư. Lâu dài không ngang nhau giao dịch phía dưới, giữ gìn Bắc Địa người lợi ích tổ chức sinh ra, các đại gia tộc đoàn tập hợp một chỗ, hình thành liên minh. Tiết Mãn đường 8 tuổi lúc tại liên minh Bắc Địa hội nghị bản tròn bên trên, nhìn những kia vì lợi ích qua lại trinh phạt đám người, trong lòng suy tư, Giữ tận hiểm ác, làm cho hề. Đến từ ngoại bộ diện dịch sĩ nhóm, mang theo trung ương thiên triều ngạo khí, Bắc Địa diện dịch sĩ nhìn lên tới liên kết hợp lại cùng nhau, nhưng trong lòng hiểm khích không ngừng, vì đạt được nhiều tư nguyên hơn vui lòng bán cộng đồng tài nguyên cho vương triều thừa vận thực sự là ngu xuẩn a nữ hải tiết mãn đường nghĩ như vậy nếu có một thiên nàng đến cầm quyền nàng nhất định có thể có thể quyền lực nhất thống có thể tiết ra có thể liên minh bắc địa thành vì một cái thật sự độc lập thế lực trên thế giới này không tồn tại ngăn được chỉ cần mình đủ cường đại có tài năng là có thể nắm giữ vô tận hải trên mặt to lớn tàu thủy tại bắc địa nữ hải ăn cơm là không thể lên bàn càng không nên tiến vào gia lão hội thậm chí là biến thành gia chủ tiết mãn đường rõ ràng ý thức được điểm này tại ban đầu lựa chọn diện dịch sĩ con đường lúc lựa chọn nhất không bị người nhìn xem tốt hi hữu con đường Nam Khoa, tại thế giới diện dịch bên trong, Nam Khoa sẽ bị không người hiểu chuyện nhóm quý vị tại Phụ Khoa. Nữ hài học tập Phụ Khoa, Thiên Kinh điểm Nghĩa, Tiết Mãn Đường Giá Tâm, vậy theo 8 tuổi cái thời khắc kia, mọc rễ này mầm. Bác địa sinh dục xuất thấp, dựa vào chính mình nắm giữ tinh trùng lực lượng, để cao mạnh sinh dục suất. Liên lạc các đại gia tộc, âm thầm thành lập đoàn thể, là ngày sau dược phẩm sinh học Bắc địa đánh xuống hình thức ban đầu. Ẩn tăng thân phận của mình, tại diện dịch sĩ si hắc ám hóa thân đỡ đệ sư tiếp xúc các hắc thế lực mầm. Không ai biết được, một đứa trẻ mười mấy tuổi thiếu nữ, có cỡ nào vất vả bận rộn một tiên. Nhưng ở ngoài mặt, Tiết Mãn Đường vẫn như cũ là ôn nhu chậm rãi quê nữ thiếu nữ. Mãi đến khi, Tiết Mãn Đường biến thành Bác Điệu anh hùng, thành tựu rồng trong loài người, xuất lĩnh dưới trướng tại làm lúc Bác Điệu muốn cùng vương triều thừa vận trung ương, ký kết hiệp ước bất bình đẳng vương hạ chi minh lúc, ngang nhiên ra tay. Giá lệnh khu vực Tống tử Quan âm, giá tâm đồng bội anh hùng, Bác Điệu cân quắc Tiết Mãn Đường mới bắt đầu chính mình truyền kỳ nhân sinh. Nam, nhưng thế giới này, truyền kỳ rất nhiều, vậy dễ kết thúc. Trên thế giới đáng sợ nhất, dịch bệnh, không phải người sinh ra đã đội vương miện đế quang, cũng không phải vĩnh thế bất hổ trưởng sinh thụ, càng không phải là ngàn bạn khôi lỗi chi môn hay mà là lao hóa. Tiết Mãn Đường kia ầm ầm sóng dậy nhân sinh, thì phải kết thúc. Chỉ là dịch bệnh hồi sinh thời đại, vậy chân chính đặc sắc thời đại lại tức đem bắt đầu. Ta hả đã dần dần già đi. Thế nhưng thời đại lại vừa mới bắt đầu. Thật khó quá. Ung dung trời xanh, ác liệt với ta. Tiết Mãn Đường thì gió tuyết này, nhìn bác địa hắc ám bầu trời. Nàng Phúc Lâm tâm trí kỹ thuật mới, có thể nàng nhìn thấy khả năng tính. Bất luận là y hệ bộ dịch bệnh nhân tạo, hay là hoa thiên thu trường sinh thuật cùng hệ thống cộng sinh dịch bệnh. Phương mười ba, ngay lập tức dùng ký sinh trùng liên hệ hứa tiền Tiết Mãn Đường cầm lấy gậy chống đầu rồng chưa từng như này nghiêm nghị, nói cho hắn biết, mặc kệ ở đâu, đến, giết người ba, phương mật không còn nghi ngờ gì nữa bị giật mình, sau đó ngay lập tức đáp ứng, vì đối phương hai cái diệt dịch sĩ, quá biến thái ba, di chuyển và nguồn gốc xuyên qua vẫn luôn, nhưng duy ta đứng ở trên dịch bệnh, triển khai thuật vượt xứ giả thứ nhất, diệt dịch sĩ di chuyển, nắm giữ lấy tổ hợp gen cùng phiên mã ngược thiên tài chủ nhiễm, hồi đầu trong kính ta ngày xưa, sinh mệnh mọi loại thần phục, triển khai thuật vượt duy ngã độc tôn, diệt dịch sĩ toàn khoa, điều khiển học nhiều khoa dung hợp diệt dịch thuật ngàn năm tồn tại hoa thiên thu, dường như có thể nói. Hai vị này cá thể năng lực là cấp danh hiệu phía dưới mạnh nhất, mà bây giờ, bọn hắn liên kết hợp lại cùng nhau, đòn đánh dung hợp đa thuộc tính. Hoa Thiên Thu điều khiển lục dịch đao, không chút lưu tình nhắm ngay dịch bệnh nhân tạo số 1 tiến hành linh lực đa kích. Hắn sáu thanh chạm dịch đao, chia ra đối ứng thuộc tính mắt khoang miệng thần kinh tim cốt máu nhiều loại thuộc tính diện dịch thuật dung hợp lại cùng nhau, tiến hành toàn bộ thuộc tính đa kích. Ngũ sắc linh lực hóa là trường thương, trực tiếp xé rách màu đen dịch bệnh nhân tạo da son. Mánh liệt hắc thủy như là suối phun cuồn cuộn, phóng tới cả phòng tiên đỉnh, khoảng có vài chục mét cao. Cấp long dịch bệnh đang tán loạn. Tiên Mãn Đường sắc mặt nghiêm túc, Diện dịch thuật, vòng thắt, hình cái vòng linh lực phun trào xuất hiện, dùng để khống chế tinh trùng lưu động thuật, chuẩn xác khống chế hoa thiên thu linh lực đi về phía. Nhưng vô dụng, nhiều màu linh lực vọt thẳng mở vòng thắt, vô số yêu tinh sinh sản bị giết chết, tiếng kêu thảm thiết không dứt, tiết mãn đường lui về phía sau, vẻ già nua cơ thể tỏa ra sinh mệnh lực lượng, mang thai trong tử cung, phản ứng mang thai sớm, hai đạo cấp nhân long diện dịch thuật tiêu cực chia ra hướng hoa thiên thu cùng chui nhiễm, hoa thiên thu chúng rồi có thai thuật bụng mắt trần có thể thấy địa lớn lên, về phần chui chấp, tế bào chết rụng ba. Bổ Sung nhìn thật sự lực lượng, Chu chấp sử dụng càn khôn quyển trực tiếp một đạo bạch quang lấp lóe, trừ tà lui tránh. "Hệ." Muốn nói. Chu chấp chém giết số 3 dịch bệnh nhân tạo, mới nửa ngồi xổm xuống mà luôn. Ngoài ra một bên, Hoa Thiên Thu quả thực là treo lên bụng lớn, hoàn thành chém giết dịch bệnh công tác. Phụ sản khoa nhân Long, hiệu ứng tiêu cực trên cơ bản thì không tồn tại miss, chỉ cần đánh ra chính là tất chúng, nhưng đối phương hai vị quá mạnh mẽ. Cường giả. Đủ đệ nghiền ép tất cả. Còn trở lại cuối cùng một con dịch bệnh nhân tạo số 2. Tiết Mãn Đường nhìn về phía xung quanh. Không biết từ khi nào bắt đầu, con kia phế vật ký sinh trùng đã không thấy. Quả nhiên, căn bản không có một tên tin được. Lao phụ nhân nói nhỏ, còn thơ lại cuối cùng một con cự hình dịch bệnh nhân tạo, đứng tại sau lưng Tiết Mãn Đường, nhường vị này đã từng bắt địa cường giả hơi có một ít cảm giác an toàn. Thế nhưng, vì sao lại mạnh như vậy đâu? Người và người, kém đến thật sự nhiều như thế sao? Tiết Mãn Đường không khỏi đặt câu hỏi. Nàng nghĩ lên cháu gái của mình trợ phu, cái kia tên là thị nhục cường giả. Phía trước, Chu chấp cùng Hoa thiên Thu đã lợi dụng phương pháp giải trừ hiệu ứng tiêu cực. Không được, còn có phương pháp. Tiết Mãn Đường vừa mới chuẩn bị tự hỏi, sau lưng, hai đạo ảnh tử xuất hiện. Lão phụ nhân như là nhìn thấy cứu tinh một, hứa tiền. Phương Mật, các ngươi đã tới. Hiện tại 4 tầng 2, thắng nhất định là. Tiết Mãn Đường không tiếp tục nói, vì người đến mặc dù là phương mai đúc bánh xe Nhân Long hứa tiền, trong tay sách, lại là ký sinh trùng Phương Mật đầu lâu. Chương 886, Giá tâm rơi xuống người 2, chương 886, Giá tâm rơi xuống người 2. Dược phẩm sinh học Bắc Địa Nhân Long vốn cũng không phải là bền chắc như thép. Điểm này không ai đây Tiết Mãn Đường càng rõ ràng hơn. Phương Mật sợ sệt, từ hoán quân lưỡng lực, Giang huynh đệ tham vọng tất cả mọi người vì lợi ích của mỗi người tụ tập cùng nhau nếu như không phải có cấp long chiến lược tiết mãn đường căn bản sẽ không đem những thứ này ngu xuẩn phóng ở trong mắt chính mình trong đó phương mai đúc bánh xe là tiết mãn đường cực kỳ xem trọng một cái thế lực thân mình có có thể chế tạo chạm dịch đao và trang bị năng lực kiểu này thế lực có thể làm nền tảng mà tồn tại cho tới nay cũng hợp tác với dược phẩm sinh học bắc địa tốt đẹp vì sao tiết mãn đường giờ phút này ngược lại là bình tĩnh lại nàng chống gậy chống đầu rồng sau lưng mang theo to lớn dịch bệnh nhân tạo số 2 gắt gao nhìn hứa tiền hứa tiền bộ mặt bình tĩnh tượng là chuyện gì đều không có xảy ra bình thường đem nữ ký sinh trùng đầu lâu ném qua một bên, hai cốt bên trong bò ra các loại dị thường ký sinh trùng. Thiết gia chủ, trên thế giới này cái nào có nhiều như vậy vì sao? Vì sao tại Bắc địa không người trong đêm khuya có thể như thế thấy rõ những vì sao? Vì sao quanh năm tuyết lớn sơn mạch đại địa chi mẫu nơi sâu thẳm có chân quý thảo dược? Lại vì cái gì? Người muốn luyện chế đan dược để duy trì tuổi thọ của mình, hứa tiền theo phía sau mình lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ đao thép. Đáp án, theo không cần. Diệt dịch sĩ thật sự có thể tin tưởng, có thể đã hiểu, chỉ có chính mình chạm dịch đao nhìn trầm rãi tới gần Hứa Tiện, Tiết Mãn đường giờ phút này cuối cùng hiểu ra, ngươi, ngươi là vương triều thừa vạn người, vĩnh viễn trầm ổn lão phụ nhân cuối cùng có chút phá phòng. Hứa Tiện thản nhiên nói, cứng rắn nói chuyện, không phải, ta là nguyên cực bắc quân thị nhục vương Bắc Cung Nhụ phó quan, bất quá, đây đã là vài thập niên trước sự tình, sau đó ta phụng mệnh tiềm nhập lòng đất thế giới di dịch, dịch, tại phương Mai Đúc bánh xe hôn thành cao tầng, là chính là bình định bây giờ kiểu này kẻ dã tâm xuất hiện của diện. Hứa Tiện nói xong nói xong nhìn về phía chu chấp, chẳng thể trách, 23 thấp giọng nhất tới, lớn như vậy cực bắc quân thì cây nấm lớn một rồng trong loài người khó tránh khỏi có chút thái khó coi. Tiết Mãn Đường trầm mặt một hồi, Phương Thiên Chiếu, Phương Thiên Chiếu, có thể thắng hạ Cựu Long đoạt đích quái vật, làm sao lại như vậy bỏ mặc Bắc Địa phát triển? Chẳng thể trách, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cháu gái của ta là Tiết Chiếu Linh, cháu gái của ta thế là Bắc Cung Nụ, còn có Thái Tuế Tinh Quân, ta hiện tại muốn gặp Phương Tiên Chiếu. Đến lúc này, Tiết Mãn Đường bước cách cuối cùng vừa giảm lại hàng. Đáng tiếc, Chu Trập chậm rãi đi tới, hắn nâng lên tản ra Chu tà khí tức càn khơi quyển, phảng phất là phá vỡ dịch bệnh hỗn độn ánh sáng. Bắc Địa anh hùng tống tử quan âm đối với bây giờ thời đại mà nói ngươi mới là bắc địa hà khắc chứng bệnh dữ ta trú nhiễm giao phó ngươi tử vong linh lực lăng hóa bùng lên hoa thiên thu ở thời điểm này vậy đồng dạng nề tình ngay lập tức đa trọng thuộc tính diệt dịch thuật ra tay no hay chính là muốn giúp lão đại vật dịu mắt thấy địch nhân tất cả đều ra tay tiết mãn đường cuối cùng tuyệt vọng năm chặt dịch bệnh đồ lục nàng điều khiển dịch bệnh nhân tạo cùng hàng loạt yêu tinh sinh sản làm lấy cuối cùng chống cự đáng tiếc cũng chỉ là cuối cùng chống cự nghe hỏi theo đại hội luyện đan hiện trường chạy tới từ hoan quân sắc mặt trắng bệnh địa trông coi bên ngoài cảm thụ lấy nội bộ linh lực chớp động kia không ngừng vang lên chiến đấu thanh âm cùng các loại diện dịch thuật tiếng động, nhường từ hoán quân cơ thể run rẩy. cuối cùng, tại dưới lòng đất phủ tự phòng dịch hoàn toàn yên tĩnh sau đó, kia quen thuộc linh lực triệt để tiêu tán. từ hoán quân biết được, tại thời đại mới ban đầu, dược phẩm sinh học bác địa kết thúc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. thông đạo dưới lòng đất, chu chấp cùng hoa thiên thu hứa tiện chậm rãi đi ra. vài vị, từ hoán quân vừa mới nên đón, chu chấp liền mở miệng trước, từ gia chủ, tiết mãn đường đã chết, nàng tuyên truyền người bảo vệ thủ lĩnh là nhân long, cũng bất quá là thả ra tin tức giả cho nên dược phẩm sinh học bắc địa bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi long trong loài người ngươi ứng cái kia biết phải làm sao? Chu chấp vô vô tử hoán quân bà vai cuối cùng nói một lần lần này ta đại biểu là vương triều thừa vận cuối cùng bốn chữ nhỏ bé không thể nhận ra nhưng đối với từ hoán quân mà nói bốn chữ này lại nặng như thiên quân vâng đúng từ hoán quân xoa xoa mồ hôi trên mặt liên tục không ngừng địa ứng thừa là đúng vậy ta ngay lập tức đi làm nhìn từ hoán quân đi xa thân ảnh hoa thiên thu nhìn về phía chu chấp người này ngươi chuẩn bị khi nào xử lý là chu chấp đối thủ hoa thiên thu tự nhiên mở chu chấp Chu chấp hơi ngẩng đầu, dựa phẩm sinh học bác địa, cần một người đến chỉ huy còn lại gia tộc, đợi đến mọi thứ đều bình định sau đó, lại xử lý người này. Hoa thiên bối, đến lúc đó liền từ ngươi tới đi. Hoa thiên Thu khẽ gật đầu. Chính mình không phải vương triều thừa vận người, cho nên có thể động thủ sao? Chu chấp người này, thật đúng là hảo tâm cơ. Bất quá, mình đã lấy được dịch bệnh đồ giám vẫn là phải cùng Chu chấp đôi bên cùng có lợi. Chỉ ít, hắn căn vốn không muốn cùng Chu chấp là địch. Giờ phút này, Chu chấp nhìn sang một bên hứa tiện. Vị này cực Bắc quân phó quan tồn tại, chính mình cái đó tiện nghi nhạc phụ sát thực để lợi miệng. Bất quá, Bắc Cung Nụ cũng không có nói với chính mình tên của hắn, chỉ nói là người kia bị đi an bài dưới mặt đất thế giới diệt dịch, dịch, liền như là ngay lúc đó lận tiêu hạ đồng dạng. Hồ Siêu Nhiên, thế nào? Chu chấp đối với cái này đánh tiểu nấm chủ ý người vô cùng để bụng, rốt cuộc từ nhỏ cũng coi là tiểu Thanh Mai trúc mã giống nhau kaka. Ca ca. Hứa Tiện thấp giọng nói, Hán, dị tâm người, kẻ phản bội, ám thông xã giao người, tại cực bắc quân chỉ có một kết cục. Hứa tiền rất thản nhiên, Hồ Siêu Nhiên nghi thức nhân long bên trong, ta đổi thành trong đó một vị thuốc vật, đem nó đổi thành đủ để phá hoại tất cả nghi thức cân bằng nào đó bệnh hóa vật. Hắn muốn thăng cấp rồng trong loài người, theo ban đầu kết cục liền đã đã chú định. Thân làm bị Phương Thiên Chiếu trạc chọn thập nhị tướng tình, lại cùng dược phẩm sinh học Bắc Điệu thông đồng cùng nhau cùng một vụ, xâm phạm Vương Triều thừa vận lợi ích. Chu chấp hiểu rõ, Hồ Siêu Nhiên theo dược phẩm sinh học Bắc Điệu bên ấy lấy được nghi thức dược liệu cùng quá trình, toàn bộ hành trình không có chủ động cùng Phương Thiên Chiếu cùng Triều đình thừa vận đã từng nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đang cho mình để đường rút lui. Phương Thiên Chiếu kiểu này dám tay không giết bạch người, chính mình cũng không cho mình để đường rút lui, như thế nào lại buông tha một lòng mang quỷ quyệt đã từng cán bộ. muốn. Tại chỗ rất xa Trường lâm Thành bên ngoài Chuyến đến nổ thật to âm thanh, còn có mơ hồ âm thanh. Không, không. Vì sao? nghi thức. Vì sao lại thất bại ba? Thiên táng Dư. Thiên táng Dư. Hồ siêu nhiên kia thảm thiết tiếng vang lên lên, không cam tâm a, không cam tâm. Ta muốn trở thành Long. Vô số bệnh khí phun trào, sau đó cuối cùng tiêu tán, mọi chuyện lắng xuống. Nam. Hoàn thành ba. Đại hội luyện đan hiện trường. Tiêu Vãn Chu lộ ra nụ cười tự tin. Cực bác quân sự suy thoái mình đã liên lạc dược phẩm sinh học bắt địa, chỉ muốn bắt lại lần này đại hội luyện đan thứ tự, chính mình liền sẽ triệt để nhất phi trùng tiên. chương 887 lận tiêu hạ hiến đau nhớ một chương 887 lận tiêu hạ hiến đau nhớ một mới có thể cùng phẩm hạnh không hề quan hệ thiên tài diện dịch thuật cùng nhát gan nhu nhược lưỡng lự cũng không xung đột. trên thế giới này tuyệt đại đa số người cũng không rõ đạo lý này. liền như là trước mắt tiêu văn chu, dựa vào thời đại mới lợi ích, tiêu văn chu thành công tài năng biến hiện, vậy có thể trong lòng của hắn tràn ngập khinh thường cùng kiến nạo. đại hội luyện đan tức sẽ nên đón cuối cùng kết thúc nguyên bản ta còn lo lắng tiết ra hai cái con của dược lý dở trò, hiện tại ta cũng coi là nửa cái người tiết ra, vì mời chào ta như thế một thiên tài, tất nhiên sẽ cho ta một cao vị thứ tự. cái nào sợ không phải danh đầu, vậy sao cũng được. Tiêu Vãn Chu thầm nghĩ đến. Tiêu cái gì 32, hòa hóa nhất, xem xét chính là một vị luyện đan khổ tu chi sĩ. Tiêu Vãn Chu tại học viện ý lúc thích nhất nhìn xem những tiết như thế nỗ lực nhưng căn bản so ra kém chính mình chăm chỉ học sinh, nỗ lực không sánh bằng thiên phú, vậy không sánh bằng mạnh vì gạo, bạo vì tiền. ngay sau, Tiêu Vãn Chu tự nhiên có biện pháp chỗ để ý đến bọn họ. Một bên khác đường ngọc theo trong đan phòng đi ra trong lòng hơi có chút đối với đi cửa sau bất an còn có những kia không cách nào nói rõ mừng thẩm người lòng tiền bối đi cửa sau thật sự là quá làm cho người ta thư thái những kia còn sót lại bất an vậy dần dần tiêu tán luyện đan nữ hiệp người xa đoạn nhà phía trên quét xích thực là tài phán trưởng đã tại trên sân khấu đứng vững cần một chút thời gian bình luận đến cuối cùng xác định đại hội luyện đan cuối cùng xếp hạng còn có chính là khánh vân thanh liên thuộc về vào thời khắc này trang quán ngoại bộ truyền đến huyên áo thậm chí có linh lực ba động nhưng mọi người có chút đái mắt lại sau đó hỗn loạn tăng lên nhưng luyện đan đám tuyển thủ có chút bất an trấn an một chút tuyển thủ quách xích thượng phân phó nói ánh mắt của nàng đảo qua phía dưới còn có để ngươi khống chế được dược phẩm sinh học bắc địa tuyển thủ đúng quan trọng nhất chính là tiết ra hai cái con của dược lý phía dưới diện dịch sĩ có chút do dự thế nhưng nữ nhân áo đỏ hí mắt thế giới bố cục biến hóa bắc địa bố cục có thể không thay đổi ư nghe nói như thế diện dịch sĩ thân hình chấn động ngay lập tức vừa đi tiết cảnh trình sắc mặt hai người trắng bệnh nhưng đã được đến một chút thông tin bước nhanh chuẩn bị rời khỏi hội trường lại bị một ít kỳ quái khuôn mặt xa lạ chỗ ngăn ngăn lại là cực bất quân người không đúng càng giống là Hạnh Lâm Vệ, Nam, phủ thự phòng dịch trên mặt đất. Chu Chấp nhìn diện dịch sĩ nhóm đem thi thể nhóm kiêng ra tới. Quả nhiên, quét xích thừa quét đại viện trưởng cái lông mày rậm mắt to thành thuộc mỹ nữ cũng sẽ là người. Nàng dưới trướng Hạnh Lâm Vệ đương nhiên không có chết song, chỉ là vì bảo tồn lực lượng của mình, thật sự đến điểm bánh ngọt lúc thì sai phái ra đến rồi. Chu Chấp đối với nàng những kia chút mưu kế cũng không thèm để ý, có thể hoàn thành yêu cầu của mình, hắn sự cẩn thận của hắn cơ đều là hợp lý. Chu Nhiệm Thiên Sinh, thân phận của ta không tiện ở chỗ này chờ lâu. Hứa Tiền mở miệng nói, ngày sau ta vẫn như cũ muốn trở lại phường Mai Đúc bánh xe, nói đúng ra là phường Mai Đúc bánh xe ở vào cực lạc phỉ lãnh thúi tổng bộ. Chu Chấp khoát quát tay, ta biết được, hiểu rõ thân phận của ngươi người, hội thanh lý mất. Hứa Tiền gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Chu Chấp bên người Hoa Thiên Thu, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu liền rời đi. Hoa Thiên Thu giống như cười mà không phải cười, hắn tựa hồ đối với ta có ý kiến. Chu Chấp nhìn Hứa Tiền đi xa bóng lưng, Vương Triệu thừa vận thứ nhất đại nghịch, hắn xác thực không nghĩ tới ta sẽ hợp tác với ngươi. Hoa Thiên Thu hướng Chu Chấp, nhẹ giọng mở miệng. Trên thế giới này không có tuyệt đối được nhân. Hắn hơi dừng lại một chút, người cùng dịch bệnh cũng là như thế. Chu chấp xuề bàn tay ra, Hoa Thiên Bối, ở thời điểm này cũng đừng tẩy não ta. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh. Miễn dịch cộng đồng đúng là có thể được, nhưng ta cũng hiểu rõ ngươi ý nghĩ, người ta chí hướng giống nhau, con đường lại khác. Nghe được câu này, Hoa Thiên thu nụ cười thu lại, môi dặn giật, giật, cuối cùng chỉ là thở dài, vậy liền. Mong nước chúng ta tại đến sinh mệnh cuối đường lúc cũng sẽ không hối hận chứ? Hoa Thiên hướng về phía Chu chấp không người vì thừa vận cổ lẽ đái chi. Chu chấp cũng giống như thế, mãi đến khi Hoa Thiên Thu quay người rời đi, Chu chấp đột nhiên mở miệng. Hoa tiền bối còn nhớ mở ra biết. Hoa Thiên Thu đưa tay phải ra, cơ cơ coi như là hiểu rõ. Hoàn thành đây hết thảy, Chu chấp nhìn về phía Bắc Địa bầu trời. Lần này Bắc Địa hành trình còn tính là thuận lợi. Dược phẩm sinh học Bắc Địa cùng cực Bắc quân như là địa đầu xa chiếm cứ, nhưng ở dịch bệnh thế giới thật sự không bằng năm năm lớn. Về phần Đại Hội luyện đan thành quả, những kia bị trạc tuyển ra tới luyện đan sĩ dược sĩ, cuối cùng sẽ bị triều đình thừa vận hấp thụ. Tốt, bây giờ trở về Đại Hội luyện đan hiện trường đi thôi. 23 kích động như là tại cơ quả đấm nhỏ của mình, dư muốn nhìn Đường Ngọc Tiểu Muội muội đoạt giải quán quân. Chu chấp không khỏi có chút bật cười. Đường Ngọc Thiên Phu không đổi, nhưng trên thực tế muốn tại cường thủ như Mây Đại hội luyện đan thượng đoạt giải nhất rất khó khăn. Chỉ có thể nói nguyên lai quán quân đã sớm bị Đường Ngọc dự định. Chu chấp vừa mới phóng ra một bước, trong không khí mơ hồ hương khí truyền đến. Nhưng Chu chấp dừng bước. Hắn bình ổn đứng vững, trung quanh khu vực, khí tức biến hóa lưu chuyển. Chu chấp, con tưởng rằng, ngươi thật sự đem ta quên mất. Như là phù du bình thường cá vàng bơi lội, sau lưng chu chấp một tấm tuyệt mỹ mặt trái xoan xuất hiện ý cười yên nhiên lận tiêu hạ trầm rãi mà đến mặc màu trắng bó sát người trường bảo hai bên tua cờ rơi xuống như là thiên nữ trong trận thành thật mà nói ta xác thực quên đi rốt cuộc đến lúc này cố sự này đã tạo thành đơn giản bế hoàn vô cùng hoàn thiện vẹn vẹn thiếu khuyết một cái âm lưu nhà chu chấp thành thật mà nói nói lận tiêu hạ cười cười âm lưu ra không liền đến sao ý gì bộ sứ giả lận tiêu hạ gặp qua nhiễm sát thể người thừa kế chu chấp diện dịch sĩ hai người hai bên là vô số phụ trách thanh lý hiện trường diện dịch sĩ nhưng bọn hắn cũng đối với hai người làm như không thấy Chu chấp lắc đầu, ta ngửi thấy nói dối dư vị. Lận Tiêu Hạ có chút hiếu kỳ, ở đâu ngửi được? Chu chấp nhìn về phía Lận Tiêu Hạ đôi môi đỏ thắm, môi của người cao, phát ra. Lận Tiêu Hạ nhếch miệng lên, muốn nếm thử sao? Nam nhân hơi ngẩng đầu lắc đầu, hắn nhìn Lận Tiêu Hạ trầm mặt một hồi, loại lời này, sau đó rồi nói sau. Ngươi biết ta muốn biết cái gì. Đến giờ phút này, hậu thổ nương nương ngược lại là vậy ôn hòa tiếp theo, nàng đôi mắt đẹp lấp loé, nếu như chỉ là ta làm sao biến thành y lệ bộ sứ giả chuyện này, ta sẽ trước kể ngươi nghe. Thứ nhất, chính như trong lòng ngươi suy đoán như thế, ta chính là hiệp hội bệnh nhân số 5 không có bị 23 trao tặng bất luận cái gì ân tứ, tại đại hội tuyển tú ngày đó phụ trách mở ra chân quân lâm thành, đồng thời mang đi hội trưởng đội đao phân hoạch di chuyển người, ta từ sau lúc đó thanh đao hiến tặng cho y y bộ, coi như là khẩn cấp tránh hiểm. Lận Tiêu Hạ vĩnh viễn là bộ kia bình tĩnh nét mặt. Thứ hai, thiếu nữ túi đầu, trong mắt đều là xuân thủy, thừa vận có một vốn tên là dạ đàm 10 ký tiểu thuyết, trong đó có một cái chuyện xưa tên là trộn con nhớ. Thật có lỗi, cho dù không có nhìn qua vậy không liên quan. Nói ngắn gọn, ta đem y y bộ sứ giả giết chết. Chương 888, Lận Tiêu Hạ hiến đao nhớ, hai chương 888 Lận Tiêu Hạ hiến đau nhớ, 2. Đối với Chu Chấp mà nói, Lận Tiêu Hạ là một phức tạp mà người đơn thuần. Hắn hiểu rõ Lận Tiêu Hạ lai lịch cùng tất cả nội tình, hiểu rõ nàng am hiểu thế nào diện dịch thuật, tính cách cổ tay tài tình. Nhưng Chu Chấp càng hiểu rõ, lại càng thấy được Lận Tiêu Hạ không cách nào nắm lấy. Nàng không phải một cái khác chính mình, mà là một độc lập Lận Tiêu Hạ. Mà Lận Tiêu Hạ chuyện xưa, tại sự miêu tả của nàng bên trong, càng làm cho Chu Chấp mở rộng tầm mắt. Lịch thế giới 330 năm, thủ đô Phương Thế, Đoan Yên Châu, Đại hội tuyển tú. lòng đất. Vương Triều Thừa vận nước quan thế giới Hắc Ám hành giả giáo phái Trầm Luân lục động. Đương nhiên còn có, hiệp hội bệnh nhân. No năm. Lận Tiêu Hạ làm lúc định cho Hoa Luyện một kích cuối cùng, cho nên thả ra sinh đẹp lời hung ác. Chỉ tiếc, Lan Niệm đột nhiên xuất hiện, vẹn vẹn một đao, liền đâm bên trong lận Tiêu Hạ phần dưới bụng, chẹt để trọng thương. Cứ như vậy, Hoa Luyện bị Lan Niệm cứu, mà lận Tiêu Hạ thì là chờ đợi số chết. Bất quá, làm lúc hấp hối hậu thủ tiểu thư con ngươi đảo một vòng, hay là nói ra bảo toàn tính mệnh lời nói. 23, còn có hậu thủ. Nàng đã từng nói cho ta biết, nàng người thừa kế hội xuất hiện lần nữa, chính thức hủy diệt tất cả y hệ bộ. Lan Niệm nhìn chợt vật thiếu nữ sắc mặt lạnh léo, vàng trứng, Lận Tiêu Hạ cúi đầu, lộ ra trắng bệnh nụ cười, các ngươi nếu như giết 23, nhất định tìm không thấy nàng Linh Hải, còn có nàng trạm dịch đao phân hạch di truyền. Linh Hải ta không biết, bất quá, thiếu nữ ngẩng đầu, cùng trước mặt cái đó phong hoa tuyệt đại suy giảm miễn dịch gia chủ Lan Niệm đối mặt, phân hạch di truyền bây giờ đang ở trong tay của ta. Bị 23 chiêu nạp, thực không phải ý muốn của ta, hạ lệnh đem nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Chỉ cầu lưu tiểu nữ tử một mạng, nguyện vì la Niệm chủ mẫu làm nô làm thì. Lận Tiêu Hạ quỳ trên mặt đất, thành khẩn mở miệng. Nghe đến đó, Chu chấp không khỏi cảm khái còn phải là ngươi à, lận cô nương, ngươi kia linh hoạt đạo đức tiêu chuẩn cùng khác hẳn với thường nhân thấp hạn tôn nghiêm. bất quá, hội trưởng thật sự cùng ngươi nói người thừa kế chuyện này. lận tiêu hạ mỉm cười nói, đương nhiên không có, hội trưởng cũng không nói gì, nhưng tất nhiên phải sống sót, dù sao cũng phải cho y nghĩa bộ những người kia dựng nên một tiềm ẩn nhân, đồng thời, đem đau cho ta, đã nói rõ suy đoán của ta chưa hẳn thì sai lầm. đối với la niệm mà nói, danh chấn tiên hạ hậu thổ nương nương vậy, bất quá chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, lưu lại một mệnh cũng không gì không thể, mà ở sau. Tả hành liệt vậy xác định, 23 tử vong sau đó cũng không để lại linh hải cùng chuyên thuật bộ đao, bằng chứng luận Tiêu Hạ lời giải thích. 3 ngày sau đó, La Phiệt. Lận Tiêu Hạ ôn nhu chậm rãi, như là thị nữ một tí lên, tự mình đưa lên đen nhánh lộng lây phân hạch di chuyển. Khi thấy kia kinh khủng làm thế đại địch bộ đao lúc, La Niệm cuối cùng lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này, nhường Lận Tiêu Hạ sinh mệnh có thể bảo toàn, mà mượn cơ hội này, nàng cũng thành công địa lưu tại La Phiệt, sử dụng đủ loại kế lược, tỉ như, lung lạc La Phiệt thế hệ tuổi trẻ, dựa vào Lận Tiêu Hạ năng lực, điểm này thật sự là không hiếm lạ. Cứ như vậy, La Niệm không thể lại tín những người Chu chấp bình luận, nàng lưu lại ngươi chỉ là ra ngoài nàng nhất thời hứng thú. Rốt cuộc, ngươi thật cùng hai mươi bà có quan hệ? Lãm tiêu hạ trắng non cái cổ hơi khẽ nâng lên, đúng vậy, ta đương nhiên biết rõ điều này. Yềyề bộ bế tỏa, toàn tâm toàn ý chấn áp dưới chân quân lâm thành phương tứ phụ chi cột. Nhưng bên ngoài thế lực lại không phải như vậy, tỉ như một bộ phận đội quân cai nghiện, tại kim chủ sau khi chết thì chiếm cứ ngân hàng sinh mệnh giữa sự sống, trên danh nghĩa là bảo hộ, trên thực tế là muốn thôn tính ngân hàng sinh mệnh thế lực. Đối với các quốc gia kế hoạch, dường như toàn bộ cũng do mấy cái ngoại bộ thế lực hoàn thành, tỷ như lần này là phiền ngoại thích một cà lơ phất phơ la việt thành viên gia tộc là sứ giả lâu dài cho dược phẩm sinh học bắc địa chuyển vận dịch bệnh tổng hợp kỹ thuật mục đích vậy rất đơn giản chính là phân liệt lục quốc chế tạo thai ếch loại chuyện này dường như đồng bộ tại trừ gia phương thế bên ngoài năm nước nội bộ xảy ra chẳng qua lần này không giống nhau đối với tên ngu xuẩn kia mà nói này vốn là một hồi như là thường ngày bình thường chơi trò chơi phân đoạn rốt cuộc là y để bộ sứ giả tại bắc địa bên này dường như có thể bị cho rằng hoàng đế ta vận dụng một ít kế sách đã trở thành thị nữ của hắn nhường ra hỏa kia vô cùng tin tưởng ta sau đó tìm một cơ hội đem hắn giết chết Chu chấp cười híp mắt nói ra, "Mỹ nhân kế." Lận Tiêu Hạ dùng ngón tay so đo, từng chút một, ta thế nhưng vô cùng tuyệt thiết. Xác thực." Hoàng tay của nữ nhân vòi vì đem nam nhân lừa xoay quanh. Thu lại cảm xúc, Lận Tiêu Hạ hơi ngẩng đầu, bác địa anh hùng rất nhiều, ta rốt cuộc không phải chân chính ý lý bộ sứ giả, chỉ là lấy trộm danh hào, tiết mãn đường đã phát hiện một ít mánh khỏe, bất quá, hoàn hảo có ngươi." Chu chấp nhìn về phía Lận Tiêu Hạ, do đó, ngươi bốc lên như thế mạo hiểm rời khỏi quân Lâm thành nguyên nhân là cái gì? Giờ phút này, hơi yên tĩnh trở lại. Lận Tiêu Hạ đôi mắt như là tinh thần một sáng chói, nàng nhìn Chu chấp kế hoạch tiêu diệt lục quốc. Y Bộ chuẩn bị tại bế tòa sau đó, đối với lục quốc tiến hành thanh trừ hoạt động. Y Bộ thập ra cho rằng, bây giờ lục quốc đã không còn đơn vẩn, cần được thanh lý cùng tiêu diệt, tái tạo mới chính quyền. Hư hư thực thực là vạn bệnh chi nguyên từ phụ chi Cụt, đưa tới hàng loạt mạnh đại dịch bệnh. Xuất hiện tại thủ đô thừa vận cao ngạo người đế quan du tẩu cùng biên giới đại huyền quân đoàn dọm bị xuất huyết hai theo bắc đi tới cực là lao. Vì những thứ này dịch bệnh là mở đường phong, Bộ dự định thanh trừ nội bộ nhân loại tên là lục quốc Khối u, đừng nhìn ta như vậy, đây là la niệm nguyên thoại. Lận Tiêu Hạ Lục quốc tiêu diệt Chu chấp tự hỏi bốn chữ này. Bế tỏa sắp kết thúc, Ilya bộ cũng không phải ngu xuẩn, bọn hắn sử dụng sở 23 mở ra dịch bệnh hồi sinh, thu hút càng nhiều đến từ Hắc ám đại lục tự vật mượn đao giết người. Không cần toàn bộ đồ sát, chỉ cần đem người phản kháng giết chết, lưu lại những kia bình thường bình dân, sau đó nhìn Ilya bộ đánh lui lột kích dịch bệnh, tái tạo lực ảnh hưởng. Cùng loại với bắp địa sự kiện, chỉ sợ tại bên trong lục quốc các cái khu vực không ngừng mà diễn ra, theo lịch thế giới 332 năm mùa xuân đến, Ilya bộ mở ra thời gian càng ngày càng gần. Ta thế nhưng bước lên rất nhiều nguy hiểm, mới ra ngoài báo tin đây này. Lận Tiêu Hạ nhẹ nói coi như là đền bù thanh đao giao cho ý địa bộ sai lầm đi. Chu chấp nhìn thiếu nữ kia tinh khiết bộ dáng. Lận tiêu hạ thuật nhìn là giúp mình, kỳ thực vẫn như cũ là cái đó diễn xuất. Nàng đồng dạng toàn tâm toàn ý đang giúp y bộ, giết một căn bản không trọng yếu ý liệt bộ sứ giả, hoàn toàn có thể giao cho chu chấp. Sau đó không đếm xỉa đến. hậu thổ bản chính là người như vậy, người nào thắng nàng giúp ai, thực sự là cảm tạ ngươi. Chu chấp cười nói, sau đó có một hội nghị, còn nhớ tham gia một chút. Lãn tiêu hạ lấy tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, a, chẳng lẽ lại là? Chu chấp vẫn ôn hòa như cũ, số 5 giúp ta liên lạc một chút số 6 cùng số 7, cùng với chuẩn bị gặp một lần mới đồng nghiệp thì dùng ta, tân nhiệm hội trưởng hiệp hội bệnh nhân danh hảo. Chương 889, Bắc địa Trung Quốc, chương 889, Bắc địa Trung Quốc. Đối với hiệp hội bệnh nhân lại lần nữa thành lập, Chu chấp một mực là có ý nghĩa của mình. Vừa đến, là vì Lôi kéo có thể đồng loạt đối kháng ý địa bộ đồng đội, thứ hai cũng là đối với 23 ý chí kéo dài, mặc dù điểm thứ hai Chu chấp trong đại ناو 23 tiểu thư hơi có chút không nhiều tán động. Mà hiện nay, Chu chấp đối với hiệp hội bệnh nhân thành viên mới đã có một bước đầu ý nghĩa. Hiện nay Trừ ra mình còn có nhân vật số 2 Hoa Thiên Thu bên ngoài, còn có 8 vị tổng cộng 9 người. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít cùng Chu chấp có dính dấp, lại có lẽ là nào đó tính cực tự động trợt vị trí. Thực sự là chờ mong a, mới hiệp hội bệnh nhân. 23 tiểu thư hay là vẻ mặt bình thản lại nhưng lại vô cùng độ tương phản địa rất chờ mong. Nghĩ đến đây, Chu chấp chuẩn bị trở lại. Tấm màn đen. Tấm màn đen 3. Đây tuyệt đối là tấm màn đen 3. Nhà tường nghiệm anh hùng diện dịch bắt địa. Tiêu Vãn Chu vẻ mặt giữ tợn. Hắn nhìn phía trên màn hình. Nói đùa cái gì? Đường Ngọc đệ nhất. Nàng luyện chế đan dược ta vừa hay nhìn thấy. Mặc dù là đan dược thành phẩm, nhưng căn bản không bằng ta, làm sao có khả năng nàng đệ nhất?" Tiêu Vãn Chu lạnh lùng nói, "Còn có, cái đó 32 cùng hoa nhất, bọn hắn thành phẩm chưa từng có xuất hiện tại giám khảo bên ấy. Đây không phải tấm màn đen là cái gì? Ta muốn thấy Tiết Mãn Đường tiết diện dịch sĩ, cấp bậc như vậy thi đấu lại có tấm màn đen, thật là khiến người ta khinh thường." Tiêu Vãn Chu còn chuẩn bị lôi kéo bên cạnh Tiết Gia hai huynh đệ cáo mượn oai hùng, nhưng không có phát hiện, Tiết Gia hai vị con của dược lý giờ phút này đã dáng như dư Đường Ngọc Tại vừa có chút chột dạ, ngày bình thường luyện đan nữ hiệp cơ bản không có làm qua cái gì chuyện xấu lần đầu tiên làm tấm màn đen quả thật có chút thái rõ ràng, rất lung túng nha, lại khó mà phản kích. Không được, những người bạn nhỏ vẫn là phải đi chính quy con đường, dùng thực lực của mình thắng được thi đấu mới đúng. Đường Ngọc ở trong lòng nói với chính mình, lần sau không thể còn như vậy. Giờ phút này, một bộ áo đỏ quách xích thược đi xuống đài tới. vị này tại vương triều thừa vận tương đối nổi danh thái y viện phó viện trưởng khuôn mặt nghiêm túc. tiêu vãn chu như là nhìn thấy cứu tinh một quách viện trưởng. có tấm màn đen a, vãn núi khẩn cầu quách viện trưởng, nệ tình dược phẩm sinh học bắc địa tiết ra trên mặt mũi, trả rõ. Quách sích Thừa thế nhưng vì mặt lệnh cùng thiết huyết chứ xương dược sĩ, trong mắt dung không được hác cát, đồng thời lại nghe nói tiết gia Bắc Địa dạng này thế lực bá chủ thế lực, tất nhiên, Tiêu Văn Chu, Quách sích Thừa đối với kiểu này dự vào tài năng của mình, hai mặt diệt dịch sĩ một chút hảo cảm cũng không có, ta sẽ tra rõ chuyện này, bất quá, có chuyện vẫn phải nói một chút. Từ hôm nay trở đi, dược phẩm sinh học Bắc Địa thu làm quốc hữu, cũng là Vương triều thừa vận dưới trướng, tiết gia cùng còn lại bắt Địa gia tộc đã vô điều kiện đem nắm giữ cổ phần bán cho Vương Triệu, Quách Sĩ Thừa như là đang giảng một kiện dâu dìa việc nhỏ, thiết gia hai huynh đệ càng là hơn giống như run rẩy, trong đó. Tiết Cảnh Trình run run rẩy rẩy mà thấp giọng nói: Quách, Quách Việt trưởng, nhà ta lão thái quân Tiết Mãn Đường. Quách Siết thược thở dài một hơi: Bác địa anh hùng, Tiết Mãn Đường diệt dịch sĩ và hôm nay sớm chút thời gian đã cơi hạc đi tây phương. ầm ầm, như là lôi đình nổ vang. Một loại tuyệt đối lành ý xuất hiện tại ba vị con của dược lý phía sau lưng. Tiết Mãn Đường chết rồi, giống trong loài người chết rồi. Phải biết, Tiết Mãn Đường mặc dù tuổi tác đã cao nhưng ít ra sống thêm cái vài chục năm cũng không thành vấn đề. Bây giờ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, kết hợp hai vị Tiết gia thiên tài không nói trạng thái. Tiêu Văn Chu cảm giác được đại sự không ổn, cái gì nội bộ vậy không cha xét, à, tiết ra thực sự là gặp đại nạn, như thế bất hạnh, việc này được nhanh chút ít bẩm báo ta cực Bắc quân thông soái. Quách xích thực nghiêm túc như thế người đều muốn không kèm được, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Văn Chu, tại sớm hơn thời gian, cực Bắc quân thông soái, Vương Triều thừa vận thập nhị tướng tinh trong hồ siêu nhiên tại nhân long thăng cấp nghi thức bên trong thất bại, đã tiêu vong. Tiêu Văn Chu, làm cái gì a? Làm cái gì ba? Có chuyện gì vậy? Này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra ba? Tiêu Vãn Chu trong lúc nhất thời hít khí dâng lên, dường như muốn té xỉu, mà càng thêm thái quá là Vị kia quét xích thực diệt dịch sĩ thế mà đi về phía Đường Ngọc. Ngươi chính là Đường Ngọc a? Quét xích thực lúc này ôn nhu không ít, cùng đối đãi Tiêu Vãn Chu hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, "Ta nghe." Vị kia nhắc qua ngươi, "Tài năng của ngươi, đáng giá cái này quan quân." Đường Ngọc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn lên tới cực kỳ hưng phấn, "Cảm ơn. Cảm ơn. Ta nhất định sẽ cố gắng." Lúc này luyện đan nữ hiệp đã hoàn toàn mặc kệ tấm màn đen. Tấm màn đen cũng là thực lực một loại. Sau đó, nếu là có ý, có thể đến ta Thái Y viện nhập trước. ta tin tưởng, vị kia ánh mắt sẽ không sai. Quét xích vỗ vô Đường Ngọc bà vai đường ngọc mặt cũng đỏ lên hoàn toàn quên đi ban đầu là ai cận kề cái chết đều không cần làm triều đình liên quyền. hiện tại luyện đan nữ hiệp chỉ có một câu nói như vậy thương quá ừm đan dược này thật sự tuyệt quách xích thược đưa lưng về phía đường ngọc rời khỏi đối với vị này con của dự lý quách xích thược không chỉ tán thành thiên phú của nàng đồng dạng cũng là tin tưởng chu chấp ánh mắt loại kia tồn tại đang nhìn thượng người tất nhiên có chính mình điểm nhấp nháy có thể thừa dịp phần nhân tình này chính mình cũng được đạt được một chút chỗ tốt đúng thế lạnh lùng thiết diện vô tư quách xích thượng cũng có tư tâm của mình đây là nhân chi thượng tình không hề nghi ngờ Vừa nãy một màn kia bị Tiêu Vãn Chu nhìn thấy, ở đâu vẫn không rõ. Cái gì tra rõ tấm màn đen? Quách xích thược chính là tấm màn đen. Hắn vừa muốn mở miệng, liền bị bên cạnh anh em nhà họ Tiết Nhân xuống tới. Tiết Cảnh Trình dùng nhìn xem kẻ ngốc nét mặt nhìn Tiêu Vãn Chu, cuối cùng lắc đầu. Cánh cửa chỗ. Một vị hành lâm vệ tiến lên báo cáo. Quách xích thược nghe nói sau đó thần sắc ba động. Hồ Siêu Nhiên không có tử vong, mà là bệnh hóa hoàn toàn đã trở thành dịch bệnh. Chu chấp ngồi trên ghế, Quách Sĩ Thượng đứng đứng nghiêm một bên, đem tài liệu đưa cho Chu chấp. Có thể sinh ra đóng băng tật bệnh. Đoán sơ qua có long, thượng cấp lực lượng. Hứa tiện gia hỏa kia không có nói qua hắn làm ra tay chân có thể đạt tới hiệu quả như vậy a." Chu chấp trong lòng suy tư. Hồ siêu nhiên tại bên ngoài trường lâm bộ bệnh hóa hoàn toàn sau đó, liền trốn vào trong gió tuyết. Ý thức đã sớm tiêu tán, biến thành bệnh trung trì long, cũng coi là đạt được cơ muốn. Bất quá, thì Chu chấp nhìn mơ hồ ảnh, trong đó kia cực đại tuyết trắng ảnh tử, hắn còn không nghĩ tới có tật bệnh gì hội sinh ra đóng băng hiệu quả. Với lại, nếu như không phải hứa tiện thủ đoạn, đó chính là nữ nhân xấu. Quả nhiên a, nữ nhân xấu có thể sẽ không đem tất cả đấy cũng giao ra đây. Không cần phải để ý đến. Hồ siêu nhân hóa thành bệnh trung chi long không có công kích bất địa, vậy liền bỏ mặt nhìn tốt. Chu chấp khép lại tài liệu, quét viện trưởng, những ngày này, làm phiền ngươi hiệp trợ từ Hoán quân cùng cực Bắc quân tiếp thu dược phẩm sinh học Bắc địa tài sản, sau đó dâng thư triều đình. Lại sau đó, mấy ngày nữa, ta sẽ cho người giết chết từ Hoán quân để trừ hậu họa, ngươi cho từ Hoán quân nhặt xác. Hồi đến triều đình về sau, ta cho ngươi một thang cấp nhân long cơ hội. Quét Sích Thược Thần sắc biến đổi, sắc mặt sừng sững. Cự cao ngạo bộ dáng cũng biến thành nhiều hơn mấy phần thuận vị. Ngươi nhắc lại một chút quá đáng yêu cầu, nàng xem ra cũng sẽ đáp ứng. 23 ăn ngay nói thật. Chương 890, Hiệp hội bệnh nhân giai đoạn hài sinh, 1. Chương 890, Hiệp hội bệnh nhân giai đoạn hài sinh, 1. Lịch thế giới 322 năm đầu xuân đã qua, tất cả Bắc Địa hay là có vẻ xe lạnh. Gió lạnh hô hô địa thổi, nhưng tất cả bầu trời ngược lại là trắng nón. Phùng Huy Bân nhìn lên bầu trời, chính phát ra sự sợ. Lần này đại hội luyện đan, tất cả quá trình cũng có vẻ có quắc cùng cái gì. Trước đó hai vị diệt dịch sĩ thiên tài 32 cùng hoa nhất giống như là biến mất một dạng, tất cả Bắc Địa không còn có tin tức của bọn hắn. Mà cuối cùng đại hội luyện đan chẳng nguyên, rơi vào con của dược lý đường ngọc trên người. Đường Ngọc là thật lợi hại dược sĩ, nhưng thật sự muốn bắt lại danh đầu, hay là có thiếu hụt? Bất quá, thi đấu chuyện tổ cùng rất nhiều giám khảo, thậm chí là đánh giá trung thẩm Thái Y Viện Quách Sích thượng phó viện trưởng cũng không nói gì thêm. Phùng Huy Bân tự nhiên vậy chính mình nội bộ tiêu hòa ý nghĩ. Nghe nói Đường Ngọc trước đó trong gia tộc qua không được há, bây giờ đạt được danh đầu, dược phẩm Bắc Địa Đường Thị Nhất tộc gia láo cũng tới bái phòng nàng. Chẳng qua vị nhà bảo chế thuốc này đã gia nhập Thái Y Viện thừa vận, có thể nói là một bước lên trời, lại cũng không cần nhìn gia tộc sắc mặt. Thật lợi hại a? Phùng Huy Bân túi đầu xuống. Chính mình Châu kia thừa không có mấy lòng tự trọng đã tại thừa vận bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhìn về phía bên người Địch Ninh. Tại đại hội luyện đang kết thúc trong một tháng này, Địch Ninh dường như có bận vụ không xong công tác muốn làm, phùng huy bân rất kỳ quái, tất cả mọi người là ung hạ học cung học sinh, A Ninh có bận rộn như vậy sao? Luôn cảm giác chính mình cùng A Ninh kém đến càng ngày càng xa. Địch Ninh thở dài. Ánh mắt của nàng theo mặt đường cảnh tuyết thú nạn. Báp địa bố cục được biến, tức Báp quân thống mất tích, dược phẩm địa bị trung ương tiếp nhận, xích thừa phó viện trưởng trở về vương triều thừa vận, tất cả thừa vận cũng đang phát sinh nhìn lòng trời lỡ đất sửa đổi. Vì địch ninh bối cảnh mơ hồ có thể nghe được một ít tin tức ảnh tử nhưng lại không cách nào nhìn thấy toàn cảnh chỉ là hiểu rõ tầng cao nhất đã xảy ra cao quy cách dịch đấu đối với địch ninh mà nói những đại nhân vật này đưa tới sóng gió chỉ là một điểm mũi bạm cũng đủ để đè sập nàng thế lực sau lưng là thái y viện ngự ý gia tộc một chi quét xích thượng trở về tất nhiên chia lại tài nguyên tại mới tình thế hỗn loạn phía dưới nhà mình còn có thể nhìn thấy trên mặt biển một kia gợn sóng sao chuyện này địch ninh không biết nam phủ thự phòng dịch trường lâm dưới mặt đất dịch bệnh nhân tạo công trình đã dỡ bỏ. Chu chấp ngồi ở trong phòng họp, nhìn xem lên trước mặt hình tròn chậu hoa suy tư. Dư cho rằng, cho dù muốn họp, vậy không cần phải. Thật sự tuyển tại phòng họp a. 23 đưa ra ý kiến của mình, đây coi như là ngươi nghi thức cảm giác sao? Chu chấp khích lệ nói, 23 tiểu thư, ngươi cái từ này dùng thật sự vô cùng chuẩn xác, chính là nghi thức cảm giác, tại làm bất luận cái gì chuyện trọng yếu trước đó, đều cần dùng nghi thức cảm giác để cho mình trở nên tràn ngập lòng tin, đối với Vu Thầy thuốc mà nói, làm giải phẫu là như thế, đối với tổ chức người lãnh đạo mà nói, khởi hành chính hội nghị cũng là như thế, đồng thời, hai cái này có thể một chút cũng không xung đột. 23 xứng sở gật đầu, cảm thấy Chu chấp này lời nói nói rất có đạo lý. Nàng xuyên thấu qua thần kinh nguyên, hướng ra bên ngoài gửi đi nhìn tín hiệu. Thời gian, không sai biệt lắm. Chu chấp gật đầu một cái, ừm, là không sai biệt lắm, tại bác địa nhiều ở một tháng, thu nạp tài nguyên, thu được dược liệu cùng kiến thức diệt dịch, cuối cùng cái hội nghị này thì cho lần này bắt địa hành trình làm kết đi. Tiểu thư ký 23. Chu chấp cười nói, đã chuẩn bị xong chưa? 23 truyền đến xác định tín hiệu. Sau đó, Chu chấp thu lại cảm xúc, nhắm mắt lại, suy nghĩ trào, giống như phức tạp nhiễm sắc thể giống như màu đỏ con cá ở trung quanh lêu lồng. từ từ mọi thứ đều trở nên lộng lấy lên. Các loại đại biểu di chuyển ký hiệu, sen lẫn thành một cái lưới lớn, bao trùm toàn bộ thế giới. Diện dịch thuật khe hở di chuyển. Chu chấp mở to mắt, nhìn về phía hết thảy trước mặt. Hiệp hội bệnh nhân phòng họp, Chu chấp chỉ ghé qua một lần. Nay tựa như ảo mộng chỗ, giờ phút này lại có vẻ trống giống. Không có bất kỳ ai, là hội trưởng, tới hay là quá sớm một chút. Chu chấp trong lòng suy tư, vì tin giữ hội trưởng cao quy cách, thân thể hắn dần dần hư hóa, ẩn giấu đi. Đồng thời, vì sức mạnh di chuyển, hướng toàn bộ thế giới quyết tán bị ân tứ người mệnh định người cũng thông qua huyết mạch gắn bó ghen sắp xếp hội tụ ở đây chân không giáo quốc hoàng đình phỉ lợi sách bên ngoài trần triều tuần cơ trong tay nhà liêm giả trực tiếp tiêu diệt một con cấp chủ đao tân thành dịch dịch bệnh trên mặt của hắn nhưng không có tươi cười đắc ý mà là cực kỳ nghiêm túc Gia lông vũ rơi xuống hắn nhặt lên hạt nhân dịch bệnh quay người rời đi thu được trần quân sinh lực lượng sau đó trần triều tuần cấp bậc diệt dịch tăng lên địa nhanh chóng hắn bản thân liền là thiên tài có hệ thống kiến thức diệt dịch cấp long trợ lực nhanh chóng đột phá chủ đao thành công đã trở thành chân không giáo quốc nội danh cường giả Mà phụ thân của mình lại tại trước đó không lâu một hồi đối với dịch bệnh chiến sự bên trong tử vong. Trần Triều Tuần không có cảm giác gì, đây là cha mình mình làm ra lựa chọn, cùng người bên ngoài không có có bất kỳ quan hệ gì. Còn sót lại Trần ra ngay lập tức cây đổ bầy khí tan, hơi có chút giá trị địa đồ vật liền bị người lấy đi, Trần Triều Tuần mang theo mọi mội của mình vậy không tranh, trực tiếp rời khỏi. Tại thế giới dịch bệnh, bất kỳ cái gì phụ thuộc người khác hành vi, đều là vô dụng chi dụng. Chỉ có thực lực của mình, mới là hàng thật giá thật. Trần Triêu tuần trong lòng suy tư, ngoài mặt vẫn là muội muội trần phụ trước mặt cấp chính thức mất tinh thần diện dịch sĩ, thực chất đã tại diện dịch sĩ hắc ám vì chém giết dịch bệnh mà sống, đồng thời tiện thể gia nhập liên hợp phi đao. Đến lúc này, Trần Triêu tuần đã có chút ít hiểu rõ. Trước đây vị kia cho chính mình ban cho tồn tại mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí vì chính mình nhát gan tính cách, có can đảm đối với lao tổ tông Trần Quân sinh chứng ra tay, sợ là cũng có thêm dầu vào lửa. Vị kia đến tột cùng muốn làm gì? Trần Triêu tuần tự hỏi đến tận đây, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại thấy mu bàn tay của mình hiện ra một con số 8 đồng thời thế giới trở nên hư hỏng, không có bất kỳ cái gì kháng cự chỗ trống, xoắn kép nhiễm sát thể xuất hiện. Nơi này là địa phương nào? Trần Triêu tuần triệt để kinh khủng. Hắn nhìn chính mình xanh xanh đỏ đỏ cơ thể, giống như từng cái kỳ lạ sắc viên tạo thành. Tốt xấu hiện tại chính mình là tim thêm miệng chim đồng thời chủ đao, vì sao hoàn toàn không cách nào đã hiểu? A, người mới a, một thanh âm ôn nu xuất hiện. Trần Triêu tuần đột nhiên quay đầu, nhìn thấy là một điều điệu ảnh tử, hình bóng kia lưng sau đó, có như có như không năm. Số 8 xin chào, ta là số 5 Kia thanh âm oan tiếp tục nói. Nơi này là khe hở di chuyển. Nếu như nói công năng, nơi này chính là phòng họp. Chân Chiêu Tuần nhíu mày, cực kỳ cẩn thận, không nói gì. Vị kia số 5 cũng không giận, bị hội trưởng ân tứ người, thả lòng. Chuẩn xác một chút, nơi này là hội nghị. Là chúng ta hiệp hội bệnh nhân phòng họp. Chương 891, Hiệp hội bệnh nhân giai đoạn 2 sinh, 2, chương 891, Hiệp hội bệnh nhân giai đoạn 2 sinh, 2. Chân Chiêu Tuần trước đó là diệt dịch sĩ tim. Bây giờ thu được nhà mình lão tổ tông cúm ra cầm chân chuyển, biến thành tim cùng diện dịch sĩ song thuộc tính mọ chim, cũng coi là đi rồi chu chấp đã từng đường xưa so với trước đây, trần triều tuần rõ ràng ý thức được đảm lượng của mình bị lớn. trước đó kiệt như là sâu bọ một nhát gan chính mình quả thực là nhiều người chẳng ghét. và chờ hiệp hội bệnh nhân, trần triều tuần đột nhiên linh quang lóe lên. đây không phải là đã từng tại trên đại hội tuyển tú tập kích thi dì bộ tối đại phản địch tổ chức sao? đừng người không biết, trần triều tuần thế nhưng biết đến. người trong truyền thuyết kia hội trưởng hiệp hội bệnh nhân thế nhưng trên nhân long tồn tại. thế nhưng nàng không là chết sao? nhiều lời nhiều sai, trần triều tuần không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. số 5 vậy không thèm để ý. a, số 7 cùng số 6 cũng tới số tám, nhận thức một chút duy nhị hai cái trước thời đại hiệp hội thành viên a, duy nhị hai cái, nói như vậy, trước đó hiệp hội thành viên cũng chết xong rồi, đã thấy, thư không phun trào. một cao gầy ảnh tử xuất hiện, bên hông song đao, nhìn lên tới có chút không hiểu hề vài cảm giác, sau lưng của hắn, có số lượng thất, mà đổi thành bên ngoài ảnh tử, thì là đang ngồi, một đôi cơ trí đôi mắt phun trào, trong tay dường như cầm một khối cùng loại với đồng hồ quả quyết thứ gì đó, thực sự là đã lâu không gặp nơi này, ý giải bộ bức xạ lực lượng thậm chí có thể chiếu dọi đến tinh thần nơi sâu thẳm, ta một lần đã trở thành mất lý trí tên điên. Số 6 phát ra âm thanh, hắn nhìn thoáng qua Trần Triều Tuần vị trí, số 8. Người mới. Quả nhiên lời đồn đãi kia là thực sự. Kế thừa hội trưởng Di Chí người thừa kế đã xuất hiện. Số 5, chẳng thể trách theo không hiện thân ngươi hôm nay sẽ xuất hiện tại khe hở di chuyển. Số 5 tựa hồ là đang cười. Về phần cái đó trầm mặc số 7, từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Trần Triều Tuần có hơi không người. Ba người này cho người ta ba loại khác nhau cảm giác, cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái đó trầm mặc ít nói số 7, tản ra trầm mặc sát đây Trần Triều Tuần đối mặt qua dịch bệnh cũng khủng bố hơn với phân số 5 cùng số 6 hai người, đều bị người vô cùng không thoải mái, cũng đều là chủ đao. Cũng chỉ có chúng ta sao? Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, Trần chiều Tuần cuối cùng có chút nhịn không được. Số 5 lắc đầu, đến rồi. Rốt cuộc, Nhân Long cấp một thành viên, muốn duy trì chính mình phong cách, nhất định phải hơi chậm một chút đăng trạng và chờ. Trần Chiêu Tuần đồng tử phóng đại. Số 5, số 6, số 7, số 8. Đây là tại chỗ 4 người số lượng, như là dựa theo thực lực sắp xếp, như vậy thân vị mộ chính chính mình chỉ có thể xếp tới thứ 8. Càng kỳ quái hơn là, chẳng lẽ lại theo số 4 bắt đầu, đều là Nhân Long Đây chính là rồng trong loài người a, Này cái đỉnh điểm của thế giới. Tự hỏi ở giữa, hư không phun trào. Bánh xe tiếng vang lên lên, một đạo cùng loại với xe lăn hư ảnh xuất hiện. Phía trên dựa vào một người nam nhân, sau lưng có cùng loại với dương đại bảng dùng văn và số lượng 4. Thân thượng phát ra mạnh mẽ linh lực, dường như muốn lấp đầy tất cả khe hở di chuyển. Nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn nhìn một chút trung quanh, lại nhìn một chút bầu trời, nơi này chính là tiểu ngư nhi nói tới, hiệp hội khe hở di chuyển sao? Thanh âm kia mang theo một ít lừa biếng. Yểu điệu ảnh tử số năm dường như thích đảm nhiệm giải thích công tác, đúng thế. Bất quá, ở chỗ này là có thể không cần biểu lộ ra thân phận chân thật của mình. Trên xe lăn nam nhân lắc đầu, là như thế này sao? Ngược lại là vậy sao cũng được. Trần Triều Tuần hơi cúi đầu. Linh lực long hóa, rồng trong loài người. Vị bệnh nhân này hiệp hội số 4, thế mà thật là một vị rồng trong loài người. Như vậy, ba vị trước đầu còn chưa kết thúc. Chớp mắt, Trần Triều Tuần cơ thể lạnh lẽo, giống như tất cả máu bị rút khô, tia ngập trời sóng máu, từng bước một ôm tất cả không gian. Thực sự là hình như Lan Tâm Phục Sinh a. Số 6 thấp giọng, có chút nhớ lại Trong hư không, địa vị cao nhất bên trái, đồng thời là thân thiết nhất trung ương vương châu ngồi. Một bộ bóng hình xinh đẹp xuất hiện, như làng nguyệt sắc bình thường thân ảnh, có trên thế giới đẹp mắt nhất đôi mắt. Nàng vừa đến, không có nhìn xem mọi người, mà là nhìn về phía mình vị lần. Số 3. Ừm, lẽ gian nên như vậy, lại là một vị rồng trong loài người ba. Khí tức kia cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, đồng thời dường như cùng chính mình mở dạng, là song thuộc tính diện dịch sĩ, song thuộc tính nhân long. Số 3 mỹ hảo đôi mắt đảo qua mọi người, rơi vào trên người số 5, tựa hồ là đang xem ký cái gì, số 5 chỉ là trả cái lễ. Lục cục lục cục như là bong bóng vỡ tan toàn bộ thế giới phía bên phải giống như vỡ nát đồng dạng trong đó thân ảnh xuất hiện mang theo cơ trí cùng vượt qua ngàn năm kỳ tức. trâm trọng lại không lộ vẻ hùng hổ đoan người chư vị trao buổi tối thân ảnh kia dường như mang theo ý cười đồng thời trên người hơi thở của rồng trong loài người cũng không có số 3 số 4 mãnh liệt như vậy thoạt nhìn không có như thế có sung kích tính chân chiêu tuần trong lòng suy tư số năm hơi gần sát hắn chớ xem thường số hai nha hắn như là tại bên trong hiệp hội gần với hội trưởng quái vật ba vị rồng trong loài người bốn vị chủ đạo Đủ tụ tập ở đây. Chờ đợi. Vương tọa phía trên người kia đến. Đã thấy, trong hư không một vòng màu đỏ. Một đôi bình tĩnh đôi mắt mở ra. Còn gặp lại, thì là một thon dài ảnh tử, nhưng không có lên tiếng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Trần Triều Tuần trong lòng có chút khó hiểu, vị này chính là hiệp hội bệnh nhân hội trưởng à? Nhìn lên tới thì cực kỳ khủng bố, không còn cách nào. Chỉ là, có chuyện gì vậy? Vừa đến số 8 đã đến đủ a. Nhìn lên tới chính mình là trong đó tuổi bắp nhất cái đó. Dựa theo đạo lý mà nói, đã có thể đi hoặc Giờ phút này, số 2 đem hoài nghi nói ra. Sao? Còn không bắt đầu sao? Cũng đã đến đông đủ đi. Tám người, cái số này không tệ. Phía trên, kia vô cùng vĩ đại ảnh tử chậm rãi mở miệng. Còn kém một người, khe hở di chuyển. Cá bơi phun trào. Phản phất sinh mệnh nhạc viên. Tại chân Triều tuần bên trái, một cái bóng mở xuất hiện. Thật lớn số lượng chín, dường như cũng là một cái nữ tử thân ảnh. Chỉ là, hơi có chút kỳ lạ. Tại người phụ nữ trên bờ vai, hình như đứng động vào gì. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không lại là người dở trò quỷ? a quan nữ nhân đem trên bờ vai động vật ôm trong tay qua lại địa lắc cá lắc không phải ngươi ngoại trừ ngươi còn có ai nữ nhân lời còn chưa dứt liền thấy chung quanh 8 người nàng đống chốc thì ngây ngẩn cả người đây là ta là hiệp hội bệnh nhân mới nhậm hội trưởng chú nhiễm giờ phút này thanh âm kia cuối cùng xuất hiện lần này hội nghị là ta tiếp nhận tất cả hiệp hội lần đầu tiên hội nghị đồng thời cũng là vì chúng ta thành viên mới trao đổi lẫn nhau bù đắp nhau mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ có một đó chính là đối với y bộ cầm lấy trạm dịch đau chỉ thế thôi Tự xưng là hội trưởng hiệp hội nam nhân như thế mở miệng. Cũng như trung quanh màu đỏ giống như cá bơi thanh lãnh. Tối nay có thể có. Tối nay có thể có. Tối nay có thể có. Không xác định, nhìn xem có thể hay không đi ngủ sớm một chút. Sáng mai có kiểm trường 892, lục quốc đột biến, mưa gió sáng tỏ. 1. chương 892, lục quốc đột biến, mưa gió sáng tỏ. 1. Ôn Lưu Xuân cảm thấy mình là trên thế giới xui xẻo nhất, người nguyên bản định đáp lấy vương triều thừa vận thông hướng huyền nguyên đoàn tàu, kết quả tại con đường bên trong đã xảy ra dịch bệnh tập kích, cái này khiến ôn lưu xuân rốt cuộc hiểu rõ thế giới này đã đã xảy ra biến hóa như thế nào. Những kia ngày xưa hiếm thấy mạnh đại dịch bệnh đùn đùn kéo đến, cho dù là cường đại như cùng nước quốc, vậy không có cách nào lại bảo toàn mọi người an toàn. thân làm diện dịch sĩ, mặc dù ôn lưu xuân không cách nào cầm lấy trảm dịch đao, nhưng vẫn như cũ gánh vác dậy rồi dẫn đầu người sống sót phá vòng vây nhiệm vụ. trên đường đi, ôn lưu xuân không biết kinh qua bao nhiêu đại khủng bố, trên người chỉ số bệnh hóa lên cao không ngừng, trung bình người sống sót dần, dần dần giảm bớt, tuyệt vọng, sợ hãi lan tràn. Người đứng phía sau nhóm đem hy vọng ký thác với mình, một ngày cả trạm dịch đau cũng không có cách nào cầm lên bình thường diện dịch sĩ. Ôn Lưu Xuân không biết mình nên nói gì, còn có Ghé vào bả vai nàng bên trên, con đưa mang bảo quan tiểu tiểu cô a la. Những thứ này hẳn là ai con rối giòm bi nói nhiều, ai bản thể không ở nơi này, tiến tâm nói nhiều. Tiểu tiểu cô a la mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng tại khu bệnh bên trong chỉ huy thỏa đáng, nhường Ôn Lưu Xuân giống như thần trợ. Cái này tại bên trong phế tích thừa vận cùng mình cùng nhau nơ ngác nhìn xem ánh hoàng hôn tiểu gia hỏa, đến tận cùng là cái gì? Tiểu Xuân, ngươi lại tại nhìn ta nói nhiều. Cô Ala vặn vẹo vú neo cái mông, La cảm thấy ta rất đẹp trai hử. Ôn Lưu Xuân thấp giọng nói, A Quan, ngươi đến cùng là cái gì chủng loại dịch bệnh a? A Quan gật đầu, ai biết được, trực giác nói cho ta biết, ta rất lợi hại vụ. Cô Ala nhìn lên tới cực làm tiêu ngạo bộ dáng, tay nhỏ vụ sáng vụ sáng, nói thế nào, muốn trở thành người cùng tồn tại của ta hử. Từ Long Quyết sau đó, Lục Quốc bên trong không ít diện dịch sĩ tiếp nhận rồi miễn dịch cộng đồng cái này luận điệu, tại các đại tập san bên trên, cái này nghiên cứu phương hướng vậy như nấm mọc sau mưa măng, sử dụng dịch bệnh thành vì mình trợ lực, không còn nghi ngờ gì nữa vậy là một loại con đường. Đặc biệt bây giờ Ôn Lưu Xuân trạng thái. Ôn Lưu Xuân lắc đầu, "A Quan, đừng có nói giỡn, ta là diệt dịch sĩ, diệt dịch sĩ không thể cùng dịch bệnh cộng sinh, đây là thiết tắc." A Quan dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía Ôn Lưu Xuân, "Tiểu Xuân, ngươi cái này nguyên giáo chỉ diệt dịch sĩ, phải học được ôm tiến bộ vụ." Ôn Lưu Xuân có chút im lặng. Cái này cô Ala cũng không biết là cái gì dịch bệnh, lại có lẽ là dịch thú, tựa hồ là mất đi trí nhớ trước kia. Được rồi, dù sao cũng không phải rất lợi hại. Ôn Lưu Xuân thành thật mà nói, "Kỳ thực, lớn nhất yếu tố mấu chốt là, A Quan ngươi thực lực khẳng định không quá quân a." ta như thế nào đi nữa hiện tại vậy sắp chủ đao. người cái này cô a la a quan nghe xong ngay lập tức cất bách cái gì chủ đao không tính đau mầm bệnh tương đương diệt dịch sĩ rồng trong loài người luận điệu đều tới trong lúc nhất thời trong không khí cũng coi là nhiều hơn mấy phần hài hước không khí sau đó cá bơi phun trào theo huyết mạch trong lan tràn ra tới đại khủng bố phản phất là thế giới bên ngoài trao đổi trước mắt kia kinh khủng ban đêm tiêu tán xuất hiện ở trước mắt là một mảnh tán lạc tính di truyền chẳng nơi a quan có phải là ngươi làm hay không ba ôn lưu xuân lớn tiếng nói ngoại trừ ngươi còn có ai A quan bị ôn lưu xuân sáng rõ người hôn mê, không phải ta vụ. Phía trên, bảy cái hư ảnh, phân lập các nơi, vì số lượng hai đến bắt sắp xếp. Mà trên cùng, đại biểu vương tọa nơi khu vực, hiệp hội bệnh nhân, hội trưởng, chủ nhiễm, Nam nhân kia, dùng xem kỹ tất cả đôi mắt, nhìn mọi người. Ta trước đó cũng cảm giác được, tiểu xuân thân thể ngươi bên trong có một loại kỳ quái lực lượng, cẩn thận một chút nói nhiều. Cô A la thấp giọng nói, 5 6 7 8 ba người vì mộ chính, 3 4 2 người làm người long. Về phân số hai cùng nhất hảo có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc, mấu chút là, dù là ta vậy không có cách nào xem thấu, đơn giản mà nói chính là mạnh đến đáng sợ. Ôn Lưu Xuân trong nháy mắt ánh mắt nghiêm túc, mặc dù cô Alaa quan lại yếu lại thái, nhưng ánh mắt cùng nhìn rõ năng lực lại cực kỳ đồ xuất, dường như không có nó phán đoán sai lầm lúc. Dòng trong loài người, thậm chí là so với người long, càng khủng bố hơn tồn tại. Hiệp hội bệnh nhân, tổ chức này dường như có nghe nói qua, phía trên Chu chấp rất hài lòng lần này hội nghị, những người này cũng là thông qua quá khứ huyết mạch gắn bó bên trong chọn lựa ra cường giả, dạ. đồng dạng cũng là tương lai trợ lực. Cái này, đến cùng là thế nào chuyện? Phía trên Chu chấp vừa dứt lời, ngồi tại trên xe lăn số 4 giơ tay lên, hội trưởng đại nhân, cũng là đã từng 23, đã tại trên đại hội thủy tú, chết tại y y bộ trong tay, điểm này ta tận mắt nhìn thấy. Chu chấp vẫn không nói gì, số 5 liền mỉm cười phát biểu, chính như ngươi chứng kiến thấy, kế thừa hội trưởng đại nhân gì chi cùng lực lượng người, đã xuất hiện. Số 5, hậu thổ nương nương lận tiêu hạ. Cái này coi như là Chu chấp dự đoán cất đặt tốt người hướng dẫn. Thân làm hội trưởng, phải giữ giữ cảm giác thần bí, sự tình gì đều muốn hắn để giải thích, vậy cũng quá thấp kém. Nữ nhân xấu xuất hiện, rất tốt địa giải quyết như thế một vấn đề đấy. Đồng dạng là số 5 lận tiêu hạ, vậy xuyên thấu qua giúp đỡ trả lời, thướng người mới cùng chưa từng hiểu rõ chu chấp thân phận lao nhân tuyên cáo, chính mình và hội trưởng có càng thêm thân mật quan hệ. Nghe được câu này, số 4 hơi chầm mặt một chút, thì ra là thế, không hổ là 23 sao. Trong lúc nói chuyện, số 4 trên người che đậy, dần dần tiêu tán. Thế mà, trực tiếp hiển lộ ra chính mình chân thực ngoại hình. Một ngồi tại trên xe lăn, có chút mất tinh thần nam nhân. Chư vị ta từ trước đến giờ không phải một thích giấu đầu lộ đôi người, cho nên ta vui lòng hiện lộ thân phận chân thật của ta, ta gọi là Cố Thật Tu. Như các ngươi chứng kiến thấy, bất quá chỉ là một hai chân tàn tật tàn phế mà thôi. Nam nhân nhẹ giọng ôn nhu nói. Nếu như bỏ qua trên người hắn đồng đậm linh lực long hóa, hay là rất tàn tật bình thường, Cố Thật Tu. Tên này vừa xuất hiện, năm sáu bảy tám bốn người thần sắc các có sự khác biệt, hiển nhiên là nghe qua tên này, Cố Thật Tu. Chân chiêu Tuần mí mắt buông xuống, kích động trong lòng. Bốn tháng trước, Huyền Nguyên Bình An Đạo phát sinh, cố gia tổng bộ hủy diệt sự kiện, còn có nương theo lấy mới khoa xương nhân long đan trạng. Trong truyền thuyết. Huyền Nguyên trước thời đại tứ anh kiệt một trong cố thật tu, ra tay tàn nhẫn, dường như đem chủ gia diệt môn quái vật. Nghe nói đã tàn tật nhiều năm, hoàn toàn không biết vì sao như vậy cũng được, biến thành rồng trong loài người. Thân làm người Huyền Nguyên, chân chiêu tuần đối với Huyền Nguyên gia Long. Loại chuyện này hay là cực kỳ bén nhạy. Nhân Long có quyền được miễn, nghị hội trung ương Huyền Nguyên nghĩ muốn mời chào vị này đã từng thiên tài, cũng đã cũng tìm không được nữa người. Thế mà ở chỗ này còn cùng ta gia nhập cùng một tổ chức. Phía trên, số 3 chậm rãi mở miệng, ta nghe nói ngươi gia nhập dưới diện dịch hả giám? Dòng số ba rất êm hay, mang theo một ít chút ít cảm giác không linh. Cố thận tu khẽ gật đầu, cực lạc. phương mai đúc bánh xe toàn bộ, không tính là gia nhập, chỉ là vì chế tạo một cái chính mình chạm dịch đau mà thôi, kết quả vừa lúc bị kéo đến nơi đây, ta đối với bù đắp nhau, không có ý kiến gì." Số 3 đôi mắt nhìn về phía số 4, "Ngươi tốt nhất là thật sự nghĩ như vậy." Nữ nhân này sát ý rất là dày đặc, loại đó kinh khủng cảm giác gáp bách cho dù là cách thiên sơn vạn thủy vẫn là để người ngã tở. "Đừng uy hiếp đồng nghiệp." Chu chấp để lời miệng. Nguyên bản cuồng bội số 3 thế mà ngay lập tức thu lại, có hơi không người, là số 9 Ôn Lưu Xuân cùng bên cạnh tiểu cô Á La cùng nhau mở to hai mắt. Nữ nhân này, tại bên trong rồng trong loài người cũng là cực mạnh tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa cực kỳ kiệt ngạo, nhưng vì sao lại như thế nghe theo nhất hảo hội trưởng lời nói, "Tiểu Xuân, cẩn thận một chút, người hội trưởng này thật sự vô cùng đáng sợ." Tiểu cô A Lan Nghiêm túc nói. "Số 3, Địch Thu Nghiễn." Thành thật mà nói, Chu Chấp cũng không muốn nhường nàng gia nhập. Khi biết được Địch Thu Nghiễn là số 3 lúc, tiểu nấm trong điện thoại biểu thị ra chính mình không thoải mái, bất quá. Chu Chấp hay là Nghiêm túc giải thích, "Địch Thu Nghiễn gia nhập hiệp hội bệnh nhân không phải là bởi vì nàng cùng Chu Chấp quan hệ, mà là..." Lan Tâm Chương 892, lục quốc đột biến, mưa gió sáng tỏ, 2, chương 892, lục quốc đột biến, mưa gió sáng tỏ, 2. Thật sự giết chết Lan Tâm, không phải Lan Thành, mà là y hệ bộ. Kế thừa Lan Tâm huyết ngục điện lực lượng, không có ai đây địch thu nghiễm càng thêm thích hợp số 3 vị trí, cũng không có ai so với nàng càng thêm nên chấm dứt mệnh định. Giờ phút này, hai vị nhân long không nói nữa, số 6 giờ tay. Còn là dựa theo dĩ vãng quá trình đến đây đi, chúng ta cũng không cần dựa theo thứ hạng. Ta hiện tại đã về tới Đại Uyên, chẳng qua Đại Uyên hiện nay tình cảnh cũng không tốt. Nghe nói như thế, Ô Lưu Xuân thần sắc khẽ động. Vì bây giờ nàng chính mang theo một đám người sống sót dự định tiến về truyền thống cường quốc quân sự Đại Uyên tìm kiếm che chở. Số 6, Mạnh Vô ưu bình tĩnh mở miệng. Ngoại bộ, ở vào Ngụy Sơn đạo cấp thủy tổ dịch bệnh ai đã quét sạch vượt qua 300 vạn sinh mệnh, đem nó đặt vào chính mình vương quốc zombie. Đại Uyên Lý Tín Lăng vận dụng vũ khí cấm kỵ, hiện nay tạm thời là kéo lại ai tiến lên nhịp chân. Bất quá, Đại Uyên Thanh Quang phủ đài bên này vậy xuất hiện nội loạn, ngân hàng sinh mệnh xảy ra nội loạn, giám đốc ngàn năm cùng quỷ thiên tài giữa sự sống xung đột liên tiếp phát sinh, trong đó xuất hiện hư hư thực thực đội quân huấn tai y y hiệp. Đại Huyên hiện tại vị kia sư chủ có thể nói là phân thân thiếu phương pháp, các cái khu vực đều cần hắn. Hai cái trái phải trợ thủ nhân Long Kim Lang cùng cha thuộc bình thường mạo xương mạo xương cảnh tượng còn có thể, thật muốn tham gia cao vị chiến đấu hay là kém chút ý tứ. Về phần ta, trước đó đã từng nói, ý là bộ bức xạ ô nhiễm để cho ta bị lạc hồi lâu. Dù là hiện tại cũng chỉ là duy trì chủ đạo trạng thái mà thôi, muốn khôi phục cần thật lâu thời gian. Số 6. ở vào Đại Huyên cảnh nội, đồng thời chủ yếu đem lại hai cái thông tin, ai cùng Đại Huyên nội loạn. Đại Huyên nội loạn đã nhanh muốn một năm, còn đang ở trong lúc này loạn đấy. Số 7, Trẩm mặc tử thần phát biểu. Cực là, bác đại biểu Tuân Kính sinh vào ở quốc hội. Con hắn tự tuân ngạn trước đây không lâu theo Vương Triều thừa vận trở về, mang về giải phóng hóa kỹ thuật, đồng thời tại không có sử dụng giải phóng hóa điều kiện tiên quyết, sử dụng y học tiên tiến lực lượng, dựa vào an tử bộ đội xuất kích, tại bên ngoài phỉ lãnh thủy bộ chính diện đánh lui loại dịch bệnh cấp thủy tổ lao. Số 7 giọng pháp y rất là chấm thấp, nói chuyện vậy vô cùng có phân lượng. Mà theo hắn ngôn ngữ bên trong biểu hiện ra nội dung là, cực lạc cùng đại khác nhau, cực lạc đã có, có thể chống lại dịch bệnh cấp thủy tổ chiến lực. Đại lục đệ nhất quốc, xác thực danh bất hư truyền. Chu chấp vậy là lần đầu tiên nghe được tin tức này gần đây một mực bấp địa bế quan còn thật không biết người trong truyền thuyết kia lao lao phổi dịch bệnh thế mà theo bệnh trùng chi long dần dần hướng thủy tổ đột phá nha nói đến vừa vặn ta bổ sung một chút cố thận tu nói ra đó là ta trước đó không lâu rời khỏi đại đô huyền nguyên lúc chuyện đã xảy ra một cái tên là lục tăng nhân long chết rồi chết bởi dịch bệnh tập kích điểm này ngược lại là tầm thường bất quá lục tăng chết bởi là thiên hoa quanh mình đám người sắc mặt biến đổi cái khác dịch bệnh còn chưa tính thiên hoa thế nhưng xác định duy nhất bị nhân loại tiêu diệt hết siêu cấp dịch bệnh a làm sao lại như vậy, xuất hiện lần nữa đâu? Lục Tăng danh oang, sử dụng thiên hoa chi cụ chế tạo thiên hoa loạn truy cũng bị lấy đi, cảnh tượng rất là đáng sợ. Chu chấp đối với Lục Tăng người này ấn tượng không sâu. Dù sao là lúc trước phái cách tân Thăng cấp nhân Long Bệnh chuyển nhiễm một trong hơn nữa là bác sĩ dịch hạch. Sau đó vậy một thằng không nóng không lạnh, làm cái cảnh tượng nhân vật, không nghĩ tới thế mà chết rồi, đồng thời dẫn xuất siêu cấp dịch bệnh thiên hoa. Vấn đề là đến cùng có phải hay không thiên hoa? Hay là có người ở sau lưng cố tình làm? Bây giờ Huyền Nguyên có Thiên nhân Viên trưởng, còn có cùng Vương Triệu thừa vận giao dịch, coi là tương đối an toàn quốc. Trong lòng mọi người đều có suy tư. Chân triều tuần cùng Ôn Lưu Xuân hai bé con người đã ngớ ngẩn. Có chuyện gì vậy a? Sao trọng tâm câu chuyện cao đoan như vậy a? Cái gì thủy tổ, Nhân Long? Đặc biệt Ôn Lưu Xuân. Cái gì 30 tuổi hay là cấp chính thức phế vật a? Tiểu Xuân có chút khổ sở đi nghĩ. Tiểu Xuân, không muốn nghĩ như vậy nói nhiều, có ta ở đây nói nhiều." Cô A La nguơ nói, người ta cùng nhau phía trước tuyệt vô địch thủ. Ôn Lưu Xuân không bị cô A La nói một chút cũng bên, chính mình còn đang chạy nạn đâu, với lại đã phải tao nổ quân đoàn giọm bỉ của ai, sợ là muốn chịu không được. Sẽ sẽ trưởng Ôn Lưu Xuân giơ tay đặt câu hỏi, "Ta hiện tại đang thừa vận cùng biên giới Đại viên, mang theo một bộ phận sự kiện kỳ dị người sống sót, gặp phải quân đoàn bì của ai? Không nói gì thêm yêu cầu, là đáng tin cậy trưởng thành nữ giới, Ôn Lưu Xuân chủ đánh chính là một điểm đến là rừng." "Hoa, xin chào không có cốt khí a, ta nhìn lầm ngươi rồi vụ." Cô A la quả thực muốn giơ chân. Chân Chiêu Tuần nhìn về phía số 9. "Cái này số 9 nhìn lên tới rất không có lực sát thương, dựa theo sắp xếp mà nói, cũng là một cái duy nhất chiến lực yếu hơn mình thành viên." "Số 9, Ôn Lưu Xuân, bị Chu chấp giao phó tứ, kế thừa một bộ phận thôi địch đỏ và mì nẻ lực lượng." bất quá đây cũng không phải trọng điểm chu chấp trong lòng giao cảm luôn cảm giác chính mình nên đem nàng kéo vào được loại cảm giác này quanh quẩn ở trong lòng ngược lại quan trọng nhất với lại đừng người không biết chu chấp là biết đến cái này ôn lưu xuân hiện tại hay là chỉ có cấp chính thức trình độ quả thực bình thường bây giờ nói lời này hiển nhiên là tại nhờ giúp đỡ chu chấp đang muốn mở miệng thể nội sức mạnh di chuyển phun trào trong đầu thế mà nổi lên một ít hình tượng tựa hồ là đang không lâu sau đó đại viên trung ương. đội quân cai nghiện yếu còn có hả đó là cái gì đế Chu chấp đồng tử hơi co lại, thu lại cảm xúc, số 6. Mạnh vô ưu có hơi không người? Ở, hội trưởng. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, tiếp ứng một chút số 9. Là, thế mà tốt như vậy nói chuyện sao? Ôn Lưu Xuân bỗng chốc đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vận khí của mình hình như kỳ thực vậy còn có thể a. Lật Tiêu Hạ như có điều suy nghĩ nhìn Chu chấp. Hội trưởng, ta bên này có quan hệ với đoan yến Châu tỉnh báo nhà. Là như vậy. Nam, lịch thế giới, 332 năm hạ. Khoảng cách đến địa bộ bế tọa kết thúc, còn có thời gian nửa năm. Toàn bộ thế giới cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất. tại bắc địa xe lạnh bên trong, chu chấp đem tài liệu sửa sang lại, tự hỏi. sau đó liền bỏ qua một bên. tại trước mắt hắn, có từ trong vương triều thừa vận đương đưa tới giải phóng hóa kỹ thuật, còn có phương thiên chiếu giao lưu tới tuyến đầu khoa học can thiệp cùng hóa học kỹ thuật. hoàn thành bắc địa nhất thống, thiên chiếu tiểu nhi đối với chu chấp là cho cho dục cầu. đồng thời, còn đem triệu cẩm tú cùng đồ lộc minh giải phóng hóa tâm đắc cũng cho chu chấp. đúng vậy, tại trước đó không lâu, đệ nhất thiên hạ triệu cẩm tú thành công hoàn thành giải phóng hóa, đã trở thành thừa vận người thứ hai trên lồng. tiểu nấm. Vậy đang chuẩn bị nghi thức Nhân Long, chật, thật không cách nào dừng lại phong tuyết. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Nấm trước đó không lâu cho Chu chấp gọi điện thoại, biểu đạt một ít không có gia nhập hiệp hội không vui cùng trọng điểm tưởng niệm tình. Ta hội thăng cấp Nhân Long, Chu chấp ngươi yên tâm đi. Tiểu Nấm ăn lấy nấm, nghiêm túc nói. Tiểu Nấm nói chuyện, từ trước đến giờ cũng nói được thì làm được. Chu chấp bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn như trước đây, vĩnh viễn tin tưởng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lật ra quyển sách trên tay tịch. Phong tuyết xe lạnh, sơn mạch đại địa chi mâu thâm thúy mà cường thịnh, như là toàn bộ thế giới bên trong duy nhất tiêu chí. Thiên niên huyết chiến thiên, thượng quyền hết. Trường 893, tòa báo 1, trường 893, tòa báo 1. Xin chào. Nơi này là đại viên y học Tân La tòa soạn. Đúng thế. Có sự kiện kỳ dị. Là tại Tân La Phụ Cận Hạ Hứng, đã báo cáo cho Trung tâm phòng dịch. Được rồi tốt, thuận tiện lưu lại ngài điện thoại sao. Ừm, ta nhớ kỹ. Rất nhanh hội có người chuyên tìm đến ngài liên hệ, biết. À, chi phí. Hiện tại chúng ta không có có thuyết pháp này. Ừm đúng thế. Thật có lỗi, cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác. Đúng vậy, chúng ta là quyền uy y học tạp chí. Nữ nhân buông xuống trong tay điện thoại, lắc lắc có chua sót điện ngón tay, "Sao? Những người này kiếm tiền thực sự là muốn điên rồi. Một cái bình thường sự kiện kỳ dị đã thông tin tức đánh tới chúng ta này tới. Chúng ta năm nay mở cái này nghiệp vụ có phải hay không thái? Tốt xấu chúng ta cũng là quyền uy tạp chí." Trung quanh thì là nam nam nữ nữ, nghe được người phụ nữ phàn nàn, "Vậy gia nhập trong đó." "Đúng vậy à, chúng ta y học Tân La, 10 năm trước đó có thể là có thể so sánh y học tự nhiên danh đạo y học cực lạc dạng này quyền uy tạp chí, kết quả hiện tại ảnh hưởng thừa số càng ngày càng thấp, đã rơi xong rồi." Chủ biên Tiên Thiên Tài này còn muốn ra mở mới bản khối, ghi chép một ít hiếu kỳ sự kiện kỳ dị, chúng ta rốt cục là tạp chí hay là bình thường tòa soạn. Có người nổ nước bọt nói: "Mỹ kỳ tỷ, có phải hay không đạo lý này?" Mỹ Kỳ chính là lời nói mới rồi vụ viên, nàng nhướng mày, chẳng qua cuối cùng vẫn túi đầu, "Sao? Giảng đạo lý, kỳ thực chủ biên cái này cách làm ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc thời đại này càng ngày càng khó, không bằng trước mấy năm, thủ đô giá hàng ngày càng quý, sự kiện kỳ dị vậy càng ngày càng nhiều, công tác càng thêm là khó tìm. cho dù là giống chúng ta dạng này, diện dịch sĩ cũng không có ích lợi gì." có thể nói là kiến thức diệt dịch mất giá thời đại. Vì sao không ly khai thủ đô? Thậm chí không cần Mỹ Kỳ cho ra đáp án tới. Dịch bệnh hồi sinh thời đại, dù là Thanh Quang phủ đại viên lại làm sao điệu dấu giếm che đợi, tin tức còn là sẽ không ngừng chảy ra. Lịch thế giới 333 năm, 1 tháng đầu xuân. Ngoại bộ kỳ dị tật bệnh nghe nói xâm nhập đại viên ngoại bộ phòng tuyến ngụy sơn đạo. Thử quân quân chủ tra thuộc mất tích, đây là đối ngoại thông tin, về phần chân chính tung tích, sợ là giữ nhiều lại ít. Loại chuyện này đối với bình thường dân chúng mà nói là tuyên mật, nhưng ở y học Tân La nhân viên công tác, phần lớn là tất cả đại nguyên ưu tú nhất. Học viện Y Tốt nghiệp, bọn hắn có chính mình con đường. Chĩ, bây giờ tại thủ đô Đại Uyên Tân La còn tính là an toàn. Xem trước một chút bài viết đi. Gần đây, Mỹ Kỷ vừa mới mở miệng, ngoại bộ truyền đến tiếng bước chân. Một mang màu đen kính bóng kính, nhìn lên tới có chút phong độ trí thức địa nam nhân đi ra chủ biên văn phòng. Sau lưng muôn khe hở bên trong, cũng truyền tới chủ biên khó được tiếng cười cười nói nói. Nam nhân nhìn lên tới cực kỳ tuấn mỹ, có loại không nói được ngôn hòa, đống chốc nhường trong văn phòng đám nữ hài tử thấy vậy si mê. Mà các nam nhân thì là trong lòng ngã thẩm. Chu Nhiễm, nam, 21 tuổi. Năm ngoái mới vừa từ Tân La Học Viện Y đệ nhất tốt nghiệp sinh viên y khoa, tuổi còn trẻ thì có tam thiên tại một loại tạp chí bên trên ẩn ý, trực tiếp bị tập đoàn lãnh đạo giáo chiêu tới đây. Nhìn thật là dễ nhìn a, lại có năng lực. Mỹ Kỳ tỷ, ta nghe nói hắn vừa mới cầm xuống một vị cực lạc chủ đao hạch tâm nghiên cứu luận văn phát biểu cho phép. Chẳng thể trách, chủ biên khó được cười đến vui vẻ như vậy. Mỹ Kỳ có chút si mê nhìn Chu như mặt, sinh viên tài cao, lại có thực lực, sợ là thực sự bị lừa, mới biết đến chúng ta đơn vị đi. Phải biết, y học Tân La gần đây tình hình rất kém cỏi, sợ là đều muốn không phát ra được tiền lương đến rồi. Bên cạnh nữ sinh lại gần, bình thường. Đây là tập đoàn chiêu người thủ đoạn, trước tiên đem người lừa qua đến, sau đó nhường nhân tài ưu tú bỏ lỡ Xuân Chiêu cùng thu nhận. Chẳng qua thời đại này quân muốn chết, ngay cả chủ nhiễm loại cấp bậc này diệt dịch sĩ cũng đến cùng chúng ta làm việc với nhau, kỳ thực vậy hợp lý. Mỹ Kỳ nhìn một chút yên tĩnh ngồi vào chính mình công vị bên trên năm nhân, cũng là lắc đầu. Sao, thật đáng tiếc cả. Vừa vặn, cái đó gọi là tru nhiễm thanh niên đi tới. Mỹ Kỳ tỷ, nghe nói gần đây có không ít sự kiện kỳ dị tin tức, vừa vặn chúng ta tạm chí có mới bản khối. ta cũng có không, nói cho ta biết một chút nội dung cụ thể đi, ta dự định đi xem. Mỹ Kỳ lộ ra nụ cười, thầm cười khổ và thời gian lâu dài, hy vọng cái này tiểu xuất ca vẫn như cũ nhiệt tình như vậy. Nam, ẩm, chu chắp đôi mắt lạnh lùng nhìn về trước mặt có chút trật vật nữ nhân. thẩm mỹ viện tiên sứ âm thầm nhưng thật ra là buôn lậu phụ nữ dưới mặt đất thế giới diện dịch chi nhánh. chẳng thể trách một phẫu thuật thẩm mỹ cơ cấu thuật phẫu thuật thẩm mỹ sĩ lại là cái có sức chiến đấu cấp chính thức. trên mặt đất cũng không có cái gì màu tươi. chu chấp mang hắc khum mắt, mặc màu đen trang phục cực lạc cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích. nhưng trước mặt hắn mặc dịch trang nữ nhân lại e ngại như là thần minh. người, người rốt cục là ai? Sau lưng của ta thế nhưng người phá mặt. Nếu như ngươi dám. Ầm. Một cái mắt, vị này thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ cơ thể liền phát ra rất nhỏ tiếng vang, tiêu tán trên không trung. Chu chấp lại một lần nữa nhìn thoáng qua trong tay mình kỳ dị ghi chép, này là trước kia cái đó người liên lạc báo lên, sẽ cho người mất tích phẫu thuật thẩm mỹ viện. Chu chấp cầm bút chỉ vẽ một đường. Dịch bệnh hồi sinh, Huyền Nguyên, Cực Lạc, Vương Triều thừa vận cũng duy trì lấy chính mình cơ bản bản, chỉ có đại uyên. Chu chấp đã tới nơi này nửa năm. Nhìn tận mắt nơi này thế cuộc ngày càng sơ xác tiêu điều, sự kiện kỳ dị càng ngày càng nhiều, nhân viên phòng dịch hoàn toàn bận không quan nổi. Nơi này chính là đại nguyên thủ đô Tân La a. Khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có 3 giờ. Chu chấp nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có thời gian. Đúng vậy, cấm đi lại ban đêm. Đây là đang quân đội đại nguyên cùng dịch bệnh cấp thủy tổ ai chiến sự thất bại sau đó phản ứng dây chuyển đưa đến cục diện. Ai thậm chí giết chết thử quân quân chủ tra thủ, hiện nay khống chế quân đoàn bị đã vượt qua 5 triệu người, đây là quân đội đại nguyên cực kỳ gắng sức kiểm chế kết quả. Ai? Chu chấp không có thực tế gặp qua ai, cũng không biết kia đến tụt cùng là cái gì dịch bệnh, có thể có thể theo tên thượng tìm xem quy luật. Thật nham chán a, đại nguyên 23 mặt không thay đổi âm thanh xuất hiện, phủ tổng thống bên ấy áp dụng lâu như vậy giới nghiêm cấm đi lại ban đêm, căn bản không có ích lợi gì à? Sự kiện kỳ dị hay là chỉ nhiều không ít. Chu chấp mở miệng nói, gây ra hỗn loạn, vốn là duy ổn một loại phương pháp, tổng thống Liêu Kỳ tính là cái nhân vật, hắn là hiện nay chủ trương cùng từ chối ý để bộ nhập chủ ngân hàng sinh mệnh mấu cho người, nghĩ phải giữ giữ đại nguyên độc lập tính, nghe nói hắn đem khá nhiều sức mạnh diệt dịch điều khiển đến giữa sự xung đồng thời có tương đối hiệu quả. Ngân hàng sinh mệnh giám đốc ngàn năm cùng tân tinh lực lượng quý thiên tài ở giữa nội chiến, đã đánh gần một năm. Chu chấp hiểu rõ. Liêu Kỳ ban đầu là chuẩn bị trước tiên đem nội bộ hỗn loạn áp chế xuống, lại đối kháng ngoại bộ ai. Không ngờ rằng, nội chiến khói như vậy đánh, bất quá cũng nhanh phải kết thúc. Lý Tín Lăng muốn trở về. Chu chấp lần đầu, ta phải tìm hắn làm bài tin tức. 23 là thực sự rất muốn châm biếm. Như thế một nguyên bản tập san học thuật đã luân lạc tới Hiếu Kỳ báo nhỏ tòa soạn, Chu chấp thế nào làm được như thế say xương ngon lành, chương 894, tòa báo 2, chương 894, tòa báo 2. Chu chấp đẩy kính gọng đen, vừa chuẩn bị trả lời. Đường đi ngoại bộ, xuất hiện mấy cái nhìn lên tới đến hung lệ diện dịch sĩ. Hiển nhiên là thẩm mỹ viện thiên sứ dưới mặt đất diệt dịch sĩ tay chân. Chu chấp không thể không thừa nhận, thế cục hôm nay thực sự là ngày càng hỗn loạn, những người này lại dám đường hoàng tại Đại Uyên thủ đô Tân La độc thủ. Chu chấp nhìn cũng không nhìn những người này, vẹn vẹn đi qua bên cạnh của bọn hắn. Những thứ này diệt dịch sĩ tựa như cùng như tuyết rơi tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện tại trên thế giới đồng dạng. Lý Tín Lăng rút quân về chiều, tin tức này dẫn nổ tất cả đại uyên, đồng thời vậy tương đối để chấn đại uyên sĩ khí. Vua sư tử Lý Tín Lăng đã tại Ngụy Sơn đạo cùng thần bí dịch bệnh tắc chiến vượt qua 2 năm, đại uyên chính phủ giới truyền thông vẫn luôn là 3 ngày một tiểu tháng. 5 ngày một đại thắng. bây giờ đại uyên mạnh nhất quân việt sư chủ về đến tân la, hẳn là đã triệt để hoàn thành đại thắng. thủ đô đại uyên, đại lộ tông thế. hai bên thải khí bay dương, các loại tiếng hoan hô không dứt. chào đón nhìn trở về lý tín lăng. chi tiết lý tín lăng chỉ là tại ban đầu ra đây phất phất tay, rất nhanh liền về tới chiến xa diện dịch trong. trong xe, rim tóc mạ dù cổ lý tín lăng nhìn lên tới rất là mỏi mệt, hắn dùng tay điểm một cái mi tâm của mình, cảm giác được trong cơ thể của mình có dị thường khí tức lưu động, ngay lập tức sử dụng linh lực ngăn chặn. đồng thời, lập tức có vài vị mặc đại uyên quân trang diện dịch đi lên đưa. Chỉ là, Lý Tín Lăng hay là những mày như là khớp bên trong có thế nào dã thú tại gặm cắn đồng dạng. "Quân chủ, Liễu Kỳ bên ấy định cho quý thiên tài người một kích trí mạng, nhưng giới trướng không có chiến lực, bây giờ không có cách mới đem ngải hô quay về." Một bên diệt dịch sĩ thấp giọng nói. Lý Tín Lăng phất, phất tay, ra hiệu đừng nói nữa. Những năm này, giám đốc ngàn năm gia tộc cho sư quân hàng loạt quân phí, Lý Tín Lăng một bên tiêu hao nhìn chính mình, một bên quả thật phát triển tự thân thế lực. Liễu Kỳ từ trước đến giờ là chờ một người, hắn hôm nay cũng đã đã có tự tin, đáng tiếc. Lý Tín Lăng trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. "Ai?" "Vật kia" thật sự là quá mức kinh khủng. dù là mặc phong thấp Thánh Y chính mình cũng chỉ là có thể và chống lại, thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Đại Huyên bây giờ nhìn lại còn tính là kiên cố, nhưng trên thực tế cũng đã bấp bênh. Lý Tín lăng như thế một cuối cùng Đại Huyên chi lang đã phái người đi mời Hạ Quân đổ lộc Minh cùng cái chết của mình đối đầu xả quân Tần Liêu xuất động, duy trì tất cả Đại Huyên vào chuyện. Đại Huyên quá lớn. Đồng thời trước đó tiến công cực lạc lao tại cực lạc can quả đằng sau đó ngược lại hướng Đại Huyên Nam Bộ xuất phát, có thể nói hiện tại cục diện này chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Quân chủ trong nước tin tức. Tạp chí đều muốn tìm ngài làm bài tin tức, ta từ trong đó chọn lựa mấy cái còn tính là quyền uy báo chí tạp chí, ngài nhìn một chút. Thư ký bộ dáng nữ nhân ở vừa nói, tiện thể đưa cho Lý Tín Lăng văn kiện. Lý Tín Lăng gật đầu một cái, nếu để cho dân chúng xuất hiện diện tích lớn cùng hoàng, lớn như vậy nên là thực sự chết chắc rồi. Chính mình cần cho dân chúng để chấn lòng tin. Tùy tiện đi, thì chọn này mấy nhà tốt. Lý Tín Lăng mệt mỏi nói xong, đồng thời làm hết sức địa thu lại chính mình vẻ mệt mỏi. Mình không thể bị bất luận kẻ nào xem thấu mềm yếu. Lý Tín Lang, sư quân quân chủ, 46 tuổi, cấp nhân long diện dịch sĩ khoa xương một câu hình dung chính là đại uyến chiến lang tuy nói là quân việt nhưng trên thực tế lại là thiên quân trung ương đại uyên nguyên phó quân chủ những năm gần đây cho đại uyên chức này chiến thuyền may may và vá thật là hao hết tâm lực 23 như thế đánh giá lý tín lang bất luận là chính trị quân sự hay là nhân tế kết giao người này cũng vô cùng am hiểu hắn được bầu thành không có nhược điểm vua sư tử là trừ đồ lộc minh bên ngoài quân việt người mạnh nhất hắn kẻ đáng ghét nhất là xà quân quân chủ thích nhất rút thuốc lá bảng hiệu là chu chấp đẩy một chút kính gọng đen hợp thời ngắt lời sắp đến chu chấp còn nhớ làm chính mình nói ra cầm tới lý tín lang bài tin tức lúc Tòa báo trung nhân nét mặt, Chu chấp luôn cảm thấy Mỹ kỳ tỷ tỷ muốn quy tắc ngầm chính mình, sau đó chính là kịch liệt tiếng hoan hô. Bài tin tức, đây chính là bài tin tức, Lý tín lăng bài tin tức, chủ nhiễm, ngươi rốt cục dùng phương pháp gì? Nhường Lý tín lăng đồng ý, chủ biên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Chu chấp tự nhiên không thể nào nói vận dụng một số người long, phi thường thủ đoạn, chỉ là vẻ mặt thần bí, lộ ra bên trên có người cảm giác gặp lại nét mặt. Đại uyên hoàng có rượu, Chu chấp bước vào trong đó, vừa một bước vào, Chu chấp cũng cảm giác được, có không ít tẩn tảng diện dịch sĩ tại rình mò nhìn chính mình, đáng tiếc trong đó không ai long. Quả nhiên cùng trước đó hiểu rõ cùng phòng đoán đến một dạng, đại uyên không còn nghi ngờ gì nữa hiện tại vô cùng thiếu cấp cao chiến lực. Chu chấp bình tĩnh nghĩ, rất nhanh, Chu chấp liền đi theo nữ thư ký đi tới Lý Tín Lăng văn phòng, vậy chính là hắn tạm thời trong thư phòng. "Quân chủ, ý học Tân La phóng viên đã đến." Thư ký nói khẽ, sau đó nhìn về phía Chu chấp, ngươi viếng thăm thời gian chỉ có 15 phút, quân chủ là phi thường bận rộn. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, đẩy cửa ra đi vào. Lý Tín Lăng xem sách, đầu cũng không ngẩng, trên người tán phát ra mạnh mẽ nhân long khí tức, để người không khỏi hai chân run rẩy. 23 vậy bắt đầu nhanh trong giới thiệu chương trình. Đại uyên chi sư, Lý Tín Lăng. Chỉ số bệnh hóa, 71% điểm 42. Nguyên bệnh hóa, viêm màng hoạt dịch, viêm khớp dạng thấp, xuất xuất huyết lạ. Cấp bậc chiến lực, nhân trung chi long cao cấp. Chu chấp bình tĩnh đứng, quan sát một hồi Lý Tín Lăng, sau đó ung dung ngồi xuống. Lý Tín Lăng ngẩng đầu, cảm thấy cái này người trẻ tuổi phóng viên vô cùng thú vị. Chí ít hắn mặt đối với mình, một chút cũng không luống cuống, như thế ngắm lại, đại uyên tương lai có dạng này diệt dịch sĩ tại, vẫn sẽ không diệt vong. Có vấn đề gì, đều có thể nói ra. 15 phút, xác thực cũng không nhiều. Lý Tín Lăng nhàn nhạt nói một câu, "Chỉ là, hiện tại Chu chấp thì không cần phải giả bộ đâu." Hắn đẩy chính mình hắc khung mắt, sau đó tùy ý hai xuống. "Ta kỳ thực cần 15 phút, thậm chí nhiều thời gian hơn." Lý Tín Lăng quân chủ. Nghe được câu này, Lý Tín Lăng sắc mặt khẽ nhúc nhích, cơ thể trong nháy mắt hoán đổi thành tiến công động tác. Hắn đệ thấp thanh âm của mình, như là sư tử một hống, "Ngươi là ai?" Chu chấp trong tay cầm bản ghi chép, ung dung không đổi, "Hiện nay, ta là một cái bình thường tập san tạp chí, lại hoặc là phải nói là tòa báo nhân viên, gánh vác để trấn tòa báo lượng tiêu thụ trách nhiệm." Về phần, trước đó Lý quân chủ, ngươi có nghe nói hay không? Qua một cái tên là Chu những người. Chu chấp tấm kia đẹp mắt khuôn mặt tươi cười, tơn ở trong mắt Lý Tín Lăng. Lý Tín Lăng đồng tử phóng đại. Tên này, hắn làm sao có khả năng không biết? Hư hư thực thực là hội trưởng hiệp hội bệnh nhân người thừa kế, tại vương triều thừa vận ra tay, đánh bại Hoa Thiên Thu, sau đó liền ẩn giấu đi thời gian rất dài, là người khác ngụy trang. Hay là, là chân thật một thần. Chương 895, Ỷ Võ Lạ lao Phổi, một. Chương 895, Ỷ Võ Lạ Lão Phổi, một. Khu khu, xin hỏi tên của ngài. Chu chấp cầm laptop của mình. Nghiêm túc địa đặt câu hỏi. Lý Tín Lăng hiếp mắt nhìn chu chấp, chu nhiễm tiên sinh, đây là cần thiết phân đoạn sau. Hắn đối với nam nhân trước mặt cảm giác được vô cùng. Khó hiểu. Kia đôi kính gọng đen thoát hái, hái được thoát, dường như để lộ ra chủ nhân đối với cặp mắt kiếng này yêu thích. Chu nhiễm tự nhiên trả lời, đương nhiên là thật. Thân làm diện dịch sĩ, thì là cần phải như vậy nghiêm cẩn, liền như là nếu là tại bệnh viện bên trong, liền cần làm ra trở xuống ghi chép người bệnh Lý Tín Lăng, nam, 46 tuổi, 20 nhật 20 thời gian bị phát hiện tại 20 hôn mê. Thân thuộc hôm mà không ai đáp liền đến thì sẽ bệnh, người bệnh không 20 sự, 20 bộ vị chưa từng thấy 20, 20 phản xạ 20, giúp cho 20 điều trị, 20 kiểm tra nhắc nhở 20, sơ bộ chẩn đoán là 20 liền thu vào viện điều trị, phỏng vấn thì cùng nhập viện ghi chép. Một dạng, không qua loa được. Chu chấp thể nội 23 đã thành thói quen, người được làm đấy. Lý Tín Lăng có chút hoài nghi, người trước mắt là có hay không là kế thừa hội trưởng hiệp hội bệnh nhân lực lượng cái đó chu nhiễm, bất quá, hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương loại đó ẩn tàng lực lượng cường đại. Đây là chinh chiến nhiều năm võ sư từ một chút linh quang. Người trước muốn hỏi điều gì? trực tiếp hỏi đi, thời gian của ta rất có hạn. Ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy." Lý Tín Lăng thu nạp cảm xúc, đột nhiên ôn hòa nói, "Nếu như không có sai lầm, Y Lệ bộ sẽ tại cuối tháng triệt để giải phóng, nếu như Y Lệ bộ hiểu rõ đã từng đại phản nghịch, vị hội trưởng kêu ý chí còn tại thế giới dịch bệnh tồn tại, bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ?" Chu chấp đối với Lý Tín Lăng đạo khách thành chủ cũng không có cái gì bất ngờ. Lý Tín Lăng cho dù không tại diện dịch con đường này ngược lên đi, cũng sẽ là một ưu tú chính khách. Chu chấp thở dài, "Lý quân chủ nói, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Bất quá, lần này hay là của ta thăm hỏi, mời ngài phối hợp công việc của ta." Rốt cuộc vẫn là phải ăn cơm nha. Lý Tín Lăng vươn tay ra hiệu Chu Chấp tiếp tục. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, không phải thừa vận đàn hương, hẳn là Đại Uyên sản xuất đặc thù nước hoa, có an thần cùng giảm xuống bệnh hóa hiệu quả. Chu Chấp tại dưới hoàn cảnh như vậy, một bên cột cơ lê cờ lạc khẳng đặc, vừa bắt đầu tiến hành thăm hỏi. Đương nhiên, Chu Chấp chối hỏi nội dung, tự nhiên không thể nào đăng tại bình thường trên tạp chí. Vua sư tử, Lý Tín Lang trở về, tự nhiên là vì Tân La nội chiến. Ai cũng biết, có ai cùng lao phổi lao đại địch như vậy tại, không thể ở thời điểm này nội loạn, nhưng lợi ích phía trước, dục vọng đem tầm mắt của người che đợi. Ngân hàng Sinh Mệnh Kim chủ Quách Hoàng bị hội trưởng hiệp hội bệnh nhân biến thành hầu tử, đã tiếp gần 2 năm rắn bắt đầu, giám đốc ngàn năm một phương này đại biểu Liễu Kỳ cùng nội bộ quý thiên tại các thành viên đánh cờ, đã dần dần ở vào thượng phòng, chỉ là chiến thắng một kích, hẳn không phải là a. Chu chấp lần đầu, nên có mỹ hóa bộ phận. Lý Tín Lăng cũng không muốn muốn cùng Chu chấp nói quá nhiều, nhưng nếu là Chu chấp thân phận là thật sự, như vậy có thể thật là rất mạnh trợ lực, tại cái tiền đề này phía dưới, Lý Tín Lăng hơi suy tư liền mở miệng trả lời, tự nhiên là mỹ hóa qua, nguyên bản Liễu Kỳ đúng là áp chế quý thiên tài, chỉ là y bộ không ít người trước giờ giải phóng đồng thời và ở giữa sự sống, Lý Tín lăng trong giọng nói tiết lộ hai cái thông tin. Thứ nhất, Y Liệp Bộ xác thực trước giờ hồi sinh một chút người, rốt cuộc lận tiêu hạ đều có thể ra đây. Y Liệp Bộ thành viên trung tâm làm sao có khả năng bị ép bế tỏa. Thứ hai, Liên làng ngân hàng sinh mệnh đại biểu của quyền quý giám đốc ngàn năm nhóm cũng không muốn muốn bị Y Liệp Bộ khống chế. Được rồi, ta đang ghi chép. Chu Chấp lại đem chính mình kính gọng đen đỡ thẳng, hiện lộ rõ ràng một chút kính tồn tại cảm, thực sự là lợi hại tin ở dòng đầu. Đến nơi này, Chu Chấp đem máy vi tính trong tay hợp lên. Lý quân chủ, thành thật mà nói, là đại uyên người Không ai không biết hiểu ngươi quân thần đại nguyên lý tín Lăng dường như có thể nói là đại nguyên trụ cột, nhưng ngươi bây giờ, mặc dù cực lực cẩn giấu đi, loại đó mệt mỏi khí tức vẫn là không cách nào che đậy. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, Lý Tín Lăng hô hấp hơi chậm dần. Hắn không có phủ nhận, cái này vốn là hiện tại tình huống thật. Hắn đang chờ đợi, chờ lấy Chu chấp đến tuột cùng muốn làm gì. Chu chấp nhìn về phía Lý Tín Lăng, kỳ thực ta là tới nói chuyện hợp tác. Y hiệp bộ cùng ta là lớn nhất chi địch, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu những lời này vĩnh viễn cũng sẽ không quá mượt. Ta hy vọng đại nguyên thanh quang phủ đài gia nhập liên minh diệt dịch tại đối mặt y địa bộ thời khắc tổng khắc lúc gian chỉ cần đại huyền tương đối một bộ phận quân phiệt cùng chính phủ trung ương thanh quang phủ đại giúp đỡ chu chấp trắng ra nhường lý tín lăng hơi kinh ngạc trước đó con con nhiễu nhiễu lúc này cư nhiên như thế trắng ra lý tín lăng nít miệng lên chúng ta cùng y địa bộ kỳ thực không có tử thủ cũng đúng thế thật liễu kỳ không dám đối với quý thiên tài hạ nặng tay nguyên nhân chúng ta đại huyền tại sao phải giúp giúp đỡ bọn người đặc biệt giúp đỡ cái đó như là người điên thiên chiếu hoàng đế trầm mặc trầm mặc chu chấp vậy nở nụ cười vì tổ chim bị phá chứng có an toàn ta tại gần đây Gây dựng lại hiệp hội bệnh nhân vừa vẫn có một vị thành viên, bây giờ đang ở y bộ trong, nàng liều chết mang ra thông tin, là một thì kế hoạch tên, kế hoạch tiêu diệt lục quốc. Nghe được này sáu cái chữ, Lý Tín Lăng trong lòng giật mình, hắn cố tự chấn định, tin tức thực hư còn chưa thể biết được. Chu Chấp không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là mở miệng, đại uyên làm giả liền tốt, ta nhưng là thật. Khối u bị xem là thân thể người cần thiết bị thanh lý thứ gì đó, đây là một cách tự nhiên, chỉ là nếu có một thiên, chúng ta bị coi là thế giới khối u lúc kia, phải làm gì đâu. Đối với Chu Chấp mà nói, Lý Tín Lăng là người thông minh, hắn tự nhiên có đầu hốc hội tự hỏi đương nhiên là giao dịch ta vì hội trưởng hiệp hội bệnh nhân còn có hiện nay hoàng đế người hợp tác bảo đảm tại giữ lại đại huyền độc lập tính tiền để phía dưới vui lòng toàn lực giúp giúp đỡ bọn ngươi chống lại ai cùng lao ai nguyên bản chu chấp chỉ từ tên cùng năng lực thượng còn không xác định kia đến tuổi cùng là cái gì dịch bệnh đến lý tín lang trước mặt nhìn thấy lý tín lang trên người bệnh hóa liền biết thật là suốt suốt huyết ỉu bộ là sen lẫn dịch bệnh chủ yếu là trùng gió cơ tim tắc nghẽn thấp huyết dung lượng bị choáng hoặc phát thêm bộ phận sinh dục suy thiệt, cơ hồ là dẫn đến tử vong suất cao nhất tật bệnh một trong có trời mới biết nguyên bản ở vào hắc ám đại lục dịch bệnh cấp thủy tổ thế mà vượt qua hồ mộ bù đi tới đại lục thế giới lý tín lăng lần này là thật có chút rung động hắn cùng liễu kỳ trước đó bất hòa thừa vận hợp tác nguyên nhân một là đồ là mình hai không cách nào xác định đại viên độc lập tính dù sao cũng là đại huyên chi lang lý tín lăng đối với cái này viên coi trọng nhất kết quả thời gian trôi qua cái kia tên là ai dịch bệnh càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng mạnh mấy có lẽ đã hiện ra quét sạch chi thế lại có lao dạng này bị cực lạc bắn tỉa qua đi thì thay đổi đầu thương đến rào hỏa người nếu như tiếp tục nữa đại huyên sợ là thật chứ muốn diệt quốc đó cũng không phải không cách nào đoán được sự việc Chương 896 lạ, lao phổi 2, chương 896 lạ, lao phổi 2. xuất xuất huyết lạ, Cũng là hiện nay tàn sát bừa bãi tại bên ngoài Đại huyên Bộ kỳ dị dịch bệnh. Ban đầu, theo Hắc Cám Đại Lục đến lúc, nó cũng không cường đại, bị chính quyền đại huyên trở thành là tùy ý có thể gặp đến, cùng loại với bình thường bệnh truyền nhiễm sự kiện kỳ dị. Ban đầu tiến về thanh trường chiến dịch đoàn tử vong, sau đó liền thích nghe ngóng địa một nhóm tiếp lấy một nhóm tiễn, lại sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bị ai bệnh hóa người, đây chuyển biến làm đặc thù bị xuất huyết như là thủy triều một quất sạch. Nếu như thời gian ngược lại thôi, Lý Tín Lăng tất nhiên sẽ ban đầu trực tiếp tại ai tối khi yêu ớt thanh trừng chân áp, mà không phải diễn biến thành bây giờ cục diện này. Với lại, hiện tại không chỉ có ai. Tại Đại Uyên tiếp giáp cực lạc khu vực, đến từ Vương Triệu Viễn Đông lao cũng là lao phổi dịch bệnh, vậy đang điên cuồng tới gần Đại Uyên lãnh địa. Lý Tín Lăng cầm trong tay dịch trang cấm kỵ viêm cấp dạng thấp thánh ý cũng chia thân thiếu phương pháp, hai con cấp thủy tổ. Từng có lúc, Lý Tín Lăng có thể sẽ không nghĩ tới truyền thống cường quốc quân sự đại uyên hội luân lạc tới hiện tại một bước này. Nghĩ đến đây, Lý Tín Lăng nghiêm túc lần đầu, ta muốn như thế nào mới có thể xác định thân phận của ngươi? Chu chấp lộ ra nụ cười, sinh hồng sắc sức mạnh di truyền phun trào. Như là giống như cá bơi cấu trúc xoắn kép, đó là đoàn yến châu bên trên, quái vật kia cùng khoảng khí tức. Trên thế giới, chỉ có một diệt dịch sĩ di chuyển. Trước kia là hội trưởng, hiện tại là ta. Chu chấp nói xong câu đó, lại vô cùng tận lực địa đẩy chính mình kính gọng đen. Ngoại bộ, cao gầy nữ thư ký thần sắc có chút ba động. Nguyên bản hẳn là không vượt qua 15 phút, thời gian đã vượt qua 1 giờ. Nàng tự nhiên không lo lắng quân chủ an nguy, chỉ là cực kỳ kỳ lạ. Trên thế giới này, có thể dao động lý tính lăng ý chí người cực ít chẳng lẽ lại cái đó nhìn lên tới bình thường chỉ là có chút tiểu soái phóng viên còn thật sự có ma lực vào thời khắc này đại môn mở ra nữ thư ký đẹp mắt đồng tử phóng đại nàng nàng thấy cái gì lý tín lăng mang theo đã lâu không gặp ý cười đem cái đó tên là chu nhiễm phóng viên đưa ra đây đúng vậy tự mình đưa ra đây quân chủ quân chủ hai bên sư quân diện dịch sĩ ngay lập tức không người lý tín lăng mỉm cười khoát khoát tay như vậy chu phóng viên ta chờ mong lần này bài tin tức lên này vậy hy vọng y học tân la trở nên càng ngày càng tốt chu chấp nụ cười càng đậm đó là đương nhiên ta tất nhiên sẽ lý quân chủ lý niệm cùng ý chí, không sai một chữ địa truyền ra ngoài. Lý tín lăng cười ha ha, vậy ta liền đợi đến. mọi người cùng nhau mạnh vì gạo, bạo vì tiền một chút. Chu chấp liền cáo từ rời đi. Quân chủ, người này. một bên nữ thư ký thấp giọng nói. Lý tín lăng nhìn chu chấp bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, tạm thời không muốn cùng người kia dính liễu quan hệ. đối với các ngươi mà nói, rất nguy hiểm. nghe vậy, nữ thư ký sắc mặt nghiêm nghị. quả nhiên, người phóng viên này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. giúp ta đi đem kim lang tìm tới. còn có. Lý Bồi Hổ đệ đệ Lý Bồi Báo theo bên ngoài hải trở về, cùng gọi tới Tân La. Lý Tín Lăng nhặt nói: Lúc dùng người, làm dùng người một nhà. Đúng vậy, trước đây bị Đồ Lộc Minh giết chết Hổ Quân Quân chủ Lý Bồi Hổ chính là Lý Tín Lăng đường thuốc. Nam, Tân La, ngoại bộ trung tâm thương nghiệp. Chu Chấp dựa vào phồn hoa đường đi trên mặt tường, trên cổ treo lấy một máy ảnh, vẫn như cũ là bộ kia cột tợ là siêu nhân bộ dáng. Tuy nói hoàn cảnh lớn không tốt, Tân La lại làm sao sơ xác tiêu điều cái kia phồn hoa chỗ, vậy vẫn như cũ phồn hoa. Chu Chấp, ngươi cảm thấy Lý Tín Lang thật sự vui lòng nó tác? 23 có chút hiếu kỳ chỉ ít đối với nàng mà nói người với người hợp tác sẽ không như thế nhanh thì đạt thành chu chấp lắc đầu là có hay không vui lòng cũng không trọng yếu ta cùng hắn nói không có nói dối kế hoạch tiêu diệt lục quốc vốn là tồn tại người thường là nền tảng thật sự muốn bị tiêu diệt chính là không phục tùng ý liệu bộ điều khiển diện dịch sĩ hắn giơ tay lên hướng về phía phía trước chụp một tấm hình bất quá người tại không có đến cực hạn trước đó cũng sẽ không quay đầu y vô là cùng lao phổi hai con dịch bệnh chấn ép tất nhiên sẽ bức bách lý tín lăng đem vốn liếng lấy ra đại uy thực lực không kém chu chắp trong lòng suy tư Đoàn kết tất cả có thể đoàn kết thế lực, là cái này Chu chấp bây giờ tại làm." Tiên nói trở lại, bài tin tức vậy làm xong, vì sao không báo lại xã tới nơi này? 23 có chút hiếu kỳ. Chu chấp dùng ngón tay chỉ phía trước. Phồn hoa cuối ngã tư đường. Mạnh Vũ yêu tổng hợp phòng khám bệnh. Đến xem chúng ta lão công nhân cùng công nhân viên mới. Nam. Mạnh bác sĩ. Ta thật rất thích ngươi. Có thể. Có thể tại lòng ta nằm sắp thượng ký tên sao? Phòng khám nội bộ, nhìn lên tới rất bận rộn. Một bánh nướng mặt nữ nhân lộ ra si mê nụ cười. Mạnh Vũ duy trì mỉm cười, Mạch Lâm nữ sĩ, ta là một diệt dịch sĩ ngươi rằng này, ta thực sự sẽ rất bối rối. được xưng là Mạch Lâm nữ người sắc mặt biến hóa, ngay lập tức chỉ hướng một cái khác khu vực làm việc cô nương xinh đẹp. có phải hay không nữ nhân này? Mạnh bác sĩ, có phải hay không cái này mới tới diệt dịch sĩ si cầu dẫn ngươi? yên tâm, ta nhà cũng là mở bệnh viện, không nên ở chỗ này làm, đến phụ thân của tôi mở bệnh viện. máy đếm nhịp tiếng vang lên động. Mạch Lâm đôi mắt dần dần mê ly. ở trung quanh người dần dần vang lên tiếng thảo luận bên trong yên lặng rời khỏi. bên cạnh điều dưỡng viên bắt đầu duy trì trật tự. Mạch Thanh diệt dịch sĩ si nữ nhi lại là như vậy người. dù sao cũng là diệt dịch sĩ si chủ đau mạnh bác sĩ vậy thực sự là không may. bất quá có làm được cái gì mạnh bác sĩ cũng là chủ đao, hơn nữa là so với mạnh thành càng trẻ tuổi chủ đao. coi như không thấy trung quanh tiếng thảo luận trong phòng ôn lưu xuân kiểm tra xong rồi thanh niên người bệnh qua miệng là bởi vì đánh răng không vi phạm xuất hiện rất nhiều nha kết sỏi hơi có chút bệnh hóa chẳng qua không quan trọng ta một lúc sẽ giúp ngươi làm một tẩy nhà phẫu thuật. bất quá ôn lưu xuân nhíu nhíu mày ngươi răng không đã mài đến miệng của ngươi khang cái này tương đối nguy hiểm đề nghị của ta là phân hai lần phẫu thuật hôm nay trước hoàn thành nổ răng phẫu thuật đi đi trước miệng cái vết xinh đẹp nữ diệt dịch sĩ động tác giả dặn, lôi lệ phong hành. Người bệnh nam nhẹ nhàng thở ra, nhìn Ôn Lưu Xuân, "Ôn bác sĩ, ta nghĩ mời ngươi." Ôn Lưu Xuân khoát khoát tay, "Nói đi trước thử máu, kế tiếp." Từ Mạnh Vô Ưu trong phòng khám đến rồi một xinh đẹp nữ diệt dịch sĩ sau đó, vậy một cách tự nhiên thăng cấp thành tính tổng hợp phòng khám bệnh. Nhìn thoáng qua trong tay hồ sơ bệnh án, Ôn Lưu Xuân hơi thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân kia không biết bệnh viện này là số 6 sao? Như thế to con tên thì ở phía trên đấy. "Tiểu Xuân, ngươi nhìn lên tới tại trong nhân loại rất được hoan nên nói nhiều." Cô a la mặc màu trắng trang phục đặc chế, trong tay vậy cầm hồ sơ bệnh án đung đung đưa đưa, nhìn lên tới căn bản không giống như là dị thú, càng giống là tại trong phòng khám sùng vận, trên thực tế cũng đúng thế thật nó thân phận bây giờ, đây đã là tháng này cái thứ 12, người mỹ hảo cùng của ta xuất khí giống nhau nói nhiều. Ôn Lưu Xuân vô vô a con đầu, tiện thể áp chế chính mình sức mạnh dịch bệnh. Nay đại nguyên phòng khám bệnh đi làm, ngược lại là còn tính là thuận lợi. Ban đầu các quốc gia con đường chặt đứt, Ôn Lưu Xuân rất khó trở lại miền nguyên, đành phải ở chỗ này chờ đợi, không ngờ rằng, chờ lấy chờ lấy, thế cuộc càng lúc càng kém, chờ đợi ròng rã một năm. Ôn Lưu Xuân thở dài, Chờ đợi nhìn bệnh nhân. Cô A-la nhìn xem trong tay tờ danh sách, ồ, Đột nhiên, nó như là cảm giác được cái gì. tiểu Xuân. tiểu Xuân. Có điểm gì lạ lạ. Có cao năng phản ứng. Có người rất lợi hại, chính đang đến gần chúng ta. Rất lợi hại. Thật sự. Cô A-la khó được địa hoàng hồn. Phong Linh động tính. Đại môn bị trầm rãi đẩy ra. chương 897, xây dựng đoàn kết, 1. chương 897, xây dựng đoàn kết, 1. tiếng Trung gió động. Đen Ôn Lưu Xuân trong hốc mắt xuất hiện là một mang kính gọng đen, nhìn lên tới có chút ôn tồn lễ độ nam nhân. Nam vóc người còn tính là đẹp mắt, nhưng không có cái gì đặc điểm, cũng không có cái gì từ ngữ có thể chuẩn xác địa miêu tả ra đây. Điểm này vô cùng không hài hòa. Ôn Lưu Xuân là rõ ràng, A Quan mặc dù chiến lực yếu, nhưng cảm giác của nó năng lực lại cực kỳ cường đại. Trước đây tại bên ngoài đại uyên tránh né dòm bị dòng lũ dường như toàn bộ đều dựa vào tiểu gấu mào cây rõ xét. Là người này, Ôn Lưu Xuân hơi kinh ngạc, trung quanh tiếng người huyên náo, dù vậy, Ôn Lưu Xuân vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận người đàn ông này trên người dường như cũng không có cái gì chỗ đặc thù, linh lực vậy vô cùng qua quýt bình bình, chính là hắn ngủ. A quan đệ thấp thanh âm của mình, trốn đến Ôn Lưu Xuân trong lực, tuyệt đối không phải dễ chơi, nhường cái đó ưu sầu nam tới chống đỡ. Tiểu Xuân chúng ta chạy mau, còn nhớ mang tốt tế nhuyễn còn có ta tắm phải dùng hai cái vị còn. Mạnh vô ưu tâm lý phòng khám bệnh, tại Ôn Lưu Xuân gia nhập sau đó, tăng lên một ít nha khoa nghiệp vụ, dứt khoát thì biến thành tính tổng hợp toàn khoa phòng khám bệnh. đã từng thần bí phòng khám Bắc quốc bác sĩ tâm lý, thân mù hoang thiên tài học sinh, tại bóc đi khăn che mặt thần bí sau đó, chui chấp cũng chỉ là nhìn thấy bị bệnh trầm cảm bách tử sở khốn nhiều đáng thương người tại tất cả dịch bệnh trong bệnh tâm lý thần bí nhất có rất ít đúng nghĩa thực thể cấp long dịch bệnh càng không cách nào nắm lấy trên người hắn còn lưu lại ô nhiễm bất quá chỉ sót lại một chút đã là cái hợp cách thành viên chu chấp có chút thỏa mãn bất kể theo cái gì góc độ đi lên nói mạnh vô ưu đều là tổng hợp tố chất rất cao chủ đạo 23 mặc dù nhưng đã mất đi tất cả ký ức nhưng vẫn là đối với mạnh vô ưu có chút mạc danh quen thuộc về phần chu chấp ánh mắt nhỏ không thể thấy địa đảo qua cái đó nữ nhân xinh đẹp nhìn rất đẹp chính là nữ nhân có mỹ lực nhất tuổi tác chỉ là nữ nhân này Chu chấp là tối không nghĩ ra. Tại trên đại hội tuyển tú gặp phải, không có chết bởi hiệp hội bệnh nhân tập kích đồng thời bị thôi lịch mang đi, chuyển hóa làm diện dịch sĩ dịch bệnh. Sau đó tại thừa vận gặp phải chính mình, chính mình xử lý thôi lịch cho nàng một ít tật tứ. Thậm chí tại lựa chọn hiệp hội thành viên lúc, Chu chấp trong lòng cũng linh quang chợt hiện, đem nó đặt vào trong đó. Phải biết, nữ nhân này mới thật sự là không có gì đột xuất đặc điểm, tài năng cũng bình thường, năng lực cũng bình thường. Mới trôi qua bao lâu, đã trở thành chủ đao. Chu chấp đảo qua ôn Lưu Xuân phía sau trên mặt tường treo lấy chạm dịch đào. Là cung can khôn quyển cùng nha vũ chú tà liêm giống nhau. Cho dù thân mắc dịch bệnh vẫn như cũ có thể sử dụng chạm dịch đao sao? Chỉ có bác sĩ mỏ chim mới có thể tại sử dụng sức mạnh dịch bệnh tình huống dưới sử dụng chạm dịch đao. Đúng là có cực kỳ thưa thất có thể cung cấp bệnh nhân sử dụng chạm dịch đao. Nhưng này chủng loại hình cực kỳ chân quý. Dù là cấp nhân long có thể có được vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ nhân này, cái gì vật khí, dư có chút hâm mộ. Ngay cả 23 cũng nhìn không được, người này tuyệt đối có vấn đề. Chu chấp treo cái hảo, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Nhìn mạnh vô ưu kêu tên, nhìn ôn lưu xuân kêu tên. Một mực chờ đợi, nhìn núi liền không dứt. Mãi đến khi thái dương tay dưới. Bóng đêm dần dần ảm đạm, trong phòng thám người vậy dần dần biến ít. Chu chấp vẫn như cũ duy trì tư thế của mình, ngồi đang chờ đợi trên ghế dài. Tiểu tiểu cô a la trốn ở chỗ xa vô cùng, lén lén nhìn chu chấp. Các y tá chính đang lén lén thảo luận, chu chấp có phải hay không lại một ôn lưu xuân diện dịch sĩ người theo đuổi. Bất quá, lần này không giống nhau sao? Hắn nhìn thật tốt xoái, với lại trên người có linh lực phun trào, là diệt dịch sĩ cũng không biết là cấp bậc gì. Ôn lưu xuân nhường các y tá chỉnh lý tốt hôm nay vật liệu, chính mình thì là đi về phía chu chấp. Vị tiên sinh này, người ở chỗ này ngồi rất lâu, là có khó khăn gì sao? Ôn lưu Xuân ngược lại là rất nhiệt tâm. Chu chấp lần đầu cùng nữ nhân này đối mặt, hắn lắc đầu, không có, ta chỉ là tìm đến người. Ta tìm người khi làm việc, cho nên ta phải chờ bọn hắn ta tầm. Nội bộ. Mạnh Vô Ưu cầm đồng hồ quả quyết đi ra, hắn đơn phiến mắt kính phản xạ ra Chu chấp bộ dáng. Vị tiên sinh này là tìm người đó đâu? Bác sĩ tâm lý mỉm cười một cách tự nhiên đi tới. Chu chấp cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn buông xuống trong tay máy ảnh, tìm được rồi. Số 6 số 9. Ta là hội trưởng. Chu chấp nhẹ nói. Một cái chớp mắt, Mạnh vua yêu cùng ôn lưu xuân lưng phát lệnh trong ý thức dần dần sản sinh vi hòa cảm lại bình tĩnh lại đến mặc dù hay là tại phòng khám bệnh trong trung quanh điều dưỡng viên cùng lưu lại bệnh người đã không thấy hội trưởng ôn lưu xuân cưỡng ép áp chế xuống chính mình kinh khủng thế giới dịch bệnh thượng nhất là cường giả đứng đầu dưới trướng thậm chí có nhân long đối nó túi đầu nghe theo đại biểu tất cả lục quốc địa vị cao nhất diệt dịch sĩ xa xa a quan lộ ra vẻ mặt sớm cứ nói đi nét mặt nó đối với kia cái gì hội trưởng có thể một chút hảo cảm cũng không có cùng cái khác tiếp cận tiểu xuân không có hảo ý nam nhân đều giống nhau nói nhiều mạnh vua ưu tại ban đầu sau khi khiếp sợ rất nhanh bình tĩnh lại, hội trưởng hắn khẽ không người, nét mặt cung kính. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, Đoan Yến Châu lần kia tập kích, tiểu mạnh ngươi không có đi sao? Chu chấp cũng là tốt rồi, đã từng số 12 hiện tại cũng có thể gọi tiểu mạnh. Mạnh vô ưu hơi cúi đầu, hội trưởng trước đây cấp ra điều kiện, nếu là đi hướng y thể bộ, tử kiếp tử tiêu. Ta làm ra đối với ta lúc ban đầu mà nói lựa chọn chính xác, chí ít bảo toàn tính mệnh. Chu chấp đối với cái này ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Hiệp hội bệnh nhân vốn là tương đối lỏng lẻo tổ chức, 23 cũng sẽ không đổi vàng nhường thành viên làm bia đỡ đạn. Hiện tại xem ra Mạnh vô ưu lựa chọn còn tính là chính xác, rốt cuộc đi đại hội tuyển tú thành viên, trừ ra Lận Tiêu Hạ tất cả đều chết xong rồi, thậm chí ở trong mắt số 6, Chính Chu chấp đều đã chết. Số 9, thực lực của ngươi trưởng thành rất nhanh. Chu chấp xoay đầu lại đánh giá, bên ấy là ngươi nuôi dịch thú. Rất khả ái. Cái đó Ngây thơ chân thành cô ala để cho mình nhớ ra ban đầu ở thừa vận hành hành, phách tuyệt thế gian đế quan. Nguyên bệnh hóa, cú mùa. Cấp độ bệnh hóa, bệnh trùng. Chu chấp nhìn thoáng qua, đem ánh mắt rời. Tôn Lưu Xuân kiểu này, người mới không dám cùng đại lãnh đạo có quá nhiều chuyển động cùng nhau, chỉ là yên tính nghe. Bất quá Câu nói tiếp theo nhường Ôn Lưu Xuân hơi kinh ngạc. Hai vị hiệp hội thành viên, vì trong hiệp hội thành viên bù đắp nhau cùng qua lại quen thuộc, ta dự định làm cái xây dựng đoàn kết." Chu chấp Ôn Hòa nói. Mạnh vô ưu giờ hỏi, "Hội trưởng, xây dựng đoàn kết người tham dự có ai?" Chu chấp ung dung công đội, "Hai người các ngươi, còn có số 8, còn có ta." "Số 8 cũng tại đại viên sao? Như vậy hội trưởng đại nhân, xây dựng đoàn kết hoạt động nội dung cụ thể là cái gì?" Ôn Lưu Xuân giơ tay hỏi. Chu chấp lần này hơi đứng thẳng người, "Cực lạc có một bộ phim, tên là chó rơi xuống nước ta còn thích." cho nên chúng ta lần này xây dựng đoàn kết là cướp ngân hàng. Mục tiêu thì là tổng độ ngân hàng sinh mệnh,